chứ không lời dẫn chứ không lời dẫn màn đêm buông xuống gió núi gào thét gió tuy ràng lớn nhưng cũng không rét lạnh ngược lại mang theo trong núi thực vật hương thơm phóng nhãn nhìn lại ánh mắt có thể đạt được chỗ đều là mảng lớn mảng lớn màu xanh lá từng tòa sơn phong dường như liên miên chập trùng màu xanh lá hải dương giống nhau một g ã thanh niên lúc này liền đứng đang ngồi cao nhất sơn phong bên trên ngắm nhìn phương xa nhìn xem từng tòa màu xanh lá sơn phong giữa mây c u ố n mây bay cảm thụ được bừng bừng sinh cơ thanh niên trong mắt cũng chỉ có nồng đậm bi thương hắn nhìn đi lên hai mươi nhiều tuổi tướng mạo tuấn tú được tựa như nữ tự hai con ngươi khép mở giữa trong suốt đồng tử dường như phản chiếu lấy toàn bộ thế giới thực xin lỗi trong âm thanh của hắn mang theo vài phần nghẹn nào bởi vì là nội tâm bi thương hắn không khỏi rất nhanh rồi s o n g q u y ề n nương theo lấy hắn bi thương tăng thêm trọng cái này liên miên chập trùng quần sân trong tất cả sinh vật dường như đều thương cảm truyền lại cùng hắn đồng dạng tâm tình bi thương mà giờ này k h ắ c này ở phía sau hắn cách đó không xa một cái thân trưởng thành vượt qua bốn mươi mét khổng lồ thân ảnh đang bỏ lồm lồm trên mặt đất ánh mắt nó nhu hòa mà ngắm nhìn trước người thân ảnh sau cái đầu đồng thời lắc toàn thân nó bao trùm lấy hóng ánh sáng long lanh màu tím lân đã có sáu cái đầu to mỗi cái đầu to đồng từ màu sắc đều bất đồng có màu vàng có màu đỏ có màu tím có màu lam có màu xanh có bạch s ắ c Chứ này ra rất cạnh ngoài còn có hai cái cực lớn nổi lên tựa hồ phải sinh trưởng ra càng nhiều đầu thanh niên xoay người lại nhìn về phía thân hình lớn hơn mình được nhiều tồn tại nước n ợ nói thực xin lỗi hạ nguyệt ta không thể hoàn thành lời hứa của ta ta đúng là vẫn còn không cách nào ngăn cản thân thể của ngươi thân thể kế liên tiếp sinh trưởng huyết mạch của ngươi c h i lực cho dù là thần cách lực lượng cũng không cách nào phân cấm hạ nguyệt lần nữa nhẹ nhàng mà lắc đầu bên trái có một đôi màu vàng đồng từ đầu to ôn lu nói k a k a không phải khổ sở rồi có lẽ đây chính là số mệnh a 500 năm trăm n ă m rồi ngươi đã hết sức giữ lại vào ta 500 năm trăm n ă m cùng ngươi ở một chỗ mỗi một ngày ta đều đặc biệt vui vẻ ta có thể cảm giác được liền hủy diệt ý thức đều thay đổi một cách vô tri vô giác mà nhận lấy ảnh hưởng có lẽ đợi đến cuối cùng lần trước đến lâm thời điểm ta còn có cơ hội đây thanh niên trong hai t r ò n g mắt lệ quang chất động thực xin lỗi hạ nguyệt thực xin lỗi ta không thể thật tốt bảo hộ ngươi ca ca ngươi đã làm được rất h á nếu như không có ngươi có lẽ ta đã sớm đi lên không đường về k a k a đáp ứng ta một sự kiện tốt sao ngươi nói thanh niên không chút do dự gật đầu hạ n g u y ệ t màu vàng trong ánh mắt lộ ra kiên định c h i sắc k a k a nếu như ngươi tìm được một lần cuối cùng chuyển sinh ta mà nói còn phải như trước giống nhau cùng ta ký kết huyết khế ở nó chưa tỉnh lại chỉ có huyết khế mới có thể tỉnh lại chúng ta để cho chúng ta sẽ không bởi vì là bị nó khống chế mà c h ầ m luân k a k a ngươi không phải thương tâm đối với nhân loại mà nói trăm năm tuổi thọ cũng đã rất dài húng chi đi cùng rồi ngươi năm trăm năm một lần cuối cùng chuyển sinh rất có thể còn có thể lại đi cùng ngươi năm trăm năm thậm chí càng lâu ta còn có cái gì không biết đủ lây này thanh niên thân thân thể run dậy hắn cúi đầu ở trước mặt hắn cái này đã có sáu cái đầu tức đến sinh t r ư ở n g ra mới đầu cự thú là hắn toạ kỵ đồng bọn của hắn huynh đệ của hắn hắn trí thân cùng hắn có huyết khế quan hệ nhưng mà nó đồng thời là một vị vô cùng kinh khủng tồn tại từng đã là nó là sáng thế thần phản diện h ủ y d i ệ t cùng phá hư đại biểu thiên khiển c h i thần cựu đầu kỳ mỹ là báo tư đ i n h cách lý phân hạ n g u y ệ t cái tên này là hắn cho nó lên đấy từng đã là nó hủy diện một cái thế giới cũng mang cho cái thế giới t a i họa thật lớn thời điểm nó mất mạng rồi nhưng nó có chín cái mạng sau khi chết truyền sinh bọn họ là tốt nhất đồng bạn thân nhân huynh đệ cùng chung trở nên trưởng thành cùng chung tiến lên vì lẫn nhau đều không tiết trả giá hết thảy thế nhưng là khi nó thứ chín đầu trưởng thành đi ra thời điểm thủy diện thắng lâm không có người nào là thiên khiển c h i thần cựu đầu kỳ mỹ lạc đối thủ hạ n g u y ệ t phải đưa hắn chỗ ở cái thế giới cũng hủy diệt vì vậy hắn không tiếc hy sinh chính mình dùng huyết khế đến ngăn cản nó mà thời điểm hạ n g u y ệ t trước sinh trưởng r a t ă n cái đầu khôi phục ý thức liên thủ giết chết thứ chín đầu đồng thời cũng để cho tính mạng của mình lần nữa đi tới p h ầ n c u ố i thanh niên về tới nó ban đầu chỗ ở vị diện lại một lần đã tìm được nó một lần nữa cùng nó ký kết khế ước lúc này thời điểm thanh niên đã trở nên vô cùng cường đại là quang minh c h i thần trên thế gian đại biểu hạ tại nơi này đã từng bị hạ nguyện hủy diệt vị diện cải tạo sinh mệnh để cho thiên nhiên khí tức một lần nữa hàng lâm xây dựng lại toàn bộ vị diện để cho nơi đây hết thể một lần nữa tỏa sáng sinh cơ vì cái gì chẳng qua là thay nó c h u tội thời điểm hắn thể rút cuộc sẽ không để cho nó sinh trưởng ra thứ c h í đầu 500 năm trăm n ă m hắn nghĩ hết biện pháp phong ấn lực lượng của nó để cho nó sinh trưởng được tận khả năng chậm chạp một ít nhưng mà thiên khiển c h i thần lực lượng thật sự là quá cường đại cường đại đến thanh niên dùng thần cấp lực lượng cũng không cách nào áp làm ra đúng là vẫn còn đi tới trước mắt một bước này đúng là vẫn còn muốn xem lấy nó hoàn thành cuối cùng đột phá hủy diệt một khi hàn lâm hết thể đều đến hủy diệt cho nên hạ nguyện chỉ có thể lựa chọn ở chỗ này tử vong mà cái này chính là nó lần thứ tám mất mạng nó đến chỉ còn lại một lần cuối cùng cơ hội sống lại nếu như lần thứ chín lại mất mạng sao nó cái này hủy diệt cùng phá hư đại biểu thiên khiển chi thần liền đến triệt để mất mạng vĩnh viễn không siêu sinh ồ ồ ng rực rỡ t ử quang đột nhiên loại sáng hạ n g u y ệ t trên người mỗi một khối lân phiến đều bắn ra lấy màu tím sáng dọi hóng ánh t ử quang tràn ngập lạnh như băng cùng mất đi khí tức tất cả cắt i ư ờ n g như đều đến triệt để hủy diệt thiên không lập tức hóa thành màu tím đấy mà ở nó trước người thanh niên trên chắn cũng đồng thời sáng lên chín đạo từ kim sắc quang văn hắn đau nhức khổ vì mà nhắm hai mắt lại giờ kh đúng là vẫn còn đã đến o n g ánh bạch sắc quang mang ở sau lưng của hắn l o ạ sáng ngay sau đó một cây cựu thải cổ sáng phóng lên trời cựu thải cổ sáng dần dần mở rộng x u ê ra cao chừng trăm trượng cực lớn vương tọa chậm rãi từ cựu thải cổ sáng bên trong hiện hiện t r ư n g cực lớn vương tọa xuất hiện trên không trung vương tọa bản thân là góng ánh bạch sắc đấy lại phóng thích ra mỹ lệ cựu thải hào quang trên ghế dựa mọi chỗ rất nhỏ phù điêu làm cho người ta một loại khó có thể hình dung mỹ cảm đỉnh là nhật nguyện tinh thần trung đoạn là chim thu sinh linh chỗ ngồi thì là cả vùng đất cảnh tượng tả hữu lan can theo thứ tự là thần thá cái này vương tọa vừa xuất hiện liền phóng xuất ra từng vòng cựu thải vầng sáng cùng hạ o n g u y ệ t trên người tách ra màu tím vầng sáng hóa lẫn tại thời khắc này không khí đều trở nên tinh khiết rồi rất nhiều thanh niên thở dài một tiếng cực lớn vương tọa đột nhiên hóa thành mười ba đoàn bạch quang hướng hắn bay vụt mà đến thân thể của hắn thân thể cũng tại thời khắc này trở nên cao lớn đi lên đệ nhất đoàn bạch quang x u ố n g ở lồng ngực của hắn lập tức trước ngực của hắn cùng sau lưng đều xuất hiện một khối cực lớn trong suốt bảo thạch tựa như một cái nguyên vẹn hình tròn bảo thạch bị phân cách đã thành hai bộ phận phân biệt k ả m nạm ở trước ngực của h ắ n cùng sau lưng bảo thạch đường ở bảo thạch khảm nạm sau khi hoàn thành lập tức có óng ánh bạch sắc quang mang hướng chung quanh lan tràn hóa thành một loại đặc thù kim loại bao trùm trước sau tâm kim loại bên trên hiện ra chính là nhật nguyện tinh thần đồ án còn có vô số kỳ dị hoa văn lạc ấn đệ nhị đoàn bạch quang tức thì rơi vào trên đầu của hắn hóa thành óng ánh bạch sắc vương miện vương miện trên có chín khối bảo thạch phân biệt lóng lánh xích cam hoảng lục thanh lam tím hắc trắng cựu sắc h à o quang tôn q u ý trong càng tản ra một loại vương giả khí t ư c vương miện đưa hắn một đầu tóc vàng thu buộc ở sau khi nó xuống ngũ nổi bộ phận một cái trước mắt lối vào rơi xuống một bộ hóng ánh bạch sắc mặt nạ đồng tử vị trí là hai khối màu vàng bạc thạch lòng lánh rực rỡ sáng rọi mặt nạ rơi xuống thanh niên trên người lập tức tràn đầy vô tận uy nghiêm thứ ba đoàn thứ tư đoàn bạch quang xuống trên bờ vai hóng ánh bạch sắc hảo quang hướng phía dưới lan tràn cùng áo giáp h o à n mỹ tương liên bên trái giáp l ó t vai hiện ra là cực lớn đầu rồng phía bên phải giáp lóc vai thì là thập nhị dực thiên sứ pho tượng cái này rõ ràng chính là chiếc vương tọa lan can o ng ánh bạch s hoàn toàn bao trùm hai cánh tay của hắn cùng hai tay phía trên có khắc từ vô số sinh vật tạo thành kỹ càng hoa văn bởi vì mà sống vật loại giống như quá nhiều nếu như không phải khoảng cách gần quan sát căn bản không cách nào thấy rõ hoa văn kiểu dáng chỉ có thể cảm thụ đến tôn quý cùng hoa lệ thứ năm đoàn bạch quang xuống ở cái hông của hắn hộ eo hiện lên vẫy cá hình dáng mỗi một khối trên lân phiến đều có khắc một cái đồ án tựa hồ là một loại thực vật eo khải hướng phía dưới lan tràn diễn sinh ra trăm điệp chín váy c h i n trên váy tựa hồ quay quanh lấy thần thánh cự long đồ án hóa thành n ó m ánh bạch sắc q u n sáng lượt v ò n thứ bảy đoàn hào quang tức thì phân biệt xuống ở hai chân của hắn phía trên có vô số thực vật phù điêu đồ án đến hai chân của hắn song chân hoàn toàn bao trùm đến tận đây thanh niên toàn thân đã hoàn toàn bị cái này mỹ lệ áo giáp bao trùm đệ bắt đoàn thứ chín đoàn hào quang ở khải giáp bao trùm toàn thân hắn về sau rơi vào sau lưng của hắn hai luồng hào quang hóa thành một đối với hóng ánh bạch sắc cực lớn cái cánh đến sau lưng của hắn hoàn toàn bảo vệ cho dù là thu đảo lúc thức dậy cũng từ sau lưng của hắn cao cao tỏ ra thứ mười đoàn hào quang rơi vào trên tay của hắn hóa thành một trôi ó n g ánh bạch sắc c ự kiếm cự kiế không có bất kỳ hoa lệ trang trí thậm chí ngay cả một điểm hoa văn đều không có nhưng mà óng ánh bạch sắc bên trên cự kiếm lóng lánh cựu thải hào quang cuối cùng tam đoàn bạch quang phân biệt va chạm ở thanh niên c h â u ngực cực lớn miếng hộ tâm bảo thạch bên trên sau đó bắn ngược dựng lên ở bắn ngược dựng lên trong quá trình chỉ có một đoàn bạch quang còn duy trì óng ánh bạch sắc mặt khác hai luồng phân biệt biến thành bảy màu sắc cùng màu xanh biếp ba cái quang đoàn tựa như trung thực hộ vệ giống nhau vây quanh thân thể của hắn thân thể lượn vòng lặp đi lặp lại thanh niên ánh mắt tại thời khắc này có chút mê ly hắn nhịn không được nh khi những thứ này hủy diệt ý niệm điên cuồng tràn vào thanh niên trong cơ thể thời điểm thanh niên rõ ràng cảm thụ đến chính mình thân thân thể ở biến hóa đây huyết khế mang đến đấy ở hạ nguyện tiến hóa đồng thời hắn cũng biết tiếp theo tiến hóa năm trăm linh năm trước ở hạ nguyện ở kết trước hắn liền cảm thụ qua biến hóa như thế hạ nguyệt trên người lân phiến bắt đầu phân liệt cực lớn vô cùng lân phiến dần dần phân liệt thành từng khối tiểu lân phiến mỗi một khối ước chừng có hai cái lớn cỡ bàn tay phía trên lăng tuyến tiếp theo biến thành răng khắp nơi chín đầu chết i xạ tử quang cũng biến thành huyết m à u huyết m à u chính là không ngừng biến hóa sát thái hạ nguyệt cái này một thân lân phiến tản mát ra đúng là huyết tím từ khác nhau góc độ nhìn lại màu tím nông sâu cũng bất đồng càng cho nó r a tăng lên một tia thần bí tính chất đặc biệt khi cái này huyết tím biến thành sâu nhất sắp lúc hạ nguyệt tại đây đen cùng hồng trong thế giới tựa như biến mất giống nhau hai cái cực lớn nổi lên cũng run d thậm chí đã có thể chứng kiến từng đạo vỡ ra đường vân hạ o nguyệt bản thân khí tức như là giếng phung i ố n g nhau tăng vọt tiếp theo chính là cầm liên tiếp trèo tăng lên rút cuộc ngoài cùng bên trái nhất cái nổi lên chỗ phấp một tiếng một cái đầu to ngang nhiên trôi ra ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét huyết màu tím lân phiến lập tức sáng dọi đại phóng hạ o nguyệt khí tức cũng lần nữa mạnh mẽ bộc phát phía bên phải lại là một cái đầu to mãnh liệt trôi ra cường đại khí tức lần nữa bao tố tăng lên thanh niên thân thân thể hoàn toàn bị hào quang màu tím che giấu mà hạ nguyệt thân thân thể tiến thêm một bước biển lớn thân trưởng thành trực tiếp vượt qua rồi hạ n g u y ệ t mới mọc ra hai cái đầu màu sắc bất đồng bên trái đầu to thông thân thể hiện lên ám kim sắc trên đầu chỉ có một con mắt cùng mắt khác đầu so với cái này đầu rõ ràng lớn hơn một phần ba hướng trên đỉnh đầu một mực đến cổ cây bộ phận chỉnh t ề mà xếp đặt lấy từng cái ám kim sắc c ự giác đoạn trước nhất c ự giác lớn nhất chừng hai mét trưởng thành lành lạnh kim loại sáng bóng làm cho người sợ một mắt lóng lánh màu hoàng kim c h ạ c h đúng là một cái hoàng kim nhãn cái khác đầu to tức thì hiện lên màu tím đen cũng không phải hắc á m thuộc tính đấy bởi vì là cái đầu to bên trên độc rất chỗ có một đạo hình tròn tia chớp không ngừng lóng lánh hiện lộ rõ ràng lấy nó bản thân t h u tính cái này đầu to bên trên độc giác rất kỳ lạ phía dưới hiện lên tia chấp hình dáng đỉnh đã có một cái quả cầu nhìn qua cũng có vài phần như c á chua hai cái này đầu to chui ra về sau mặt khác sáu cái đầu to trước sau nâng lên tám cái đầu to đồng thời ngóc lên một màn thật sự là quá đ ồ sổ rồi như là núi cao giống nhau thân thể cao lớn huyết màu tím thần kỳ lân hiến còn có tràn ngập khủng bố khí thức phân biệt đại biểu bắt loại thuộc tính t á m cái đầu to tương tâm một tử quang tràn ra làm hạng nguyệt thân thân thể vị trí chỗ ở bên trên không dần dần ngưng tụ ra một mảnh màu tím vân từ vân từ từ hướng ra phía ngoài khuyết tán ra trong không khí kinh khủng hủy diệt ý niệm cứng rắn mà đến tất cả sinh mệnh khí tức toàn bộ bộ phận sơ tán rất nhanh khắp thiên không biến thành màu tím đấy thậm chí còn có một vòng màu tím thái dương treo cao tại đ ỉ n h phiến khu vực này sớm đã bị thanh niên xây dựng là cầm khu cũng không có những sinh vật khác đến đây giờ này khắp này cảm thụ được ngập trời hủy diệt ý niệm ánh mắt của hắn trở nên càng phát ra đau nhức khổ vì k a k a động thủ đi lúc trước trong hai t r ò n g mắt lóe r a kim bang lúc này lại dần dần bị màu tím ý niệm chứng cứ màu s á n quang văn chấn động đầu to thậm chí lớn tiếng tê ơ nó phải đi ra ở nó đi ra trước động thanh niên nắm ó n g ánh b ạ c h sắc cự kiếm tay đang run rẩy lấy hắn có được sao lực lượng cường đại giờ này khắc này nhưng có chút không kềm chế được nhìn xem nguyên một đám vô cùng quen thuộc đầu nhất là mới mọc ra vừa mới có được chính mình ý thức đầu to tâm của hắn ở xoắn suýt trước đường động thủ ta có chuyện muốn nói đúng lúc này một cái thanh nhâm bình thản văng lên nghe được cái thanh nhâm này thanh niên không khỏi sắc mặt đ ạ i biến bàn tay lập tức nắm chặt trong tay cự kiếm năm trăm năm lại đi qua năm trăm năm ta cuối cùng tính lại có phục sinh cơ hội long hạ thần ngươi tổng cấp cho ta nói mấy câu thời gian ta trước tiên có thể không đi ra nhưng mà ta có chuyện muốn nói hạ o n g u y ệ t trên người từ quang dũng động một cái hoàn toàn do hảo quan g ngưng tụ mà thành thân ảnh từ từ hiện hiện mà hạ o n g u y ệ t thân thể cao lớn lại dường như đọng lại giống nhau t h ắ g cái đầu to cũng đều gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m vào thân ảnh ta không có khống chế thân thân thể ngươi có thể hỏi hạ o n g u y ệ t ta chỉ muốn cùng ngươi nói chuyện ngưng tụ mà thành thân ảnh dần dần trở nên ngưng thực đứng lên khi thân ảnh trở nên rõ ràng lúc đã hiện ra nhân loại thanh niên bộ dáng cùng thân y phục bạch sắc áo giáp được xưng là long hạ thần thanh niên bên ngoài giống nhau như lúc bất đồng duy nhất chính là ánh mắt của hắn bên trong nhiều một tia tà mị hai con ngươi hiện lên óng ánh màu vàng long hạ o thần vô thức mà nhìn về phía hạ o n g u y ệ t hạ o n g u y ệ t có màu vàng đôi mắt đầu to hướng hạ n g ậ t đã chứng minh cái này từ nhãn thanh niên lời nói tính là chân thật áo tư đ i n h cách lý phân long hạ o thần thanh â m không tự chủ có chút khẩn trương dù là đã qua năm trăm năm hắn như trước rõ ràng mà nhớ rõ trước đó lần thứ nhất hạ o n g u y ệ t cái này thứ chín đầu thiên kiện c h i thần cựu đầu kỳ mỹ lạp xuất hiện thời điểm đã từng mang đến như thế nào kinh khủng áp bách cảm giác từ nhãn thanh niên nhìn xem long hạ o thần thở dài một tiếng nói giữa chúng ta chỉ sợ thật là mệnh chúng chú định hoặc là ngươi chính là sáng thế thần chuyên môn là ta chuẩn bị hậu thủ a ta thừa nhận ta thua rồi cứ việc ở trí nhớ của ta bên trong ta ghét nhất chính là cái này chứ thế nhưng là ta không phải không thừa nhận ta thua rồi nghe hắn vậy mà như thế nói long hạo thần không khỏi hơi xứng sở cái này cũng không giống như thiên khiển c h i thần cựu đầu kỳ mỹ lạp sẽ nói đi ra mà nói a có phải hay không rất kỳ quái gì, ta vì cái gì sẽ nói như vậy áo tư linh cách lý phân cười khổ nói long hạo thần không có lên tiếng chẳng qua là nghe hắn nói tiếp x u ố n g d ư ớ i trong nội tâm càng là mười hai muôn phần cẩn thận long hạo thần rất rõ ràng nếu quả thật để cho vị này phục sinh n ắ m trong tay hạ o n g u y ệ t thân thân thể sao trước mắt vị diện này đến sinh linh đồ t h á n thậm chí chính mình chỗ liên quan tất cả vị diện đều bởi vì này v ị tồn tại mà bị hủy diện cứ việc nội tâm đối với hạ o n g u y ệ t có muôn phần không xá thế nhưng là ở mặt đối với cái này thiên khiển c h i thần thời điểm long hạ o thần thà rằng trả giá sinh mệnh một cái giá lớn áo tư đinh cách lý phân c ư ờ i khổ nói ngươi là quang minh c h i tử hiện tại càng là quang thần vị cách thậm chí sẽ không bị thế giới đồng hóa ngươi cũng là thánh điện liên bang đệ nhất đảm nhận chủ tịch kỵ sĩ thánh điện huy hoàng cùng lãnh tụ tri thần ấn kỵ sĩ nằm trong tay sang thế thần lưu lại vĩnh viễn cùng sáng tạo tri thần ấn trên người của ngươi lóng lánh nhân loại tất cả quan huy nhưng mà ta hỏi ngươi một vấn đề nhân loại thật sự hẳn là tồn tại sao sáng thế thần sáng tạo nhân loại thật sự chính xác sao long hạo thần lạnh lùng nói nếu như ngươi muốn dùng ngôn ngữ đến t u y ế t phục ta liền không phải lãng phí thời gian áo tư linh cách lý phân lắc đầu nói sở dĩ nói cho ngươi những thứ này đúng là bởi vì ta không muốn chết ta còn có một lần cuối cùng chuyển sinh cơ hội nếu như ngươi chẳng qua là dùng phong ấn cùng trì hoãn phương thức cuối cùng ta còn là sẽ lần nữa đi ra mà làm như ta chính thức sống lại thời điểm hủy diệt ý niệm cũng không phải chính ta có thể khống chế bởi vì là ta bản năng Ta bây giờ c ù người n g ơ ngươi, i nói nói mới diệt niệm. lại, ngoại giới lại những này, chính muốn như nào chính không rằng không sống nhưng đến, sống có có thứ cho thế thể cho thức hủy hết thể ta đều cảm thụ h ta Tuy ta một ta ta t là làm mực cảm được đều để ra ý ở điểm, ta tất cả trí cả nên h ớ đều về. trở Ngươi n biết xem như là thiên khiển c h i thần ta đây là khinh thường tại nói dối đấy cho dù là vì sinh tồn nhìn xem trong mắt của hắn kiêu ngạo long hạo thần chậm rãi gật gật đầu đúng vậy xem như là sáng thế thần phản diện hủy diệt cùng phá hư đại biểu hắn là khinh thường tại nói dối đấy người không muốn hủy diệt l o n g hạ o thần nghi ngờ hỏi áo tư đinh cách lý phân trong đôi mắt dị s ắ c lập lòe l o n g hạ o thần ngươi có biết ở ta vừa mới ra đời thời điểm ta là vì sao mà đến sao ngươi cho rằng ta thật sự từ vừa mới bắt đầu chính là sáng thế thần phản diện chính là thiên k h i ể n c h i thần sao không ta nói cho ngươi ta nguyên bản thần cách gọi thiên thủ c h i thần c h ư ơ n một không chịu không gian một thân thể song sinh c h ư ơ n một không chịu không gian một thân thể song sinh mênh mông bao la bắt ngát vũ trụ tinh không ta là ai hết t h ầ đều là hạ cám tựa hồ chỉ có bên cạnh ta mới có hạ quang vô hạn nổ lớn rằng có cực kỳ lâu cho đến hết thể q u y về h tám hết thể cũng đều cuối cùng hóa thành lúc này một điểm ánh sáng chúng ta là nhất nguyên mới bắt đầu nơi này là không chiều không gian chúng ta nguyên bản thế giới không thể tránh né mà tiến hóa đến rồi mười chiều không gian tiến hóa đến rồi cực hạn cuối cùng phát sinh nổ lớn hết thể trở lại nguyên điểm mười chiều trở lại không chiều một thanh â m đột nhiên ở ý thức của ta trong vang lên hướng ta nói ra lấy ngươi là ai ta phát ra nghi vấn ta chính là ngươi ngươi cũng là ta hoặc là nói chúng ta là vũ trụ một lần nữa ra đời lúc song sinh tử nguyên bản vũ trụ chỉ có ta cuối cùng hướng đại hủy diện cho nên khi hết thể một lần nữa lại đến thời điểm thì có ngươi ngươi theo ta cùng lúc xuất hiện ta là sáng thế nếu như nói ta đại biểu chính là sáng tạo sao ngươi đại biểu chính là hủy diện ta đại biểu hủy diện ta có chút ít kinh ngạc ta là sáng tạo phản diện không có trí nhớ ta đây cảm thấy cái này thuyết pháp có chút không ổn cũng không hoàn toàn chính xác nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác hắn phản bác cái này tự xưng là sáng thế ta đây một bộ khắc phận đúng vậy ngươi đại biểu hủy diện vốn không nên tồn tại hủy diện vũ trụ bản nguyên ra đời lúc vốn chỉ có ta nhưng lại tới quá hạn ngươi xem như là một sai lầm xuất hiện rõ ràng là ta một bộ phận lại đứng ở ta mặt đối lập ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được đấy ở trên một cái vũ trụ vũ trụ lời nói trong có một cái thông dụng từ ngữ để hình dung hủy d i ệ n gọi áo tư đ i n h cách lý phân mà cái này sẽ là của ngươi danh tự ta là áo tư đ i n h cách lý phân sao khó đọc danh tự không biết vì cái gì tại đây một cái trước mắt trong nội tâm của ta đột nhiên sinh ra một loại mãnh liệt phản cảm đối với sáng thế phản cảm nội tâm của ta nói cho ta biết ta chán cái ngươi vô cùng vô cùng chán cái ngươi ta vô thức mà nghĩ lấy ngươi đương nhiên sẽ chán cái ta bởi vì là chúng ta tuy rằng một thân thể song sinh nhưng nắm giữ lây hoàn toàn trái lại lực lượng ta đại biểu sáng tạo ngươi đại biểu hủy diệt ngươi đương nhiên sẽ chán ghét ta tựa như ta cũng thập phần chán ghét ngươi giống nhau ta sẽ hết mọi cố gắng t h ủ hộ ta mà sáng tạo đấy không để cho ngươi đến bọn nó hủy diệt ngươi nói như vậy nhiều là e ngại ta tồn tại sao ta đột nhiên nghĩ đến ta e ngại ngươi chê cười tuy rằng chúng ta là một thân thể song sinh nhưng ta vốn có chính là vũ trụ mới sinh tinh hoa mà ngươi có chẳng qua là bã liền để cho ngươi cảm thụ cảm giác sự cường đại của ta à, để cho ngươi xem một chút cái gì là sáng tạo bạch s á c quan g mang đột nhiên trở nên mãnh liệt đứng lên ở cảm giác của ta ở bên trong bạch quan g bắt đầu phát sinh biến hóa từ ban đầu một điểm chậm rãi kéo trưởng thành hướng phương xa kéo dài tựa như vô cùng vô tận trong nội tâm của ta vô thức mà sản sinh rồi nhận thức từ điểm đến tuyến đây không c h i ề u không gian hướng một chiều không gian tiến hóa xác thực ta cảm nhận được sáng thế tồn tại là hắn là hắn ở để cho không c h i ề u không gian hướng một chiều không gian tiến hóa đây lực lượng của hắn cùng hắn so sánh ta hiện tại cái gì đều không làm được tựa hồ chỉ có một trụ cột nhất ý thức mà thôi đầu dường như vô hạn kéo dài trường tuyến phát sinh biến hóa bắt đầu ngang kéo dài từ tuyến biến thành mặt một chiều không gian hướng hai chiều không gian tiến hóa ngay sau đó dường như bao trùm vô tận không gian mặt nhanh chóng dựng thẳng lên biến thành lập thân thể tồn tại quá trình này tựa hồ chậm chạp rất nhiều ta cũng không biết qua bao lâu thời gian tại thời khắc này tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì hai chiều không gian liền ở trong quá trình này biến thành không gian ba chiều khi không gian ba chiều xuất hiện thời điểm ta tư duy trở nên sống động rất nhiều ta cảm giác được chính mình cảm giác ở kéo dài kéo dài đến nơi này cái lập thân thể không gian ba chiều ra sau đó ta thấy được nguyên một đám không gian ba triệu bắt đầu lơ lửng cảm nhận được hứa rất nhiều nhiều bất đồng không gian ba triệu bắt đầu xuất hiện vũ trụ tự hồ bắt đầu hướng về bốn chiều không gian tiến hóa cảm nhận được sao cảm thụ đến sự cường đại của ta rồi sao ta bắt đầu một lần nữa sáng tạo thế giới vũ trụ bắt đầu vô cùng mà kéo dài lần này ta sẽ càng tăng thêm cẩn thận ta sẽ rất tốt mà thủ hộ ta mà sáng tạo hết thầy bất luận cái gì có thể khiến cho hủy diện cùng phá hư lực lượng đều đến địch nhân là của ta ta sẽ hết mọi khả năng ngăn chặn bọn nó để cho ta mà sáng tạo hết thầy tận khả năng mà vĩnh viễn kéo dài xuống dưới sáng thế thật sự rất cường đại tại thời khắc này ta có thể cảm giác được mình và hắn ở giữa c h í n lệnh ta chỉ là một cái cái gì đều không làm được ý thức mà hắn lại cường đại đến bắt đầu sáng tạo thế giới sáng tạo một cái hoàn toàn mới vũ trụ ở hắn sáng tạo phía dưới hết thảy đều ở phát sinh chuyển biến vũ trụ bắt đầu trở nên phong phú bắt đầu đã có ngôi sao bắt đầu đã có càng nhiều hào quang thậm chí có rồi ân là sinh mệnh ký t ứ c ta có thể cảm thụ đến hắn làm hết thảy nhưng lại không thể cải biến hắn hành vi thậm chí ngay cả ảnh hưởng đều làm không được ta không biết rõ hắn theo như lời đấy ta vì cái gì đại biểu cho hủy d i ệ t ta bây giờ có thể hủy diện cái gì đây nhưng không biết vì cái gì ta chính là rất chán ghét hắn cũng không biết là chán ghét hắn sáng tạo hay vẫn là chán ghét hắn tự cho là đúng những vì sao trở nên càng ngày càng nhiều ta dần dần cảm nhận được một loại hoàn toàn mới tồn tại tựa hồ là vị diện là do bất đồng không gian tạo thành tồn tại không gian tựa hồ ở phân cách tựa như công chúng số ngô đồng nguyệt lời nói lời tiền bạc hắn dạng nguyên một đám vị diện cũng tiếp theo hình thành theo những thứ này vị diện xuất hiện ta có thể cảm thụ đến sáng thế ý thức trở nên càng phát ra phân tán hắn là sao cường đại thế nhưng là theo phân tán phạm vi càng lúc càng lớn ý thức của hắn tựa hồ có chút mơ hồ hắn và ta trao đổi số lần cũng trở nên ít đi không biết qua bao lâu đột nhiên hắn mở miệng lần nữa rồi áo tư đinh cách lý phân hắn hô hoán tên của ta k h ô người biết vì cái、gì. tại thời vì gì, làm sao vậy sáng thế ta hỏi về sau ta khả năng không có biện pháp lại cùng người trao đổi sáng thế nói ra vì cái gì đột nhiên ta có chút ít khủng hoảng ta tuy rằng đã ra đời thật lâu nhưng mà có thể cùng ta trao đổi chỉ có hắn nếu như không có hắn ta đây cái ý thức tồn tại sẽ như thế nào đây ta dùng vũ trụ sơ khai lực lượng sáng tạo ra vũ trụ trụ cột sáng tạo ra nguyên một đám vị diện lực lượng của ta dần dần phân tán nhưng vũ trụ cũng duy trì tốt phát triển không ngừng mà kéo dài không ngừng mà tiến hóa hết t h ả đều tại hướng lấy tốt phương hướng phát triển hướng về ta hy vọng phương hướng tiến hóa ta sáng tạo ra vô số sinh mệnh cảm thụ được bọn nó phồn diễn sinh sống ta rất khoái nhạc nhưng mà nương theo lấy vũ trụ không ngừng kéo dài ý thức của ta bản nguyên cũng đang không ngừng mà k h u y ế t trường hóa thành vũ trụ bản nguyên bị toàn bộ vũ trụ đồng hóa ý thức của ta trở nên không chỗ không ở lại không biện pháp lại cùng ngươi như vậy trao đổi ngươi là muốn chết rồi sao ta ngơ ngác hỏi sáng thế đột nhiên trở nên rất phẫn nộ không phải chết mà là cùng cả cái vũ trụ dung làm một thân thể trở nên là chính thức vũ trụ bản nguyên n g ư ơ i hiểu sao n g ư ơ i đến cùng hiểu hay không ta không biết ngươi cũng không thể cùng ta trao đổi trở nên là vũ trụ bản nguyên về sau đâu rồi ngươi sẽ như thế nào ta hỏi sáng thế đã trầm mặc lúc nào ta còn có thể lại cùng ngươi trao đổi đây ta truy vấn lấy ta cũng không biết sáng thế thanh â m trở nên có chút xa xưa có lẽ đợi đến lúc tiếp theo lớn hủy diệt hết thể lại lần nữa lúc mới bắt đầu à sáng thế thanh em phiếu miểu nói còn muốn lớn hơn hủy diệt sao còn phải quy về một điểm sao ta ngơ ngác hỏi sáng thế nói có lẽ vậy đây vũ trụ tiến hóa tất nhiên từ không t r i ề u không gian hướng mười triệu không gian tiến hóa là cầm liên tiếp không ngừng ta duy nhất có thể làm đấy chính là để cho cái này tiến hóa quá trình biến chậm ta sẽ tận hết sức lực mà thủ hộ toàn bộ thế giới để cho tiến hóa biến trì hoãn hết thể nghị hướng cao hơn c h i ề u độ tiến hóa vị diện đều được ta bản nguyên ý chí áp làm ra như vậy ta mà sáng tạo vị diện có thể rất tốt mà tồn tại cũng tồn tại được càng lâu dài ta đột nhiên nghĩ đến cái gì cuối cùng đây cuối cùng tiến hóa hay vẫn là sẽ đi hướng hủy diệt sao sáng thế thở dài một tiếng nói ta cũng không biết ngươi đừng hỏi ta ta không cách nào trả lời ngươi vấn đề này ta đây ngươi hóa thành vũ trụ bản nguyên ta sẽ như thế nào ta có chút ít lo lắng hỏi đây cũng là ta vấn đề quan tâm nhất ta đã ở ngươi trên thân đã hạ phong ấn để cho ngươi không cách nào hủy diệt ta không thể để cho ngươi phá hư ta sáng tạo thế giới cho đến hiện tại ta đều không rõ vì cái gì ngươi sẽ cùng ta cùng một chỗ ra đời ngươi đại biểu lực lượng là hủy diệt cùng phá hư ta quyết định không cho phép ngươi hủy diệt ta sáng tạo hết thảy áo tư linh cách lý phân ngươi biết sao tại đây hoàn toàn mới trong vũ trụ ở ta sáng tạo bên dưới ra đời một cái đặc biệt có ý tứ vật chủng cái này vật chủng gọi nhân loại nhân loại bản thân cũng không có gì cường đại thiên phú lại kế thừa ta sáng tạo chi lực bọn họ sẽ để cho hết thể đều trở nên có khả năng ta ở trên người bọn họ g e o xuống rồi hạt giống của hy vọng hy vọng có một ngày bọn họ có thể giải quyết ta không cách nào giải quyết vấn đề ở ta sáng tạo tất cả vị diện bên trong chỉ có nhân loại mới có thể chính thức có được khống chế vị diện lực lượng mà có được loại lực lượng này tồn tại cũng chính là trước một cái vũ trụ theo như lời thần ta thật sự rất ưa thích ta sáng tạo cái này vật c h n g rồi ta lẳng lặng nghe hắn ràng thuật nội tâm lại tràn đầy c ă n h ậ n hắn đối với chính mình sáng tạo vật trùng tốt như vậy vì sao phải phong ấn ta tốt rồi ta phải đi vì rất tốt mà sáng tạo ta đến du nhập g n và o vũ trụ để cho ta quan huy chiếu giỏi hết thảy n g ư ơ i cứ như vậy đi được ta thần kỳ mà phẫn nộ ta đi được ta đối với ngươi phong ấn sẽ một mực tồn tại nếu có một ngày ngươi có thể phá tan phong ấn của ta có lẽ chúng ta sẽ biết vì cái gì ngươi sẽ cùng ta cùng một chỗ ra đời lại có được hủy diệt lực lượng hẹn gặp lại huynh đệ của ta c h ớ đi ngươi đừng đi a ta kêu to thế nhưng là ta có thể cảm thụ đến sáng thế khí tức đang ở rất nhanh biến mất vô tùng vô ảnh hắn đúng là vẫn còn đi được tại đây đã không lại hắc cám trong vũ trụ chỉ còn lại ta chương hai ta biến thành nhân loại c h ư ơ ta biến thành nhân loại từ khi sáng thế r ờ i đi về sau ta có một loại mới cảm thụ tựa hồ gọi cô độc hắn còn ở thời điểm nhìn xem hắn sáng tạo thế giới nghe hắn giảng quá trình sáng tạo ta cũng không có gì đặc thù cảm giác hiện tại hắn rời đi toàn bộ vũ trụ tựa hồ chỉ còn lại chính ta ta thậm chí cảm giác mình cũng phải dung nhập vào vũ trụ có thể trong vũ trụ thủy c h u n g có một loại lực lượng ở bài x h ta không biết đây không phải đã hóa thành vũ trụ bản nguyên sáng thế làm đấy nhất định là hắn nhất định là vậy cái đáng giận ra hỏa chúng ta rõ ràng là một thân thể song sinh hắn lại thủy t r u n g căm hận lấy ta ta cũng hận hắn lại qua thời gian rất lâu ở cầm liên tiếp mà thời gian dài cô độc bên trong ta phát hiện ý thức của ta cũng không có tiêu tán cũng không có cùng vũ trụ dung hợp ngược lại trở nên càng phát ra rõ ràng chính là cái này rõ ràng ý thức để cho ta nội tâm đối với sáng thế hận ý không ngừng mà tăng cường thời gian dần qua ta lại phát hiện một cái thú vị tình huống có lẽ là bởi vì là sáng thế triệt để rời đi ý thức của ta không lại bị cố định ở nhỏ hẹp p h ạ vi mà là bắt đầu từng bước lan tràn thậm chí có thể di động rồi phát hiện này để cho ta kinh hỷ một phần ta bắt đầu thử nghiệm không làm ra ý thức của mình di động đáng d ậ n sáng thế phong ấn ta vốn hẳn là có lực lượng cho nên ta có thể bằng vào đúng là điểm này bản nguyên ý thức ý thức di động đứng lên thật là quá khó khăn rồi lại thật sự đang di động đã không có sáng thế đối với ta áp làm ra dù là chỉ có thể chậm chạp mà di động cũng rất tốt dù sao thời gian với ta mà nói căn bản không có gì ý nghĩa ý thức của ta thì cứ như vậy dọc theo một cái phương hướng chậm rãi di động tới một bên di động vừa cảm thụ sáng thế sáng tạo cái này hoàn toàn mới vũ trụ thần ký chỗ tuy rằng ta rất chán ghét hắn nhưng không phải không thừa nhận hắn sáng tạo vũ trụ vô cùng kỳ dị có loe sáng tinh cũng có tràn ngập sinh mệnh khí tức tinh làm như ta cảm thụ đến chút ít có được sinh mệnh khí tức tinh cầu tồn tại lúc trong nội tâm của ta đột nhiên đã có một cái kỳ dị ý tưởng sáng thế đã từng nói qua hắn đắc ý nhất tác phẩm là một loại gọi xem như nhân loại sinh vật nhân loại kế thừa hắn nhất định được sức sáng tạo có thể thông qua không ngừng tiến hóa trở nên cường đại sao tiến hóa hẳn là cái này t r ù n g q u ò n bản năng a nếu như ta cũng có thể có được tiến hóa lực lượng có phải hay không có thể phá tan sáng thế đối với ta thì tăng thêm phong ấ n đây ý nghĩ này vừa xuất hiện tâm tình của ta lại không thể át làm ra mà kích động lên sáng thế ngươi lợi đấy nếu như ta thật sự phá tan p h o n g ấ n sao ta nhất định sẽ hết mọi cố gắng đi hủy diệt ngươi sáng tạo hết thảy ngươi không phải nói ta là n g ư ơ i phản diện sao ta sẽ đem hết thảy đều hủy diệt hủy diệt hết thảy vũ trụ dĩ nhiên là sẽ không tiến hóa đến một lần nữa quy về nguyên đ i ể m rồi nghĩ tới đây trong nội tâm của ta tràn đầy nồng đậm ác ý không biết qua bao lâu thời gian ý thức của ta lâm vào ngủ say khi lần nữa chưa tỉnh lại ta đột nhiên cảm nhận được cực làm mãnh liệt sinh mệnh khí tức chấn động loại này sinh mệnh khí tức với ta mà nói rất quen thuộc chứ là sáng thế nhiều lần hướng ta biểu hiện ra qua đấy hắn đã nói với ta sáng tạo căn bản nhất mục đích đúng là sáng tạo sinh mệnh chỉ có sinh mệnh không thể phụ l ò n g là một viên tinh cầu nhìn qua có màu lam màu xanh lá còn có những sắc thái khác đúng vậy chính là sắc thái a cùng sáng n g ờ i ngôi sao cùng đèn kịt vũ trụ bất đồng sắc thái tối tăm bên trong tựa hồ có một thanh âm ở nói cho ta biết trong có lẽ sẽ có ta cần muốn cơ hội ta giữ vững tinh thần bắt đầu không làm ra ý thức của mình hướng viên này tinh cầu tới gần rút cuộc khi ý thức của ta chính thức tiếp xúc khối tinh cầu thời điểm đặc biệt nồng đậm sinh mệnh khí tức v ư n quanh ở chung quanh của ta ta tựa như vừa xải bước vào cái thế giới tựa như ý thức trầm xuống trầm xuống lại trầm xuống ta dường như cảm nhận được rất nhiều là cùng ta so sánh cực là hơi nhỏ ý thức chấn động cũng có rất nhiều kỳ kỳ quái dị quái dị năng lượng tồn tại sau đó ta cảm thụ đến ý thức của mình tự hồ ở co rút lại chút ít nguyên bản có thể cảm thụ đến đồ vật đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ không có chờ ta kịp phản ứng ta cũng đã đã mất đi ý thức chờ ta lần nữa khi tỉnh lại ta phát hiện mình ở viên này trên tinh cầu đây một mảnh hoang dã mà ý thức của ta có thể cảm giác đến phạm vi tự hồ trở nên thật rất nhỏ ta lập tức phẫn nộ đứng lên bởi vì ta minh bạch xảy ra chuyện gì là phong ấn là sáng thế lưu ở trong cơ thể ta phong ấn phát tác ta tiếp xúc hắn sáng tạo vị diện phong ấn lực lượng thật lớn trình độ mà áp bách vào ta nguyên bản ý thức ta hồn hẹn qua thật lâu tâm tình của ta mới dần dần bình phục bởi vì ta biết phẫn nộ không có bất kỳ tác dụng ta phải cân nhắc hiện đủ tình huống như thế phải làm gì sáng thế tuy rằng không thích ta nhưng ta cùng với hắn là một thân thể song sinh cho dù hắn so với ta mạnh hơn lớn đến nhiều cũng chỉ có thể phong ấn ta không cách nào giết chết ta l i ê n chính ta đều không biết mình như thế nào mới có thể chết dù sao ta cũng là cái này một lần nữa chế tạo ra vũ trụ bản nguyên một trong đăng ở ta suy tư phải làm gì thời điểm ta đã nghe được một ít thanh âm kỳ quái Cách cạch cạch. Cách cạch cạch. đây là cái gì thanh n â m xa xa có đội một sinh vật hướng ta ý thức chầm xuống phương hướng đã đi tới ta duy nhất có thể nhận ra sinh vật chính là nhân loại dù sao sang thế hướng ta biểu hiện ra qua nhân loại bộ dạng có nhân loại ở đi bộ còn có nhân loại kỵ ở một loại bốn đầu chân sinh vật trên người về sau ta mới biết được gọi là ngựa phía sau bọn họ còn đi theo một chiếc xe mắt thấy bọn họ liền phải đi qua ta chỗ ở địa phương ta tò mò quan sát đến bọn họ bọn họ hiển nhiên không thể nhận ra cảm giác đến ta tồn tại nhưng đúng vào lúc này phản phất có một cố đặc thù hấp lực đang hút kéo ta ta cảm giác được một hồi trời đất quay cuồng lần nữa đã mất đi ý thức chờ ta lần nữa tỉnh táo lại thời điểm ta cảm nhận được ấm áp đúng vậy ta cũng không biết mình là làm sao mà biết được nhưng chính là minh bạch cái này gọi là ấm áp ta tựa h ồ ngâm ở ấm áp trong chất lỏng thậm chí còn có càng nhiều cảm giác thí dụ như xúc giác thân yêu tiếp qua ba tháng con của chúng ta liền phải sinh ra rồi ngươi muốn tốt cho hắn lên tên là gì rồi sao đương nhiên ta đã sớm nghĩ kỹ tiểu gia hỏa này là chúng ta cách lý phân gia tộc tân đinh liền kêu háo tư đinh cách lý phân a vì cái gì đặt cái nam hài danh tự làm sao ngươi biết hắn không phải nữ hài đây ta tin tưởng trực giác của mình xem như là trong vũ trụ ngoại trừ sáng thế gia bản nguyên tồn tại ta tự nhiên có thể nghe hiểu bọn họ ngôn ngữ áo tư đinh cách lý phân đây không phải tên của ta sao tuy rằng bọn họ chỉ dùng của mình ngôn ngữ nói ra cái tên này đấy nhưng ta như trước có thể nghe hiểu đây chính là ta danh tự đây là có chuyện gì h ả i tử ta đây là ở ba tháng về sau ta minh bạch rồi mình là một cái như thế nào trạng thái ý thức của ta vậy mà bị lúc ấy trải qua trong xe ngựa một gã phụ nữ có thai hít vào rồi trong cơ thể sau đó ta liền ở trong bụng của nàng thai n é n đúng vậy ta vậy mà biến thành nhân loại biến thành sáng thế chế tạo ra nhân loại nhưng mà lần này ta không có phẫn nộ bởi vì ta cảm thấy nhân loại trong thân thể có được một loại kỳ dị khí t ứ c là sáng thế khí t ứ c dù là cũng chỉ có hơi yếu một điểm cũng đúng là tồn tại sáng thế giao phó nhân loại là quan trọng nhất đặc tính có hai cái một cái là sáng tạo tính cái khác chính là trở nên kiên nhẫn mà đây chẳng phải là ta cần muốn sao thông qua sáng tạo cùng trở nên trưởng thành ta nói bất định có thể phá tan hắn thi tăng thêm ở trên người ta phong ấn chỉ cần phá tan phong ấn ta chính là hết thẻ chúa tệ hài nhi thời kỳ ta đây vô cùng n h ỏ yếu nhưng ý thức của ta dù là bị phong ấn cũng không phải người bình thường có thể so sánh đấy chẳng qua là nghe nhân loại nói chuyện nhất là xem như là phụ mẫu ta người g i ả n thuật ta đối với chính mình chỗ ở viên này tình cầu dần dần đã có một chút h i ể u ta r nên trưởng biến thành nhân loại chỗ ở cái thế giới này gọi là sáng thế đại lục trên phiến đại lục này có mấy cái cường đại nước nhà ta chỗ ở cái này nước nhà tên là tư m ạ n g đế quốc diện tích lãnh thổ bao la có được rất cường đại tồn tại nhân loại là cái thế giới này nhân vật chính trong bọn họ có rất nhiều cường giả những thứ này cường giả là thông qua bất đồng phương thức tu luyện làm cho mình trở nên cường đại đấy trong đó dùng chiến sĩ cùng ma pháp sư nổi tiếng nhất còn có một chút cường đại sinh vật năng đủ cùng nhân loại ký kết khế ước trở nên là bọn họ trợ lực nghe phụ thân của ta áo tái cách lý phân nói trên cái thế giới này cường đại nhất sinh vật là một loại gọi long đồ vật có được hủy thiên d i ệ t địa lực lượng lúc nói lời này hắn mang trên mặt hâm mộ t h ầ n sắc hủy thiên d i ệ t địa có thể cùng ta so với sao sáng thế đã từng nói qua ta thế nhưng là hủy diện cùng phá hư chi nguyên áo tái cách lý phân ở ta sau khi sinh phát hiện ta là nam hải liền đặc biệt hy vọng ta về sau trở thành một vị ma pháp sư bởi vì là ở sáng thế đại lục bên trên ma pháp sư là cao quý nhất chức nghiệp nhưng nghĩ phải thông qua học tập trở nên là ma pháp sư tự a hồ không phải một kiện chuyện dễ dàng hắn còn cùng mẹ của ta áo đại lệ nói nếu như ta không thể trở nên là ma pháp sư mà nói trở nên là chiến sĩ cũng không tệ dù sao trong nhà là kinh thương đấy tiền vẫn có một chút hắn hy vọng ta tương lai có thể đạt được cao hơn thân phận cùng địa vị m a pháp sư cùng chiến sĩ đều là thật tốt lựa chọn áo tái cách lý phân là thương nhân hoặc là nói ta chỗ ở cách lý phân gia tộc chính là kinh thương đấy thông qua ở tư mạng đế quốc phương nam cùng hướng b ắ c chuyển một ít hàng hóa kiếm lấy trên lệnh giá cho nên áo tái cách lý phân thường xuyên chạy ở bên ngoài vừa đi chính là mười tháng ta đi theo áo đại lệ ở một cái căn phòng lớn trong chúng ta chỗ ở thành thị gọi đất quân đội là tư mạng đế quốc bài danh thứ ba thành phố lớn áo đại lệ nhiều khi đều cùng ở bên cạnh ta thì thật ta không thể nào nguyện ý làm cho nàng cùng nếu như nàng không ở bên cạnh ta nhắc tới bằng vào ý thức cường đại ta có thể thu hoạch cẳng có nhiều quan cái thế giới này tri thức mà chỉ cần nàng ở sẽ dạy ta biết chữ thật sự là c h ế cười loại này đơn giản nhất đồ vật ta chỉ cần muốn xem một cái liền đều nhớ kỹ mỗi làm như ta rất nhanh nhớ kỹ nàng liền đặc biệt kinh ngạc ô m ta thân khiến cho ta mặt mũi tràn đầy đều là nước miếng thế nhưng là ta lấy nàng không có biện pháp gì ta còn nhỏ như vậy có thể làm sao ta rất bất đắc dĩ nghe á o đại lệ nói ta lớn lên rất đ á n g yêu ta cũng không biết bọn họ nhân loại thẩm mỹ tiêu chuẩn là thế nào đến đấy dù sao á o đại lệ nhìn xem coi như t h u ậ n mắt vì không làm cho nàng suốt ngày hôn ta mặt cùng cái chán thậm chí là cái mũi cùng cái cảm ta cố ý thả trầm học tập tốc độ được rồi mau nhanh lớn lên à trưởng thành đoán chừng thì tốt rồi ở cái thế giới này sinh sống sáu năm ta phát hiện theo thân thân thể trở nên trưởng thành quả nhiên ta trong ý thức phong ấn là sinh ra một ít biến hóa đồng thời ta dần dần phát hiện cái này nhân loại thân thân thể ở tiến hóa trong quá trình có một chút biến hóa vi r i ợ u những thứ này đều để cho ta cảm giác suy đoán của ta hẳn là chính xác thông qua không ngừng tiến hóa phong ấn có khả năng bị ta dần dần mở ra cho nên áo tái cách ly phân cùng áo đại lệ nói ma pháp sư cùng chiến sĩ ta là muốn đi thử một lần đấy bọn họ trong miệng cường giả phải là tiến hóa được tốt hơn tồn tại nếu như có thể tiến hóa ta phá tan phong ấn khả năng hẳn là sẽ bị lớn áo tư đinh bảo bối của ta hôm nay thế nhưng là trong đời ngươi là quan trọng nhất thời khắc ba ba mụ, mụ muốn ụ m dẫn ngươi đi ma phát tháp tiếp nhận ma pháp sư đại nhân đang đọc cảm ứng nếu như ngươi có thể thông qua lời nói thì có thể trở thành một vị ma pháp sư à áo đại lệ có chút hưng phấn lại có chút khẩn trương mà đem ta bế lên ta có chút ít kinh ngạc so với nàng còn phải hưng phấn ma pháp sư sao hẳn là không có vấn đề à dù sao ta thế nhưng là áo tư đ i n h cách lý phân cùng sáng thế một thân thể song sinh tồn tại vũ trụ vĩ đại bản nguyên một trong、Tốt. ta hướng nàng gật gật đầu miễn cưỡng cho nàng một cái dáng tươi cười đúng vậy miễn cưỡng Cái nước cách mặc phục, cảm áo tái biết lại nhiêu miếng này không trên nữ nhân phân nay thân hắn như là thấy thật hôm bao ta mặt một ta ở qua sao lưu lý lễ sự dù vượt ậ y uy qua phục nhìn qua có chút không có đ c ự nhiên, dùng nhân loại mà nói mà nói tên loại gì mà mà đội â y Vượt đ mũ người áo tái cách ly phân ở trong nhân loại xem như cao lớn đấy có chừng một mét b ắ t cao bả vai rộng lớn r ắ n chắc nhưng mà hắn một mực không có dạy ta có quan hệ chiến sĩ đồ vật hắn nói mình học được quá thô thiển không thể ngay từ đầu sẽ đem ta dạy hướng mất chẳng qua là để cho áo đại lệ cùng mời tới gia đình lao sư dạy ta các loại tri thức bởi vì là bọn họ nói ma pháp sư cần phải nắm giữ rất nhiều tri thức nhiều học một ít tri thức trở nên là ma pháp sư s á t suất sẽ lớn hơn một chút áo tái tiên sinh người hôm nay thật sự là tinh thần đây áo đại lệ phu nhân người cái này thân lễ phục thật xinh đẹp đúng lúc này một cái quen thuộc chứ lại để cho ta rất bất đắc dĩ thanh âm truyền tới t h ự c không muốn nhìn thấy nàng thế nhưng là ta còn không chuẩn bị phản kháng lực lượng Sau đó, Ta liền bị nàng ôm đi tới đây là một cái thân cao đại khái một m bảy nữ nhân nàng chỉ có mười tám tuổi nói cách khác nàng so với ta lớn mười hai tuổi nàng là một gã ma pháp học đồ cũng là gia đình của ta lão sư là áo thi đấu tốn không ít tiền m ớ i tới nói thật nữ nhân này so với áo đại lệ đẹp mắt hơn nữa từ nhân loại thẩm mỹ mà nói nàng hẳn là ta thấy qua tốt nhất nhìn nữ nhân à nhưng mà nàng rất ư a thích bóp mặt của ta mỗi lần đi học nàng đều thói quen mà xoa bóp mặt của ta nàng hưng phấn thời điểm còn có thể hai bên mặt cùng một chỗ bóp thật là cái đáng giận nữ nhân nhưng vẫn là câu nói ta có thể làm sao ta vẫn còn con ít nàng gọi hách bản giờ này khắc này hách bản trắng non n g ó n tay thon dài đang nắm bắt khuôn mặt của ta tiểu áo tư đ i n h hôm nay thế nhưng là ngươi là quan trọng nhất thời gian đâu rồi lão sư cũng cùng ngươi cùng đi a i chúc ngươi thành công hách bản xem ta ở nụ cười của nàng ở bên trong ta thấy được một vẻ khẩn trương nàng là ở lo lắng cho ta sao xem thường ai đó ta nhất định sẽ trở nên là ma pháp sư l ấ y ta nhịn không được kêu lên hách bản nhãn tình sáng lên bẹp hôn r ồ i mặt của ta một cái tiểu áo tư đ i n h thật sự có trí k h í không hổ là là đệ tử của ta ta dùng sức mà xoa xoa mặt cứ việc nước miếng của nàng giống như có chút hương nhưng cũng là nước miếng h á c h bản ta nói không cần h ô n ta ta phẫn nộ nói bẹp ta má bên kia bị áo đại lệ cũng hôn một cái nàng thân được so với h á c h bản còn dùng lực phản kháng không có hiệu quả à áo đại lệ trong tơi ư cười mang theo vài phần xấu xa hương vị h á c h bản có thể nói ngươi nếu trở nên là ma pháp sư chờ ngươi sau khi lớn lên gả cho ngươi ta rất im lặng mà nhìn ở cái thế giới này là mẹ của ta nữ nhân này hết bản lần đầu tiên tới ta nhà nhìn thấy ta về sau xác thực đã nói như vậy nàng xem như là ma pháp học đồ vốn là không nguyện ý làm gia đình lao sư đấy nhưng bởi vì là thiếu tiền đáp ứng áo tái cách lý phân yêu cầu thế nhưng là khi nàng lần đầu tiên nhìn thấy ta thời điểm trên mặt nguyên bản không tình nguyện biểu lộ liền biến mất trong ánh mắt còn giống như để đọ quang cảm t h ắ n nói xem thật kỹ tiểu xuất c a à. nàng là hoạt bát sáng s ủ a tính cách thời điểm đã nói nếu như ta trưởng thành gà cho ta n h ớ vậy ngươi so với ta lớn mười hai tuổi được không ta biết nàng là đang nói đùa nhưng lại không biết làm như thế nào phản bác đối với nữ nhân này ta không có biện pháp nào Ma Pháp tháp là một tòa cao cao Pháp Tháp tháp là nếu h nhìn thức thực phương khác không quá giống nhau, không khí giống như hận thê ọ n còn bên trong, nơi cùng giống giống càng sống、đậu. Đáng hận lực lượng sáng qua quá đều đậu. của ta địa của ta ta cảm giác xác lực rất đấy. đồ đây sổ Ở ý bị t t đến như g đâu nói ở đi vào cái thế giới này về sau có chuyện gì để cho ta phiền chán mà nói sao xếp hàng nhất định đứng đầu trong danh sách cũng không biết từ đâu tìm đến như vậy nhiều sáu tuổi hải tử nhìn xem trưởng thành lòng giống nhau đội ngũ ta thật sự là vô lực nhà ránh được rồi phải dựa vào ở hách bản trên bờ vai ngủ một hồi mà à ta đang ngủ say lúc bị dao động tình ta đang phải tức giận lại phát hiện khỏe miệng của mình chảy nước miếng vội vàng hấp chuẩn mất một cái sau đó làm giả nhìn không tới hách bạn trên bờ vai một điểm b ế t tất ân chỉ có một chút điểm mà thôi cuối cùng tiến vào ma pháp tháp đại môn nhưng từ nơi này một khắc bắt đầu ta chỉ có thể chính mình rời đi một người mặc trường bảo nữ nhân hướng ta vẫy vây tay áo tư đinh mau đi đi phải ngon a áo đại lệ biểu lộ càng phát ra khẩn trương ta hướng ba người bọn hắn p h t phất tay mang theo nội tâm k i n h thường vào bên trong đi đến áo tư đinh cố gắng lên a ta sẽ tuân thủ hứa hẹn đấy ta đều không cần quay đầu lại đã biết rõ những lời này là ai nói đấy ai phải ngươi gả cho ta h ừ người cái này mười tám tuổi lão nữ nhân cái quần áo trường b à o nữ nhân hẳn là nữ ma pháp sư a mang theo ta vào bên trong đi đến đi vào nơi đây về sau ta lập tức cảm giác được nơi đây hết thạy cùng bên ngoài so sánh càng không giống nhau không khí giống như đều trở nên có chút đặc d í n h năng lượng n đ n g đậm trong nội tâm của ta sinh ra như vậy cái ý niệm trong đầu ma pháp tháp từ bên ngoài nhìn là đ ầ y đấy bên trong lại rất lớn bên trong bộ phận cùng bên ngoài bộ phận làm cho người ta lớn nhỏ cảm giác là không đồng dạng như vậy tiến vào nơi đây có loại tiến nhập một cái thế giới khác cảm giác phía trước xuất hiện một cái cánh cổng ánh sáng nữ ma pháp sư mang theo ta đi vào đi vào cánh cổng ánh sáng một cái trước mắt ta giống như hoảng hốt rồi một cái sau một khắc liền đi tới một cái có chút kỳ quái địa phương t r u n g quanh hết thệ đều là hắc cảm đấy chỉ có dưới chân màu vàng lục mang tinh đang lóe lên lấy hào quang cái này quang mang màu vàng vô cùng kỳ lạ có chút hư vô cảm giác đi đến giữa ngồi xuống nữ ma pháp sư hướng ta mà nói ta theo lời nghe theo ở bên trong khoanh chân ngồi xuống sau đó nữ ma pháp sư dĩ nhiên cũng làm sao biến mất tan ế m thử dùng ý thức của mình đi cảm thụ c h ú n g quanh hết thảy ngoại trừ cảm thấy kỳ dị ra tựa hồ cũng không có cái gì đặc thù cảm giác đúng lúc này một cái thanh âm trầm thấp vang lên tiếp theo ta đến mang ngươi tiến vào đọc xem nghĩ quá trình dùng đánh giá ngươi là hay không thích hợp trở thành một vị ma pháp sư nhắm lại ánh mắt của ngươi ta nhắm hai mắt lại thanh âm trầm thấp kế liên tiếp chuyên r a dùng cái mũi của ngươi chậm rãi hô hấp ở hô hấp trong quá trình nhận được trọng ý thức đi cảm thụ khí lưu thông qua ngươi x o a n mũi k h o a miệm cổ họng quá trình do đó để cho ý thức của ngươi tập trung、lại. ta chậm rãi dùng cái mùi hấp khí ý, ý thức của ta rất tự nhiên dưới sự khống chế của ta tập trung lấy lúc h ít vào thời điểm trong nội tâm mặc niệm thanh tịnh hơi thở thời điểm trong nội tâm mặc niệm nguyên tố như thế lặp lại ta dựa theo hắn nói làm chậm rãi hấp khí lại chậm rãi hơi thở ý thức tập trung quả nhiên để cho ta đã có một ít không đồng dạng như vậy cảm giác thanh tịnh nguyên tố thanh tịnh nguyên tố thanh tịnh nguyên tố như thế mấy lần về sau ý thức của ta đột nhiên có loại phóng đại cảm giác trong lúc vô hình lớn mạnh vài phần trước bung lỏng rồi một tia phong ấn tựa hồ tại đây hô hấp trong quá trình càng bung lỏng rồi q u a ý thức của ta xem nghĩ bên trong trong không khí có vô số kỹ càng quan điểm tồn tại những điểm sáng này màu gì đều có cũng có bất đồng hình dạng nương theo lấy ý thức cảm giác t ô song thuộc tính thân hòa kinh ngạc thanh âm vang lên ta tự nhiên đã nghe được thanh âm của hắn nhưng trong lòng có mãnh liệt phẫn nộ cùng bất mãn như thế nào mới hai loại màu sắc quan điểm vì cái gì mới hai loại xem như là vĩ đại áo tư đinh cách lý phần không phải là tất cả loại giống như quan g điểm đều chỉ điểm ta thần phục sao vì cái gì còn có một loại bạch sắc quan g điểm mơ hồ đối với ta sinh ra bài s í c h chẳng lẽ loại quan g điểm sẽ không sợ bị vĩ đại áo tư đinh cách lý phân hủy diệt sao mặc dù như thế có thể ta còn là có thể đủ cảm thụ đến chính mình thân thân thể ở phát sinh một ít kỳ diệu biến hóa cái này thân thân thể tựa hồ ở nhanh trong tiến hóa rất nhiều màu đen quan g điểm cùng màu đỏ quan g điểm tràn vào thân thể của ta thân thể để cho ta thân thân thể phát sinh kỳ dị biến hóa ta rút cuộc đã có một ít có được lực lượng cảm giác nhất là mở ra một tia phỏng ấn sử dụng ta vốn nguyên bên trong ý thức tiết lộ ra ngoài rồi một tia đối với trợ giúp của ta là cực lớn đấy toàn thân của ta bắt đầu nóng lên nương theo lấy càng ngày càng nhiều màu đen quan g điểm cùng màu đỏ quan g điểm tràn vào thân thể của ta thân thể loại có được lực lượng cảm giác cũng trở nên càng ngày càng mạnh thời gian dần qua ta đắm chìm tại loại trong cảm giác thân thân thể sinh ra kỳ diệu biến hóa cũng cho ta đã biết màu đen quan g điểm cùng màu đỏ quan g điểm cuối cùng đại biểu chính là cái gì màu đen quan g điểm đại biểu chính là á m nguyên tố màu đỏ quan g điểm đại biểu chính là hòa nguyên tố dù sao cái thường xuyên hôn ta mặt mười tám tuổi lão nữ nhân đã dạy ta một ít trụ cột tri thức hắc ám cung hỏa được thông qua a ở đối với hát cám cùng hòa cảm lộ ở bên trong thế giới của ta dần dần lâm vào trầm tĩnh thân thể của ta thân thể không ngừng mà hấp thu ám nguyên tố cùng hòa nguyên tố đồng thời ta cũng ở cảm ứng đến biến hóa của mình dường như có đồ vật gì đó đã phá vỡ cùng ta thân thân thể dung làm một thân thể ân hẳn là ta vốn nguyên lực lượng cùng cái này nhân loại thân thân thể ở giao hòa chính thức đến ta bản nguyên dẫn tới trong thế giới này giống như chỉ qua rồi một cái trước mắt lại giống như đã qua thật lâu làm như ta tỉnh táo lại thời điểm thế giới của ta tựa hồ trở nên sáng ngời rồi là ý thức thắp sáng cái này để cho ta càng tăng thêm rõ ràng mà cảm nhận được chút ít quan g điểm bộ dáng ta hoàn toàn minh bạch rồi những điểm sáng này đại biểu chính là bất đồng nguyên tố rất nhiều màu đen quan g điểm cùng màu đỏ quan g điểm quay t r u n g quanh ở t r u n g quanh thân thể ta mà mặt khác màu sắc quan g điểm hay vẫn là duy trì nguyên bản trạng thái ta tỉnh ta mở ra hai con người lập tức dọa cho nhảy dự ta còn là ở nguyên lai địa phương ngồi nhưng ta phát hiện bên cạnh ta vây quanh một vòng nhân loại tuổi của bọn hắn đều rất lớn tóc cùng râu ria trắng theo rồi nguyên một đám đang dùng cổ quái dị hoặc là ánh mắt khiếp sợ xem ta ta vô thức mà nhìn về phía chính mình lập tức ta cảm giác được mặt của mình cứng ngắt lại ta thấy được chính mình trần trụi thân thân thể ta vô thức mà dùng hai tay ôm lấy chính mình thân thân thể hét lớn quần áo của ta đâu c ặ c c ặ c c ự c c tiểu gia hỏa người cuối cùng tình một người mặc màu đen ma pháp bảo thân thân thể gầy còm con mắt hiện ra lục quang lão niên nhân loại dùng so với ô nha còn khó hơn nghe thanh â m vừa cười vừa nói tiến đến trước mặt của ta vân vây mặt của ta chương năm hủy diệt chi thần chương năm hủy diệt chi thần vì cái gì vì cái gì tất cả nhân loại đều ưa thích bóp mặt của ta ta có chút ít ghép mà lấy tay đẩy ra bàn tay của hắn tức giận mà nói đưa ta y phục các người đám này lao đầu ta đếm có mười hai láo như vậy ma pháp sư nhìn trên người bọn họ mang lấy quan g văn trường bảo bọn họ hẳn là là ma pháp sư quần áo áo đen gầy lao đầu cổ tay run dậy một cái một kiện rộng thùng thình áo đen liền xuống tại trên người ta tuy rằng không hợp thân nhưng còn rất thoải mái đấy ngay cả vờn quanh ở ta thân bên cạnh á m nguyên tố đều bị nó hấp đi tới c h ờ một cái đúng lúc này một gã thân mặc màu đỏ trường bảo lao đầu mập cùng nhau qua tây địch hắn thế nhưng là ta hỏa nguyên tố nhất mạch đấy ta có thể cảm ứng được trên người hắn hỏa nguyên tố chấn động cực là máy liệt áo đen gầy lao đầu lập tức trứng mắt trong mắt lục quang trở nên càng tăng thêm rõ ràng nói vậy người có biết hay không ta ở trên người hắn cảm nhận được hắc á m c h i t ử khí tức hắn tất nhiên sẽ trở thành là vĩ đại hắc á m m a pháp sư các ngươi hỏa nguyên tố tính là cái gì có thể cùng chúng ta á m nguyên tố so sánh sao chỗ nào mát nhanh chỗ nào đợi đi áo b à o hồng lao đầu mập giận dữ trên người lập tức phát sáng lên là sáng chói kim hồng sắc qua n g mang đừng nói phối hợp hắn béo lùn chắc đ ị c h thân, thân thể chân tướng cái hòa cầu người mới nói vậy nhìn ngươi không ra người quỷ không ra quỷ bộ dạng đã biết rõ các ngươi áo nguyên tố đến cỡ nào dơ bẩn ân giống như lao đầu này thực lực càng mạnh hơn nữa một điểm áo bảo hồng lao đầu mập giống như có chút sợ nhưng vẫn là phẫn nộ mà nói ta đề nghị từ toàn bộ thân thể trưởng lao quyết định ta không đồng ý áo đen gầy lao đầu lập tức nói ra tốt rồi đang tại tiểu hài tử mặt không phải phải mất mặt sao đúng lúc này một cái nghiêm túc thanh âm vang lên ta theo thanh âm nhìn lại là một người mặc áo bảo trắng g i á n g người rất cao lao đầu hắn khí tức trên thân tựa hồ là trước đối với ta có kháng cự loại quan g nguyên tố đúng liền l à quan g hắn vừa ra t h a n h âm chung quanh những lao đầu khác tự nhiên mà vậy mà k h e hướng phương hướng của hắn không lợi chỉ có áo đen gầy lao đầu ngoại lệ hay vẫn là ngạnh lấy cổ áo bảo hồng lao đầu mập nếu như đưa ra chống quyết định đoán chừng là có năm chắc thắng a cái này áo đen gầy lao đầu vừa nhìn nhân duyên liền không được tốt lắm h ắ n là hát đám cái thoạt nhìn lợi hại nhất trắng bảo cao lao đầu là quan minh vừa nhìn cũng sẽ không hướng về hắn các người đám này lao ra hỏa có phải hay không hẳn là để cho ta lời nói lời nói ta nhịn không được nói ra. không được âu ngôn với ngữ áo bảo trắng cao lao đầu trầm giọng nói ra lập tức ta cảm giác được từ mình không thể nói chuyện rồi để cho hắn nói áo đen gầy lao đầu vung tay lên ta lại có thể nói chuyện có phải hay không các người ở tranh luận ai bảo ta ta hỏi áo bảo hồng lao đầu mập nhẹ gật đầu ta nói các ngươi một người dạy ta một cái xem một chút cái nào dạy thứ đồ vật ta có thể càng nhanh dẫn ngộ ta hãy cùng ai nói xong ta từ trên mặt đất bỏ lên trên người khoác áo đen ta đây sau khi đứng lên kinh ngạc phát hiện chính mình c a o lớn hơn nữa rõ ràng mà cao lớn áo đen gầy lao đầu hẳn là cao một em mờ tạm cùng áo tái cách lý phân t r ê n lệch không nhiều nhưng ta hiện ở đã đến bộ ngực hắn rồi nguyên lai ta cũng liền đến áo tái cách lý phân bụng vị trí a ma pháp thức tỉnh còn có thể làm người vương cao cái này cũng hẳn là tiến hóa một bộ phận a không sai ba mẹ nó rồi lau nằm nấm ân giống như càng có sức mạnh có thể áo đen gầy lao đầu cái thứ nhất đã đáp ứng áo bảo hồng lao đầu mập do dự một cái nhưng là nhẹ gật đầu ta cũng hiểu được có thể áo bảo trắng cao lao đầu xem một chút bọn họ cuối cùng cũng nhẹ gật đầu nói các ngươi phân biệt dùng ma pháp truyền âm riêng phần mình dạy bảo hắn năm phút liền lấy nguyên tố ngưng tụ là đề cuối cùng cái nào một loại nguyên tố ngưng tụ được rất tốt hắn thì càng thích hợp cái nào m ộ t hệ ta tới trước áo bào hồng lao đầu mập không chút do dự nói ra ta cảm giác được thanh âm của hắn tựa hồ có chút thay đổi trở nên để cho ý thức của ta có loại chấn động cảm giác hắn đang dùng ý thức của mình và chạm ý thức của ta nhỏ bé nhân loại cũng dám đụng chạm vĩ đại áo tư đ i n h cách lý phân ý thức nếu ở ta bị sáng thế phong lẫn trước ta lập tức có thể để cho ý thức của hắn lẫn vào diện hiện tại ân ngay một chút t tiểu tử ngươi sau đó bế tử xem nghĩ đi cảm ngộ màu đỏ nguyên tố tồn tại lại dựa theo ta nói phương thức tiến hành dẫn đạo cuối cùng đến màu đỏ nguyên tố ngưng tụ hướng chính mình t r ư ờ n g tâm hắn nói liên miên c ầ n nhằn nói hơn nửa ngày sau đó đổi áo đen gầy lao đầu áo đen gầy lao đầu nói cùng áo b à o hồng lao đầu mập t r ê n l ệ không nhiều dù sao cũng là nói liên miên c ầ n nhằn nói cái không để yên hắn còn nói cho ta biết áo nguyên tố ngưng tụ có thể so với nguyên tố khác ngưng tụ khó khăn một ít để cho ta như thế này ngưng tụ hỏa nguyên tố thời điểm thả nước nước không phải toàn lực ứng phó chờ ngưng tụ áo nguyên tố thời điểm lại toàn lực ra tay quả nhiên là cái g i ả hoạt người lĩnh n ộ tốt rồi sao ta gật gật đầu bọn họ dạy chút ít dẫn đạo lộ tuyến gì gì đó ta một mực không có nhớ kỹ còn có cái gì bên trong tâm mặc niệm chú n g n ữ quả thực không có một điểm dùng có cái gì có thể lĩnh n ộ hay sao người bắt đầu đi có thể đảm nhiệm chọn một loại tới trước áo bảo trắng cao lao đầu nói ra khoe miệng ta tác động rồi một cái cố nén không để cho mình t o á t ra khinh thường biểu lộ xong tay d ố i thẳng tại chính mình thân thân thể hai bên chờ một cái trước tiên đem pháp bảo thoát khỏi áo bảo hồng lao đầu mập đột nhiên nói ra còn không có chờ ta kịp phản ứng trên người ta áo đen liền bay đi rồi ta giận、dữ. đám này đáng giận lao ra hỏa ta tay trái phóng thích đá nguyên tố tay phải phóng thích hỏa nguyên tố hai luồng hào quang hầu như đồng thời ra hiện hơn nữa lớn nhỏ giống nhau như lúc. thâm phân nhị dụng song thuộc tính k h ô n g chế không biết là ai kinh hô một tiếng cái này rất khó sao ta khinh thường mà nghĩ lấy cái gì chú ngữ vĩ đại á o tư đinh cách lý phân chỉ cần động động ý niệm trong đầu những thứ này nguyên tố sẽ ngoan ngoan nghe lời bất luận cái gì nguyên tố ban đầu đều là sáng thế cái ra hỏa chế tạo ra xem như là cùng hắn một thân thể song sinh ngược lại mặt ta coi như là không bằng hắn khống chế như vậy chút ít thứ đồ vật còn dùng tồn x ư c chê cười nhưng mà đồng thời phóng xuất ra hai loại nguyên tố để cho ta có thể rõ ràng mà cảm thụ đến chính mình tiến hóa về sau biến hóa ta trở nên cường đại rồi loại cảm giác này hay vẫn là rất không tệ điều này cũng chứng minh ta lựa chọn đường là rất đúng cần phải vì hắn là một cái tiên thiên bên trong linh lực kiểm tra đo lường áo bảo trắng cao lao đầu sắc mặt trở nên càng phát ra nghiêm túc y phục cho ta vì không lại bị cầm nói ta cuối cùng tính không có lại hô bọn họ lão nhà nhóm ta t r ư ớ c chịu đựng áo đen gầy lao đầu vẻ mặt phấn mài nhìn ta nói mọi người đều biết áo nguyên tố ngưng liên nếu so với nguyên tố khác ngưng tụ càng là khó khăn xem như là ban đầu học giả hắn lại có thể đến ám nguyên tố ngưng tụ phải cùng hỏa nguyên tố giống nhau nhiều cái này không thể nghi ngờ chứng minh hắn càng tăng thêm thích hợp làm hát cá mà m pháp sư áo b à o trắng cao lao đầu từ chối cho ý kiến chuẩn xác nhất phương thức hay là trước tiến hành tiên tiên bên trong linh lực kiểm tra đo lường sau đó lại quyết định đi áo b à o hồng lao đầu mập cái này lúc sau đã lấy ra một cái thủy tinh cầu cũng đưa cho ta vội vàng mà nói đem ngươi hỏa nguyên, nguyên tố rót vào trong thủy tinh cầu nhưng về sau ba một tiếng màu đỏ thủy tinh cầu nát an tĩnh bọn họ đều an tĩnh rồi hình như là bị vĩ đại áo tư đinh cách lý phân hủ đến rồi áo đen gầy lao đầu lặng yên cũng kín đáo đưa cho ta một cái thủy tinh cầu trong đầu ta vang lên hắn thanh âm coi như là gánh cũng nhất định đem nó b ó n nát ba màu đen thủy tinh cầu cũng nát k ì i y i i i i i i i i i i i một cái cực lớn bạch sắc màn hào quang tại hạ một cái trước mắt tựa hồ đến toàn bộ thế giới đều cái lồng đơn mà bắt đầu tất cả lão đầu đều dùng một loại tham lam ánh mắt nhìn chăm chú lên ta ta đột nhiên ý thức được lúc trước ý tứ chính mình giống như biểu hiện được có chút quá độ bọn họ sẽ không đối với ta có cái gì không tốt ý tưởng a thân thể áo bảo trắng cao lao đầu thanh em nghiêm túc tại thời khắc này có chút run dày áo đen gầy lao đầu áo bảo hồng lao đầu mập run được so với hắn còn lợi hại hơn thân thể sáng thế nếu như là thần sao ta đương nhiên cũng là thần một cái hủy diệt c h i thần áo bảo trắng cao lao đầu rất nhanh bình tĩnh lại dùng vô cùng thanh em nghiêm nghị nói hôm nay cái này trong đã phát sinh hết thảy ai cũng không cho phép đối ngoại nói nghiêm mật phong tỏa nói đến đây hắn dừng lại một cái sau đó dùng có chút thanh em trầm thấp nói ra hắn tất nhiên q u khởi hy vọng các n g u y ê minh bạch lý của ta sao chương sáu long lai lịch chương sáu long lai lịch thần ấn vương tọa ngoại chuyện thiên thủ chi thần sáu long lai lịch áo đen gầy lao đầu tên gọi tây địch áo bào hồng lao đầu mập tên gọi trúc linh bọn họ đã thành rồi lao sư của ta ta bị đưa đi ra bọn họ để cho ta quay về nhà cùng người nhà đoàn tụ ba ngày sau đó ta liền phải ở ma pháp tháp trong tiếp nhận dạy bảo không thể tùy ý về nhà ta ghét nhất cái áo bào trắng cao lao đầu bởi vì hắn ở ta đi ra cho lúc trước ta thi triển một cái ma pháp đại khái tác dụng là ảnh hưởng trí nhớ của ta nghĩ phải thanh trừ trong đầu ta có quan ta là thần thể một điểm trí nhớ chẳng qua là để cho ta cảm giác mình là một cái thiên tài là đủ rồi thật sự là ngây thơ vĩ đại áo tư linh cách lý phân trí nhớ là hắn có thể ảnh hưởng sao ai trở lại nhà ta đây bị nước miếng hồ rồi vẻ mặt còn bị dâu di âm ở biết được ta là học tập ma pháp thiên tài về sau ta cảm thấy bọn họ đều điên rồi hay vẫn là hách bản cái thứ nhất phát hiện ta cao lớn nàng là cái gì ánh mắt có phải hay không bởi vì là ta cao lớn thì càng đẹp trai xuất sắc rồi bọn họ nói ta hiện tại đã như tám chín tuổi hải từ sao cao nếu như không phải ta nói cho áo đại lệ ta đói bụng nàng còn ôm ta càng không ngừng thân đâu rồi nàng vậy mà một bên hôn ta một bên phàn nản mặt của ta không có chiếc sao thịt nuốc ních rồi cái này là cái gì suy luận thông qua bọn họ g i ả n g thuật cùng với ta từ ma pháp tháp vừa ra tới hai nữ nhân sẽ khóc rồi chuyện này ta mới biết được ta c h ư a thức tỉnh vậy mà dùng ba ngày ba đêm cái này vị diện thời gian thật sự là không trải qua dùng cho đến màn đêm buông xuống ta mới rút cuộc bên thai thanh tịnh xuống đem mặt rửa sạch nhìn lấy trong gương sắc thực trưởng thành lớn thêm không ít chính mình trong lòng của ta cuối cùng đã có một tia vui mừng vui mừng không sai tiến hóa đã bắt đầu sáng thế ngươi lợi đấy xem đi chờ ta một chút mà đem phong ấn tất cả đều giải khai thử nghĩ không thì đoạn tiến hóa giải khai phong ấn ta liền phải làm cho mình trở nên mạnh mẽ tỉnh lại càng nhiều thuộc tại ý thức của ta bản nguyên cái minh tưởng tựa hồ không tệ vì vậy ta ngồi ở trên giường lần nữa thử nghiệm minh tưởng ma pháp tháp ra trong không khí các loại nguyên tố rõ ràng mỏng manh được nhiều minh tưởng vừa ra mới ta liền có thể cảm giác được tiến độ so với trước t r ê n lệch nhiều hơn nữa không có cách nào khác như trước dạng đắm chìm trong đó khó trách chút ít lao đầu không phải để cho ta đi ma pháp tháp tu luyện còn cũng có lý đấy ta liền cố mà làm đã đáp ứng a ta thông qua ý thức rất tự nhiên mà không chế được trong thân thể á nguyên tố cùng hỏa nguyên tố cũng đúng lúc này thân thể của ta thân thể bắt đầu đã xảy ra một ít chuyển biến ta có thể cảm giác được từ mình thân thân thể ở ngứa rất nhiều thứ đều ở biến hóa ta làm sao vậy ta cũng không biết ta mở to mắt rất nhanh chạy đến buồng vệ sinh đối với tấm gương nhìn ta giật mình phát hiện trên da rẻ của ta nhiều một tầng màu tím đồ vật sau đó chút ít màu tím đồ vật biến thành nguyên một đám màu tím điểm nhìn qua có chút khủng bố nhưng ta không có thét lên dù sao ta thế nhưng là vĩ đại áo tư đinh cách lý phân ta có thể cảm giác cảm giác đến cái này tựa hồ cũng không phải chuyện xấu đây của chính ta thân thân thể tiến hóa chỗ mang đến đấy t ự dần dần ta sờ sờ, dần dần chất l a phác tỉnh bắt đầu biến thành đau đớn ta toàn thân kịch liệt đau nhức đứng lên lập tức ngã trên mặt đất nhưng ta không có kêu ra tiếng không thể để cho háo tái cách lý phân cùng áo đại lệ nghe thấy thân thể của ta thân thể bắt đầu đút vào đứng lên có đau đau đến tận xương thủy nhưng mà để cho lòng ta an tâm chính là ta có thể cảm giác được cái này tựa hồ là tiến hóa một bộ phận ta cốt đầu bắt đầu phát ra giày đặc tiếng vang loại trong nháy mắt trong c á c h cách thanh âm không coi vào đâu có thể thanh âm mang đến chính là một lớp sóng mạnh hơn một lớp sóng đau đớn mà ý thức của ta lại lại như này thanh tình ta còn có thể cảm giác được trong không khí hỏa nguyên tố cùng ám nguyên tố điên cùng mà hướng thân thể của ta thể n ộ i trào lên bọn nó tràn vào ta mỗi một khối xương cốt mỗi một tấc trong cơ thể tựa hồ ở tầm bổ lấy thân thể của ta thân thể té trên mặt đất ta đây thân, thân thể vặn bèo lên quá đau thật sự là quá đau k h ô n n ặ n Nhất định là sáng thế cái cho gia hỏa phong hỏa ấn để cho ta đã n h ậ ngươi lấy lớn như vậy đau như nhất nếu n khổ h vì, đau k ô có phong ấn, ta chắc chắn phong không h ấn, n ta sẽ vậy. hận Sáng n g thế, ta ư cho đến trời bên ngoài dần dần phát sáng lên ta đau đớn trên người mới dần dần biến mất ý nhận thức thanh tình ta đây giờ khác này chỉ cảm thấy hư thoát mà khi trong lúc vô tình chứng kiến trong gương chính mình lúc ta thật sự sợ ngây người sợ hai trong nháy mắt giữa xâm nhập đầu góc của ta là cái gì là cái gì ở ta thân trong cơ thể đồng thời vang lên hai cái giống nhau như lúc thanh âm mà trong gương xuất hiện chính là một cái thàn lằn thân lớn lên hẹn một m năm so với ta nguyên bản thân cao hơi cao một điểm lại mọc ra hai cái đầu toàn thân bao trùm lấy màu tím sầm lân phiến hai cái đầu bộ dạng là giống nhau nhưng con mắt màu sắc bất đồng một cái đầu con mắt là màu đỏ đấy cái khác đầu con mắt là màu đen đấy ta vô thức địa chấn rồi mình một chút đầu liền chứng kiến kính tử trong hai cái đầu cũng động đậy ta cử động nữa bọn nó cũng cử động nữa t h ta ta biến thành t h ằ n lằn bản nguyên ý thức tựa hồ ở nói cho ta biết đây mới là ta vốn đến bộ dạng vĩ đại áo tư đ i n h cách lý phân vốn bộ dạng thế nhưng là không biết có phải hay không là nhận lấy nhân loại thẩm mỹ ảnh hưởng ta cảm thấy như vậy chính mình thật sự xấu quá à ta không phải đổi trở nên như vậy ta không phải đổi trở nên t h ằ n l ằ n quá xấu rồi thật là khó có thể hình cho xấu xí l i ê n ở ta nghĩ như vậy thời điểm thân thể của ta thân thể bắt đầu xuất hiện kỳ dị biến hóa tím s ắ c vầng sáng v ầ n quanh trên người lân phiến dần dần rút đi cái đôi tách ra hai cái đầu hướng trung tâm khép lại trong gương ta đây tựa hồ trở nên hư hảo rồi trong chốc lát ránh rỗi ta một lần nữa biến thành nhân loại bộ dạng ta vân vê mặt của mình hay vẫn là nhân loại bộ dạng thoạt nhìn càng thuận mắt đúng vậy thuận mắt nhiều lắm ta từng ngụm từng ngụm mà thở hào hẹn bình phục lấy nội tâm sợ hãi thật tốt quá ta còn là nhân loại bộ dạng ngồi dưới đất nhìn ngoài cửa sổ sáng sớm ánh dạng đông ta dần dần bình tĩnh lại tỉnh táo về sau ta đây đầu tiên suy nghĩ vấn đề chính là vừa mới loại hình thái là từ gì mà đến đấy ta vì cái gì sẽ biến thành dạng bản nguyên ý thức một mực ở nói cho ta biết dạng ta đây mới thật sự là á o tư đinh cách trong phân thế nhưng là vĩ đại á o tư đinh cách lý phân vì cái gì sẽ sao xấu xí vì cái gì một chút cũng không uy vũ khí phách biến thành thằn l ặ n ta mệnh lệnh chính mình không có phản ứng thân thể của ta thân thể không có bất kỳ phản ứng tựa hồ cũng không nhận thức thằn lằn cái này tên chữ không phải thàn lặn là tốt rồi ta lại thở dài một hơi lại đến biến thân thân thể của ta thân thể có phản ứng nguyên một đám màu tím quan điểm từ da của ta mặt ngoài p h ụ hiện lần này không có đau nhức khổ vì hết thể đều trở nên trôi chảy đứng lên thân thể của ta thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa lần này ta vô cùng thanh tỉnh ta thanh tỉnh mà dùng toàn bộ bộ phận ý thức cảm giác lấy thân thân thể tất cả biến hóa đúng vậy ta ở biến thân từ nhân loại thân thân thể biến thành mặt khác một loại hình thái cũng không phải thàn lặn ta mơ hồ cảm thụ đến chính mình thân thân thể sinh ra một loại đồng cảm loại này đồng cảm phát ra một cái đặc thù thanh âm kỳ mỹ lạp kỳ mỹ lạp kỳ mỹ lạp đây mới là ta đầy cái thân hình thể thái danh tự sao kỳ mỹ lạp có hai cái đầu kỳ đ ẹ p luôn long ta mơ hồ nhớ rõ sáng thế đã từng nói qua long là hắn chế tạo ra cường đại nhất sinh vật hắn ngay từ đầu nghĩ phải là loại sinh vật này lấy danh tự chính là kỳ mỹ lạp sau đến mới đổi thành rồi long chẳng lẽ hắn mà sáng tạo long trên thực tế là dùng ta là nguyên hình chế tạo ra sao có thể là vì cái gì ta thấy thế nào đều cảm thấy mình bây giờ như là thật lặn trên thực tế ta hẳn là s o n g đầu kỳ mỹ lạp ở biến thân về sau ta cảm thấy biến hóa đầu tiên là thân thể lực lượng phương diện biến hóa vô luận là đầu cái đuôi hay vẫn là mắc bớt đều so với t r ư ớ c nhân loại thân thân thể có lực lượng được nhiều tiếp theo chính là đối với á m nguyên tố cùng hỏa nguyên tố cảm ứng phương diện biến hóa hai cái đầu tựa hồ có thể phân biệt cảm ứng hai loại nguyên tố đối với nguyên tố cảm giác điều khiển đều biến được càng tăng thêm dễ dàng h ò a thuận sướng nói cách khác biến thân là s o n g đầu kỳ mỹ l ắ p lúc ta sẽ càng cường đại hơn không không đúng không phải ta xấu cũng không phải ta nhỏ yếu mà là bởi vì ta bị sáng thế phong ấn chỉ cảm thấy tỉnh một chút xíu lực lượng ta liền biến thành bộ dáng bây giờ sao nếu ta thức tỉnh càng nhiều lực lượng không ngừng mà tiến hóa đây bộ dáng của ta đoán chừng sẽ có càng biến hóa lớn theo thân thân thể tiến hóa ý thức của ta tựa hồ cũng trở nên càng tăng thêm thanh tình nhưng mà tuy rằng bộ dạng như vậy cường đại hơn nhưng bây giờ còn là để cho nó gặp quỷ rồi đi thôi cái gì thời điểm trở nên khí phép rồi lại biến thân không muộn chương bảy bài học cuối cùng chương bảy bài học cuối cùng hách bản ngồi ở trước mặt ta xem ta nàng lại vân v ề mặt của ta ngươi lại bóp ta ta cũng phải bóp ngươi rồi ta nhịn không được tức giận nói ngươi xấu hổ cái gì chẳng lẽ ngươi thật sự muốn lấy ta sao kỳ hỉ ta thế nhưng là đã đáp ứng ngươi à h á c h bản cờ ư i hì hì nói xong nhưng mà ngươi hiện tại giống như trưởng thành một điểm ta có chút không dám lại cùng ngươi ra như vậy nói dẫn ra nói dẫn ta ngần người n g u y ê n lai nàng chẳng qua là đang cùng ta ra nói dẫn đúng a vốn nên lại như vậy ra nói d ỡ n đấy nữ nhân này thật là c h ẳ n ghét g ai đáng tiếc chờ ngươi tiến vào ma pháp tháp về sau ta không thể thường xuyên nhìn thấy ngươi cũng không cách nào sẽ dạy đạo ngươi rồi hôm nay liền để cho chúng ta bên trên cuối cùng một tiết học ca tiểu ngáo tư đ i n h ma pháp thế giới là phi thường thần kỳ đấy nếu như ngươi đã thức tỉnh thành công sao Ta t liền có hiện ể là n g ư ờ giảng thuật phương i thuật d này chi thức rồi, thức nghe, nghe đại ể cho n g ư đa i số ma pháp sư chỉ có thể có được đối với một loại thuộc tính nguyên tố thân hòa năng lực ở chỉ một loại giống như ma pháp trong thế giới càng lộ nhưng là có số ít ma pháp sư có thể có được hai loại thậm chí hai loại trở lên năng lực như vậy ma pháp sư nếu như có thể đạt đến tầng cao hơn cấp sẽ càng cường đại hơn bởi vì là bọn họ có thi triển hợp lại ma pháp khả năng ân nói xa cái này đối với n g ư ơ i mà nói còn rất xa xôi ta một lần nữa cho n g ư ơ i nói một chút ma pháp sư đẳng cấp ma pháp sư chủ phải phân là chín cái đẳng cấp từ thấp đến cao theo thứ tự là ma pháp thị t h n g ma pháp học đồ ma pháp sư đại ma pháp sư ma đạo sĩ đại ma đạo sĩ đại ma đạo sư thánh ma đạo sư pháp thần ta chính là một gã ma pháp học đồ đoán chừng tu luyện nửa vài năm thì có thể trở nên là ma pháp sư chỉ có đạt đến tầng thứ ba trở nên là ma pháp sư về sau mới thật sự là trên ý nghĩa bước vào rồi ma pháp thế giới người còn nhỏ như vậy lại thức tỉnh được không sai ngươi có thể phải cố gắng lên a nghe nói ưu tú nhất học đồ ở mười hai tuổi thì có đạt đến ma pháp sư khả năng mà tất cả đi đến cuối cùng pháp thần hầu như đều là ở mười hai tuổi trước t i ự u thành là tam giai ma pháp sư rồi ai ta đây cuộc đời xem ra là không thể nào trở nên là pháp thần rồi nhưng mà cũng có có tại nhưng thành đạt muộn ví dụ ta sẽ cố gắng lên đấy ta nhịn không được mở m i ệ n g hỏi như thế nào phán đoán ở vào cái nào cấp bậc khách bạn khen ngợi mà nói vấn đề này hỏi rất hay bất kỳ nghề nghiệp nào đẳng cấp đều là dùng linh lực đến cân nhắc đấy linh lực lại phân là bên trong linh lực cùng bên ngoài linh lực đối với chúng ta ma pháp sư mà nói bên ngoài linh lực không thế nào trọng yếu không phải chúng ta anh h i ể u chính cái gọi là bên ngoài linh lực hơn nữa là hình dung thân thân thể cường độ bên trong linh lực mới là chúng ta bản thân có thể dẫn đạo nguyên tố cường độ bên trong linh lực đạt đến mười có thể xưng là ma pháp thị tòng rồi đạt đến một trăm chính là ma pháp học đồ hai trăm trở lên liền là ma pháp sư rồi ta bây giờ bên trong linh lực ở một trăm năm mươi tả hữu cho nên khoảng cách ma pháp sư không xa bên trong linh lực hai trăm đến năm trăm đều thuộc về ma pháp sư phạm chủ khi đột phá năm trăm h thời điểm chính là đại ma pháp sư rồi ngươi hiện tại chỉ cần phải biết rằng cái này mấy cái đẳng cấp như vậy đủ rồi mỗi một cấp bậc hướng về phía trước vượt qua thời điểm còn sẽ có bình cảnh kiểm tra đo lường linh lực là dùng thủy tinh cầu thiên thiên bên trong linh lực vậy là cái gì ta hỏi đúng rồi ngươi kiểm tra đo lường rồi sao là bao nhiêu ta lúc đầu tiên h thiên bên trong linh lực là hai mươi lăm có một chút thấp cho nên tăng lên được cũng chậm hách bản có chút bất đắc dĩ nói ra Hiển nhiên, ma pháp của nàng thiên phú cùng dung mạo của nàng không thành có quan hệ trực tiếp ta không biết ta chính là bao nhiêu cao nhất là bao nhiêu ta hỏi hách bản nói tiên thiên bên trong linh lực có thể đạt đến năm mươi chính là thiên tài bọn họ nói ngươi là thiên tài ngươi tiên thiên bên trong linh lực rất có thể thì đến được rồi số này giá trị cao hơn liền thật lợi hại nghe nói lợi hại nhất trước tiên là thiên bên trong linh lực đạt đến tám mươi siêu cấp thiên tài thế nhưng là phượng mao lân r á c tám mươi chính là hạn mức cao nhất rồi hả vượt qua hạn mức cao nhất thủy tinh cầu sẽ bạo tạc nổ tung sao hách bản có chút mờ mịt mà nói ngươi đang nói cái gì cái gì thủy tinh cầu bạo tạc nổ tung tám mươi cũng không phải hạn mức cao nhất ta nghe nói hạn mức cao nhất hình như là một trăm n h ư n g mà là truyền thuyết thủy tinh cầu khảo thí hạn mức cao nhất nếu như là một trăm mà nói ta làm cho nổ hai cái thủy tinh cầu tiên tiên bên trong linh lực hẳn là vượt qua rồi một trăm vượt qua một trăm chính là thân thể từ hách bản giảng thuật ở bên trong ta có nhất định được phán đoán người như thế nào không tiến ma pháp tháp học tập ta rời đi chủ đề hách bản đ ỏ mặt giống như trở nên càng thuận mắt hơi có chút ta bên trong linh lực quá thấp chỉ có thiên tài mới có tư cách vào nhập ma pháp tháp coi như là tự trả tiền tiêu chuẩn thấp nhất cũng phải tiên thiên bên trong linh lực đạt đến bốn mươi huống chi phí tổn không thấp tự trả tiền mà nói nói đến đây nàng thẻ lưỡi nếu như có thể tiến ma pháp tháp học tập ngươi nguyện ý sao ta hỏi nàng đương nhiên nguyện ý a không nguyện ý không phải người ngu sao nàng trợn mắt nhìn ta một cái nàng lại nói liên miên c ầ n nhằn mà cho ta nói một ít có quan hệ ma pháp đồ vật có một bộ phận vẫn co i dùng đấy để cho ta lại càng dễ r ồ i hiểu cái thế giới này ngươi là cái gì m a pháp t h u tính nàng hỏi ta nàng trước giống như q u y n hỏi còn ngươi ta hỏi ngược lại ta là hỏa thuộc tính chúng ta hỏa hệ ma pháp sư thế nhưng là lực buộc phát mạnh nhất nghe nàng mà nói ta không khỏi nghĩ nếu như ta sớm biết như vậy nàng là hỏa hệ ma pháp sư mà nói có thể hay không trực tiếp lựa chọn cái áo bảo hồng lao đồng h p còn ngươi nàng hỏi ta ta cũng là h ỏ a hệ ta hướng nàng n é t n é t miệng nói ra hách bản ta nghĩ cùng ngươi thảo luận một cái nghiêm túc chủ đề là cái gì ta nghiêm túc nhìn xem nàng nói ngươi nói chuyện không tính toán gì hết bởi vì ta tuổi còn nhỏ cho nên ngươi liền lừa gạt ta sao hách bản nợ nụ cười nàng cười đến thật là lấy mắt sau đó nàng liền g ơ lên hai tay nắm hai ta bên cạnh hai gò má xoay á xoay đấy để cho ta mặt đều biến hình l i ê n l ừ a gạt ngươi rồi dù thế nào a ta sẽ trả thù ngươi đấy ngươi lợi đấy rất nhanh ta hung dữ nói cũng đi bóp mặt của nàng nhưng thật đáng buồn chính là tay của ta quá ngắn đủ không đến chỉ có thể trên không trung cồn g loạn nhảy múa chương tám trả thù hết bản chương tám trả thù hết bản ta nghĩ phải cái ma pháp thị tổng chiếu c ố cuộc sống của ta sinh hoạt thường ngày ta vẫn còn con ít ta hướng áo đen gầy lao đầu tây địch nói ra ba ngày trôi qua rất nhanh ở đã trải qua nước miếng thậm chí nước mắt t ẩ lễ về sau ta rút cuộc lại tới đến rồi mà phát tháp tây địch trực tiếp đem ta dẫn tới một cái âm trầm địa phương nghe nói đây tu luyện của hắn tri địa áo nguyên tố mà phát điện tây địch tức giận mà nói ngươi liền lao sư đều không gọi một tiếng hãy cùng ta cầm điều kiện để cho vĩ đại áo tư đ i n h cách lý phân gọi sư phụ ngươi ngươi được hay không được ca ta là sư phụ ngươi chẳng phải là có nghĩa là ngươi so với sáng thế còn cao đồng lữa cũng rất tốt ta cho sáng thế sáng tạo một cái sư thúc lao sư ta hướng tây địch cười cười tây địch đột nhiên run lên một cái giống như cảm giác được cái gì nhưng hắn rất nhanh liền nghiêm túc lên áo tư linh ngươi có biết hay không đang chọn chọn ma pháp thị tổng trong chuyện này ngươi phải thận trọng vì cái gì ta n g h i hoặc tây đình nói ngươi là thân thể cái này có nghĩa là ngươi tiên tiên bên trong linh lực có trên trăm điểm cái này ở toàn bộ ma pháp sư trong thế giới là cực kỳ hiếm thấy thậm chí có thể nói ngươi có được điền cùng siêu cấp thiên phú mà xem như là ngươi người hầu tất nhiên cùng với ngươi ký kết người hầu khế ước nói như vậy đối phương là có thể từ trên người của ngươi đạt được thiên phú bên trên cực lớn trợ lực thí dụ như h ã n tiên tiên bên trong linh lực nếu như là hai mươi mà ngươi là một trăm thì cùng ngươi ký kết khế ước về sau hắn tiên thiên bên trong linh lực sẽ cải biến một trăm giảm hai mươi trừ dùng hai hơn nữa nguyên bản hai mươi do đó biến thành sáu mươi trở thành một vị ma pháp thiên tài cái này tất đến bại lộ ngươi tiên thiên bên trong linh lực chỉ số đồng thời hắn cũng đến đạt được cực lớn chỗ tốt mà ở chúng ta ma pháp tháp bên trong n g u y ệ n ý làm như vậy người hầu người không biết có bao nhiêu ta chỗ khống chế ám hệ còn có chút vinh lão gia hỏa khống chế hỏa hệ n g u y ệ n ý cùng ngươi ký kết khế ư ự c đấy chỉ sợ sẽ là tiên thiên bên trong linh lực bảy mươi trở xuống toàn bộ bộ phận cấp thấp ma pháp sư ngươi nên lựa chọn như thế nào còn có chỗ tốt như vậy ta có chút ít kinh ngạc mà nhìn hắn đúng vậy nếu như ngươi nguyện ý ta có thể cho ngươi đem tất cả phù hợp điều kiện ma pháp thị tòng cùng học đồ đều tìm tùy ý ngươi lựa chọn tây địch con mắt tỏa ánh sáng không cần ta có thi sinh ta nợ nụ cười bởi vì ta có ấn mở tâm ngươi có người tuyển cái này có thể phải thận trọng à áo tư linh ngươi phải biết rằng tuy rằng ma pháp thị tòng sẽ cùng ngươi ký kết người hầu khế ước nhưng nói như vậy khế ước chỉ có 5 năm năm năm năm về sau hắn có thể lựa chọn rời đi đương nhiên hắn cũng có thể lựa chọn liên tiếp ước hẹn ta nhìn tây địch nói nên lựa chọn một cái tiên thiên bên trong linh lực thấp người hầu đúng hay không dù sao như vậy người hầu càng không dễ dàng rời ta đi thế nhưng là cái này rất khó chế tạo ra một cái đỉnh cấp thiên tài nếu như ngươi chọn một tiên tiên bên trong linh lực bảy mươi đấy thì có thể đưa hắn tiên tiên bên trong linh lực tăng lên tới tám mươi lăm tiên tiên bên trong linh lực tám mươi lăm ít nhất có thể tấn thăng đến bắt dai lão sư ta có thi sinh ngoại trừ nàng ra ta sẽ không cùng bất luận kẻ nào ký kết khế ước ta kiên định nói là ai thiên tiên bên trong linh lực bao nhiêu là ám hệ sao tây địch trừng mắt ta hỏi thiên tiên bên trong linh lực hai mươi lăm hỏa hệ đấy trong đầu của ta tràn đầy trả thù khói cảm ta người hầu ta chờ ngươi cái gì không được tây địch lập tức tức điên rồi nhưng mà để cho hắn dẹp loạn l ử a giận với ta mà nói kỳ thật rất đơn giản đấy lão sư a ta quyết định chủ tu ám hệ ma pháp phụ tu hỏa hệ người xem như vậy như thế nào người nếu không phản đối lời nói ta chủ tu hỏa hệ cũng được tây địch nóng tính còn không có phun ra đến liền n g ẹ n ở hắn chừng ta cả buổi không nói nên lời ta tiên tiên bên trong linh lực hẳn là không chỉ một trăm ta giống như có cảm giác như vậy dùng một cái cấp thấp người hầu cũng có thể khảo thí xuất cụ thân thể con số nhưng mà ta cảm thấy người hẳn là trước đến nàng trước tư liệu tiêu hủy bởi như vậy chờ ta cùng nàng ký kết khế ước về sau chúng ta liền có thể thông qua báo cáo lão nàng tiên tiên bên trong linh lực để che giấu ta chân thật tiên tiên bên trong linh lực giá trị ngươi thật sự chỉ có sáu tuổi tây địch nhìn từ trên xuống dưới ta tựa hồ có chút hoài nghi bằng không thì ta tức giận nói một giờ sau hay vẫn là ở tây địch ma phát điện lao đầu mập trúc vinh c ũ n g tới nhìn xem thân hình của bọn hắn ta liền không nhịn được trong lòng nhà rãnh các ngươi không thể đều đặn đều đặn sao mà lúc này ở trước mặt bọn họ còn có một người cái ta rất quen thuộc chứ đấy miệng đây nói dối lừa gạt hắn vĩ đại áo tư đ ì n h cách lý phân nữ nhân nàng hôm nay làn ra vì cái gì đặc biệt c h n g nón không phải là sợ tới mức sắc mặt tái nhuận rồi a trúc vinh đã nói với ta hắn là bắt dài thánh ma đạo sư ân tây địch cũng thế bất quá hắn thoạt nhìn so với trúc vinh lợi hại một điểm n g ư ờ i gọi hách bản trúc vinh cười h i ế p mắt nhìn xem một ư ơ i tám tuổi nữ tử đúng vậy tôn kính thánh ma đạo sư hách bản đầu đều nhanh thấp đến đ ư ợ rồi chúng ta gọi ngươi tới cứ việc nói thẳng rồi áo tư đinh cách lý phân hy vọng ngươi có thể làm hắn ma pháp thị tòng ngươi có đồng ý hay không trúc vinh tiếp tục nói nghĩ phải tiêu hủy một gã hỏa hệ ma pháp sư tư liệu là lượn quanh nhưng mà trúc vinh đấy dù sao hắn làm mà quân đội ma pháp thác hỏa nguyên tố ma pháp điện chấp chừng giả mà đối với trúc vinh mà nói ta nguyện ý chọn một gã hỏa hệ người hầu mà không phải ám hệ đấy trong lòng của hắn đã sớm vui cười mở hoa cho nên tiêu hủy hách bản tư liệu cũng không khó tây địch đương nhiên không sẽ nói cho hắn biết ta đáp ứng dùng ám hệ xem như làm chủ tu ma pháp mà đối với vĩ đại áo tư đinh cách lý phân mà nói có chủ tu cùng phụ tu chuyện này mà sao không còn ở đấy thật sự là hai cái đần lao đầu a a khách bản rất kinh ngạc ngầm đầu nhìn hướng về phía ta ta hướng nàng nhũ lông mày ta không n g u y ệ n ý khách bản tiếp theo câu nói tức giận đến ta thiếu chút nữa ấy nhảy dựng lên cái gì hai cái lao đầu hầu như đồng thời mở to hai mắt nhìn lại quay đầu nhìn về phía ta ngươi không phải nói các ngươi đã nói rồi sao tây địch phẫn nộ mà nhìn ta t r ú c vinh tức thì nghiêm túc nhìn về phía khách bản nói ngươi có biết hay không ngươi nếu cự tuyệt sẽ bỏ qua như thế nào cơ hội khách bản có chút mờ mịt hai vị thánh ma đạo sư tâm t ì n h biến hóa làm cái không gian này bên trong áp lực đột nhiên tăng ta chế trụ phẫn nộ của mình dùng vô cùng trịnh trọng hơn nữa nghiêm túc ánh mắt nhìn hách bản hách bản lao sư ta nghe tây địch lao sư nói ma pháp thị tổng có thể cùng kia hầu hạ ma pháp sư ký kết khế ước do đó cùng chung một bộ phận t i ê n phú ta nhớ được người dạy bảo qua ta thiên thiên bên trong linh lực trực tiếp quyết định một cái ma pháp sư tương lai có thể đi thật xa ngài là lao sư của ta người đối với ta dạy bảo đối với ta có trợ giúp rất lớn ở ma pháp sau khi thức tỉnh ta mới biết được ta tiên thiên bên trong linh lực vượt qua một trăm cho nên Ta hy v một một h trăm lần này đến thiên hách bản con mắt chừng lớn không thể không nói nàng t h ừ n g to mắt bộ dạng có thể so sánh hai cái lao đầu chừng mắt đẹp mắt không biết bao nhiêu lần hơn nữa ta bị nàng như vậy n h ì n xem trong nội tâm còn có chút thỏa mãn cái này có phải hay không nhân loại nói lòng hư vinh đúng vậy lao sư thỉnh để cho ta giúp ngài ta còn nhỏ cũng cần phải có người tại bên người c h i ế u cố năm năm về sau nếu như người lựa chọn rời đi chúng ta liền giải trừ khế ước thời điểm người còn trẻ ta nghiêm túc nói ra trong đôi mắt thậm chí nổi lên lệ quang dù sao ta chỉ là một cái sáu tuổi hài tự a đi vào một cái địa phương xa lạ m ặ t đối với lạ lẫm người có một người quen tại bên người c h i ế u cố là phi thường có tất muốn lý do ta không đều cho hách bạn tìm xong rồi sao hết bản ánh mắt dần dần ngu hòa thế nhưng là ta thiên phú thấp có thể hay không chậm trễ ngươi đây không phải ngươi phải suy tính sự tình hắn là tương lai muốn thành là pháp thần tồn tại xem như là pháp thần có hay không có người hầu cũng không trọng yếu tây địch nhàn n h ạ t nói ma pháp sư xem như là tất cả chức nghiệp bên trong lực công kích cường đại nhất tồn tại xác thực không cần phải lo lắng chút ít có không có đấy ta n g u y ệ n ý hết bản tựa hồ hạ quyết tâm ta không có cười ta nhị được hừ hừ hừ ta người hầu tiếp theo chính là ký kết khế ước quá trình từ trúc vinh đến chủ trì chúng ta đổi đến rồi một tòa dùng màu đỏ làm chủ ma phát điện n ơ i này n n có ồ g đầm hỏa nguyên tố. t Áo ư l i n h có á c c h phân, lý ngươi nguyện ý hay không kể t phụng áo tư linh n cách lý phân làm chủ ma pháp sư bất luận như ý cảnh hay vẫn là nghịch cảnh đều tuân theo chỉ thị của hắn ở gặp được thời gian nguy hiểm dùng tánh mạng của mình đi bảo vệ an toàn của hắn cùng vinh quang người ý hết bản nhẹ nhàng gật gật đầu chương chín hòa thiên sử thể chương chín hòa thiên sử thể trúc vinh trong miệng không ngừng mà ngâm sướng chú ngữ dưới thân màu đỏ ma mà pháp lục mang tinh lóe ra rực rỡ hà o quang hai đạo ánh sáng màu đỏ phân biệt xuống ở ta cùng với hách bản trên người sáng chói hỏa nguyên tố lẫn nhau ra hòa tối t ă n g bên trong ta cảm giác được một cái vô cùng nhỏ yếu ý thức cùng ý thức của ta liên tiếp lại với nhau đúng vậy hách bản xem như là một cái nhân loại ý thức của nàng với ta mà nói thật sự là quá nhỏ bé rồi mà ý thức của ta cũng tiếp theo hướng nàng dung manh lao tới hách bản trên mặt lập tức toát ra vẻ mặt thống khổ nàng chung quanh thân thể hòa nguyên tố cũng trở nên sáng ta quay đầu nhìn về phía trúc vinh trúc vinh nói không có việc gì thiên phú của ngươi cho thiên phú của nàng mang đến tăng lên sẽ làm cho nàng đối với hỏa nguyên tố cảm giác trở nên mạnh mẽ dù sao nàng nguyên bản tiên tiên bên trong linh lực quá thấp tăng lên rõ ràng cho thấy bình thường hắn mới nói đến đây thanh âm liền im bặt mà dừng đồng thời mở to hai mắt nhìn tình huống như thế nào khách bạn trên người biến hóa quá mức một ít sáng chói hỏa nguyên tố dần dần từ nguyên bản màu đỏ t h ắ m biến thành kim hồng sắc ở sau lưng nàng còn ra phát hiện ra một vòng màu vàng hỏa diễn quan luân quan luân bên ngoài hiện ra là hào quang tản ra trạng thái rực d ỡ sáng dọi làm cho người ta một loại khó có thể hình dung kỳ dị cảm thụ hỏa nguyên tố sứ giả tây địch hướng trúc vinh hỏi trúc vinh khỏe miệng co giật rồi một cái hai cái lao đầu biểu lộ đều trở nên cổ quái bọn họ nhìn về phía lẫn nhau chăm miệng một lời mà nói không muốn lên báo các ngươi đang nói cái gì a ta nghi ngờ nhìn xem bọn họ hỏa nguyên tố sứ giả cũng được xưng là hỏa thiên sử đây tiên thiên bên trong linh lực thiên phú đẳng cấp một trong ý vị này nàng bây giờ tiên thiên bên trong linh lực đã vượt qua rồi bảy mươi chính ngươi tính, tính toán toán tây địch chừng chóng mắt nói với ta thứ một trăm mười lăm thấp như vậy à ta được rồi mình một chút tiên tiên bên trong linh lực thấp tây địch cùng trúc vinh nhìn xem ánh mắt của ta có chút hung ác đã biết trong lịch sử cao nhất tiên tiên bên trong linh lực là một trăm hai mươi vị này hiện tại đã là bán thần được xưng gần với thần nhất tồn tại kiểu giai pháp thần bên trong linh lực là mười vạn mà vị này bán thần bên trong linh lực đột phá một trăm vạn vẫn còn có so với ta thiên phú cao hay sao tuy rằng ta còn không có hoàn toàn thất t ỉ n h nhưng làm sao có thể còn có thiên phú so với ta cao ta lập tức có chút khư phục trúc vinh một bàn tay rút tới đây nhưng khoảng cách ta cái hót còn cách một đoạn thời điểm liền ngừng lại thứ một trăm mười lăm là ở nàng tiên t i ê n bên trong linh lực bảy mươi giới tình huống hỏa thiên sử thể trụ cột là bảy mươi bảy mươi đến tám mươi giữa đều là hỏa nguyên tố thân thể nhưng mà nàng đã thông qua tu luyện tăng lên chính mình tu vi không có biện pháp khảo nghiệm lại tiên t i ê n bên trong linh lực cho nên người tiên t i ê n bên trong linh lực đến tột cùng là bao nhiêu chúng ta không có cách nào khác suy đoán ra bộ thân thể trị số nhưng ít ra là thứ một trăm mười lăm về phần cao nhất trúc vinh mình cũng có chút không dám nghĩ giống như vậy a được thông qua a ta đây mới đã hài lòng một điểm tây địch ta có chút sợ trúc vinh nhìn xem tây địch tây địch lại n ế t miệng nợ nụ cười ở tất cả đại đế quốc trong lịch sử còn giống như chưa bao giờ xuất hiện ám hệ bán thần đây xem ra chúng ta hắc cám ma pháp sư phải quật khởi rồi hắn mới sẽ không nói cho trúc vinh ta đã đáp ứng chủ tu hắc cám thuộc tính ma pháp rồi hách bản trên người hỏa quan g dần dần đảm đạm xuống nàng toàn thân càng phát ra xinh đẹp nguyên bản tóc đen biến thành màu đỏ sầm đấy khí chất bên trên cũng xuất hiện một ít biến hóa lộ ra càng tăng thêm động lòng người rồi ở hỏa nguyên tố tầm bồ bên dưới nàng toàn thân dường như đều trở nên nóng ánh sáng long lanh một đám kim hồng sắc hỏa diễm ở nàng trong lòng bàn tay nương tụ trúc vinh đi vào trước người của nàng nghiêm túc nói hách bản a thánh ma đạo sư các h ạ n hách bản vội vàng hành lễ trúc vinh nói áo tư đinh cách lý phân là đệ tử của ta ngươi là hắn người hầu ta cũng thu ngươi làm đồ đệ nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định một mực là hắn người hầu khi ngươi lựa chọn rời đi hắn thời điểm thầy cho chúng ta duyên phận liền lấy hết ta tin tưởng ngươi sẽ không d ạ n làm tuy rằng chúng ta không có biện pháp chuẩn xác suy đoán ra người tiên thiên bên trong linh lực nhưng ngươi hiện tại đã, đã có được hỏa thiên sự thể ngươi hẳn là minh bạch cái này ý vị như thế nào tương lai ngươi ít nhất có thể đạt đến thánh ma đạo sư cấp độ ta tiên thiên bên trong linh lực cũng bất quá là hỏa thiên sử thể mà thôi hiện tại ta cần phải đối với ngươi hạ phong miệng người đền r ù a có quan hệ hôm nay hết thể nhất định giữ bí mật đây đối với háo tư đ ì n h bảo hộ ngươi xem như vì hắn từng đã là lao sư ta tin tưởng đây cũng là n g ư ơ i hy vọng đấy hách b ả n còn có chút mơ hồ hỏa thiên sử thể đây nàng nguyên lai nghĩ cũng không dám nghĩ đó a nàng cảm thấy trong cơ thể mình bên trong linh lực trở nên gấp mấy lần tăng trưởng thành đối với hỏa nguyên tố cảm giác trước đó chưa từng có mà mãnh liệt thánh ma đạo sư làm lao sư nàng minh mạch chính mình hết thể đều bị cải biến mà thay đổi đây hết thể đấy chính là cái còn chỉ có sáu tuổi hài tử tuy rằng hắn nhìn đi lên đã không giống sáu tuổi rồi ở ma pháp tháp bên trong ta có hai cái chỗ ở nơi đây thật sự rất lớn nghe nói là bởi vì là không gian ma pháp trúc vinh cùng tây địch đều ở ma pháp của mình điện an bài cho ta rồi một cái lồng giữa ta ở bên trong ta người hầu ở bên ngoài có lẽ là bởi vì ta thu hỏa hệ người hầu trúc vinh lộ ra rất đại độ để cho ta trước cùng tây địch học tập một tháng lại đi hắn trong học một tháng như thế lặp lại cho nên ta t r ư ớ c quay về rồi á nguyên tố ma pháp trong điện chỗ ở đóng cửa phòng hạ xuống đồ đạc của mình hách bạn xem ta v à n mắt đỏ lên không biết vì cái gì tại thời khắc này ta đột nhiên có loại dự cảm bất tưởng cảm ơn ngươi áo tư đinh ta thật sự không biết thiên phú của ngươi lại c h á t tuyệt như vậy thanh âm của nàng trong mang theo khóc nước nở vâng ta thế nhưng là vĩ đại áo tư đinh cách lý phân ta kiêu ngạo mà nói ra nàng mãnh liệt phóng tới ta sau đó từng thanh ta bế lên bẹp bẹp bẹp bẹp ta ngươi làm gì mau thả dưới chủ nhân của ngươi ta thế nhưng là chủ nhân của ngươi ai cũng không có quy định người hầu không thể thân chủ nhân nha bẹp bẹp bẹp hôm nay ta lại minh bạch rồi một cái thành ngữ hà n h ĩ cái này thành ngữ lạ là... m ta ơn, ta ơn, bẹp, bẹp, bẹp, bẹp. nhưng bây ộ mình. giờ hơi quá đáng tuy rằng hách bạn là hỏa hệ ma pháp sư mà ở trong đó là áo nguyên tố ma phát điện nhưng đối với vừa mới đã có được cường đại bên trong linh lực nàng mà nói chỉ cần thông qua minh tưởng nhắc tới tăng lên chính mình cũng đã rất khá Trúc v i như ở chúng ta tới t đây r ớ c cho nàng một khối hỏa nguyên tố tinh thạch, đưa đương hỏa danh nghĩa hay khối tinh nhiên, nàng nguyên trên một tố vậy ẫ n nàng minh tưởng thời điểm sử dụng. Như là làm cho cho thời ta, điểm ở sử v nàng liền không cần phải lo lắng áo nguyên tố ma pháp điện bên này á m nguyên tố nồng đầm vấn đề tây địch bắt đầu dạy ta hắc á m thuộc tính ma pháp ta ban ngày học tập ma pháp b u ổ i tối minh tưởng ở chỗ này m i n h tưởng hiệu suất rất cao ta có thể cảm giác được ta ngưng tụ lực lượng mỗi ngày đều ở rất nhanh trở nên mạnh mẽ mà trên thực tế với ta mà nói chỉ cần minh bạch rồi những năng lượng này quy luật vận hành tu luyện của ta hiệu suất căn bản không phải bọn họ những thứ này mà pháp sư có thể tưởng tượng đấy về phần chú ngữ gì gì đó ta thì càng chẳng thèm ngó tới rồi vĩ đại áo tư đinh cách lý phân sử dụng ma pháp còn cần phải chú ngữ áo tư đinh ta cùng với ngươi nói chuyện rồi đã xong ở tây địch mà học tập về sau trở lại chỗ ở hách bản đi vào gian phòng của ta có chút nghiêm túc nói với ta nói chuyện gì ta nghi ngờ nhìn xem nàng không thể không nói có nàng ở ta thật sự không có thì cô đơn lạnh lẽo xem như là người hầu mỗi ngày ta ở học tập thời điểm nàng đều dự tính tuy rằng tây địch là ám hệ đấy nhưng ma pháp có rất nhiều nguyên lý chăm sông đổ về một biển dù sao nàng nghe được rất rất nghiêm túc ngươi quá lười tản học thời điểm lười nhác lúc trở lại ta thậm chí nhìn không tới ngươi luyện tập ngươi có được cao như vậy thiên phú tốt như vậy l á o sư sao có thể như vậy đây hách bản vô cùng đau đớn nói ta như thế nào không luyện tập rồi hả ta phân biệt nói bên cạnh ma pháp luyện tập phòng ngươi một lần cũng không có đi vào mỗi lần ta hỏi ngươi ngươi đều nói như thế này liền đi có thể ngươi đi qua sao cái này đều hơn nửa tháng rồi tây địch thánh ma đạo sư cũng đã có nói cuối tháng phải đối với ngươi một tháng này học tập tiến hành xác định và đánh giá a ngươi lại không cố gắng đến lúc đó sao có thể thông qua hắn khảo hạch Ta người h nhìn xem nàng, khảo hạch i cái ê n nàng, g gì. đầu đ xem ta ơ n nhiên g còn có hay không một chút xem như là người hầu cảm thấy ta thật vất vả kéo ra tay của nàng nhanh đi ma pháp luyện tập phòng khách bản c á o giận nói nói xong nàng lôi kéo ta liền hướng ma pháp luyện tập phòng đi đến hải t h ầ n thế giới phàm nhân quả nhiên không hiểu t r ư ơ n g mười bình cảnh chương mười bình cảnh ma pháp luyện tập phòng rất lớn đấy chừng ba một trăm m v năm m rất cao trên vách tường đều cài đặt phòng ngự ma p h á p trượt không sợ hư hao là chuyên môn dùng để luyện tập ma p h á p đấy bắt đầu đi hách bản đời ta chỉ vào phía trước vách tường bắt đầu cái gì ta quay đầu hỏi nàng nàng hai tay chống lạnh tức giận nói bắt đầu ma p h á p luyện ta ậ p những ngày này tây địch thánh ma đạo sư ít nhất dạy ngươi mười cái trụ cột ma pháp mỗi lần ngươi chính là hỏi vài câu sau khi trở về ngươi một lần cũng không có luyện tập qua ta đã biết còn luyện tập cái gì ta bất đắc gì nói biết cũng phải luyện ta vận dụng ma pháp độ thuần thục cũng rất trọng yếu ngâm sướng ngữ tốc độ sẽ quyết định ngươi gian rảnh ắn, phiền một sẽ chú tốc cái thi pháp thời gian ngắn, do đó. thật quyết độ đó, tói do dứt, là vì ề nghỉ ngơi, minh tưởng với ta mà nói mới có tác dụng. với mới mà ta tác v có vậy ta giơ tay lên nhẹ nhàng mà cơ cơ ma pháp luyện tập trong phòng ánh sáng tối xâm lại h á c bản thanh â m i mặt b mà dừng ám nguyên tố ngưng tụ trong không khí ám nguyên tố nhiều ánh sáng dĩ nhiên là mở đi Sau sắc sáng chung một khắc, một vòng ám tử khắc, vòng vầng ở hòa thuộc tính chính là h ò a nguyên tố thuẫn ám thuộc tính chính là ám nguyên tố thuẫn cái này là ma pháp sư tu luyện tới tầng thứ ba chính thức trở nên là ma pháp sư về sau bắt buộc một cái ma pháp cũng là ma pháp sư tam giai thân phận biểu tượng hách bản đã ngốc trệ sau đó nguyên một đám màu tím đen quang cầu từ trong tay của ta bay ra bay đến đối diện trên vách tường hóa thành một từng mảnh ám tử sắc v ầ n g sáng ám ma pháp đạn đây là một việc nhị giai hắc cám hệ ma pháp tốc độ công kích nhanh uy lực lớn có tính ăn mòn mỗi ba khối ám ma pháp đạn giữa còn kèm theo một viên màu xanh sấm sắc phi đạn cái này có thể đã không phải nhị giai ma pháp rồi mà là tam giai dịch acid phi đạn có siêu cường tính ăn mòn cùng bám vào tính là hát cá ma pháp sư đặt đến tam giai về sau rất để cho đối thủ đau đầu ma pháp bắn mấy vòng về sau ta ngừng lại quay người đi ra ngoài trải qua hách bản bên người thời điểm ta vô vô bờ vai của nàng thiên tài thế giới ngươi không hiểu sau đó ta liền đi ra ngoài nhưng mà ta vừa mới trở lại gian phòng nàng liền đuổi theo đến ngươi ngươi đã tam giai rồi hả nàng thanh em run dậy hỏi ta đúng vậy a bằng không thì đây ta tiên thiên bên trong linh lực ít nhất là thứ một trăm mười lăm mà bên trong linh lực đạt đến hai trăm l chính là tam giai rồi ta đã tu luyện nửa tháng còn không nên đến tam giai sao ta không biết mình bên trong linh lực bộ thân thể trị số nhưng hẳn là tới nơi này không bao lâu đã đến tam giai dù sao cái này ám nguyên tố ma pháp điện ám nguyên tố hay vẫn là rất nồng đầm đấy minh tưởng hiệu quả rất tốt thế nhưng là ngươi ngươi vì cái gì không có ngâm s ư ớ n g chú ngữ có thể phóng thích ma pháp nàng ngơ ngác n h ì n ta không hề nghi ngờ vừa rồi phát sinh hết thể lật đổ rồi nàng đối với ma pháp nhận thức n g u y ê nguyên lai ngưng tụ một cái hỏa cầu thuật cần phải bao lâu nhị giai tiểu h ỏ a cầu loại ta hỏi nàng khách bản nói thông qua chú ngữ rất nhanh bảy giây đối với tiên tiên bên trong linh lực hai mươi năm nàng mà nói bảy giây thật là thiền truy bách luyện về sau mới có hiệu quả a đồng dạng tiên tiên bên trong linh lực mười giây có thể làm được liền coi là không tệ có được hỏa thiên sử thể thì sao ba ba giây khách bản lầm bầm nói ngươi tiên tiên bên trong linh lực cho ngươi nhiều tính điểm tám mươi a cho ta ít tính điểm đại khái một trăm hai ngươi đều chỉ phải ba giây có thể làm được ta thuấn phát rất kỳ quái dị sao đều thuấn phát còn cần phải đọc chú n ữ sao không phải ta lười là không cần phải ta hướng nàng cười nội tâm sảng khoái đúng vậy đây chính là thiên tài thế giới kỳ thật nàng không biết là nhất giai ma pháp thuấn phát dễ dàng nhị giai tam giai ma pháp thuấn phát cũng không thì dễ dàng nhưng mà cần phải ngâm x ư ớ n g chú ngữ chính là bình thường nhân loại ta có thể không giống nhau ta là vĩ đại áo tư đ i n h cách lý p h â n a chú ngữ tác dụng ta hiện tại đã minh bạch rồi là khiến cho nguyên tố đồng cảm thông qua đồng cảm đạt đến đặc thù tần suất ngưng tụ nguyên tố ngang nhau sử dụng bọn nó mà ta để cho nguyên tố ngang nhau sử dụng bọn nó mà ta để cho nguyên ỉ cần phải một cái ý niệm trong đầu một tháng rất nhanh đã đến dù sao minh tưởng luôn để cho ta cảm thấy thời gian trôi quá rất nhanh ngày mai ngươi liền muốn đi c h ú c vinh trong rồi đừng quên ngươi đáp ứng ta đấy tây địch trầm giọng hướng ta nói nói biết rồi ta có chút ít không kiên nhẫn mà trả lời hắn lời này mỗi ngày đều nhắc tới một lần nghe được ta cái thai đều phải trưởng thành cái kén rồi tốt rồi hiện tại khảo thí một cái ngươi bên trong linh lực sau đó thi triển một cái ngươi nhận thức là nắm giữ được tốt nhất mà pháp cho ta xem nhìn ngươi một tháng này thành tích tây địch đưa qua một cái thủy tinh cầu sẽ không nát ta ta hỏi hắn đây khảo thí hai nghìn phía dưới bên trong linh lực dùng đấy có bản lĩnh ngươi liền vỡ vụn nó vỡ vụn vào ta gọi sư phụ ngươi、ba. t h ủ y tinh cầu nát têu to lên ta đắc ý du dương mà nói ai để cho ngươi rất bệ có biết hay không cái này rất đắt tiền tây địch không nói chữ tín đuổi theo đánh ta rõ ràng là hắn chưa nói rõ ràng phanh ám tử sắc ma pháp t h u ẫ n c ă n g ra bảo hộ lấy ta tây địch dù sao không phải dùng ma pháp đánh ta một bàn tay đập đi lên á m nguyên tố ăn mòn lập tức tìm tới hắn sau đó liền bị hấp thu rồi bắt dai rất giỏi a thuấn phát tam d i a i ma pháp thuẫn lao đầu nhi không giận rồi con mắt lại bốc lên lục con rồi đừng đánh nữa a là ngươi chưa nói rõ ràng có thể trách ta sao ta tản đi rồi mà pháp thuẫn ngươi có thể thuấn phát tam giai m à pháp thuẫn tây địch vẻ mặt kích động xem ta ở cách đó không xa nhìn xem một màn này hách b ả n hẳn là có chút vui mừng à. bị khiếp sợ không ngừng nặng một cái rất khó sao ta nhìn hắn không khó về sau ta mới biết được tây địch có thể làm được thuấn phát tam giai m à pháp thuẫn thời điểm đã là lục giai đại ma đạo sĩ ngươi còn biết cái gì hắn cũng không vội mà cho ta chắc bên trong linh l ự c rồi trên thực tế thủy tinh cầu hắn chỉ dẫn theo một cái ngươi dậy ta đây đều rồi ta nhún núi vai tây địch không có để cho ta biểu hiện ra tại đây một phương diện hắn kinh nghiệm chân ta đều có thể thuấn phát tam giai ma pháp thuận rồi mặt khác còn có cái gì không biết thứ giai ma pháp ngươi được hay không được đối với ta đã là tam giai ma pháp sư điểm này hắn không hoài nghi chút nào ngươi dạy qua sao ta bất đắc dĩ hiện tại sẽ dạy ngươi đến ta dạy ngươi một cái điều linh thuật nguyên lý là loại này chú ngữ là loại này ngươi cảm thụ một cái chương m ộ ư ơ i một bế quan chương m ộ ư ơ i một bế quan hay b ả n ta cảm giác mình gặp từ tam giai đến tứ giai bình cảnh chuẩn bị bế quan đột phá một cái ngươi giúp ta trông coi cửa ai tới đều không cho vào ta đối với hách bản nói ra hách bản tựa hồ đã đối với ta xem như là thiên tài biểu hiện có chút chết lặng nàng từ sau đi đến trúc linh ngoại trừ cùng ta cùng một chỗ học tập hỏa hệ ma pháp bên ngoài cũng khảo nghiệm một cái bên trong linh lực nàng bên trong linh lực đã nhiều hơn hai trăm bốn mươi đem so với trước nàng tăng lên tốc độ nhất định là mau hơn nhưng có ta ở nàng giống như cũng không có cảm thấy đặc biệt vui vẻ ngươi không tích lũy một đoạn thời gian lại thử nghiệm đột phá sao không phải nóng n ộ i a hách bản nói ra thiên tài thế giới ngươi không hiểu ta kiêu ngạo mà nói hách bản lại nghiêm túc xem ta còn bắt lấy ta gầy yếu bà vay nói với ta thiên phú tuy rất trọng yếu nhưng ở trên con đường tu luyện nhất định phải không tiêu không nào không thể bởi vì là trời phú tốt liền không cố gắng hoặc làm ù quáng tự đ ạ i đáp ứng ta được không ngươi thật đúng là lại nhải xuôi khiến a ta có chút ít bất đắc dĩ nói ra hách b à n nói đáp ứng ta liền cho ngươi ban thưởng ban thưởng ta lập tức có chút hưng phấn cái như vậy ban thưởng n g ư ơ i đáp ứng trước ta được rồi ta đáp ứng ta t h ô n g khóe mà đáp ứng ta rất muốn biết nàng sẽ cho ta cái như vậy ban thưởng nàng còn không có tiện đưa qua ta thứ đồ vào đây sau đó nàng liền bưng lấy vào ta mặt còn không có chờ ta sinh ra dự cảm bất t ư ở n g bẹp bẹp bẹp ta h bịa ta luôn cúng đây chính là ban thưởng a bế quan bế quan ta đóng kỹ cửa phòng dùng hát cá ma pháp thi triển một cái cách tâm thuật sau đó khoanh chân ngồi ở trên giường ta cũng không biết nên như thế nào đột phá ma pháp sư bình cảnh nhưng cùng những năng lực này so sánh với ta mà nói là trọng yếu hơn hay vẫn là giải khai sáng thế phong ấn thuộc về ta ý thức bản nguyên lực lượng chỉ cần bị phóng xuất ra một ít dĩ nhiên là có thể trợ giúp ta hoàn thành đột phá bên trong linh lực tăng lên đối với ta tinh thần lực cũng có không nhỏ trợ giúp những ngày này ta một mực ở tiêu hóa lên ma pháp thức tỉnh lúc phong ấn tiết lộ ra ngoài một tia bản nguyên hiện tại đã tiêu hóa được không sai biệt lắm ta bắt đầu thử nghiệm thông qua ý thức đến trùng kích kiên cố bình chướng nhưng bình chướng dị thường cưng rắn mỗi một lần trùng kích đều không có hiệu quả chút nào thậm chí ngay cả trước tiết lộ ra một tia ý thức bản nguyên ta đều tìm không được ta nên làm cái gì bây giờ như thế nào mới có thể thực hiện đột phá đầy đột nhiên ta nghĩ đến rồi một cái khả năng từ khi ma pháp thức tỉnh bay về nhà muộn về sau ta liền lại không có đổi trở nên qua kỳ mỹ lạ bộ dạng dù sao ta không thể bại lộ chính mình cái bộ dạng hơn nữa cái bộ dạng thật sự là quá xấu rồi. nhưng mà tựa hồ mới là ta vốn bộ dáng ta đang tìm cầu đột phá thời điểm có phải hay không hẳn là biến thành dạng nghĩ tới đây ta trong phòng t r ồ n g bỏ thêm một cái cách tâm thuật cũng khởi y phục trên người biến thân màu tím lân phiến hiện hiện so sánh với lần tốc độ nhanh được nhiều hơn nữa ta lập tức cảm giác được lực lượng trong cơ thể cùng với bên trong linh lực đều đã xảy ra một ít biến hóa cảm giác trở nên càng tăng thêm m h ạ y cảm thân thể lực lượng cũng trở nên càng mạnh hơn nữa cứ việc bây giờ ta chỉ là một cái t h ẳ n lắn không đúng là xong đầu kỳ mỹ lạc biến thành xong đầu kỳ mỹ lạc ta đây đối với ngoại giới cảm g i á lực đối với bản thân cảm thụ lực đều đã có thật lớn tăng lên ta cũng không có đặc biệt làm cái như vậy nhưng ta có thể cảm giác được trong không khí nguyên tố bắt đầu hướng thân thể của ta thân thể ngưng tụ không ngừng hắc cám cùng hỏa cái này hai loại thuộc tính nguyên tố mặt khác các loại thuộc tính nguyên tố cũng ở hướng trong cơ thể ta tụ tập bên trong linh lực tăng lên ta tạm thời không có cảm giác được ta cảm giác được ngược lại là thân thân thể biến hóa nương theo lấy chút ít năng lượng tràn vào thân thể của ta thân thể thân thể của ta thân thể tựa hồ bắt đầu b á n h trướng đây không phải bên trong linh lực a thế nhưng là điều này cũng để cho ta đã có mãnh liệt lực lượng trở nên mạnh mẽ cảm giác trên người ta màu tím lân phiến bởi vì là thân thân thể bánh phía trên có ánh sáng chóng mặt lưu truyền ở trong quá trình này ta có thể cảm giác được ta những thứ này lần phiến tựa hồ ở biến lớn tiếp theo biến lớn còn có ta thân thân thể nguyên bản đầu một e m mở n ằ m trường thân thân thể tựa hồ r a n g hắn ra trở nên càng lúc càng lớn phong ấn lại bắt đầu có chút buông lỏng cảm giác đây rất nhiều năng lượng tràn vào thân thể của ta thân thể nương theo lấy ta huyết mạch tiến hóa mà đến t r ù n g kích ta hiểu rồi cách làm của ta là rất đúng chính là nếu như vậy thông qua thân thân thể bản thân tiến hóa đi chủng kích sáng thế phong ấn quá trình sáng tạo vốn chính là tiến hóa quá trình không thể nghi ngờ ta nhân loại thân thân thể đang tiến hành biến hóa thời điểm phù hợp quá trình này sinh ra như vậy tăng lên tuy rằng thân thân thể lại đau lại n g ứ a ngay đấy rất khó chịu nhưng tâm tình của ta là phấn khởi đấy cứ như vậy xuống dưới dùng không được bao lâu ta nhất định có thể hoàn toàn cởi bỏ phong ấn càng ngày càng khổng lồ nguyên tố hướng gian phòng của ta ngưng tụ mà đến nơi này là ma phát tháp có cực kỳ dồi dào các loại nguyên tố giờ này khắc này c h í n h ta cũng có thể cảm giác được trong phòng nguyên tố chấn động cực là m á h liệt mà thân thể của ta thân thể tựa như không đáy giống nhau cắn nuốt những thứ này nguyên tố bên ngoài có động tinh truyền đến ta đã nghe được thanh âm người không thể đi vào áo tư linh đang bế quan hách bản có chút vội vàng thanh âm văng lên sau đó là trúc vinh thanh âm hắn ở làm cái như vậy làm sao lại khiến cho mãnh liệt như vậy nguyên tố chấn động khách bản nói áo tư linh đang bế quan hắn hình như là đạt đến năm trăm bên trong linh lực phải hướng đại ma pháp sư cấp bậc đột phá cái như vậy năm trăm rồi hả trúc vinh thanh âm rõ ràng cất cao thêm vài phần dù sao ta mới đến đây bên cạnh không có vài ngày mà hắn cũng không có khảo thí ta bên trong linh lực tình huống chẳng qua là dạy ta một ít hỏa thuộc tính ma pháp mà thôi tây địch tiễn đưa khi ta tới cũng chỉ là nói cho trúc vinh ta thông qua rồi hắn khảo thí đúng vậy liền ở chúng ta tới đây trước tây địch thánh ma đạo sư vì hắn chắc qua hắn bên trong linh lực đã đạt đến bốn trăm bảy mươi năm tới đây vài ngày sau hắn nói hắn gặp bình cảnh phải bế quan đột phá chúc vinh tựa hồ có chút nóng nảy hồ đồ gặp được bình cảnh về sau sao có thể trực tiếp đột phá đây vì sao như vậy không nói cho ta ma pháp sư đột phá có chứ nhiều kỹ xảo sao có thể làm ẩu hơn nữa hiện trong phòng của hắn hội tụ nguyên tố đã vượt qua rồi đại ma pháp sư đột phá lúc đối với nguyên tố nhu cầu số lượng mau tránh ra để cho ta vào xem hách bản lại nói không được a lão sư ta không thể để cho người đi vào ở trước khi bê quan Áo tư i người h hắn phải tĩnh, h dặn do quan cần phải yên n qua ta, bế k ô thể bất Ta hắn bị luận là dậy. nào n kẻ cái g hầu, h ta k ô ngẫm thể Thình tin tưởng hắn a, hắn thật cho hắn hắn h để đi cùng vào. người ngài giống n A, a sự lại hắn từ thức tỉnh đến hiện tại mới bao lâu liền phải đột phá đến cấp bốn tuy rằng lần này đột phá phải gấp hơi có chút nhưng ta tin tưởng hắn nhất định có thể thành công hắn là song thuộc tính ma pháp sư đột phá lúc cần muốn nguyên tố năng lượng nhiều một ít cũng hẳn là bình thường a trong phòng nghe bọn họ nói chuyện với nhau kỳ thật lòng ta cũng đã nhắc tới rồi cổ h ọ trúc vinh có thể ngàn vạn không thể đi vào a nếu như hắn nhìn đến ta hiện tại cái dạng này chỉ sợ sẽ dùng một cái hỏa cầu sẽ đem ta hủy diệt ta hách bản vậy mới tốt chứ ta thừa nhận tại thời khắc này ta đã quên nàng đã từng đối với ta lừa gạt ta nhìn không thấy chính là ngoài cửa p h ò n g hách bản tựa như một cái gà mái tựa như d ư ơ n g cánh tay vẻ mặt quật cường mặt đất đối với một vị b á t giai thánh ma đạo sư huy áp liền đợi chút đi chúc vinh vậy mà thỏa hiệp không được nhất định nhanh ta phải cố gắng hết sức nhanh đột phá mới được nếu không bạn nhất hắn chờ không được tiến đến hết thể liền đều đã xong cấp bách tâm tình làm ta thể nội huyết dịch chạy x ô i tốc độ càng phát ra nhanh chóng thân thể của ta thân thể đối với trong không khí nguyên tố thôn vệ cũng trở nên càng ngày càng nhanh thân thân thể bành trướng tựa hồ đã tiếp cận cực hạn ta chỉ cảm thấy cổ có chút ngưng ấy chút ít thân thân thể dần dần không chịu nổi năng lượng lại bắt đầu hướng về cổ của ta chen c h ú t mà vào cổ của ta bành trướng lên một bên đầu bên cạnh tựa hồ mọc ra đã đến một cái như vậy ta lúc này liền trong phòng vệ sinh miễn cưỡng quay đầu nhìn lại lập tức phát hiện trên cổ nhiều một cái nổi lên hơn nữa nổi lên đang, đang dần dần bị lớn chương mười hai tam đầu kỳ mỹ lạp chương mười hai tam đầu kỳ mỹ lạp bị phong ấn bản nguyên tại thời khắc này rất nhỏ rung động một cái một tiêu bản nguyên chi l ự c lập tức vớt ra cùng ta trong cơ thể huyết mạch ý thức giao h ò a lúc đó ta chỉ cảm thấy toàn thân dùng sức mà c ó rút lại một cái tựa hồ đến vật gì nặn g đi ra rồi ngay sau đó trên cổ nổi lên phát ra ba một tiếng v a n g nhỏ rõ ràng đã phá vỡ một cái đầu từ bên trong c h u i ra cái này đầu cùng mặt khác hai cái đầu giống nhau như lúc chẳng qua cái này đầu con mắt làm à u xanh đ ấ y ở cảm giác của ta bên trong lập tức lại có một loại nguyên tố cùng ta dung hợp trở nên là ta chỗ k h ô n g chế lực lượng một bộ phận là gió tự do gió từ nơi này một khắc bắt đầu ta không còn là xong đầu kỳ mỹ lạp mà là ba đầu kỳ mỹ lạp lúc trước bành trướng cảm giác nương theo lấy cái này cái thứ ba đầu xuất hiện lập tức nói h i ể u toàn thân lân phiến một lần nữa rán hợp tại trên thân thể cái thứ ba đầu dùng sức dây rủi lấy rối t r ư ở n g thành dần dần trở nên cùng mặt khác hai cái đầu giống nhau lớn ý thức của ta tại đây một cái chớp mắt tựa hồ cũng chia đã thành ba phần ta cảm giác được chính mình lại thêm đối với một loại nguyên tố t r ư ở n g không lực Nguyên like, đây mới là ta tiến hóa. Ta vốn thân thể không phải cái như vậy song đầu đây ta vậy lai, là ta hóa. Ta mới phải cái thể kỳ bên trong linh lực bình cảnh tại đây một cái c h ư ớ c mắt đẫu nhiên phá vỡ ta chỉ cảm thấy trong cơ thể linh lực lao nhanh máy liệt rất nhiều mà hấp thu ngoại giới nguyên tố lập tức trong phòng nguyên tố chấn động trở nên càng tăng lên l i ệ rồi màu tránh ra nguyên tố chấn động quá mạnh mẽ ta lo lắng hắn tẩu hòa nhập ma ngươi có phải hay không nghĩ để cho hắn chết lao sư không phải a phanh cửa được mở ra thân mặc màu đỏ trường bảo trúc vinh vội vã mà vọt vào gian phòng của ta hắn đương nhiên nhìn không thấy ta bởi vì ta lúc này thời điểm không trong phòng biến thân thời điểm ta cũng đã ở buồng vệ sinh rồi trúc vinh một cái không nhìn thấy ta nhưng hắn có thể cảm giác được trong phòng nguyên tố lưu động phương hướng ta có thể nghe được cước bộ của hắn thanh âm hắn hai ba bước liền vọt tới buồn g vệ sinh ồ trúc vinh trương mang theo v ộ i vàng chi sắc béo mặt xuất hiện ở ta trong tầm mắt nhìn cái gì vậy ta n h ị n không được cả giận nói mau đi ra ta vừa hoàn thành đột phá trong không khí nguyên tố chấn động rõ ràng có chút hỗn loạn mà lúc này trúc vinh trong mắt ta đang trần trụi thân thân thể khoanh chân ngồi dưới đất t r u n g quanh thân thể hỏa nguyên tố chấn động kịch liệt đúng vậy có được ba cái đầu về sau ta biến thân tốc độ so với trước mau hơn hai lần hô hấp ránh rỗi ta liền biến trở về thân thể người Từ nhưng lúc này ta cũng không hơn gì ta đột phá vừa mới hoàn thành còn không có vững chắc liền cưỡng ép biến trở về rồi hình người thân thân thể nhận lấy sự đả kích không nhỏ trong cổ họng có chút mặn tanh hương vị tựa hồ có dịch thể thân thể đang ở theo khỏe miệng của ta chạy ra đến chúc vinh hai ba bước vọt tới ta thân trước lặng yên cảm thụ được trên người ta nguyên tố chấn động trên mặt hắn biểu lộ có chút phức tạp nhưng hơn nữa là hối hận ta không để ý hắn chẳng qua là nhắm mắt lại cố gắng mà thông qua ý thức điều chỉnh trong cơ thể huyết mạch chấn động cùng nguyên tố chấn động để cho vừa mới xuất hiện hỗn loạn chấn động tận khả năng vững vàng xuống lại dung hợp một tia bản nguyên về sau ý thức của ta b a cũng chính là bọn họ nói tinh thần lực rõ ràng tăng cường không ít như trước tại hấp thu lấy trong không khí nguyên tố vững chắc bản thân trúc vinh không có lên tiếng lặng lẽ lui đi ra ngoài thả ta ra lão sư người m o n v ư n g ta ra áo tư đinh thế nào hách bản vội vàng thanh â m ở bên ngoài văng lên hiển nhiên nàng bị trúc vinh đã không chế hắn không có việc gì hẳn là hoàn thành đ ộ t phá trúc vinh hạ giọng nói ra sau đó ta chợt nghe đến rồi tiếng đóng cửa là ta lô mang rồi hắn hẳn là đột phá thành công hay bản lão sư hướng ngươi xin lỗi ngươi xem cây này ma pháp trượng ngươi lấy trước đi dùng chờ áo tư đinh chấm dứt bế quan về sau ngươi lại cho ta biết các ngươi cùng đi gặp ta trước đừng quay dậy hắn hắn vừa hoàn thành đ ộ t phá phải thông qua minh tưởng vững chắc trạng thái cho tới giờ k h ắ c này lòng ta mới xem như để xuống cuối cùng không có bị hắn phát hiện cái như vậy trong cơ thể đau đớn dần dần biến mất thân thể của ta thân thể khôi phục năng lực tựa hồ rất mạnh trước trùng kích cái này như vậy nhanh liền bình phục xuống ta cũng rất kinh ngạc nhưng cái này tóm lại là chuyện tốt đột phá bình cảnh ta bên trong linh lực tăng lên tốc độ trở nên bay nhanh hơn nữa nhiều một loại thuộc tính ta có thể cảm giác được chính mình mạnh hơn coi như là biến trở về rồi hình người ta cũng có thể cảm giác được chính mình trong thân thể tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng trước tiêu tam giai thời điểm cảm thụ còn không rõ ràng hiện tại ta đã có thể xác nhận ngoại trừ bên trong linh lực ra thân thể của ta thân thể cường độ cũng rất cao cái này liền không biết là cái như vậy sức mạnh thân thể lực lượng nhưng ở vào kỳ mỹ lạp trạng thái lúc cùng ở vào nhân loại trạng thái lúc loại lực lượng này là có khác nhau đấy so với bên trong linh lực khác nhau càng lớn ở vào kỳ mỹ lạp trạng thái thời điểm loại này lực lượng của thân thể rõ ràng cường đại chấn động được nhiều thông qua lần này đột phá ta đối với chính mình thân thân thể càng phát ra hiểu được chúc vinh nhân phẩm cũng không tệ lắm chờ ta chấm dứt bế quan về sau hắn và ta đã tiến hành một lần thân thiết nói chuyện hắn hướng ta nhận sai còn đưa cho ta một kiện hỏa hệ ma pháp vào cùng một cây ma phát trượng xét thấy hắn đúng là bởi vì là quan tâm ta mới xông vào gian phòng của ta đấy t a tha thứ hắn hơn nữa cho phép hắn là vĩ đại áo tư đ i n h cách lý phân khảo nghiệm một cái bên trong linh lực kết quả khảo nghiệm để cho trúc vinh sinh ra hoài nghi ta bên trong linh lực đạt đến tám trăm linh một trực tiếp tăng lên hơn ba trăm tuy rằng đột phá tầng thứ năm cần phải bên trong linh lực đạt đến hai nghìn nhưng ta như vậy tăng lên tốc độ ta dám nói hắn khẳng định không gặp q u a hắn vô thức hỏi vào ta một câu là làm sao làm được ta nói cho hắn biết cái này gọi là góp ít thành nhiều tích rồi vài ngày sau đó bộc phát ta có thể không phải bọn họ nói cái như vậy thiên tài ta là thần đây chính là thần tốc độ phát triển n h ư mà rất nhanh ta liền phát hiện chính mình tự hồ phải vui quá hóa bẩn rồi đến rồi tầng thứ tư về sau ta tốc độ tu luyện biến chậm linh lực ngưng tụ tốc độ rõ ràng biến chậm rất nhiều với lúc mới bắt đầu ta rất không hiểu về sau ta mới hiểu được dù sao ta đây là nhân loại thân thân thể ở bản nguyên tuyệt đại bộ phận bị phong ấn dưới tình huống nhân loại thân thân thể hay vẫn là ảnh hưởng ta tăng lên trúc vinh cùng tây địch nói cho ta biết cấp bậc càng cao bản thân linh lực độ tinh khiết cùng cường độ cũng biết càng cao tăng lên dĩ nhiên là t r ư m còn có chính là thân thân thể thừa nhận năng lực vấn đề thân thân thể cần phải đi qua linh lực cải thiện nương theo linh lực cùng nhau trở nên dài Cái như vậy, Vĩ đại đ i áo tư ở hách c bạn trong mắt ta mỗi ngày đi ngủ vượt qua một mươi hai giờ nhưng trên thực tế ta đều minh tưởng nàng không phải phải đến vật ngã lưỡng vong minh tưởng nói thành ngủ ta cũng không có biện pháp gì thật là quá nhàm chán ta chỉ có thể quấn quýt lấy nàng làm cho nàng cho ta làm các loại ăn ngon ấy áo tư đinh ngươi gần nhất mập ngươi xem mặt của ngươi t r ò n hách bản nắm bắt mặt của ta giật giật một khối thịt kho tẩu từ miệng ta trong mất đi ra ta căm tức nhìn nàng cái này đáng giận nữ nhân ta đây mập rõ ràng là nàng kiếm cơ bóp mặt của ta ngươi có thể không thể bỏ qua mặt của ta có hay không điểm ma pháp thị tòng giấc mộ ta đã một ư ơ i tuổi rồi ngươi có biết hay không bốn năm rồi ta đến đến ma pháp tháp đã trọn vẹn bốn năm rồi hàng năm có tầm một tháng quay về nhà thăm người thân ngày nghỉ nhưng ta một chút cũng không muốn trở về ai ai nguyện ý mỗi ngày đều mang theo nước miếng vị đây chương m ư ơ i ba tham gia đại i đ、so、nàng, nàng nói nàng rất cô đơn lạnh lẽo rất khó chịu rất cô đơn rất bất lực cần phải an ủi an ủi liền an ủi a nhưng vì sao như vậy an ủi phương pháp là bóp mặt của ta nàng chính là cái miệng đầy nói dối nữ nhân nhưng nàng nói mỗi lần bóp hết mặt của ta tâm tình của nàng sẽ đặc biệt tốt trong nội tâm liền tràn đầy động lực bốn năm qua đi ta mười tuổi rồi nàng hai mươi hai tuổi xem ta trong miệng rơi ra ngoài thịt kho tàu nàng cười đến ngửa tới ngựa lui ta đuổi nhanh nghiêng đầu đi không nhìn nàng vừa nhìn nàng cười ta sẽ ngẩn g ư ờ i ta một phát ngốc nàng sẽ thuận thế bóp mặt của ta người l ộ t phá không có ta một lần nữa kẹp lên một khối thịt kho tàu phóng tới trong miệng ăn nàng làm hầm cách thủy thịt mỗi một khối cũng không lớn vô cùng n g o n miệng mập mà không á n gầy mà không tuổi còn không có hách bạn có chút chán nản bốn năm qua đi bằng vào vĩ đại áo tư linh cách lý phân cùng nàng cùng trung tiên phú nàng bây giờ bên trong linh lực đã có năm nghìn rồi đúng vậy nàng đạt đến ngũ giai đình phong 22 tuổi ngũ gia i đ ỉ n h phong ma pháp sư ở ma pháp sư trong thế giới không tính kỳ lạ quý hiếm rất nhiều ngày mới đều có thể đ ạ t đến nhưng nàng tương đương với là từ 18 t u ổ i mới bắt đầu rất nhanh tu luyện trong vòng bốn năm từ nhị giai đến ngũ gia i đ ỉ n h phong đã rất nhanh nghe nói lục giai ma pháp sư ở thế giới loài người bên trong chính là rất mạnh tồn tại dù sao chúc vinh đối với tiến bộ của nàng rất hài lòng ngươi nắm chắc chút thời gian dù sao còn có một năm ngươi người hầu khế ước hẹn đi ra thời kỳ rồi ta cười hắc hắc hách bản mở chừng hai mắt sau đó lỗ thai của ta liền đau đứng lên cái này vô tình nữ nhân dắt lấy lỗ thai của ta cho ta xem lấy nàng đến kỳ rồi liền không liên tiếp hẹn nàng nghiêm túc xem ta đặc biệt chăm chú ánh mắt của nàng thực lớn nàng gần như vậy mà nhìn ta ta ngay cả cái thai đau đều đã quên hơn nữa có chút sợ người lão bắt nạt ta có khi dễ như vậy chính mình chủ ma pháp sư người hầu sao ta kháng nghị nói ta về sau không bắt nạt ngươi rồi được không ít nhất ở liên tiếp ước h ẹ n thiên ta không bắt nạt ngươi nàng đặc biệt ôn nhu nói với ta nàng nết lên lông mi thật dài nhẹ nhàng mà run dậy trong mắt to còn giống như tràn ngập một tầng hơi nước về sau không bắt nạt ta người giữ lời nói sao ta vô thức hỏi ân mới vừa nói câu này giữ lời đấy nàng nghiêm túc nói với ta được rồi ta cố mà làm ta cúi đầu xuống ánh mắt của nàng nhất định có đặc thù ma lực không thể nhìn nhiều nhìn nhiều ăn t h ì t t ò i chúng ta đã nói tốt rồi à đúng lúc này van dội thanh âm đột nhiên v a n g lên áo tư đ i n h hách bản xuống chỗ của ta là chúc vinh thanh âm gần nhất trong khoảng thời gian này chúng ta là ở hắn nơi đầy tu luyện đi thôi lão sư gọi chúng ta đây hách bản vội vàng đứng người lên ta cũng lập tức đi theo đứng lên không có biện pháp nàng còn nịu lây l ô thai của ta đây cái này chính là một cái người hầu giác ngộ ai nha không có ý tứ ta đã quên nàng bông tay ra ta lòng tràn đầy phất ất tuy rằng còn chỉ có một ư ơ i tuổi nhưng vĩ đại á o tư linh cách lý phân lớn lên nhiều nhanh ta đã cùng nàng cao không sai biệt trò lắm rồi nhưng điều này cũng có một vấn đề nàng b ó p mặt của ta lại càng dễ rồi liền xoay người đều không cần phải ta phải nhanh nhanh trưởng thành cao làm cho nàng chú ý a tỷ học đường công c h u n g số mới được đủ không đến mới được như thế này trở về ăn nữa một trận tại đây như vậy vui vẻ mà quyết định mới không phải nàng làm cơm ăn quá ngon nguyên nhân t r ú c vinh ma p h á p điện nơi đây vĩnh viễn đều cũng có điểm n h ư đấy t r ú c vinh cười ha hả mà nhìn cùng một chỗ đi tới ta cùng với hách bản áo tư đ i n h có nghĩ là muốn đi ra ngoài chơi nha t r ú c vinh xem ta thời điểm luôn cười tùng tìm đấy từ khi lần phát hiện được ta bên trong linh lực đột phá tứ d i a i trực tiếp đạt đến tám trăm về sau hắn thì cứ như vậy rồi không muốn ta không chút do dự tự tuyệt đi ra ngoài có cái gì tốt ở chỗ này ta tiến hóa tốc độ vẫn là có thể đấy còn có hách bản nấu cơm ăn ngoại trừ cái này miệng đầy nói dối nữ nhân luôn bắt nạt ta ra mặt khác ta đây hay vẫn là đều hài lòng ta ở chỗ này chậm rãi tiến hóa cho đến hoàn toàn cởi bỏ phong ấn không phải rất tốt sao dù sao ở một trong hoàn cảnh sẽ ảnh hưởng ngươi tương lai tăng lên ta cùng tây địch thương lượng một cái quyết định cho ngươi đi tham gia tức đến cử hành vương quốc đại điện đồng thời là ngươi lấy phải một cái cung đình mà pháp sư thân phận cái này đối với ngươi rất có trợ giúp về sau ngươi sẽ có đạt được cung đình mà pháp trang bị tư cách không có hứng thú không đi cái như vậy trang bị không trang bị đấy cũng không có cái như vậy dùng chúc vinh thở dài một hơi hách bạn à lão sư vốn là nghĩ để cho ngươi cùng hắn cùng đi đế quốc vương thành đi một chuyện đấy sắp xếp hiểu một cái nhàm chán của ngươi trong có thể náo nhiệt đáng tiếc lão sư khổ tâm ngươi chủ ma pháp sư nhận thức không đến a liền không có biện pháp đau đau đau ta quay đầu căm tức nhìn bóp ta bên hông thịt mềm hết bản h á c h bản là cái như vậy biểu lộ nhu thuận có thể thương xót bất lực lão sư ta chỉ là người hầu ta đều nghe h ẳ n đ ấy h á c h bản ôn nhu hướng trúc vinh cười đau càng đau ta nhanh phải gọi đi ra a đi ta đi ta nghiến răng nghiến lợi nói hết bản trái ba vòng phải ba vòng m ặ người thủ đoạn là một cái ám hiệu nàng là ở nói cho ta biết không đáp ứng trở về không có c ơ m ă n không có một ngày tốt lành qua ta mới mười tuổi liền muốn thừa nhận đây hết thảy tại thời khắc này vĩ đại á o tư đinh cách lý phân cũng không có biện pháp gì tư mạng đế quốc chỗ sáng thế đại lục tây nam phương thủ đô tăng mát đô thành tức thì so sánh là tới gần đất liền là tư mạng đế quốc phồn hoa nhất thành thị tư mạng đế quốc dùng ma pháp sư cường đại c h ứ danh cho nên lại được xưng là ma pháp quốc gia lớn nhất một tòa ma pháp tháp liền ở gia mãn đô thành đây cũng là tư mạng đế quốc có can đảm đến thủ đô thả đang cùng mặt khác mấy đại đế quốc giáp giới địa phương nguyên nhân tư mạng đế quốc tổng cộng có cựu đại pháp thần trong đó sáu vị ở gia mãn đô thành m a pháp tháp bên trong tuyệt đối là cường đại nhất lực uy hiếp số lượng nghe nói mỗi một vị pháp thần đều có thực lực hủy thiên diệt địa ngồi ở trên xe ngựa ta vô cùng buồn c h á n mà kéo ra cái mũi chót mũi tràn đầy trên người cô gái nhàn nhạt mùi thơm không có biện pháp có một không tự giác ma pháp thị tòng ở bên cạnh ta ngủ say sưa nàng nói chỉ cần ngồi xe nàng đã n g h ĩ ngủ xe điên a điên đ ấy cùng cái nôi t ợ như ta cũng là lần đầu tiên đi xa lần đầu tiên đi tới xem một chút cái thế giới này trên đường đi cây cối như rừng chúng ta cái này nhanh trước đoàn xe mặt có binh sĩ mở đường đằng sau có binh sĩ thủ hộ tổng cộng mười mấy cỗ xe ngựa trên xe ngồi đều là chúng ta mà quân đội ma pháp tháp ma pháp sư ta cưới xe ngựa ở vào đoàn xe trung ương trên xe chỉ có ta cùng h á c bản bên ngoài t r u y ề n đến tiếng động lớn thanh â m huyền áo ta xốc lên bức màn hướng ra phía ngoài nhìn cao lớn tường thành quả thực có chút nguy nga cảm giác thoạt nhìn chừng trăm mét cao bóng ma để cho t r ư ớ c c ử a thành nhiệt độ đều trở nên thấp một ít quần áo một mạc dân chúng đang đứng ở hai bên đường phố hướng về xe của chúng ta đội chỉ trỏ đấy Hiển nhiên đây ố i với chúng ta những thư n ta chính là gia mãn đô thành thủ đô tư mạng đế quốc bên ngoài thực náo nhiệt xe của chúng ta đội những nơi đi qua dân chúng tự động nhượng ra con đường đều dùng ánh mắt tỏ mò nhìn xem chúng ta ánh mắt của ta lại nhìn về phía phương xa tối h tăm bên trong tựa hồ có một loại lực lượng đang hút dẫn ta là một tòa tháp cao so với mà quân đội ma pháp tháp ít nhất cao gấp đôi tháp cao nó chỉ ít có ba trăm mét cao có loại phải cắm vào mây xanh cảm giác tháp thân thể tản ra các loại sáng rọi màu sắc đa dạng nhìn qua cực là lạ dị ta biết đây chính là ở toàn bộ sáng thế đại lục đều tiếng tăm lừng lây ra mãn đô thành ma p h á p tháp cũng được xưng là thần chi tháp dù sao nơi này có sáu vị p h á p thần ta nghe trúc vinh cùng tây địch nói mà quân đội ma p h á p tháp trong cường đại nhất đúng là cái áo bào trắng cao lão đầu hắn là mà quân đội ma p h á p tháp trong duy nhất một vị p h á p thần nhưng là chẳng qua là mới vừa tiến vào pháp thần cảnh giới cùng ra mãn đô thành ma p h á p tháp bên này pháp thần còn có trên lệch xem như là lão sư của ta bọn họ lớn nhất hy vọng chính là có thể chú ý a tỉ học đường công chúng số trước tiên nhìn đổi mới có một ngày ta có thể đủ nhập chủ cái này thần chi tháp nói cách khác về sau đây chính là ta địa bàn lúc nào nhập chủ chẳng qua là vấn đề thời gian đối với vĩ đại áo tư đ i n h cách lý phân mà nói đây coi như là vấn đề sao chương mười bốn gia mãn đô thành chương mười bốn gia mãn đô thành đích đến đoàn xe chúng ta chính là chỗ này thần chi tháp gia mãn đô thành rất lớn xe ngựa c h ọ n vẹn tiến lên rồi một giờ mới tính đến rồi chỗ mục đích mở đường binh sĩ hướng hai bên tàn ra xe ngựa của chúng ta đi vào nguy n g a tháp cao trước tháp cao t r u n g quanh năm trăm l i n bên trong không có bất kỳ kiến trúc lộ ra có chút t r ố n g trải đã có số lượng to lớn binh sĩ thủ hộ người bình thường là tuyệt không cho phép tới gần nơi này bên trong cách rất gần ta có thể đủ cảm thụ đến chỗ này trên tháp cao tất cả kỳ dị sáng dọi vậy mà tất cả đều là nồng đậm đến thực thể hóa nguyên tố tháp kiến tạo được như vậy cao phải là vì rất tốt mà hấp thu thiên địa nguyên khí bên trong nguyên tố a xuống xe trúc vinh thanh âm chuyển đến đúng vậy ta đến rồi béo gầy hai cái lao đầu đương nhiên cúc tới mười mấy cỗ xe ngựa bên trên ma pháp sư cộng lại có ba mươi mấy vị dùng tây địch cùng trúc vinh đứng đầu áo bảo trắng cao lão đầu hẳn là phải tọa chấn m à quân đội cho nên không có tới thần chi thắp trước có mấy vị ma pháp sư ở ninh đón chúng ta tây địch cùng trúc vinh cùng bọn họ hàn huyên lấy ta cùng hách bản lẫn vào ở trong đội n g ũ đột nhiên tay của ta bị cầm chớ khẩn trương không có chuyện gì đâu bên hai của ta chuyển đến hách bản thanh â m ta liếc nàng một cái khẩn trương hai ta rút cuộc là ai đang khẩn trương ngươi xem tay của ngươi mắt đấy trong lòng bàn tay đều là đổ mồ hôi không hoảng hốt ta thấp giọng nói ra ma pháp sư tại đây đ i ể tốt ma pháp bảo đều là mang cái mũ túi đấy đầu thấp một chút liền mặt đều nhìn không tới trên người ta mặc chính là màu đen ma pháp bảo hách bản mặc chính là màu đỏ đấy đây tây địch cùng t r ú c vinh tranh luận rồi nửa ngày kết quả dù sao cái này như vậy nhiều ma pháp sư lâu rồi chúng ta ở trong đó cũng sẽ không để người chú ý tiếp theo chính là n h ả m chán quá trình nên đón chúng ta tiến vào ma pháp tháp cử hành hoan nghênh i ế n hội ăn xong bữa đã ngồi đồ ăn so với hách bản làm kém xa rồi tây địch t r ú c vinh ngồi ở trên vị trí hàng đầu cùng ra mãn đô thành ma pháp tháp mấy cái ma pháp sư ở bản luận viền v ô n g ta nhìn thoáng qua cái khác không biết dù sao ta có thể khẳng định là cái này hoan nghênh yến hội không có pháp thần tham gia có thể thấy được ra mãn đô thành ma pháp tháp người đối với chúng ta cũng liền dạng không có nhiều coi trọng sau khi ăn xong bọn họ là chúng ta an bài chỗ ở xem như là ta người hầu hách bản đương nhiên là cùng ta ở đấy hay vẫn là ngoài dằm phòng xếp lúc này thời điểm sắt trời bên ngoài vừa mới tối xuống chạm vào tối chúng ta đi ra ngoài vui đùa một chút được không lao sư nói buổi tối có thể tự do hoạt động ngày sau đại điện mới bắt đầu đây hách bản đang nói đi ra ngoài đùa thời điểm con mắt đều ở sáng lên cái gọi là đại điện chính là do pháp thần chủ trì cầu phúc nghi thức cầu nguyện tư mạng đế quốc vĩnh viễn bị nguyên tố quan huy chiếu dọi các loại về sau chính là trẻ tuổi một đời ma pháp sư trao đổi thi đấu ta biết trúc vinh cùng tây địch đã cho ta báo danh rồi hách bản cũng báo danh rồi nhưng mà nàng là chủ động yêu cầu nàng nghĩ phải tìm kiếm đột phá đến lục giai cơ hội bộ thân thể là chuyện gì xảy ra mà ta đều lười phải hỏi tùy ý a ta chỉ nghĩ đuổi nhanh chấm dứt những thứ này sớm c h ú t quay về mà quân đội đi kế liên tiếp ta minh tưởng nhưng mà đi vào ra mãn đô thành ma pháp tháp về sau những thứ khác không nói nơi đây nguyên tố nồng độ quả thật không tệ so với mà quân đội ma pháp tháp cao không chỉ một điểm đây là ở ta không có đi đến ma pháp điện dưới tình huống nơi đây ma p h á p điện bên trong nguyên tố nồng độ nhất định sẽ so với ma quân đội cao hơn a ma p h á p tháp kết cấu kỳ thật rất đặc thù đấy mỗi một loại thuộc tính nguyên tố ở ma p h á p tháp bên trong đều có một tòa ma p h á p điện còn có một vị nên thuộc tính chấp trưởng giả ma quân đội ma p h á p tháp á m nguyên tố ma p h á p điện chấp trưởng giả chính là tây địch hỏa nguyên tố ma p h á p điện chấp trưởng giả là trúc v i n h bên này hẳn là cũng cùng loại nhưng mà có chút ma p h á p điện chấp trưởng giả hẳn là pháp thần a pháp thần t í n h cái như vậy với ta mà nói chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi không đi ta vẫy vây tay miễn cưỡng nằm ở trên giường đi ra ngoài có cái gì tốt hay sao ta hiện tại đã nghĩ sớm chút quay về mà quân đội kế liên tiếp trùng kích phong ấn của ta với ta mà nói không có cái như vậy so với phá vỡ phong ấn là trọng yếu hơn rồi đi quá ta một người sợ hãi hách bản lôi kéo tay áo của ta không đi ta miễn cưỡng nằm bất động có đi không người hầu trở mặt so với l ậ t sách còn nhanh nhìn xem tiếp cận ta mặt bộ phận hai tay vĩ đại áo tư đinh cách lý phân thỏa hiệp ra mãn đô thành ban đêm rất náo nhiệt trên đường đều là người có lẽ là lễ mừng tới gần nguyên nhân hai bên đường cửa hàng kín người hết chỗ thế cho nên ta nghĩ tìm ăn cơm địa phương đều rất khó r ờ i đi không bao lâu ta liền đứng đấy bất động khách bạn đang hào hứng bừng bừng nhìn một chút ở đây xem một chút mà trận mắt nhìn ta một cái đạo ngươi nghe lời một điểm được hay không được ta vẫn còn con nít ta còn ở vương người thân thể ta nhìn nàng vĩ đại háo tư đinh cách lý phân toát ra hủy khuất ánh mắt khách bạn là người cái này mới ý thức tới trước mặt cái này đã cùng chính mình cao không sai biệt cho lòng bé trai chỉ có mười tuổi tìm địa phương ăn cơm đi người nhiều cũng chỉ có thể xếp hàng ta chán ghét xếp hàng cứ việc chúng ta tìm một nhà xếp hàng nhân số ít nhất nhà hàng khách bạn lại có vẻ thần thái săn láng xếp hàng thời điểm cũng ở tò mò nhìn một phía bởi vì là đi ra chơi chúng ta đều không có y phục ma pháp bảo đây nàng yêu cầu nhưng mà có lẽ là ta qua anh tuấn chung quanh thỉnh thoảng sẽ có ánh mắt quang hướng chúng ta bên này mỹ nữ xếp hàng đây đúng lúc này một cái ôn hòa thanh nhâm v ă n g lên ta quay đầu nhìn lại chỉ thấy hai vị quần áo ngăn nắp thanh niên đứng tại bên người chúng ta nói chuyện chính là một người trong đó khách bạn sửng sốt một cái sau đó gật gật đầu thanh niên mỉm cười nói nếu như không chê không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ ăn ta đặt trước rồi phòng có thể không cần xếp hàng ta nghe được hắn mà nói có chút kinh ngạc mà nói không phải đều muốn xếp hạng đội sao các ngươi vì sao như vậy không cần cái này không công bằng a thanh niên ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhật ra trưởng thành tướng coi như b ằ n chính nghe ta mà nói hắn cười cười nói tiểu huynh đ ệ công bằng là tương đối mà nói đấy là cường giả chế định quy tắc ta xem hướng hách bản chúng ta hẳn là cũng không cần xếp hàng a ta cũng là cường giả a hách bản kéo lại liền phải đi vào bên trong ta đây sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía cái thanh niên nói thỉnh ngươi không muốn dạy họng tiểu h ả i tử chính chúng ta xếp hàng là tốt rồi thanh niên là người nhìn không được cười nói ngươi nghiêm túc lên càng đ ế mắt tướng thỉnh công bằng vô tình gặp được ta không dạy hư hắn chúng ta cùng nhau ăn cơm khách bạn lắc đầu không được thanh niên n h u n h u mày không có rồi hay nói cái như vậy cùng đồng bạn bên cạnh tiến bảo bọn họ rời đi khách bạn lúc này mới quay đầu nhìn về phía ta nghiêm túc nói không thích nghe hắn đấy biết rồi ta bất đắc gì nói lúc nào ngươi có thể có điểm người hầu cảm thấy lại đ ợ i nửa giờ ở ta đói bụng đến phải trước ngực nhanh phải d á n lên sau lưng thời điểm chúng ta rút cuộc ăn được cơm đồ ăn cũng liền liền dạng không sao như vậy ăn ngon nhưng mà cơm nước xong sôi về sau ta cùng khách bạn phát hiện một vấn đề áo tư đinh trên người của ngươi có tiền sao tiền la vật gì đúng vậy hai ta cũng không có mang tiền chúng ta trường kỳ ở ở ma pháp tháp căn bản không dùng đến thứ này a ma pháp sư lúc nào quan tâm trả tiền rồi hả khách bản quẫn bách mà nghĩ nửa ngày mới nghĩ đến một cái biện pháp ta ở chỗ này chờ nàng trở về tìm lão sư yếu điểm tiền lại đến tính tiền khách bản rời đi c h í n h ta vô cùng buồn chán mà chờ phục vụ viên đã nhìn ta nhiều lần đúng lúc này từ trên lầu đi xuống hai người chính là trước hai cái gọi chúng ta cùng nhau ăn cơm thanh niên ồ liền chính ngươi tỷ tỷ ngươi đây cái như vậy tỷ tỷ là của ta người hầu đương nhiên vĩ đại áo tư đ i n h cách lý phân chắc là sẽ không cùng bọn họ giải thích đấy ta mặc kệ bọn họ liền khi không nghe thấy hắn mà nói nói cho ngươi lời nói đây một g ã khác thanh niên không khách khí nói ra lấy tiền đi vĩ đại áo tư đ i n h cách lý phân có thể khinh thường nói dối ăn cơm không mang tiền tỷ tỷ ngươi không phải là chạy trốn rồi a ăn hết cơm chùa sẽ đem ngươi ném ở chỗ này rồi bộ này đường rất xấu à. sớm biết như vậy như vậy còn không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ khanh vốn giai nhân làm gì được là kẻ trộm đệ một thanh niên nhịn không được thở dài ngươi nói ai là kẻ trốn đây ta tức giận h chương mười lăm kháng cự hòa hoàn chương mười lăm kháng cự hòa hoàn thiên sinh ngươi lúc nào có thể tính tiền nhân viên phục vụ nhìn ánh mắt của ta trở nên không thiện ý ta tỉ tỉ trở về lấy tiền rồi chờ một lát liền tính tiền ta có chút quân bách thì ngươi theo ta đến đằng sau đến một chút đi nhân viên phục vụ nhàn nhạt nói không được ta phải ở chỗ này đợi nàng bằng không thì nàng trở về sẽ sốt ruột ta không thể đi hay vẫn là đi theo ta một cái nói xong nhân viên phục vụ giữ chặt cánh tay của ta phải kéo ta đi vĩ đại áo tư linh cách lý phân là hắn có thể kéo động sao mau cùng ta đi đừng ảnh hưởng khách nhân khác đừng để cho ta động thủ a nhân viên phục vụ kéo vài cái không có kéo động lập tức thay đổi mặt mặt khác vài tên nhân viên phục vụ cũng xông tới bị bọn họ vây quanh trong nội tâm của ta không hiểu có loại bị chèn ép cảm giác vĩ đại áo tư đinh cách lý phân là các người có thể đụng chạm hay sao l i ê n ở bọn họ nắm vào ta thời điểm ta vung dưới tay dùng một cái cấp thấp kháng cự hỏa h o à n ở ta nghĩ vây quanh ta ba gã nhân viên phục vụ hẳn là sẽ bị đánh bay nhưng không nghĩ tới chính là làm như ta kháng cự hỏa h o à n đụng chạm bọn họ thời điểm thân thể của bọn hắn thân thể lập tức hóa thành cho bụi ngay cả ta thân t r ư ớ c bàn ghế cũng là giống nhau chờ ta ý thức được không đúng nghĩ muốn thu quay về kháng cự hỏa h o à n lúc sau đã không còn kịp rồi kháng cự hỏa hoạn mở ra ba mét không chỉ là ba gã nhân viên phục vụ ngay tiếp theo hai vị đang ở bên cạnh chế rêu thanh niên một trong đều bị bao ph một gã khác thanh niên c h ơ mắt nhìn đồng bạn của mình ở trước mắt hóa thành cho t à n lập tức sợ ngây người mà bên cạnh ta tức thì đ ố n g nhiên không còn đây hết thể phát sinh rất nhanh nguyên b ả n còn ầm ĩ nhà hàng lập tức yên t ĩ n h trở lại ma pháp sư không biết là ai nói rồi một câu như vậy cái may mắn còn sống sót thanh niên lảo đảo lui về phía sau mấy bước ngơ ngác nhìn ta không biết vì sao như vậy ở thời điểm này trong nội tâm của ta thậm chí có điểm sợ nhân loại thật không ngờ yếu ớt sao ở vừa mới phóng thích kháng cự hỏa hoàn một khắc ta hầu như vô thức mà nhận thức là bọn họ chẳng qua là sẽ bị đánh bay hoặc là ngăn cản được ma pháp của ta lại không nghĩ rằng bọn họ như thế yếu ớt đúng a bình thường nhân loại giống như chính là như thế yếu ớt nhưng ta không thể đi ta phải ở chỗ này chờ hết bản cho nên ta liền đứng tại nguyên chỗ mà các thực khách đã kịp phản ứng ở tiếng kinh hô trong thất kinh về phía bên ngoài chạy cái may mắn còn sống sót thanh niên cũng chạy toàn bộ nhà hàng nhanh chóng không có một bóng người cũng không lâu lắm hết bản đã trở về nàng nhìn thấy ta một người đứng ở trong nhà ăn nghi ngờ hỏi áo tư linh người làm sao vậy ta nhìn nàng không biết vì sao như vậy trong nội tâm có loại rất đặc thù tâm tình hết bản ta giống như phạm sai lầm rồi đúng lúc này bên ngoài truyền đến chỉnh t ề tiếng bước chân khi đội một thân y phục c a o giáp binh sĩ từ bên ngoài chạy lúc tiến vào ta đã đến chuyện đã trải qua nói cho h á c h bản h á c h bản không có mang ta mà là đến ta kéo từ khi ta lớn lên cùng nàng cao không sai biệt cho lắm về sau nàng cũng rất ít làm như vậy đều tại ta đều tại ta không phải lỗi của ngươi thanh âm của nàng mang theo vài phần khóc nước nở nàng cũng chưa từng có gặp phải qua chuyện như vậy trên đường giết người bắt lấy thân y phục giáp dạ dày binh sĩ rất nhanh xông tới ta vô thức mà từ hách bản trong ngực dãy rủa ra trước nội tâm bất an ở hết bản trong ngực đã bị tiêu trừ rồi làm như ta cảm thụ đến những binh lính này phải uy hiếp được hách bản an toàn lúc trong nội tâm của ta nghĩ chỉ có thủ hộ nàng sáng trói hỏa d i ễ m bắn ra hóa thành một chắn tường l ử a chắn chúng ta trước người ta lạnh lùng nói không muốn chết cũng đừng tới đây ma pháp sư là ma pháp sư đại nhân đứng đầu tướng lĩnh lập tức xứng sở tất cả binh sĩ cũng đều vô thức mà lui về phía sau tướng lĩnh càng là ở lập tức thái độ đại biến tôn kính ma pháp sư đại nhân chuyện gì xảy ra ta nghĩ cái này có thể là cái hiểu lầm tiếp theo mấy phút ta đầy đủ nhận thức được ma pháp sư ở tư mạng đế quốc địa vị cao bao nhiêu ở ta nói cho bọn họ chuyện đã trải qua về sau đứng đầu tướng linh tỏ vẻ bình dân vậy mà mạo phạm ma pháp sư chết chưa hết tội sau đó h ắ n cung kính đưa mắt nhìn ta cùng hách bản rời đi chỉ đơn giản như vậy sao thế nhưng là đã chết nhiều người a cứ việc giải quyết xong phiền thoái nhưng trong nội tâm của ta không biết vì sao như vậy có chút không dễ chịu hách bản nắm tay của ta dù nàng ấm áp á đ u ổ i ta ít có mà không có mắng ta một câu trong nhà ăn t h ư ớ n g quân tại đây như vậy để cho bọn họ rời đi sao dù sao đã chết nhiều người như vậy các ngươi hiểu cái như vậy không thấy được người trẻ tuổi mới vừa rồi là như thế nào phóng thích ma pháp sao hòa tương thuật thuấn phát thế nhưng là tứ giai ma pháp thuấn phát tứ giai ma pháp các n g ư ơ i biết là cái như vậy khái niệm sao là thất giai đại ma đạo sư mới có thể làm được hắn cái tuổi này thất giai khẳng định là không thể nào đấy như vậy cái này có nghĩa là trên người hắn nhất định có cường đại ma pháp trang bị tuổi nhỏ như thế liền có thể có được cường đại ma pháp trang bị sau l ư n g tất nhiên có đại nhân vật đại đ i ể n lập tức liền muốn bắt đầu cái này không chừng là vị nào đại nhân vật hậu đ ạ i đây đổi u nhanh giải quyết tốt hậu quả a một giờ sau cái như vậy quân nhi đã chết làm sao lại như vậy hắn làm sao lại chết k h ô n nạn đến cùng là ai đã giết rồi con nhi là một cái t u ổ i không lớn l ắ m thiếu niên hán hán dùng chính là kháng cự hỏa hoạn quân nhi chết rồi ngươi sao như vậy không chết quân nhi quân nhi ta liền ngươi cái này thì một cái nhi từ a k h ố n n ạ n k h ố n n ạ n là ai giết con nhi trở lại ma p h á p tháp xem ta thủy t r u n g có chút d ầ u dĩ không vui hách bản an vị ở bên cạnh ta cùng ta làm sao vậy còn đang suy nghĩ sự kiện đều tại ta trách ta không có mang tiền nói xong nàng nhẹ nhàng mà xoa bóp mặt của ta ta có chút không thích ư ớ n g nàng loại này n u hòa bốc pháp có chút ngớ ngáy ta chỉ là không có nghĩ đến những người này như vậy yêu ớt ta không muốn giết bọn họ chỉ là muốn đem bọn họ đ y ra nhưng ta dù sao thất thủ giết người không có việc gì sao ma pháp sư giết người không cần chịu trách nhiệm h á c h bản than nhẹ một tiếng nói ma pháp sư vốn là có thể bị được miễn rất nhiều chịu tội đây chúng ta tư m ạ n đế quốc quy định thế nhưng là cái này công bằng sao ta hỏi nàng xác thực không công bằng chẳng qua là đế quốc cần phải cậy vào ma pháp sư lực lượng h á c h bản nhẹ nhàng mà ôm bờ vai của ta áo tư đinh đáp ứng ta về sau ngơi không phải khi dễ nhỏ yếu ít nhất không nếu đối với người bình thường thi triển ma pháp được không Cứ việc chúng được ích có vọng lợi người, ngươi nhưng hy thể thủ ở bản ta ta t là đã ở â mặc mỗi mới. tìm m hỗ đổi đi người người ngày đến á tỷ học đường nhìn đổi mới. Chuyện này thỉnh hắn cho chút ít người bị chết ra thuộc người nhà đền Ấn. chết á tỷ ta ta trợ, chút ít thuộc tổ thất. học cho sư lao xử lý, sẽ bị bù dù như thế trong nội tâm của ta hay vẫn là cảm thụ không được tốt cho lắm khách bản tựa hồ cũng nhận lấy tâm tình ta ảnh hưởng ngày hôm sau cũng không nói thêm đi ra ngoài trúc vinh đã nhận được khách bản tình huống báo cáo về sau nói hắn sẽ xử lý về sau không có rồi hay nói cái như vậy nhưng mà chuyện lần này để cho ta đối với cái thế giới này nhiều một điểm nhận thức cũng nhiều một ít chán ghét lễ mừng đúng k i a cử hành địa điểm liền ở ma pháp t h á p trước cực lớn trên quảng trường sáng sớm binh sĩ liền đến quảng trường đây quảng trường trên mặt đất cũng có đủ loại bố trí dựa theo bất đồng màu sắc phân chia là bất đồng khu vực quảng trường trung ương là một cái cực lớn lục mang tinh trận lục mang tinh trận phía trên lơ lửng một cái đài cao lục mang tinh trung quanh có đại biểu thủy hỏa thổ phong quang minh h c á m không gian bảy đại thuộc tính nguyên tố ta đến đến quảng trường thời điểm nơi đây đã sớm đứng đẩy ma pháp sư ma pháp sư thật đúng là không ít nguyên một đám quần áo rộng thủng thị ma pháp bảo thấy không rõ tướng mạo chương mười sáu lục đại pháp thần chương mười sáu lục đại pháp thần về ta là đứng ở hắc á ma pháp sư trong hàng ngũ hay vẫn là đứng ở h ỏ a hệ ma pháp sư bên trong tây địch cùng trúc vinh khó tránh khỏi lại là một phen tranh luận cuối cùng vẫn là ta nói phục d ụ n g tây địch lần này ta liền đứng ở h ỏ a hệ ma pháp sư bên cạnh dù sao lòng ta ở hắc á ma pháp sư bên này ta thế nhưng là chủ tu hắc á ma pháp đấy đến hiện tại mới thôi tây địch đều cho là ta là chủ tu hắc á ma pháp đấy ta ở hắc á ma pháp bên trên biểu hiện chưa từng có để cho hắn tất h vọng qua ta đương nhiên không phải là vì trúc vinh xem như là một tên có người hầu ma pháp sư sao có thể chịu được người hầu không ở bên cạnh mình đây nàng cũng sẽ không hát cá ma pháp vĩ đại áo tư đ i n h cách lý phân cũng chỉ có thể bất đắc gì đứng ở nàng bên này bên này đồ ăn thật khó ăn lúc nào có thể trở về a ta đụng đụng bên người h á c bản vô cùng buồn chắn nói phải qua mấy ngày a còn không biết trận đấu phải bao lâu h á c bản nhẹ nói nói yên lặng đứng ở phía trước một gã ma pháp sư trầm dọ n g quát là ra mãn đô thành ma pháp tháp một gã ma pháp sư hắn nhìn hướng ta cùng h á c bản ánh mắt rõ ràng mang theo vài phần k i n h thường ta vốn đến tâm tình liền không tốt lắm nghe vậy đang phải phát xem như lại bị h á c bản kéo lại nàng thấp giọng nói với ta đừng có lại cho lão sư tìm phiền t o á i ta đây mới nhịn xuống nhưng ta còn là ẩn ư ớ c hẹn nghe được cái gia hỏa đang nói cái như vậy nông dân các loại lời nói ta thật sự không nên đáp ứng hai cái lao đầu tới nơi này trên mặt đất quân đội thật tốt mấy năm qua này trên người ta phong ấn từng bước cởi bỏ hầu như mỗi ngày đều có tiến bộ kế liên tiếp xuống dưới dùng không có bao nhiêu năm ta thì có thể khôi phục lại đ ỉ n h phong trạng thái cái thế giới này đối với ta tẩm bổ hay vẫn là coi như không tệ đấy nhất là dùng nhân loại thân thân thể tiến hóa thật sự vô cùng tuyệt vời nhân loại rõ ràng trời sinh gầy yếu lại có thể có được cực kỳ kinh người tiến hóa tốc độ nhưng đã đến thủ đô về sau tâm tình của ta vẫn không tốt lắm thầm nghĩ phá vỡ phong ấn ta đây đã tức giận nhiều lần cái này tự nghiệm thấy thật không tốt vĩ đại áo tư đinh cách lý phân rất tức giận hậu quả rất nghiêm trọng đúng lúc này tịch liệt nguyên tố chấn động đ ố n g nhiên bộ p h á t ta vô thức mà hướng nguyên tố bộ c p h á t phương hướng nhìn lại chỉ thấy một đạo trói mắt hào quang bảy màu từ r a mãn đô thành ma pháp tháp đỉnh nhọn chỗ phóng lên trời lập tức từng vòng bảy màu vầng sáng nhộn nhạt ra trên không trung hóa thành m ả n g lớn bảy màu rung động hướng ra phía ngoài quyết trương thụ này ảnh hưởng ở đây hầu như tất cả ma pháp sư trên người đều t o á t ra nhàn nhạt, nhạt vầng sáng tản g a thuộc về mình thuộc tính sáng giỏi nguyên tố triều t hơn nữa còn là tất cả trụ của thuộc tính hội tụ ở một châu nguyên tố triều tịch ta lập tức kịp phản ứng đến chính mình thân thân thể nguyên b ả n phải phóng xuất ra hào quang che giấu đầu để cho màu đỏ hào quang lưu chuyển mà ra nguy hiểm thật cái này nguyên tố triều tịch thiếu chút nữa kích thích được ta đem mình tất cả thuộc tính năng lượng đều phóng xuất ra bây giờ ta cũng không phải là mấy năm trước chỉ có ba loại thuộc tính ta đây rồi ta nếu đem tất cả thuộc tính năng lượng đều phóng xuất ra nhất định sẽ hủ đến bọn họ a hhh <cười> liên hách bạn cũng không biết ta hiện tại cuối cùng có vài loại thuộc tính lúc này bầu trời lần nữa xuất hiện biến hóa Ma không hề á p h nghi xuất à o u ngờ bảy m à đây chính là toại chấn tư mạng đế quốc thủ đô lục đại phát thần chia làm lục sắc thiên không đậm đặc vô cùng ma pháp nguyên tố làm cho người lớn là rung động gia mãn đô thành trong rất nhiều bình dân tại thời khắc này bỏ l ồ n l ồ n trên mặt đất hướng thần chi tháp phương hướng l ệ x u ố dưới đối với bọn họ mà nói đây tốt nhất hướng l ệ cầu p h ú c thời cơ ta không cần muốn dùng con mắt nhìn chỉ dùng ý thức có thể cảm ứng được những thứ này nhưng trong nội tâm của ta đối với bọn họ hành vi rất khinh thường cái này có cái gì hữu dụng chẳng lẽ l ệ l ệ có thể để cho đối với ma pháp nguyên tố cảm giác lực t h ứ c t ỉ n h đúng lúc này một cái l ệ n h lùng g i n g nữ ở trên trời vang lên vĩ đại nguyên tố tri thần ở người chiếu cố b ê n dưới gia mãn đô thành nguyên tố dồi dào ma lực tung hành nơi đây đến vĩnh viễn ở người thần quang chiếu dọi phía dưới tư mạng đế quốc mỗi một vị con dân đều là người thờ phụ người hôm nay ta ở không gian nguyên tố dưới sự dẫn dắt hướng người cầu nguyện để cho biến hóa thất thường không gian vĩnh viễn thủ hộ ở bên người chúng ta sáng l ạ n màu bạc hào quang trên không trung nở rộ rực rỡ sáng dọi phóng lên trời màu bạc hào quang trên không trung hóa thành vô số màu bạc vầng sáng ngưng tụ trở nên vòi rồng giống nhau hình thái rất nhiều không gian nguyên tố từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến rót vào phía dưới thần chi tháp ta có chút ít kinh ngạc mà cảm thụ được một màn này thần chi tháp quả thật có chút ý tứ lại Hấp thu, thể thụ ta sau đó ta có thể cảm đến, có cảm vô lúc u nguyên đều ậ đậm n trên vẫn trong không không gian nên nồng phần. là là l bài đại địa phía hay khí, thêm tố trở này thần c h i tháp đang ở a tỷ học đường công chúng số nhìn đấu canh năm mới dường như hóa thành toàn bộ da mãn đô thành hạch tâm đang ở là tòa thành thị này hấp thụ ngoại giới năng lượng đến năng lượng dung nhập vào trong thành thị tuy rằng ta đối với đại lục này địa lý cũng không có quá nhiều khái niệm nhưng không chịu nổi bình thường hách bản luôn cùng ta giảng đông giảng tây đấy ta có thể khẳng định cái này hấp thu nguyên tố phương hướng hẳn là hướng về mặt khác hai cái đế quốc ga cái này lực lượng của pháp thần thật đúng là rất mạnh đấy nàng đây ở bằng vào chính mình đối với nguyên tố càng độ phạm vi lớn hấp thu không gian nguyên tố trong không khí nguyên tố là lưu động đấy bất đồng thuộc tính nguyên tố ở bất đồng địa phương nồng độ cũng sẽ có điều bất đồng nàng làm như vậy liền tương đương với đem nguyên bản lưu động ở người nhà nước nhà không gian nguyên tố hấp xả tới đây một ít dưới tình huống bình thường cái này đương nhiên là không có cái như vậy ý nghĩa nhưng có thần chi t h á p liền không giống nhau thần chi tháp đến những thứ này từ bên ngoài đến nguyên tố trực tiếp hấp thu thông qua siêu lớn hình pháp trận đến nguyên tố c ố hóa ở ra mãn đô thành bên trong để cho tòa thành thị này cái này một loại thuộc tính nguyên tố trở nên vô cùng nồng đậm khó trách tư mạn g đế quốc sẽ đem thủ đô xây dựng đang cùng mặt khác hai nước giáp giới địa phương một cái là vì phòng ngự cái khác phải là vì hấp thu nguyên tố a có chút ý tứ a ta đại biểu h ỏ a nguyên tố ta đại biểu thủy nguyên tố mặt khác năm tên pháp thần diên phân mình ngâm sướng bất đồng ma pháp nguyên tố bắt đầu nhanh chóng hướng thần chi tháp hội tụ ta thậm chí cảm giác được xuất thủ không ngừng bọn họ còn có thần chi tháp trong mặt khác cường đại ma pháp s c h ú t ít ma pháp sư coi như là không có đạt đến pháp thần cấp độ tu vi cũng đều không thấp trong đó ta còn cảm nhận được chúc vinh cùng tây địch khí tức bọn họ nhất định cũng ở trong đó đây chính là ở là r a mãn đô thành hấp thu các loại thuộc tính nguyên tố năng lượng để cho nơi đây tụ tập càng nhiều năng lượng do đó để cho nơi đây càng tăng thêm thích hợp ma pháp sư tu luyện cùng với thi triển ma pháp cái gọi là buổi lễ long trọng nguyên lai là loại này a v ề phần vì sao như vậy phải khoảng cách vài năm mới cử hành một lần b u ổ i lễ long trọng là bởi vì là khoảng cách mặt khác hai đại đế quốc khá gần khu vực nguyên tố bị hấp thu số lượng nhiều cần phải để cho kia tự động khôi phục ca bằng vào dùng thần c h i tháp làm h ạ c h tâm khổng lồ pháp trận đến hấp thu chuyển hóa nguyên tố dùng rất nhiều mạnh mẽ đại ma pháp sư năng lực đến dẫn dắt nguyên tố không thể không nói cái này sáng ý có chút ý mới a vĩ đại áo tư đinh cách lý phân cuối cùng có chút hứng thú đúng lúc này một tiếng to rõ long â m đột nhiên vàng vọng thiên không đừng hỏi ta vì sao như vậy biết đây long â m ta chính là biết bởi vì là có một lần ta biến thành kỳ mỹ lạp thời điểm phát ra qua cùng loại than nguyên bản ngưng tụ khổng lồ nguyên tố năng lượng bên trên bầu trời sáng chói hào quang tựa như thái dương giống nhau sáng lên cũng không phải nguyên tố hào quang ẩn chứa trong đó lấy chính là đậm đặc vô cùng huyết khí chấn động cường quang trên không trung dần dần hóa thành bốn đ o ạ n ở hào quang bên trong bốn đạo thân ảnh khổng lồ đ ồ n g b ì n h ở bên trên bầu trời rõ ràng là bốn đầu thân trưởng thành vượt qua trăm mét c ự long bọn nó mở ra hai cánh bắn ra lấy vô cùng mãnh liệt năng lượng chấn động bọn nó mở ra hai cánh bắn ra lấy vô cùng mãnh liệt năng lượng chấn động ở bồn quốc trong có được cực kỳ cao thượng địa vị nghe nói áo tư mạng đế quốc tổng cộng có bảy vị long kỵ sĩ lúc này bốn đầu cự long trên đỉnh đầu s á t thực tất cả đứng đấy một người bọn họ có áo vải tố nhan có thân y phục cao giáp nhưng không không tiêu tan phát ra vô cùng cường đại khí tức khi bọn họ xuất hiện thời điểm tư mạng đế quốc lục đại p h á p thần đối với nguyên tố dẫn dắt lập tức như bị lấp kín vách tường ngăn lại giống nhau hấp thu hiệu suất trên phạm vi lớn hạ thấp titi titi t i t t i i kỳ dị thanh â m ở khắc một bên trên bầu trời vang lên cả bầu trời tại thời khắc này dường như tối xuống trong tầng mây một cái đường kính mấy c h ụ c thức cực lớn đầu trôi ra rõ ràng là một cái cực lớn vô cùng đầu rắn đầu rắn đỉnh đứng đấy ba đạo thân ảnh tầng mây bên trong ở ậ n ước hẹn chuyển ra vô số tiếng gầm gừ tựa hồ có rất nhiều sinh vật che giấu tại đây đám mây đen bên trong đ â y cái như vậy ta quay đầu hướng bên người hách bản hỏi hách bản có chút là người hiển nhiên nàng cũng không biết thông linh giả là cổ tư tháp đế quốc thông linh giả vậy mà đã đến ba vị thông linh giả nghe được thông linh giả mấy chữ này ta liền minh bạch đến chính là người nào sáng thế đại lục bên trên ba đại đế quốc theo thứ tự là dùng ma pháp sư làm căn bản tư mạng đế quốc dùng chiến sĩ kỵ sĩ làm căn bản áo tư mạng đế quốc cùng với dùng triệu hoán sư làm hạch tâm cổ tư tháp đế quốc hôm nay tư mạng đế quốc cái này b u ổ i lễ long trọng thật sự là náo nhiệt bọn họ ở chỗ này hấp thu trong không khí khổng lồ nguyên tố ngưng nhập thần c h i tháp mặt khác hai cái nước nhà người cũng không phải người ngu cái này b u ổ i lễ long trọng lại đưa tới áo tư mạng đế quốc tứ đại long kỵ sĩ cùng với cổ tư tháp đế quốc ba vị thông linh giả cái này đều là cùng pháp thần cùng chờ cấp độ tồn tại vừa đưa ra rồi bảy vị đỉnh cấp cường giả so với tư m ạ n đế quốc lục đại pháp thần còn nhiều thêm một vị cái này nếu không phải đến đập phá còn đấy tên của ta chạy đến đi thật đúng là náo nhiệt. đúng lúc này ta bên thai đột nhiên truyền đến tây địch thanh âm áo tư đ i n h ngươi như thế này không muốn đi rút cái tham dự thi l a i giả bất tiện ta dùng ý nhận thức tập trung tinh thần của hắn chấn động n h ư n không được thông qua tinh thần lực truyền âm hỏi trước kia cũng là như vậy sao tây địch nói trước kia không phải nói như vậy chúng ta cử hành b u ổ i lễ long trọng hấp thu một ít nguyên tố năng lượng bọn họ rất nhiều ở bồn quốc biên cảnh xây dựng bình chướng ngăn cản chúng ta hấp thu lần này hai nước cường giả cùng đi chỉ sợ có chút phiền phức dù sao ngươi đừng tham dự ta đang chẳng muốn động đây đáng lời ai để cho tư m ạ n đế quốc chính mình theo dạy chuyện nghe xong không cần ta dự thi rồi ta mừng rỡ tự ở xem cuộc vui thật tốt ta ố t t tuy rằng lần này hai đại đế quốc đã đến bảy đại cường giả nhưng tư mạng đế quốc bên này cũng không có cái như vậy có thể đảm nhận tâm đấy nơi đây dù sao cũng là tư mạng đế quốc thủ đô g i a mãn đô thành còn có thần chi tháp lại nhiều đến vài tên cường giả cũng sẽ không ngăn không được ở quốc gia của ta cử hành long trọng lễ mừng bên trong áo tư mạng củng cổ tư tháp chư vị đến đây không biết cần làm chuyện gì lúc trước cái thứ nhất ngâm sướng nữ pháp thần thanh âm lạnh như băng mà hỏi tham tứ đại long kỵ sĩ bên cạnh đứng đầu một cái hiện lên màu thiên thanh cự long trên đỉnh đầu một gã khuôn mặt cương nghị nhưng lại có một đầu tóc trắng nam tử mịm cười nói hồi lâu không thấy tôn kính không gian trật tự thủ hộ giả đường lăng pháp thần ngươi mạnh khỏe không gian pháp thần đường lăng lạnh lùng nói d i ệ p hạ hàm ta đối với nhìn thấy ngươi không hề hứng thú ngươi tốt nhất c ư ớ i ngươi phong hệ loài bò s á t đuổi nhanh rời đi ra mãn đô thành nếu không đừng trách ta đối với ngươi không k h á c h khí đường lăng đại tỷ không phải cái này như vậy bất cận nhân tình nha chúng ta cổ tư thắp cũng là đến đây chúc mừng đấy cái khác gieo rắc g ọ n nam tử cực lớn đầu rắn phía trên truyền tới đến là một gã nhìn qua chỉ có hai mươi nhiều tuổi nam tử lại đứng ở ba đại thông linh giả ở giữa vị tr cũng t h đừng quái dị ta không khắc khí ở ra mãn đô thành không cho phép các ngươi lão xược thiên thanh long kỵ sĩ diệp hạo hàm mỉm cười nói đường lang pháp thần đừng hiệu lầm chúng ta lần này đến đây một là vì chúc mừng quý quốc buổi lễ long trọng cái khác cũng là nghe nói quý quốc buổi lễ long trọng bên trong là quan trọng nhất hạng nhất chính là trẻ tuổi một đời tuyển chọn luật bản vừa vặn chúng ta áo tư mạng cùng cổ tư tháp hai nước cũng có một ít ưu tú người trẻ tuổi vừa tu luyện được có chút thành tích cũng hy vọng có thể đến đây tham gia thì thí chờ trận đấu sau khi chấm dứt chúng ta tự nhiên sẽ phản hồi tuyệt không cùng quý quốc kẻ địch đối với chi ý bọn họ trên không trung trò chuyện ta cũng đã từ tây địch trong biết đại khái là chuyện gì xảy ra mà rồi nguyên lai、like、thần chi tháp cái này pháp trận cũng không là lúc nào đều có thể dẫn động đấy cần phải tích lũy thời gian rất lâu mới có thể một lần phát động phát động pháp trận thời điểm cũng chính là lễ mừng cử hành thời khắc mỗi lần lễ mừng thần chi tháp phát động thời gian càng trưởng thành hấp thu đến nguyên tố càng nhiều đối với về sau một vòng thời kỳ tư m ạ n đế quốc phát triển lại càng mới có lợi trái lại dĩ nhiên là là ảnh hưởng không tốt rồi trước mặt khác hai đại đế quốc đều là dùng phòng ngự tư thái đến ứng đối tư mạng đế quốc lễ mừng lần này chủ động xuất kích hiện nhiên là phải liên hợp hai nước chi lực gáp làm ra tư mạng đế quốc một phương để cho thần chi tháp có thể hấp thu đến nguyên tố biến ít thần chi tháp một lần phát động là có thời gian hạn làm ra đấy cũng không thể một mực duy trì số dưới bọn họ ở chỗ này căn bản không cần làm cái khác chỉ cần phải tiếp tục trì hoãn thời gian đợi đến lúc thần chi tháp pháp trận hiệu quả biến mất mục đích của bọn hắn tự nhiên cũng liền đạt đến một nước một người hiện tại dự thi nếu không cũng đừng trách ta đến các ngươi trở thành người xâm nhập đối đãi nhưng mà vị này pháp thần tính cách có thể không sao như vậy tốt nàng gái này như vậy nhanh liền một lời đáp ứng xuống hiện nhiên là không muốn lãng phí thời gian n g h ĩ phải giải quyết dứt khoát mà giải quyết phiền thoái trước mắt tốt kế liên tiếp dẫn động thần chi tháp hấp thu nguyên tố đương nhiên có thể d i ệ p hạo hàm tựa hồ không dám quá trừng trọc giận vị này lập tức liền đáp ứng chúng ta cũng chỉ phái một người là tốt rồi vương thông thịnh cười h i ế p mắt nói ra nhưng đáy mắt mơ hồ có hàn quang lập l ò từ diệp hạo hàm sau lưng đi ra một gã thanh niên cùng hắn kề vai sắt cánh đứng ở trên trời thanh cự long trên đầu thanh niên này nhìn qua chừng hai mét cao dáng người khôi vĩ mày kiếm mắt sáng tướng mạo anh tuấn toàn thân phẳng phất có bừng bừng khí khái hào hùng ở hướng ra phía ngoài bắn ra t hai n n h ê xuyên n thân k i mươi sắc á phối h lăm tuổi, tuổi dự bị long kỵ sĩ ý vị này vị này c h í ít có một cái cự long xem như là toạ kỵ đường lăng ngay xong sắc mặt trở nên khó coi vài phần bên kia ở cực lớn đầu rắn bên trên vương thông thịnh bên người sáng lên một cái màu đỏ cánh cổng ánh sáng từ cánh cổng ánh sáng bên trong đi tới một người đồng dạng là một gã thanh niên rắn người trong chợ Thần sắc có chút ấm lãnh, một đôi lông không hề nghi ngờ vô luận là áo tư mạng đế quốc hay vẫn là cổ tư tháp đế quốc đều đến có chuẩn bị đấy khi bọn họ tuyển ra hai vị dự thi đại biểu từ không trung rơi xuống đi vào thần chi tháp trước trên quảng trường ta thể có, có c ả một giác chung các pháp được quanh ma s tình khi tư mạng theo t đế quốc bên này trận đấu thua sĩ khí nhất định bị đả kích lớn hơn nữa thần chi tháp hấp thu nguyên tố chịu ảnh hưởng đối với tư mạng đế quốc gap làm ra thậm chí so với một cuộc chiến tranh cũng phải lớn hơn cái này hai nước thật đúng là trăm phương ngàn k a không gian pháp thần đường lang chẳng quan tâm các ma pháp sư lúc này tâm tình biến hóa đối với nàng mà nói không có cái như vậy so với thần chi tháp hấp thu nguyên tố càng trọng yếu đương nhiên trận đấu cũng không có khả năng vua bắt đầu rút cái thăm tự hỏi thực lực chưa đủ đấy liền không phải đi ra bèo xấu một cái ngân bạch sắc quang cầu ở trong sân rộng chậm rãi bay lên lễ mừng trước khi bắt đầu đã có người nói cho chúng ta chỉ cần đến t r ư ớ c phân phát số bài đưa vào quang cầu bên trong sẽ tự động phân phối đối thủ xem kịch vui rồi ta đang hưng phấn mà nghĩ đến đột nhiên cảm giác được bên, người có động tính, ta lập tức hướng bên cạnh nhìn lại chỉ thấy hách bản đã đi ra ngoài ngươi làm gì như vậy ta vội vàng chạy tới kéo lại nàng báo danh dự thì a hách bản một bộ đương nhiên bộ dạng nàng trong mắt to tràn đầy kích động c h i sắc n g ư ơ i ngốc ca ngươi xem không ra hai cái quấy dối cũng không phải lục giai như vậy đơn giản sao ngươi tham cái như vậy thi đâu a ta tức giận nói hách bản kinh ngạc mà nói cũng không phải chỉ có bọn họ dự thi còn có người khác đâu cái này như vậy n h i ề u ma pháp sư ta làm sao có thể vận khí như vậy t r ê n lệch liền rút chúng bọn họ nếu như đã đến ta cuối cùng phải thử một chút n h a nói cách khác còn không biết lúc nào có thể đột phá đến lục giai đây ngươi chẳng lẽ không tham gia gầy lao đầu nói ta không cần tham gia thiên tài phải ít xuất hiện ta kiêu ngạo mà nói ra được rồi ta đi á. nói xong khách bản liền chạy tới cầm trong tay số bài ném vào quang cầu bên trong trong trận có chút ấ m ý, rất nhiều người cũng đang thảo luận lấy tình huống trước mắt khách bản đem mình số bài đưa vào quang cầu về sau rất nhanh liền cảm thụ đã có rất nhiều ánh mắt khác thường nhìn về phía nàng sau đó nàng phát hiện ngoại trừ nàng ra, vậy mà không có mặt khác ma pháp sư tham dự rút cái thăm không chung không gian pháp thần đường lăng lúc này cũng có chút lo lắng thậm chí hoài nghi là không phải mình nhắc nhở được quá mịt mờ rồi nàng là phải tốc chiến nhanh chóng quyết định để cho trận đấu đổi mau vào đi xong tốt đổi đi những thứ này khách không mời mà đến kế liên tiếp cử hành lễ mừng sao như vậy còn có cái này như vậy không có mắt rõ ràng chỉ có ngũ giai lại chạy đến báo danh nha đầu ta cũng là ở hách bản căng ra số bài về sau mới phát hiện không có mặt khác ma pháp sư tham dự rút cái tham thư mất sẽ không chỉ có nàng một cái ngây ngốc mà đi à, ta hẳn là kiên định một điểm ngăn cản nàng mới phải thật là đáng chết vì sao như vậy mỗi lần nàng dùng mắt to xem ta thời điểm ta sẽ không có cách nào cự tuyệt nàng ta đây là cái như vậy thật xấu tây địch thông chi ta lại không thông chi nàng hắn là bởi vì nàng sẽ không dự thi sao đúng lúc này một đạo hiểu điệu thân ảnh từ thần chi t h á p phương hướng lướt qua bay xuống hướng màu bạc quan cầu phương hướng bay tới thân hình của nàng dường như đang l ó e lên giống nhau mỗi một lần lập lòe đều khoảng cách trong sân rộng thêm gần một ít là một g ã tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần nữ tử thân y phục ngân bạch sắp váy dài tóc dài dối tung tại sau lưng toàn thân tràn đầy thánh khiết hương vị một đôi t r ò n g mắt mang theo vài phần linh hoạt kỳ hảo sắc mặt nghiêm nghị một đạo hào quang tử trong tay nàng bán ra rõ ràng là một đồng số bài số bài trực tiếp bay vào quan cầu bên trong biến mất. Giờ này khắc này, hai đạo thân ảnh từ trên trời gián xuống đại biểu cho háo tư mạng đế quốc cáo cổ tư đinh cùng với đại biểu cổ tư tháp đế quốc đế la thiên bỗng nhiên rơi xuống đất cũng không biết bọn họ là từ chỗ nào thu hoạch số bài hai đồng số bài bắn ra r i ê n g phần mình chui vào màu bạc quăng cầu bên trong nhìn xem bọn họ báo danh tư mạng đế quốc ma pháp sư vậy mà thật không có một cái đi tới thấy như vậy một màn trong nội tâm của ta lập tức cảm giác không ổn ta lập tức hướng hách bản truyền đông nói như thế này bất luận ngươi gặp phải là ai đều lập tức nhận thừa bọn người kia không phải ngươi có thể đối phó đấy hách bản quay đầu lại nhìn ta một cái tự nhiên c ư ờ một tiếng còn hướng ta giá, giá nhìn xem trên mặt nàng kiên định tân h sắc ta biết ngay hư mất đ ừ n g nhìn nữ nhân này cùng ta ở một chỗ thời điểm luôn treo cơ ta nhưng nàng có một viên cố chấp mà lòng kiên định từ khi thiên phú tăng lên về sau nàng liền tu luyện được đặc biệt khắc khổ vì ngoại trừ chiếu cố ta sinh hoạt thường ngày ra hầu như mỗi thời mỗi khắc đều tại tu luyện ta biết nàng là thật sự muốn trở thành một gã cường đại mà pháp sư v ằ n g không mà nói nàng cũng không thể ở ngắn ngủn trong vài năm liền từ nguyên bản ban đầu d ò m con đường tu luyện tới hiện tại ngũ giai đ ỉ n h phong trình độ nàng không có khả năng nhìn không ra mình không phải là những thứ này cường giả đối thủ mà là hy vọng thông qua cường giả đối với bản thân áp bách đến đột phá lục gia nàng thật đúng là là nếu như chẳng qua là tư mạng đế quốc nội bộ trận đấu đương nhiên không có cái như vậy nhưng cũng không phải a đây nước nhà ở giữa tranh đấu nếu như nàng đối mặt là hai cái người từ ngoài đến người nhà cũng sẽ không thủ hạ lưu tình thân y phục ngân bạch sắc váy dài nữ tử có chút kinh ngạc nhìn xem h á t bản n g ư ờ i là ta là h á t bản đến từ mà quân đội ma phát tháp n g ư ờ i mạnh vẽ h á t bản quần áo so với nữ tử phải một mạc được nhiều nhưng cho dù là một mạc váy dài y phục ở trên người nàng như trước không cách nào che lấp nàng bản thân hào quang nàng hai con ngươi linh động mang theo vài phần khí khái hào hùng xinh đẹp tuyệt trần hai gò má dường như trời cao hoàn mỹ nhất kiệt xuất xem như mặc dù chỉ là quần áo bình thường ma pháp bảo nhưng như cũng khó nén nàng dung nhan tuyệt thế cùng khí chất cao quý cùng thân y phục đẹp đẽ quý giá ma pháp bảo nữ tử đứng chung một chỗ khí chất bên trên không kém cõi chút nào bắt đầu rút thăm không chung không gian pháp thần đường lăng đã đợi không được rồi nàng không chút do dự hạ lệnh rút cái thằm ta không nguyện ý nhất thấy một màn hay vẫn là đã xảy ra ngân bạch sắc quang cầu bên trong hào quang lập lòe chẳng qua là trong n h y mắt hai đạo hào quang liền từ trong đó bắn ra hóa thành hai cái sâu sắc d ã số xuất hiện ở nữa không ta là biết hách bạn dạy số đấy mà hai cái này cũng không phải hiển nhiên trận đầu cũng không có nàng khá tốt khá tốt còn kịp để cho ta khuyên nữa khích lệ nàng trận đầu y i y na công chúa giao đầu áo tư m ạ n g đ ế quốc áo cổ tư đình vương tử y y i y na công chúa hiển nhiên chính là mới vừa từ thần chi thắp trong đi ra nữ tử biết mình đối thủ là ai về sau ánh mắt của nàng tiếp theo hướng về rồi áo cổ tư đình anh tuấn khuôn mặt áo cổ tư đình ánh mắt thâm sâu nhìn c h ầ m c h ầ m vào y y i y na có chút hướng nàng không người thăm hỏi y y y y na cũng tiếp theo họ lễ chúng ta chiến trường hẳn là trên không trung áo cổ tư đình hướng y y y y na mỉ cười y y y y y tư ừ khi h n thế, v mạng tử đế i n hạ, t quốc nghĩ phải đoạn ước hẹn thời gian cố gắng hết sức nhanh giải quyết phiền toái trước mắt tốt kế liên tiếp cử hành lễ mừng mà đối với áo tư mạng đế quốc cùng cổ tư tháp đế quốc mà nói vô luận là chiến thắng hay vẫn là kéo dài thời gian đều là coi như không tệ lựa chọn i z i e n a ở tư mạng đế quốc địa vị hiển nhiên có thể so với áo cổ tư đinh ở áo tư mạng đế quốc địa vị cùng đế la thiên ở cổ tư tháp đế quốc địa vị trận đấu trực tiếp là người mạnh nhất va chạm tự nhiên rất là tiết kiệm thời gian đây cũng là mặt khác ma pháp sư không có tham dự nguyên nhân thừa dịp chú ý của mọi người đều trên không trúng trên người bọn họ ta rất nhanh đi vào hách bản bên người lôi kéo nàng đi trở về ngươi có phải hay không đ ốc nhìn không ra sao đây nước nhà ở giữa tranh chấp là ngươi có thể lẫn vào sao loại này chiến đấu người nhà sẽ không hạ thủ lưu tỉnh ta tức giận mà đối với hách bản nói ra hãy bạn thật biết điều trùng hợp theo sát ta đi trở về nhuận nhược cười nói ta biết n h a nhưng ta còn là phải tham gia đang cùng cường giả đối kháng ở bên trong ta mới có thể rất tốt mà đột phá từ mình yên tâm đi ta không có việc gì không phải còn có ngươi sao ta nếu là có nguy hiểm ngươi liền thay ta nhận thua ta rất đau đầu ta thật sự là cầm lấy nữ nhân này không có biện pháp nào đúng lúc này y h i n a cùng áo cổ tư linh đều trên không trung ngừng lại bọn họ ở lớn nước hẹn ba trăm mét không trung chút ít trí cường giả tức thì ở cao hơn địa phương nhìn chăm chú lên bọn họ không hề nghi ngờ trận này so đấu Đại biểu thế. chương í n h là t m mười chín long ma pháp sư chương mười chín long ma pháp sư áo cổ tư đinh sắc mặt trở nên nghiêm túc lên trên tay phải kim quang l ó a lên một thanh màu vàng cự kiếm cũng đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn hắn lúc này nhìn qua tựa như một gã hoàng kim võ sĩ toàn thân tản ra vàng r ự c hào quang ở sau lưng của hắn một cái cực lớn màu vàng lục mang tinh từ từ hiện ra rõ ràng cực lớn lục mang tinh bắn ra lấy mãnh liệt quang minh ký tức rõ ràng là quang minh thuộc tính năng lượng vị này đến từ áo tư m ạ n đế quốc vương tử bản thân đúng là quang minh thuộc tính tồn tại ở bảy đại trụ cột thuộc tính bên trong cường đại nhất đúng là quang minh h ắ c á m không gian cái này b a loại phải áp đảo mặt khác nguyên tố thuộc tính phía trên nửa chống không không gian trật tự thủ hộ giả đường lăng đồng tử thoáng co rút lại một cái ngầm đầu nhìn hướng đối diện diệp hạ o hàm hạn kế thừa áo tư m ạ n hoàng tộc hoàng kim long đương nhiên áo cổ tư linh điện hạ là áo tư m ạ n ngai vàng đệ nhất như ý vị người thừa kế diệp hạ hàm khí định thần nhà nói nụ cười trên mặt càng là không che giấu được áo cổ tư linh là hà tuy rằng thuộc tính bất đồng nhưng mà hắn từ áo cổ tư đinh còn tuổi nhỏ thời điểm liền bắt đầu đối với kia tiến hành dạy bảo đối với vị này đệ tử tự nhiên lại quen thuộc chứ nhưng mà áo cổ tư đinh ở thiên phú nghị lực phương diện không khỏi là hàng đầu đấy các vị long kỵ sĩ đều nhận thức là ở không lâu tương lai áo cổ tư đinh tất nhiên có thể trở nên là áo tư mạng đế quốc người mạnh nhất thậm chí là toàn bộ đại lục người mạnh nhất đúng lúc này ở màu vàng lục mang tinh bên trong một tiếng sục sôi long ngâm đống nhiên vang lên một cái cực lớn màu vàng đầu tiếp theo từ đó thỏ ra đầu g i n g thấp sau một khắc đã nâm rồi áo cổ tư đinh thân, thân thể ngay sau đó khổng lồ long thân từ màu vàng lục mang tinh bên trong ép ra ngoài mang theo áo cổ tư đinh thân thân thể đ ố n g nhiên bay cao rõ ràng là một cái hùng tráng cự long thân nhảy vọt chân vượt qua bốn mươi mét trên người mọc đầy màu vàng lần tiến đậm đặc vô cùng quang minh khí tức từ trên người nó bắn ra toàn thân tràn ngập không gì s á n h kịp lực lượng cường đại khi cự long nâng áo cổ tư đinh về sau cả hai giữa lập tức sinh ra nào đó liên hệ càng thêm mánh liệt quan g nguyên tố tiếp theo bắn ra ở bên cạnh bọn họ tạo thành từng vòng màu vàng còn sáng cường hãn vô cùng khí t ứ c ra lệnh vương tư m ạ n đế quốc rất nhiều ma pháp sư không khỏi cầm như hến li ta không khỏi niệm những như mày m à u vàng c ự long tuy rằng còn không có trưởng thành nhưng mà cũng có cựu cấp tả h ư u thực lực hơn nữa long tộc trời sinh thân thân thể cường hãn cái này hoàng kim long hiển nhiên càng là trong đó người nổi bật cựu cấp ma thú tương đương với có được bát giai thực lực nhân loại cái này háo cổ tư đ i n h rõ ràng cũng có bát giai tu vi tăng thêm c ự l o n g k i a t h ự c lực mạnh có thể nghĩ đối diện đối thủ như vậy ngươi cũng muốn lên ta đụng đụng bên người hách bản hách bản lúc này cũng ở nhìn chăm chú lên thiên không trong mắt t ỏ a g a quang rất đẹp trai ơ vàng dục đấy ta lập tức chán nản ta đang lo lắng an nguy của nàng nàng lại là ó ở chỗ này vừa ý đẹp trai rồi hả nhưng nàng dưới câu nói đầu tiên để cho ta mở rộng tầm mắt ngươi nói trên người hắn cái này như vậy nhiều vàng dựng đồ vật nếu đều có thể biến thành hoàng kim có thể đáng bao nhiêu tiền khách bản trong mắt hào quang càng tăng thêm sáng người rồi ngươi lúc nào cái này như vậy tham tiền ta nhịn không được chế n ạ o ngày hôm qua a ngày hôm qua ta mới ý thức tới tầm quan trọng của tiền về sau ngươi phải thật tốt kiếm tiền dễ nuôi ta có nghe hay không khách bản vô cùng nghiêm túc nói ra tại sao là ta nuôi dưỡng ngươi không phải người hầu ta sao đúng vậy đương nhiên là chủ thượng nuôi sống người hầu chẳng lẽ còn là người hầu nuôi sống ngươi sao n g ư ơ i có người hay không tính lương tâm của ngươi sẽ không đau n h ấ t sao áo tư linh ngươi có thể phải cố gắng nhé ta không phản b ắ t được mỗi lần đều nói nhưng mà nàng cái này đáng giận nữ nhân đúng lúc này trên bầu trời chuyển đến tiếng thứ hai long âm nghe được tiếng thứ hai long âm trong nội tâm của ta không khỏi có loại cảm giác kỳ dị quả nhiên tiếp theo trong nháy mắt một đạo màu bạc hào quang liền xuất hiện ở y hiển na công chúa sau lưng màu bạc lục mang tinh lập l ò cùng đối diện màu vàng lục mang tinh hòa lẫn chẳng qua y yển na công chúa sau lưng cái này màu bạc lục mang tinh nhỏ hơn m ộ t ít nương theo lấy long n â m thanh âm một đạo màu bạc thân ảnh từ đó c h u i ra là một cái màu bạc cự long thân trưởng thành t r ư ờ n g ba mươi thước so sánh đối diện hùng tráng hoàng kim long này ngân long g á n g người lộ ra xinh đẹp tuyệt trần rất nhiều một đôi cánh hiện lên mở ra trạng thái hai t r ò n g mắt của nó làm à u t í m đấy tản ra nhàn nhạt tử quang trên người lân phiến càng là kỳ dị hình sáu cạnh mới vừa xuất hiện liền làm không khí chung quanh xuất hiện kỳ dị và mèo long ma pháp sư đối diện các vị long kỵ sĩ không, không phát ra sợ hãi thán phục thanh âm Hiển nhiên, so với việc long kỵ sĩ long ma pháp sư càng tăng thêm hy hi hữu cự long đều có được cường đại khí lực cũng có được năng lực ma pháp nhưng tương đối mà nói đại đa số cự long đều là dùng ma pháp đến phụ trợ chính mình cường tráng khí lực do đó trong chiến đấu có được cường h ã n thực lực chỉ có số ít tinh thần lực đặc biệt cường đại cự long sẽ đem trọng điểm thả ở ma pháp bên trên do đó làm cho mình trở nên là thi triển ma pháp năm thân thể đồng thời chỉ có như vậy cự long mới có thể cùng ma pháp sư ký kết khế ước hẹn do đó để cho kia trở nên là long ma pháp sư vị này tư m ạ n đế quốc isia na công chúa vậy mà chính là như vậy một vị long ma pháp sư muốn trở thành long ma pháp sư bản thân ma pháp thuộc tính còn cùng với cự long bản thân nhất trí chỉ có như thế mới có thể phát huy ra càng mạnh hơn nữa thực lực áo cổ tư linh thuộc tính cùng hắn hoàng kim long đều là q u a n minh đây đã là cực kỳ hiếm thấy được rồi mà y i ể n a công chúa xem như là ma pháp sư có thể cùng cự long tọa kỵ đồng bạn thuộc tính giống nhau thì càng là hiếm thấy hơn nữa nàng thuộc tính là không gian cùng không gian trật tự thủ hộ giả đường lang giống nhau vị này hiện nhiên đệ nhất pháp thần đệ tử một trận chiến này d i ệ p hạo hàm chờ long kỵ sĩ vốn là đối với áo cổ tư linh tin tưởng mười phần đấy nhưng lúc này tín niệm cũng không khỏi xuất hiện một chút dao động vị này đối thủ cũng khó đối phó à. y r i a n a công chúa đứng ở ngân s ắ c cự long đỉnh đầu trong tay phải đã nhiều một cây ngân bạch sắc ma phát trượng toàn thân tản ra kỳ dị màu bạc sáng giỏi hư hảo hào quang làm nàng xem đi lên có chút không chân thực nhưng chính là như vậy không chân thật càng làm cho nàng nhiều mấy phần thần bí đẹp không linh long một loại cực kỳ hiếm thấy không gian thuộc tính cự long thân thân thể cường độ phải xa xa kém hơn bình thường cự long nhưng lại có siêu cường tinh thần lực trời sinh no đối với không gian nguyên tố thân hỏa nắm giữ lấy không gian thuộc tính lực lượng vì đạt được này cự long nhận thức y v i n a mới sinh ra liền cùng con nhỏ không linh long sinh hoạt chung một chỗ tỏa ra tùy thời có khả năng không bị linh long tổn thương mạo hiểm bồi bạn nó cùng nhau lớn lên cho đến nàng mười tám tuổi trưởng thành không linh long mới đã đồng ý nàng cũng cùng nàng ký kết khế ước hẹn do đó để cho tư mạng đế quốc hơn một vị long ma pháp sư ở xa tới là khách vương tử điện h ạ mời iziena công chúa hướng áo cổ tư đ i n h làm ra một cái thỉnh thủ thế áo cổ tư đ i n h huy kiếm thăm hỏi để cho qua một chiều h i ệ n nhiên không nguyện ý trước tiên ra tay dù sao đối phương là nữ tính điểm ấy kỵ sĩ tinh thần hắn vẫn phải có iziena không có lại khiêm để cho Nàng rất chương t hai ầ c n mươi hoàng kim áo nghĩa chương hai mươi hoàng kim áo nghĩa y na trong hai chòng mắt màu bạc hảo quang lưu chuyển từ khoe mắt tràn ra phát ra trở nên lốm đa l ố n đốm hảo quang nàng ma pháp trượng trong tay trên không trung hư hảo mà huy động rồi một cái lập tức không gian chung quanh xuất hiện từng vòng rung động từng vòng màu bạc rung động thẳng đến áo cổ tư đinh phương hướng bay đi trên không trung mang theo thành từng mảnh vạn v ẹ o vầng sáng tại đây màu bạc rung động bay động trong quá trình có thể thấy là ngân quang trung ương dần dần biến là đen kịt một mảnh rõ ràng là không gian bị thiết cắt lộ ra mặt khác thứ nguyên b ă n g vào dưới thân cự long phụ trợ y i y na đối với không gian chi lực khống chế đã đến cực kỳ cường đại trình độ mà đúng lúc này bên kia áo cổ tư đinh động đậy dưới thân hoàng kim long hai cánh đập dùng b ỗ n nhiên tăng tốc hắn đem trong tay trọng kiếm dơ cao khỏi đầu sáng l ạ n kim sắc quan mang hóa thành một đám chói mắt quang diễm b từng đạo màu bạc rung động va chạm đi lên đều ở sáng chói màu vàng quang diễm bên trong mất đi màu bạc rung động bên trong hát cám dường như ở lập tức liền bị quang minh thắp sáng lúc này áo cổ tư đinh tựa như một viên màu vàng sa băng ngang nhiên hướng về y y i ể n a phương hướng bay đi đây hết thể phát sinh phải vô cùng nhanh song phương lần đầu tiên va chạm hầu như ở trong chốc lát liền hoàn thành mang theo sáng lạn màu vàng quang diễm áo cổ tư đinh bằng vào hoàng kim long cường đại năng lực phi hành cơ hồ là tiếp theo trong nháy mắt đã đến y y yển a trước mặt màu vàng cùng màu bạc hai cái cự long mắt thấy liền phải đụng vào nhau hoàng kim long miệm lớn đã mở ra không có chút nào phải hạ thủ lưu tình ý tứ không linh long trong hai t r ò n g mắt màu tím tại đây một cái chớp mắt trở nên nồng đầm vài phần tiếp theo trong nháy mắt nó cùng trên đỉnh đầu y hỉa na công chúa nhưng trong nháy mắt đều trở nên mở đi hai đạo thân ảnh khổng lồ cơ h ồ i là lập tức liền dung hợp lại với nhau tiếp theo trong nháy mắt lại tách ra thay đổi phương vị người bình thường nhìn qua hoàng kim long dĩ nhiên là từ không linh long trên người xuyên thấu đi tới căn bản cũng không có đụng chạm lấy thực thân thể mà không linh long cũng không có bị hoàng kim long quang minh họa diễn tổn thương chỉ có đỉnh cấp cường giả mới nhìn cho ra ở song phương tức đến va chạm trong nháy mắt i r i n a công chúa và nàng không linh long lập tức phá vỡ không gian đến rồi một không gian khác bên trong đợi đến lúc hoàng kim long xuyên thẳng qua đi tới về sau mới một lần nữa hiện ra rõ ràng quá trình này lại nói tiếp đơn giản nhưng trên thực tế nghĩ muốn làm đến cần muốn là ma pháp sư cùng l o n g ở giữa hoàn mỹ phối hợp song phương giao thoa m à qua sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên ma pháp sư hơi yếu một chút ta l ầ m b ầ m nói ra làm sao ngươi biết thoạt nhìn không phải không có thay đổi gì sao hách bản nghi ngờ nói, nói. tiêu hao không giống vậy ta l i ế c nàng một cái một cái là dẫn động huyết mạch lực lượng bộc phát công kích nhẹ nhõm đã phá vỡ đối phương thăm dò tính công kích cái khác nhưng là bởi vì là không dám chính diện ngăn cản cả thân thể khởi s ư ớ n g truyền t ố n g thông qua không gian biến hóa đến né tránh ai tiêu hao càng lớn không phải rõ ràng sao đầu hoàng kim long rất mạnh phá vỡ không gian đều có thể bị nó dùng quang minh thuộc tính năng lượng dính khép lại khách bạn xem một chút không trung nhìn lại một chút ta nghi ngờ hỏi ngươi sao có thể nhìn ra cái này như vậy nhiều ta kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên lắc đầu phát cảnh giới tính tình khách bạn trợn mắt nhìn ta một cái ở ta bên eo bấm một cái cảnh giới của ta cũng tiếp theo ngã xuống cái này vô tình nữ nhân không trung song phương trải qua lần đầu tiên va chạm về sau hiển nhiên đối với đối phương năng lực đều đã có phán đoán áo cổ tư l i n h đem trong tay trọng kiếm lần nữa giơ cao khỏi đầu sáng lạn màu vàng quang diễm hầu như đem trọn cái thiên không đều nhuộm thành kim sắc khí huyết chấn động cực kỳ máy liệt thế cho nên tại mặt đất mọi người có bị cháy cảm giác g i a hỏa này xác thực rất mạnh đấy ta tại trong lòng nghĩ đến bên kia y l i a na công chúa đến ma pháp trượng trong tay giơ lên cao cao trong miệng nhớ kỹ liên tiếp chú ngữ dưới thân không linh long bắn ra ra sáng lạn màu bạc hà quang hai tròng mắt của nàng cũng đã hoàn toàn biến thành sáng màu bạc kỳ dị không gian chấn động ở nửa không b ắ n ra đến thân thể của nàng thân thể cùng dưới thân không linh long hoàn toàn bao phủ ở một chỗ áo cổ tư linh trọng kiếm đ ỗ n g nhiên chẳng xuống dưới thân hoàng kim long bắn ra ra màu vàng quang diễm tại đây một cái chớp mắt cùng hắn chém ra kiếm quang dung làm một thân thể hóa thành một đạo cực lớn màu vàng kiếm quang lăng không bay ra thẳng đến đối diện y y i ể n na công chúa chém tới kiếm quang chừng trăm mét trưởng thành những nơi đi qua không gian văn mẹo rất nhiều không gian nguyên tố bị khu trục đây chính là lấy thế đệ người rồi luận tu vi áo cổ tư linh cùng hắn hoàng kim hắn chính là muốn bằng mượn chính mình tu vi cảnh giới trực tiếp áp chế ia na do đó để cho ia na không có đánh trả cơ hội ia na công chúa ma pháp trượng trong tay cũng tại thời khắc này chém ra lần này nàng không có lựa chọn truyền thống ở đối phương cường đại quang minh chi lực trước mặt nếu như kế liên tiếp truyền thống nàng tiêu hao sẽ càng lớn không chỉ là tiêu hao ở truyền thống phương diện còn phải tiêu hao ở đối với không gian bảo vệ bên trên hơn nữa đã có kinh nghiệm lần đầu tiên đối thủ tất nhiên sẽ c h ờ ở nàng một lần nữa truyền thống về đến địa phương thời điểm liền thật sự không có cơ hội t ạ i ý thức được chính mình tu vi không bằng đối thủ dưới tình huống vị này công chúa điện hạ cũng là quyết định thật nhanh nghĩ phải chiến thắng nhất định phải thừa dịp chính mình còn ở định phong thời điểm cho đối phương dùng một kích trí mạng y liền a công chúa dưới thân không linh long bắn ra ra mãnh liệt ngân quang đồng thời nàng bản thân cũng giống như trở nên thông tấu rồi vô số không gian nguyên tố hội tụ ở nàng ma pháp trượng trong tay phía trên nơi đây dù sao cũng là tư mạng đế quốc địa phương ở y liền a công chúa sau lưng có thần chi tháp tồn tại tuy rằng nàng tu vi còn chưa đủ để dùng điều động thần chi tháp nhưng thông qua vừa rồi lễ mừng không gian pháp thần đường lăng đã ngưng tụ không ít không gian nguyên tố rót vào th cho nên ở chỗ này không gian nguyên tố là tuyệt không thiếu khuyết đấy sáng lạn m ộ t bạc hào quang vạch phá trường không một đạo cực lớn thứ nguyên t r ạ m hầu như đem chọn cái không gian phách trạm đã thành hai nửa những nơi đi qua một vòng đen kịt ở hai bên ngân quang vờn quanh phía dưới lập tức đón nhận cực lớn màu vàng kiếm quang khi cả hai va chạm lập tức lần này nhưng là màu vàng kiếm quang bị cắt ra kiếm quang bị trực tiếp bổ ra hướng hai bên trở xuống mà thứ nguyên t r ạ m y năng lại cầm liên tiếp về phía trước thẳng đến hoàng kim long kỵ sĩ áo cổ tư đinh vốn thân thể chạy tới y na công chúa một cách này lại cường đại như thế mà áo cổ tư đại hắn vừa rồi một kiếm này nhìn qua khí thế khoáng đạn kỳ thật cũng không dùng toàn lực hắn chính là muốn xem nhìn y d i a n a công chúa có thể hay không lần nữa tiến hành không gian che giấu nếu như đối phương làm như vậy như vậy hắn liền chiếm cứ tuyệt đúng đấy ưu thế khi đối phương một lần nữa truyền tống lúc trở lại tất là mất m đi ngăn cản cơ hội mà lúc này y d i a n a công chúa toàn lực ứng phó phản kích để cho áo cổ tư đinh ở thập phần thưởng thức đồng thời cũng an toàn tâm đến thực lực của đối thủ thì không bằng chính mình đấy như vậy hay dùng trực tiếp nhất phương thức đánh bại đối phương tốt rồi áo cổ tư đinh cầm trong tay trọng kiếm thu hồi trước người ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng du trường gạo thét mắt thấy thứ nguyên c h ạ m liền phải tới gần kinh khủng màu vàng quang diễm lại giống như núi lửa phun trào giống nhau từ hắn cùng với hoàng kim long trên người b ộ c phát ra sáng chói khí huyết chấn động làm cả thiên không dường như đều đang thiêu đốt thứ nguyên c h ạ m ở tiến vào cái này màu vàng quang diễm phạm vi về sau lập tức trở nên ngưng trệ chỉ có thể một chút về phía trước đè ép áo cổ tư đinh chậm dai đến trọng kiếm một lần nữa dơ lên trong m i ệ n g phát ra hai cái chầm t h ấ t chữ huy hoàng s ắ t giữa tất cả kim sắc quan g mang thu hẹp quang diễm ngưng t ụ mà áo cổ tư đinh cùng dưới thân hoàng kim long đều trở nên nóng ánh sáng long lanh đứng lên dường như thật sự biến thành hoàng kim Thứ h nguyên c ạ mà chạm kích m lên, ở đúng ụ n này tựa như hoàng kim điều tố giống nhau thân hình g chạm cái kim lấy l điều tựa tố c tức lập t lúc này kim sát quang mang tựa như dịch thể thân thể giống nhau chạy xuôi tiếp theo trong n á y mắt toàn bộ không trùng vô số màu vàng quang ảnh tiếp theo hiện hiện là từng đạo r ă n g khắp nơi màu vàng kiếm quang nửa không dường như xuất hiện vô số áo cổ tư linh kinh khủng kiếm quang phong tỏa toàn bộ không gian đến y r i a n a công chúa không gian chung quanh toàn bộ bộ phận bao trùm hoàng kim long kỵ sĩ áo nghĩa hoàng kim thanh kiếm chi kiếm chủng bạo chương hai mươi một ivna chống lại tập kích chương hai mươi mốt iriana chống lại tập kích á o cổ tư đ i n h là một người có năng lực vô cùng quyết đoán khi hắn đối với đối thủ đã có rõ ràng nhận thức về sau liền tuyệt sẽ không một lần nữa cho đối phương nửa phần cơ hội toàn lực ứng phó bộc phát để cho hắn giờ này khắp này phóng xuất ra công kích uy năng thậm chí đã đụng chạm đến rồi cựu giai cấp độ xem như là áo tư mạng trẻ tuổi một nhất t đời đệ nhân, n ư ơ lai áo tư mạn đế quốc hoàng đế thực lực của hắn tuyệt đối là không thể tầm thường so sánh đấy đối diện iriana công chúa ở vô số kiếm quan bao phủ phía dưới đã là mặt mày biến xác nhưng tại hạ một cái trước mắt nàng cũng động đậy nàng đột nhiên ngẩng đầu lên mở ra hai tay toàn bộ thân hình tại thời khắc này đều dường như d ã n ra rồi dưới thân không linh long vậy mà hoàn toàn hóa thành từng đạo lưu quang du nhập g n vào trong thân thể nàng do đó hoàn toàn biến mất ở sau lưng của nàng màu bạc lục mang tinh hiện hiện tựa như không linh long vừa mới xuất hiện mốt đương thời từng đạo lưu quang nở rộ sáng lạn quan g huy từng đạo đen xỉ như mực vết nước không gian bỗng nhiên ở y y yển a công chúa chung quanh thân thể xuất hiện nàng vốn thân thể tựa như vết nước không gian nguồn suối giống nhau không ngừng mà hướng ra phía ngoài bắn ra lấy một cái lại một cái không gian thế giới đối diện áo nghĩa kiếm trùng bạo khủng bố như vậy nghị phải thông qua không gian trốn chạy là không thể nào đấy loại này cường đại đến có thể so sánh cấm chu công kích đã phong k í n tất cả không gian nhưng đủ tình huống như thế y hie na công chúa đem chọn cái không gian xé rách hóa thành vô số không gian vết rách mỗi một đạo vết rách đều có thể thôn phệ một đạo kiếp u a n g không gian áo nghĩa không t h i ê n liệt song phương ở cầm liên tiếp không ngừng mà va chạm không chung hai đại áo nghĩa làm cho người hoa mắt thần mê không hề nghi ngờ ai trước không kiên trì nổi liền đến ở công kích của đối thủ dưới t ă n g vỡ đây vô cùng nguy hiểm chiến đấu cho dù là cựu giai cầm giả ở thời điểm này cũng rất khó ngăn cản như vậy chiến đấu song phương đỉnh cấp c ư ờ n g giả đều đang khẩn trương mà nhìn mà đối với trên mặt đất người đang xem cuộc chiến mà nói càng nhiều thì là kinh hồn b ạ à vĩa trước mắt đã phát sinh chiến đấu đối với tuyệt đại đa số ma pháp sư mà nói đều là không cách nào tưởng tượng khủng bố tình cảnh hai vị này không thể nghi ngờ đều là cực kỳ khủng bố tồn tại không gian vết rách không ngừng thôn vệ nhưng k i ế m quang cũng đang không ngừng mà sản sinh có thể rõ ràng cảm giác được Iriana chúa công tốc c độ ắ ý ý ý ý t ý ý ý ý ý ý ý h ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý i ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý h thậm chí còn hơn còn ở,、so、ở áo tư mạng n đế quốc bên trong bộ phận hầu như tất cả mọi người cho là hắn tương lai có thể thành tựu bản thần sẽ trở thành là áo tư mạng đế quốc chính thức định hải thần trăm trước mắt áo tư mạng đế quốc chỉ có một vị bản thần chính là áo tư mạng đế quốc đương đại hoàng đế mà tư mạng đế quốc hoàng thất tức thì yếu kém hoàng đế không có quá mạnh mẽ năng lực đều là từ bản thần đường lăng chủ trì đại cục Iriana công chúa xem như là hoàng thất ưu tú nhất thiên tài lệ đường l ă n g vi sư hơn nữa trở nên là lòng ma pháp sư cũng không phải là không có như áo cổ tư đinh dạng tương lai trở nên là nhất cường giả ý niệm trong đầu ở thực lực này vi tôn thế giới bên trong không có cái như vậy so với bản thân có được cường đại thực lực càng là chuyện trọng yếu rồi nhưng mà trước mắt so đấu Iriana công chúa mắt thấy liền phải chống đỡ không nổi rồi ha nếu như nàng mất mạng ở trong trận chiến đấu này như vậy đối với tư mạng đế quốc đả kích chính là thật lớn đấy ta l i ề u mạng với ngươi i r i n a công chúa t h a nhâm tức giận ở không thiên liệt trung tâm vang lên tiếp theo trong n a y mắt vô số không gian vết rách đột nhiên hướng về phía trước điên cùng trào lên thẳng đến nơi xa áo cổ tư đinh p h ó n g đi mà nguyên bản tăng r a sinh tồn không gian lập tức bị càng nhiều kiếm quang từ bốn phương tám hướng vây quét nhưng là đúng lúc này màu bạc hào quang đột nhiên bộc phát ra trước đó chưa từng có lực lượng cường đại izna công chúa sau lưng màu bạc lục mang tinh lập lệ rồi một cái liền biến mất ngay tiếp theo không linh long khí tức cũng đã biến mất mà sáng lạ ngân n quang bỗng nhiên đến kiếm quang tăng g a không gian vết rách hội tụ thành một cỗ thẳng đến áo cổ tư đinh phương hướng bay đi vô dụng tôi áo cổ tư linh nhàn n h ạ t nói trong tay trọng kiếm đông nhiên rời tay bay ra trên không trung buộc phát ra sáng lạn màu vàng quang huy tuy rằng trọng kiếm tan r i rồi nhưng trung quanh kiếm quang tiếp theo bạo tăng tuy rằng không thiên liệt như trước đang không ngừng mà tiếp cận nhưng mà tốc độ ở từng bước hạ thấp thua ai nấy đều thấy được y y, -y na công chúa chỉ sợ phải thua trận trận đấu này rồi khi không thiên liệt u y năng hao hết một khắc chính là nàng thua trận trận đấu thậm chí bỏ mình thời khắc màu vàng như trước tràn đầy màu bạc lại đang dần dần mất đi trên bầu trời đường lăng pháp thần sắc mặt trở nên càng phát ra khó coi mà áo tư mạng đế quốc c ù n g cổ tư tháp đế quốc các cường giả trên mặt tuy nhiên cũng nổi lên dáng tươi cười bọn họ đương nhiên nhìn ra được tuy rằng trước hách bạn cũng báo danh rồi nhưng mà hách bạn khí tức quá yếu căn bản không đủ để cấu thành uy đe dọa chỉ cần giải quyết song vị này y y y y y na công chúa như vậy trẻ tuổi một đời cái này chiến tư mạng đế quốc liền thua đằng sau liền đơn giản khí thế bên trên chèn ép hơn nữa thời gian kéo dài lần này lẽ mừng đối với tư mạng đế quốc mà nói chính là thất bại mục đích của bọn hắn thì đến được rồi nhưng mà liền ở tất cả mọi người nhận thức là trận đấu này thắng bại đã định áo cổ tư linh liền muốn lấy đ ắ t thắng lợi thời điểm d ị biến đã xảy ra càng ngày càng yếu ngân quang đột nhiên hướng vào phía trong co rút lại vậy mà ở trong nháy mắt biến mất giống như là y r i e na công chúa ở trong kiếm quang trực tiếp mất đi rồi thấy như vậy một màn áo cổ tư linh đều sừng sốt một cái tiếp theo trong nháy mắt một đạo màu bạc thân ảnh cũng đã thanh tú động lòng người mà xuất hiện ở trước mặt hắn ai vậy đều không thể tưởng tượng một màn mắt thấy liền phải thua trận trận đấu thậm chí tử vong y y y y na công chúa rõ ràng liền như vậy xuất hiện ở hoàng kim lòng trên đỉnh đầu cùng áo cổ tư linh ai có thể nghĩ đến một gã ma pháp sư trăm phương ngàn kế thậm chí không tiết hao hết chính mình tọa kỵ lòng toàn bộ bộ phận lực lượng dĩ nhiên là vì phải tiếp cận một vị cường đại long kỵ sĩ mà lúc này y ia na công chúa trên mặt nào có nửa điểm phẫn nộ song phương gần trong găng t ứ c mặt đối mặt áo cổ tư đinh ở ngây người lập tức y ia na ngón tay đã điểm tới đây s á t giữa nàng toàn thân tản mát ra vô cùng rực rỡ màu bạc hào quang toàn thân tựa hồ trở nên thông thấu rồi sau lưng sáu đầu màu bạc cánh mở ra tản ra kỳ dị sáng dọi áo cổ tư đinh toàn thân kịch trấn hắn đầu cảm thấy chính mình tinh thần chi hải lập tức nhận lấy trước đó chưa từng có không linh long phóng thích cho y yển na công chúa không chỉ là bản thân không gian nguyên tố lực lượng còn có tinh thần lực thợ nhỏ cùng nhau lớn lên bọn họ cũng sớm đã tựa như một cái cả thân thể không gian áo nghĩa chỉ là vì cho y yển na công chúa sáng tạo một cái cơ hội ở lần đầu tiên song phương va chạm thời điểm thông minh y yển na công chúa cũng đã cảm giác được chính mình cũng không phải áo cổ tư đinh đối thủ đối phương cả thân thể thực lực nếu so với chính mình càng mạnh hơn nữa chính mình duy nhất ưu thế chỉ sợ sẽ là tinh thần lực cho nên nàng cam chịu b ư ớ c lên k ỳ hiểm cho mình sáng tạo một cái cơ hội như vậy không gian áo nghĩa tác dụng chỉ là vì làm cho nàng có cơ hội hoàn thành lần này truyền tống chẳng lẽ tư mạng đế quốc thần chi tháp nguyện ý để cho hoàng thất trở nên cường đại do đó trở nên là hoàng thất phụ thuộc hiển nhiên là cũng không nguyện ý đấy nhưng dưới loại tình huống này đường lăng pháp thần còn nguyện ý thu i liền a công chúa làm đồ đệ hơn nữa dốc lòng dạy dỗ làm cho nàng trở nên là lòng ma pháp sư nguyên nhân chỉ có một i liền a công chúa tiên thiên bên trong linh lực là chín mươi chín là chân chính không gian c h i tử bằng vào siêu cường thiên phú cuối cùng cái này một cái truyền t ố n g nàng đã bạo phát ra chính mình huyết mạch lực lượng hóa thành không gian sứ giả lúc này mới có thể đột phá phong tỏa tinh thần phong bạo cũng liền tại đây một cái chớp mắt triệt để bộ phát ra chương c hai gần mà đ ư áo cổ tư n h mươi ộ t t phần đại lệ áo hai tinh thần tình chủng chương hai mươi hai tinh thần tình chủng áo cổ tư đinh tinh thần tri hại đang được một vị long ma pháp sư toàn bộ bộ phận tinh thần lực khủng bố trung kích hãng tinh thần thế giới đang ở sụp đổ vừa lúc đó thế lương long ngâm âm thanh vang lên theo hoàng kim long cùng áo cổ tư đinh cũng là một thân thể khi áo cổ tư linh tinh thần lực được mãnh liệt chủng kích thời điểm nó cũng giống nhau sẽ bị thương nặng nhưng vào lúc này hoàng kim long khí huyết trên người chấn động đột nhiên tăng lên tới trước đó chưa từng có cường độ kinh khủng một màn đã xảy ra nó run run đầu to vậy mà đ ỗ n g nhiên phân chia thành ba cái cứ việc có hai cái đầu là hư hảo đấy nhưng mà tại đây một cái trước mắt hoàng kim long đã biến thành ba đầu hoàng kim long áo cổ tư linh trên đầu lập tức buộc phát ra sáng lạng kỳ quang dường như ở cổ của hắn trở lên nhiều một viên màu vàng thái dương thay thế đỉnh đầu y v i e n a công chúa kêu lên một tiếng vượt mực lui về phía sau một bước ba đầu hoàng kim long nay hoàng kim long thậm chí có bên trên cổ tổ chức huyết mạch ở đây tất cả đỉnh cấp cường giả đều rung động không thôi một màn này thật sự là quá kinh người tất cả biến hoa phát sinh được thực ở quá nhanh từ áo cổ tư đinh chiếm cứ thơ phòng đến y vía na công chúa đột nhiên tinh thần phản kích lại đến ba đầu hoàng kim long b ộ c phát ra cường đại tinh thần lực phụ trợ áo cổ tư đinh lập bản nổi lên l ơ n xuống quả thực làm cho người trái tim đều xuất hiện khó có thể thừa nhận cảm giác mà phát ra một tiếng gào thét về sau hoàng kim long hai cái hư hào đầu nhanh chóng biến mất thân thể cao lớn cũng trở nên huệ vải r ố i rất nhiều bay thẳng đến mặt đất tung bay xuống mà ngay cả phi hành lực lượng đều nhanh không có tựa như áo cổ tư đinh trên đỉnh đầu kim quan g dần dần thu liễm lộ ra diện mạo như cũ hắn lúc này mũ giáp cũng đã văng tung t ó é biến mất anh tuấn khuôn mặt một mảnh t r ắ n g xám miệng mũi chỗ đều có vết máu ngay cả ánh mắt đều có chút hoảng hốt ivnna công chúa đồng dạng là sắc mặt tái nhợt thậm chí cần phải dựa vào ma pháp trợ mới có thể chống đỡ lấy chính mình thân thân thể không ngã xuống dưới người thắng ivn công chúa nhìn xem áo cổ tư đinh ánh mắt có chút phức tạp nói. áo cổ tư linh lúc này còn chưa có lấy lại tinh thần cho đến hoàng kim long rơi trên mặt đất hắn nắm trọng kiếm tay mới rất nhỏ mà run r ậ y một cái nhìn xem i r i a na ánh mắt đã xảy ra một ít biến hóa một đạo ngân quang t ừ trên trời giáng xuống xoáy lên i r i a na thân thân thể làm nàng biến mất vô tung không biết vì sao như vậy nhìn xem i r i a na biến mất áo cổ tư linh điện hạ chiến thắng tư mạng đế quốc trẻ tuổi một đời mạnh nhất i lia na công chúa tại đây như vậy thất bại làm thiên thanh long kỵ sĩ diệp hạo hàm cảm thấy kỳ quái là ở hắn đối diện không gian pháp thần đường lăng trên mặt lại lộ ra mỉm cười t h ẳ n nhiên đệ tử của nàng thua cơ hồ là có nghĩa là tư mạng đế quốc hôm nay cũng đã thua trận này nàng sao như vậy còn cười được kế liên tiếp à đường lăng nhàn nhạt nói áo cổ tư đinh thu hồi hoàng kim long có chút tập tễnh rời đi quảng trường trung ương bị một vị lòng kỵ sĩ tiếp rời đi lúc này thời điểm ta khẩn trương lên nhớ rõ giúp ta nhận thua ơ nhưng là phải ở thật sự có thời gian nguy hiểm hách bản vân v â y mặt của ta liền đi ra ngoài thật sự thật là nhớ ngăn cản nàng thế nhưng là không biết vì sao như vậy ta không quá nguyện ý vi phạm ý nguyện của nàng nữ nhân này thật là đến từ cổ tư tháp đế quốc sắc mặt tâm lanh đế la thiên chậm rãi đi ra hướng đi hách bản hách bản nhìn đối phương chỉ chỉ không trung nói chúng ta cũng trên không trung sao đế la thiên nhìn từ trên xuống dưới nàng ý, ý. l i ê n thử xem a hách bản kích động nói nói xong sau lưng nàng hào quang lập lòe một đối với từ hỏa diễm ngưng tụ mà thành cánh tại sau lưng mở ra dùng sức v ỗ dưới thân hỏa quang rúng động thôi động thân thể của nàng cũng đã hướng về không trung bay đi thấy như vậy một màn đế la thiên không khỏi nhịu nhũ mày ở sau lưng của hắn một đôi đen xì như mực cánh cũng tiếp theo hiện ra nhưng so với hách bản cánh lớn đến nhiều nói như vậy tu vi đặt đến ngũ giai về sau là có thể bằng vào linh lực hóa thành cánh bay l ư ợ n rồi có chút thì là cần phải lục giai đế la thiên tự nhiên liếc thấy ra h á c h bản tu vi cũng không mạnh nhưng mà hắn cũng không nói gì cái như vậy dù sao trước y yển na công chúa thực lực nhìn qua cũng là không bằng áo cổ tư đinh đấy cuối cùng lại cho áo cổ tư đinh trọng thương còn suýt nữa chuyển bại thành thắng ở hắn xem ra h á c h bản nếu như dám ra đây tất nhiên là có nhất định dựa vào đấy song phương rất nhanh đã đến không trung h á c h bản đã lấy ra ma pháp của mình trượng ma pháp trượng đỉnh có một viên màu đỏ thám bạo thạch nhìn qua vô cùng xinh đẹp cây này ma pháp trượng thế nhưng là bảo bối của nàng bình thường nàng bảo bối vô cùng ngay cả ta đụng một cái đều không để cho keo kiện r ớ t lúc này khách bản cầm trong tay ma pháp trượng khoác màu đỏ ma pháp bảo linh lực ngưng tụ mà thành hỏa diễm hai cánh vỗ nhẹ nhẹ động làm nàng xem đi lên là như thế xinh đẹp lập tức tựu thành là toàn trường tiêu điểm nếu như có thể dùng mỹ mạo cân nhắc thực lực lời nói ở rất nhiều ma pháp sư trong mắt khách bản là tuyệt không kém hơn lúc trước ý liền a công chúa tồn tại cũng đang bởi vì là không có người nào nhận thức nàng cho nên coi như là ra mãn đô thành bên này cũng không có ai chất vấn nàng lúc này ra tay ta một mực mà nhìn chằm chằm vào không trung hiện tại kết quả tốt nhất chính là khách bản ở dưới áp lực hoàn thành đột phá sau đó nhận thừa chấm dứt trận đấu hách bản lấy ra ma pháp trượng đồng thời bên k i a đế la thiên trên người cũng phóng xuất ra rồi sáu cái màu tím nhạt thủy tinh cầu ít nhất nhìn qua là như là thủy tinh cầu giống nhau tồn tại hơn nữa mỗi một cái thủy tinh cầu đều phóng thích ra mãnh liệt nguyên tố chấn động rõ ràng nếu so với hách bản ma pháp trượng phẩm chất cao rất nhiều bắt đầu đường lăng trầm dọ quát ở tuyên bố phía dưới trận đấu này bắt đầu đồng thời ánh mắt của nàng nhưng là nhìn về phía đối diện lòng kỵ sĩ trận d o a n đấy lúc này áo cổ tư linh đã ở một vị long kỵ sĩ tiếp ứng lần tới đến rồi phe mình trận doanh bên trong các vị long kỵ sĩ đang ở hướng hắn chúc mừng nhưng hắn đứng ở cự lòng trên lưng lộ ra có chút c h ầ m mặc đường lăng nụ cười trên mặt càng phát ra dày đặc thắng người nào thắng còn không nhất định đây liên đ ể cho tinh thần hạt giống lại thai ngén một đoạn thời gian a chờ hắn trở nên càng cường đại hơn chính thức trở nên là lòng kỵ sĩ thời điểm liền đến không thể tự thoát ra được tương lai hắn nếu như là hoàng đế ở hắn tinh thần chi hải bên trong reo xuống rồi tinh thần tình trùng y hiền a sẽ là hắn hoàng hậu đến rồi thời điểm đến tột cùng là ai liên hợp ai đó lần này tháo tư mạng đế quốc c ù n g cổ tư tháp đế quốc cường giả đến đây tư mạng đế quốc thật sự hoàn toàn không biết gì cả sao đương nhiên không phải đang trái lại tư mạng đế quốc thông qua cường đại mạng lưới tình báo cũng sớm đã biết được đối phương hành động lần này hơn nữa đã tiến hành cực kỳ có tính nhắm vào bố trí tinh thần tình t r ù n g là từ một kiện thần khí diễn biến mà đến bất đồng chính là cái này thần khí là một kiện duy nhất một lần ma pháp khí cụ sử dụng về sau sẽ biến mất tinh thần tình t r ù n g cần phải thợ nhỏ bồi dưỡng cùng bản thân dung làm một thân thể khi gặp được người thương thời điểm có thể đem tinh thần tình chủng ở đối phương tinh thần chi hại bên trong từ đó song phương tình căn tâm trùng cả đời chỉ có thể cùng đối phương ở một chỗ đây một đối với nam nữ si tình luyện chế ra đến đấy hơn nữa không cách nào phục chế làm ra không có mặt khác tác dụng v ụ tư mạng đế quốc ở đã lấy được cái này thần khí về sau ở ia na công chúa sinh ra không lâu về sau liền cho nàng sử dụng bởi vì gắn liền với thời gian đợi nàng cũng đã là cái tiểu mỹ nhân dựa theo hoàng thất tưởng tượng tương lai nàng ít nhất có thể gả cho một vị pháp thần do đó trở nên là hoàng thất trụ cột nhưng để cho hoàng thất không nghĩ tới chính là ia na công chúa đã thức tỉnh cường đại ma pháp thiên phú có được cường đại nhất không gian tri từ thể chất nàng có được như vậy thể chất bản thân có thể trở nên là pháp thần còn dùng được lấy gà cho pháp thần sao i r a n a công chúa bãi đường lăng vì sư về sau sẽ đem sự kiện nói cho đường lăng đường lăng là thần chi tháp người ủng hộ càng là người cầm quyền nhưng đường lăng bản thân là không gian hệ ma pháp sư không gian thuộc tính cường đại đối với nàng mà nói càng là trọng yếu quan hệ này đến nàng cái này nhất mạch có hay không có thể cầm liên tiếp khống chế thần chi tháp không gian hệ ma pháp sư có hay không có thể cầm liên tiếp trở nên là chấp chừng giả cho nên nàng nhận lấy rồi iraea đối với tinh thần tình trùng sự tỉnh cũng không có để ý ma lần này Đối diện hai đại đế ố diện hai q u chương đột n i biết ê n loạn, nhất làm là ở đ ợ c áo tư m trẻ hai mươi ba hách bản vsi đế la thiên chương hai mươi ba hách bản vsi đế la thiên b à trong đại đế quốc quốc lực cường thịnh nhất đúng là áo tư mạng đế quốc áo cổ tư đ i n h có thể nhất định sẽ là tương lai hoàng đế hơn nữa là bán thần cấp độ tồn tại mà tinh thần tình chủng rất chỗ lợi hại một khi yêu nhau liền đến chết cũng không đổi hơn nữa chỉ biết có cái này như vậy một vị vợ bạn còn có cái như vì ậ y so với mình nước nhà ý liana không được không cái này như vậy lựa chọn húng chi vô luận là áo cổ tư l i n h ngoại hình hay vẫn là thực lực của hắn nàng đều không ghét tinh thần tình t r ù n g ở vừa mới bị gieo xuống thời điểm là yếu ớt nhất đấy phải cần một khoảng thời gian đầy đủ hấp thu cho nên đường l ă n g biết do hách bản cái này không biết từ đâu xuất hiện ma pháp sư không thể nào là cổ tư tháp đế quốc đế la thiên đối thủ lại còn không có ngăn cản trận đấu trận đấu chỉ cần kế liên tiếp song phương cường giả lực chú ý liền đều ở trận đấu bên trên ai cũng sẽ không chú ý tới áo cổ tư đinh trên người biến hóa dù sao nghĩ phải phát hiện tinh thần tình t r ủ n g cần phải dùng cường đại thần thức tiến hành toàn diện dò xét mới được mà rất nhiều lại qua mấy phút tinh thần tình t r ủ n g sẽ bị áo cổ tư đinh toàn diện hấp thu nương theo lấy đường lan g một tiếng bắt đầu chiến đấu lập tức triển khai h á c h bản phản ứng rất nhanh nàng ma pháp trượng trong tay hướng phía trước chỉ một cái lập tức một cái đại hỏa cầu cũng đã ngưng tụ mạ thành đây cũng không phải là nhất giai bình thường hòa cầu mà là tam giai đại hòa cầu có chứa bạo tạc nổ tung hiệu quả cho nên cũng gọi là xem như bạo liệt hỏa cầu thi triển như vậy một cái ma pháp đương nhiên không tính cái như vậy nhưng vấn đề là nàng là thuấn phát ở dưới tình huống bình thường nghĩ phải thi triển một cái tam giai bạo liệt hỏa cầu hơn nữa thuấn phát ít nhất cũng phải có được lục giai thậm chí là thất giai thực lực mà hách bản sở dĩ có thể làm được hiển nhiên bởi vì là chỉ điểm của ta rồi nàng tuy rằng không thể giống ta dạng hoàn toàn không ngâm sướng chú ngữ là có thể tự nhiên mà điều khiển tất cả nguyên tố nhưng chú ngữ thứ này luôn có chút kỹ sao đấy bạo liệt hỏa cầu ở tam giai ma pháp bên trong xem như uy lực phi thường lớn đấy dùng để lên tay lại phù hợp n h ư mà thuấn phát tam giai bạo liệt hỏa cầu đón do biến lớn bởi vì thần chi thắp trước ở dẫn dắt các loại ma pháp nguyên tố khi hách bản bắt đầu công kích thời điểm lập tức cũng cảm giác được đồng dạng ma pháp ở chỗ này thi triển ra rõ ràng nếu so với chính mình nguyên bản thi triển lúc uy lực càng lớn ngay cả đối với hỏa nguyên tố cảm giác cũng trở nên càng tăng thêm nhạy cảm Ở n ư ớ c hẹn giữa nang đã đụng chạm đến rồi một tia đột phá cánh cửa đế la thiên trùng quanh thân thể sau khối thủy tinh cầu đồng thời nợ rộ hào quang diễn phần mình phóng ra một đạo ánh sáng lập tức ở hắn trước người phát họa ra một cái lục mang tinh một tiếng trầm thấp gầm rú vang lên cùng lúc đó hắn bắt đầu trầm thấp mà đọc tụng chú ngữ t r u n g quanh thân thể bắt đầu hiện ra vặn v è o g ợ n sóng từ lục mang tinh trong chui ra chính là một cái cực lớn g ó c t r ư ờ n g cao hơn ba mét thông thân thể đ e n kịp sau lưng có màu xanh lá đường vân chỉ thấy nó há miệng liền đến bay vụn tới bạo liệt hỏa cầu nuốt vào trong miệng sau một khắc nó to mập thân hình rung động một cái mơ hồ có khí lưu ở t r u n g quanh thân thể lưu động dĩ nhiên cũng làm cái này như vậy hóa giải hách bản công kích hách bản hay vẫn là lần đầu tiên đối diện triệu h o à sư nhìn xem đối diện đầu cực lớn cóc cũng là dọa nhảy liên tục không ngừng mà tại chính mình trước người mặc lên rồi một cái hỏ nguyên tố hầu như chính là ở nàng hỏa nguyên tố t h u ẫ n xuất hiện đồng thời đối diện đầu cốc cũng đã lần nữa há mộm một đoàn vô hình khí lưu đống nhiên phun ra khách bạn phản ứng hay vẫn là vô cùng nhanh đến mạnh liệt cảm giác nguy cơ làm nàng ý thức được không đúng nhanh chóng tại chính mình trước người lại mặc lên rồi ba tầng hỏa nguyên tố thuẫn mỗi một tầng hỏa nguyên tố t h u ẫ n cùng phía trước một tầng nhanh chóng kết hợp trong thời gian ngắn lẫn nhau chủng điệp hỏa nguyên tố t h u ẫ n tiếp theo phát sinh biến hóa hóa thành một mặt cực lớn hỏa diễn tấm thuấn hóa t h n h một mặt cực lớn hỏa d i n tấm t h u ấ a thành m mặt cực l ớ hỏa diễn tấm t h u n hỏa linh thuẫn nghiệp l n h thuẫn là ngũ khi hách bản đem cái này hỏa linh thuẫn thi triển đi ra thời điểm liền chư vị pháp thần cũng không khỏi mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc một cái ngũ giai ma pháp cũng không đáng bọn họ kinh ngạc bọn họ kinh ngạc là hách bản ở sử dụng hỏa linh thuẫn thời điểm là thông qua bốn cái tam giai hỏa nguyên tố thuẫn trồng tăng thêm biến thành hỏa linh thuẫn làm như vậy tiêu hao kỳ thật cũng không thể so với trực tiếp thi triển một cái ngũ giai hỏa linh thuẫn ít hơn nhưng vấn đề là bốn cái t h u ẫ n phát hỏa nguyên tố thuẫn trồng tăng thêm lượng biến sinh ra biến chất đây chính là vô cùng xảo diệu cũng là vô cùng cao đoán kỹ xảo thông qua thuấn phát cấp thấp ma pháp trồng tăng thêm cao cấp ma pháp coi như là một ít cao dai ma pháp sư cũng chưa chắc có thể làm được đây hiện tại thần c h i tháp nghiên cứu ma pháp trọng yếu phương hướng không nghĩ tới rõ ràng ở một vị đến từ mà quân đội trẻ tuổi ma pháp sư trên người gặp được thành quả trước hách bản ở báo danh dự thi thời điểm ở đây cường giả đều nhìn ra được dùng thực lực của nàng căn bản không đủ để tham dự nước nhà cấp cuộc chiến nhưng giờ này khác này hách bản đối với ma pháp cảm nộ g cùng thi triển đ ể cho phần đông cường giả đều có chút kinh ngạc chẳng lẽ nói cái này cảm giác bên trên tối đa cũng chính là lục giai thực lực thiếu nữ vậy mà thật sự có cái như vậy đặc thù bản lĩ hay sao phanh một tiếng trầm đục không khí pháo ở h ỏ a linh thuẫn bên trên nổ tung hách bản thân thân thể bị hướng về phía sau đẩy ra hơn mười thước nhưng cuối cùng là duy trì ở h ỏ a linh thuẫn không làm kia pha thoái thuấn phát cấp thấp ma pháp tụ hợp trở nên cao dai ma pháp như vậy kỹ xảo đương nhiên là ta dạy nàng đ ó à. ngoại trừ vĩ đại áo tư linh cách lý phân ai có thể nghĩ vậy như vậy tốt chủ ý đương nhiên loại này trồng tăng thêm cũng là có sai lầm đấy cuối cùng phóng thích cao dai ma pháp không thể vượt qua bản thân tu vi hách bản bị nhanh chóng nhắm v à bên kia đế la thiên ngâm sướng đã báo một đoạt xuống ở hắn hai bên tất cả mở ra một cái vạt mẹo cánh cổng ánh s tiếp theo trong nháy mắt hai đạo thân ảnh từ bên trong chui ra rõ ràng là hai cái thân trưởng thành đều ở năm mét có hơn cựa quyển bọn nó trên người thiêu đốt lên màu xanh lá h ỏ a diễm thân thân thể hiện lên màu tím đen giữ tận đầu bộ phận đặc biệt lớn hé miệng sẽ lộ ra răng n a n h địa ngục quyển kinh khủng bắt dai ma thú thương đương với nhân loại thất d a i cờ ư n giả cái này hai cái địa ngục quyển vừa xuất hiện đối diện hách bản liền mặt mày biến sắc chủ yếu là có chút bị địa ngục quyển giữ tận bộ dạng hù đến rồi nhưng nàng cũng không có nhận thua hoặc là l ư i bước trong miệng ngâm sướng chú ngữ không có đình chỉ chuẩn sắc hơn chính là nàng trước thi triển cấp thất hỏa nguyên tố thu thuấn phát ma pháp đồng thời pháp pháp khác chú đồng ngâm sướng ngữ, đây cũng ma ma đây lần à một loại vô c cấp này g dụng. m đ â nàng c hắn điểm của ta giới và áo cổ tư linh có thể đại biểu hai đại đế quốc đến đây tự nhiên là có đạo lý đấy áo cổ tư đ i n h đã đạt đến bắt giai trung đoạn thực lực mà hắn cũng đã bước vào rồi bắt giai luận tu vi bọn họ đều lúc trước nên chiến áo cổ tư đ i n h ý h i a n na công chúa phía trên trước mặt người thiếu nữ này tuy rằng đối với hỏa hệ ma pháp điều khiển không sai nhưng tu vi tối đa cũng chính là lục giai mà thôi thật lớn như thế tu vi tranh l ệ n h hơn nữa hắn bản thân nội tình để cho hắn căn bản là không có đem đối phương nhìn ở trong mắt đế la thiên hiện tại n g h ĩ chính là chiến thắng hách bản về sau hắn còn muốn khiêu chiến bên trên một cuộc người thắng áo cổ tư đ i n h tuy rằng cùng hắn cùng đi là hắn tạm thời minh hữu nhưng mà tại đây dạng trong trận đấu nếu như hắn có thể đại biểu cổ tư tháp đế quốc tái chiến thắng áo cổ tư linh như vậy hắn tất đến dương danh đại lục đều trở nên là cổ tư tháp đế quốc anh hùng chương 2 a i hách bản bị thương chương 2 a i hách bản bị thương đế la thiên biết ở dưới tình huống bình thường chính mình khẳng định không phải áo cổ tư linh đối thủ nhưng áo cổ tư linh hoàng kim long lúc trước buộc phát huyết mạch vì kia ngăn cản tinh thần phong bạo đã chịu trọng thương đối với hắn mà nói chính là hiếm thấy cơ hội tốt ở đế la thiên xem ra hai cái địa ngục huyện đã đủ để đối phó hách bản rồi đây chính là tương đương với có được thất gia thực lực nhân loại cường giả tồn tại hát cám cùng hỏa xong thuộc tính địa ngục huyện ở cùng cấp bậc ma thú bên trong đều là phi thường cường hãn tồn tại hách bản động đậy nàng đập dung lấy sau lưng hai cánh nhanh chóng hướng phương xa bay đi trong miệng chú ngữ lại không có dừng lại kéo ra khoảng cách không chỉ có sẽ để cho có không khí phá o uy lực yếu bớt đồng thời cũng là hướng về phía sau tránh để cho nàng cũng không phải trực tiếp hướng xa xa bay đi đấy mà là hướng về bên trái bên cạnh phía sau bay đi hỏa d i ễ m hai cánh đập d u n g tốc độ cũng không chậm nhưng mà hai cánh đập d ù n tốc độ cũng không chậm nhưng mà hai cánh đập dùng tốc độ cũng không chậm nhưng mà nhưng bởi vì là hách b ả n phi hành là hướng về bên trái phía sau hai cái địa ngục quyển chức là song song lao ra đấy lúc này bởi vì là chuyển biến phương hướng liền biến thành một trước một sau song phương ở giữa khoảng cách nhanh chóng gần hơn lấy ở phía dưới xem cuộc chiến ta không khỏi có chút lo lắng chỉ có ta minh bạch hách b ả n hiện tại ở làm cái như vậy cũng đang bởi vì như thế ta không có ngăn cản nàng nàng bình thường thực chiến phần lớn đều là cùng ta đối l u ợ n đấy cho nên ta rất rõ ràng cái này miệng đầy nói dối mà lại hết sức g i ả hoạt nữ nhân thực chiến năng lực luận tu vi nàng đương nhiên không được nhưng muốn nói giảo hoạt trình độ tuyệt đối với là cũng được ngay cả ta đều đã t h n g trải qua nàng khi vừa rồi cái như vậy mặt m à y biến sắc các loại nàng nếu không phải giả bộ ta liền không chung hai cái địa ngục h u y ề n đã cách hách bản chỉ có không đến mười mét rồi sáng chói địa ngục hỏa diễm thậm chí đều làm cho nàng trên người hỏa linh tuấn bắt đầu run dày vừa lúc đó hách bản từ vừa mới bắt đầu liền tiến hành n g â m xương chú ngựa im bặt mà dừng nguyên bản đang đ a nhanh g n chóng lui về phía sau nàng đột nhiên đình chỉ bay lượn ở hách bản sau lưng một đạo màu đỏ thắm quan g ảnh đột nhiên xuất hiện rõ ràng là một đạo hình người thân ảnh nhưng đặc biệt lớn chứng hơn mười thước cao tản g a uy nghiêm khí tức trong không khí hỏa nguyên tố cơ hồ là lập tức liền như là t r ă m sông đổ về một biển giống nhau hướng về thân ảnh khổng lồ ngưng tụ đi tới hách bản thân hình ngừng ở được không hướng ở phía trước địa ngục q u y ề n đụng phải đi lên miệng lớn mở ra một cái liền cắn tại hỏa linh thuẫn phía trên đến hỏa linh thuẫn xé nát hách bản đây phải bị cắn nuốt rồi sao lúc này tay phải của nàng ngừng lên ngón trỏ trước điểm sau lưng nàng cực lớn q có ảnh cũng làm ra rồi đồng dạng động xem như xa xa đang suy nghĩ lấy về sau khiêu chiến áo cổ tư đình hơn nữa đạt được hôm nay trận đấu quán quân đế la thiên bỗng nhiên bừng tỉnh đột nhiên ngẩng đầu hướng chiến trường phương hướng nhìn lại đầu thứ nhất mở ra miệng rộng. đã muốn cắn bên trên hách bản địa ngục huyền đ ỗ n g nhiên ngưng trệ ở trước người của nàng mà phía sau địa ngục huyền cùng ở đầu thứ nhất địa ngục huyền sau lưng cũng nhanh v ọ t tới phụ cận rồi đầu thứ nhất địa ngục huyền cái hót chỗ đột nhiên có một chút kim hồng sắc hào quang lập lòe phía sau địa ngục huyền căn bản cũng không có bất luận cái gì chuẩn bị một điểm kim hồng sắc hào quang cũng đã bắn trúng đầu của nó cho nên ngay tiếp theo cái này đầu thứ hai địa ngục huyền cũng là thân hình ngưng trệ hòa hệ thất giai ma pháp h ỏ a thần nhất chỉ tu vi chỉ có ngũ giai đình phong vẫn chưa tới lục giai hết bản bằng vào cầm liên tiếp thời gian g i i ngâm sướng hơn nữa thần chi tháp chung quanh đậm từ trước tới nay lần đầu tiên thi triển ra thất giai hỏa hệ ma pháp hơn nữa nàng còn lấy lựa này hệ cường đại nhất đơn thân thể ma pháp lập tức đánh chết hai cái bắt cấp địa ngục quyền cứ việc nàng tu v i x a không bằng đối thủ cứ việc trước không có bất kỳ người nào xem trong nàng nhưng mà tại thời khắc này nàng phát ra thuộc về mình h à o quang l i ê n ở hỏa thần nhất chỉ thi triển ra một cái trước mắt nàng đột phá một mực gáp chế nàng ngũ giai bình cảnh do đó tiến giai trở nên là lục giai đại ma đạo sĩ hai cái cực lớn địa ngục quyền trên không trung ngưng trệ mấy giây ngọn lửa trên người lập tức sụt đổ hiệu thân thể cao lớn cũng tiếp theo rơi xuống dùng ngũ giai đ ỉ n h phong tu vi một kích nháy mắt giết hai cái bắt cấp ma tú h hơn nữa dùng cái này tiến giai lục giai đại ma đạo sĩ hách bản đã đủ để tự hào rồi nàng dùng chính mình thông minh trí tuệ cùng cố gắng hoàn thành chính mình tưởng tượng ngay cả ta cũng không có nghĩ đến nàng sẽ mượn thần chi thắp n g ư n g tụ mà đến nồng đậm ma pháp nguyên tố làm cho mình d ư ớ i loại tình huống này nhanh chóng hoàn thành tân cấp hai cái địa ngục huyện rơi xuống hách bản trên mặt tràn đầy mỉm cười nương theo lấy tu vi tân cấp lục giai nàng dạy trả nghiệm lựa ý hải khoản trinh nhất pháp bên trên bộ phần vốn kẹo sau lưng hỏa diếm hai cánh đều biến lớn thêm vài phần nàng cặp m mỉm gợi mà nhìn phía xa đ ế la thiên ta nhận thức nhìn từ phía dưới đến nụ cười của nàng ta biết ngay nàng phải làm cái gì mục đích đã đạt đến lại biết do đánh nhưng mà đối thủ nàng hiển nhiên phải trực tiếp nhận v u a một kích n g á y mắt giết đối phương hai cái địa ngục h u y ề n đột phá mục đích cũng đ ạ tới t trận này biểu hiện của nàng tuyệt không tính mất mặt đây hoàn mỹ nhất kết cục cho nên tại thời khắc này ta cũng buông lỏng thậm chí phát ra từ nội tâm mà vì nàng tán thưởng thật sự là rào h ỏ n nha thế nhưng là đúng lúc này bén nhọn gào to đột nhiên vang lên đã cắt đứt hách bản mà nói toàn bộ thiên không đột nhiên trở nên ả m đạm ngay cả ta đều không có ở trước tiên kịp phản ứng một đạo thân ảnh khổng lồ cũng đã xuất hiện một tiếng thét lên làm hách bản toàn thân t h c trấn toàn thân trực tiếp từ không trung rơi xuống tinh thần đâm xuyên đây phi thường cường đại tinh thần đâm xuyên nàng đều phải nhận thua a nữa không một cái thân trưởng thành vượt qua ba mươi m cực lớn ba đầu x à hiện hiện phát ra thét lên đấy chính là trung tâm cái đầu đế la thiên ngồi ở trên lưng của nó thang khốn khi hách bản từ không trung rơi rơi đích trong nháy mắt ta cảm thấy toàn thân huyết dịch dường như đều phải động lại ta tuyệt đối không nghĩ tới cái gọi đế la thiên giá hỏa vậy mà sẽ giới loại tình huống này phát động công kích hắn không có khả năng nhìn không ra hách b ả n là phải nhận v u a dù sao hỏa thần nhất chỉ đã rút sạch rồi nặng tất cả lực lượng thang khốn đầu cực lớn ba đầu xà trên không trung rẽ rủa thân thân thể toàn thân tản ra màu xanh h à o quang hướng hách b ả n phụt lên ra từng đạo thanh mang liền nàng đã hoàn toàn mất đi trong cự thân hình cũng không công tha ta ở hách b ả n thân thân thể rơi rơi đích mực khắc cũng đã liền xông ra ngoài tại đây một cái trước mắt ta đâu còn quản được rồi đây là địa phương nào trong nội tâm của ta tuân ra một cỗ trước đó chưa từng có tâm tình tựa hồ là sợ hãi cùng bối rối mạnh liệt khủng hoảng cảm giác để cho ta cảm thấy dường như phải mất đi nàng đ ỗ n g nhiên đằng chống không đồng thời vì có thể làm cho đối phương dừng lại công kích ta phát ra một tiếng phẫn nộ giống tại đây một sát trên người ta xuất phát ra mãnh liệt từ kim sắc quan g mang là phải biến thân trở nên kỳ mỹ lạp hình thái để báo ta miễn cưỡng ức chế lấy nội tâm xúc động cưỡng ép hấp chế không để cho bản thân biến là kỳ mỹ lạp loại này thời điểm ta cuối cùng là không thể dạng biến hóa mà ở ta đây một tiếng phẫn nộ giống ở bên trong đầu ba đầu xà thân thân thể kịch liệt mà run dậy một cái không trung thanh sắc quan mang cũng tiếp theo tiêu tán ta đây vừa bay d ù n ra rồi toàn lực tiếp theo trong nháy mắt liền trên không trúng tiếp được rồi hết bản chẳng quan tâm đi quản không chung cái ra hỏa ta vội vàng hướng hách bản nhìn lại hách bản miệng mũi tràn đầy máu tươi sắc mặt càng là trắng bệnh như tờ giấy ý thức của ta lập tức chui vào nàng tinh thần c h i hải nàng tinh thần c h i hải đã bị đánh rách t ạ tơi dẫn đến tinh thần của nàng cực độ hỗn loạn may mắn nàng vừa mới đột phá đến lục giai tinh thần c h i hải coi như kiên cố vàng không mà nói tinh thần c h i hải một khi ở tinh thần đâm xuyên dưới triệt để ta ă vỡ nàng liền thật đã chết rồi ta vội vàng dùng ý thức của mình đi vững chắc nàng tinh thần tri hải cẩn thận đến từng đạo khe hở chữa trị có thể coi là như thế lần này nàng tinh thần tri hải cũng nhận lấy thật lớn bị thương. xói mòn tinh thần lực tất nhiên sẽ dẫn đến nàng tu vi có chỗ hạ thấp thậm chí rất có thể từ vừa mới tiến giai lục giai ngã quay về ngũ giai chương 25. xuất chiến vĩ đại áo tư đ ì n h cách lý phân chương 25. xuất chiến vĩ đại áo tư đ ì n h cách lý phân ta rất rõ ràng nữ nhân này có nhiều như vậy khát vọng trở nên là cường đại m a pháp sư tu vi giảm xuống nhất định sẽ để cho hách bản cực kỳ khổ sở nhất là nàng bỏ ra cái này như vậy nhiều cố gắng thật vất vả mới đạt tới lục giai làm như ta lần nữa nhặt lên đầu ta thậm chí đều có thể tưởng tượng đến cặp mắt của mình làm màu đỏ như màu đấy bởi vì ta phẫn nộ khí huyết đang ở trên t u ô n không trung điều tam đầu xà đang nghe ta vừa mới một tiếng phẫn nộ giống lúc từ không trung rơi rơi xuống trăm mét mới đứng vững rồi thân hình khí thức rõ ràng rất không ổn định nó ba cái đầu rắn nhìn xem ánh mắt của ta mang theo sợ hãi không chỉ là nó liền xa xa long kỵ sĩ dưới thân c ự long đều ở bất an mà sao độc lấy mà giờ khác này tất cả ánh mắt đều tập trung ở trên người của ta ta ôm hết bản g rơi trên mặt đất lúc này hai cũ quen thuộc khí t ứ c xuất hiện ở bên cạnh của ta không cần nhìn ta đều biết là ai đã đến lao đầu mập cùng gầy lao đầu một trái một phải phân biệt đứng ở ta thân thân thể hai bên áo tư đinh không nên vọng động lao đầu mập một tay bắt được bờ vai của ta gầy lao đầu tắc lai、like、đến ta thân trước do xét hách bản tình huống nàng tinh thần chi h ả i thiếu chút nữa ta n vỡ ta giúp nàng ổn định ta bình tĩnh nói sau đó đến hách bản giao cho lao đầu mập trong tay gầy lao đầu bắt được ta bên kia bà vai tao mày hướng ta lắc đầu ta ánh mắt bình tĩnh mà nhìn xem hắn nói ra lao sư không để cho ta đi ta đây cuộc đời cũng sẽ không vui vẻ gầy lao đầu sửng sốt một cái sau một khắc ánh mắt của hắn liền trở nên âm lãnh rồi sau đó hắn vung lòng ra bắt lấy bả vai tà ta tay hung g ữ mà nói liền triệt để đánh bại hắn có thể làm được hay không bên kia lao đầu mập l t người tây địch gầy lao đầu từ ta thân t r ư ớ c tránh ra hướng lao đầu mập nói hắn gái như vậy tính tình người không biết sao để cho hắn đi a cũng để cho đế q u ố c biết ma pháp tháp không chỉ là g i a mãn đô thành có của ta quân đội cũng có lao đầu mập cười khổ nói có thể hắn còn chỉ có mười tuổi gầy lao đầu đạo hắn ở đâu như là mười tuổi rồi thanh âm của bọn hắn ở ta bên thai v ầ n quanh nhưng giờ khắp này ta đây lại mang đầu trong mắt chỉ có không trung cực lớn ba đầu xả ta nâng lên tay phải chỉ vào đế la thiên người dám tiếp nhận khiêu chiến của ta sao vừa nói tay ta run lên trong tay số bài bay về phía trước rút cái thăm quần cầu đã đủ rồi cái này không hợp quy củ lưu ra n ử a không không gian pháp thần đường lăng cũng đang nhìn ta ta có thể cảm giác được nàng xem kỹ ánh mắt nàng là sợ ta chậm trễ thời gian ta mới mặc kệ nàng đ ế la thiên cũng như là không có nghe được đường lăng mà nói tự như hắn đứng ở tam đầu xà trên lưng hướng ta ngoắc ngón tay sáng trói ánh sáng màu đỏ ở trên người ta nở rộ tiếp theo trong nháy mắt ta liền ở hỏa diễm thúc đẩy dưới bắn lên toàn bộ trên quảng trường chống không không khí tại đây một cái chớp mắt đều hiện ra nhàn nhạt màu đỏ là hỏa nguyên tố trở nên đậm đặc dấu vết tượng được khí tức của ta dẫn dắt vội vàng nơi đây tất cả h ỏ a n g u y ê n tố thậm chí kể cả thần chi tháp phương hướng h ỏ a n g u y ê n tố đều hướng ta điên cùng mà vào tới cực lớn tam đầu xà ba cái đầu đều đang nhìn ta trong ánh mắt lộ ra sợ hãi không đúng đối với ta lúc này châu ngưng tụ h ỏ a n g u y ê n tố sợ hãi mà là đối với ta kỷ mỹ lạc u y ế t mạch sợ hai a tất cả ở đây cự lòng cũng đều dùng cùng loại ánh mắt xem ta không biết thân thể của bọn nó thân thể có phải hay không đang run dày hôm nay liền để cho các ngươi cảm thụ một cái vĩ đại á o tư linh cách lý phân phẫn nộ tiếng thét trói hai liền tại hạ một cái, mắt văng lên, hay vẫn là trung ương cái đầu rắn tinh thần hệ đặc thù tồn tinh thần đâm xuyên trực tiếp liền hướng ta b ộ c phát mà đến cái này đ i ề u tam đ ầ u xà đã là cựu cấp m a thú đủ để so sánh b á t dai cường giả hơn nữa thân thân thể cường độ xa ở nhân loại b á t dai cường giả phía trên ta không hề động vẫn bay lượn trên không trung tùy ý tinh thần đâm xuyên đánh chúng ta ta khinh miệt mà nhìn tam đ ầ u xà chỉ bằng ngươi cũng muốn dung c h u y ể n thần ý thức lúc này ta đã so với trước tỉnh táo rồi rất nhiều dù sao hách bạn còn sống hết thẻ còn có thể bộ cứu cái này ba đầu thân rắn bên trên bao nhiêu cũng có một ít long tộc huyết mạch mà long tộc vốn chính là chiếu vào khí tức của ta chế tạo ra trùng quần ta tuy rằng rất chán ghét s á n g thế nhưng không thể không nói hắn vẫn có ánh mắt đấy ta điều động bản nguyên huyết mạch khí tức ngưng tụ tại hai con người hướng tam đầu xà trung tâm đầu nhìn lại đây là tới từ vĩ đại á o tư đinh cách lý phân ngóng nhìn chi cái đầu rắn phát ra hét thảm một tiếng trong khoảng khắc cặp mắt của nó liền chịu trọng thương ngay tiếp theo đế la thiên đô là toàn thân run r u dậy sắc mặt một cái liền trở nên trắng sắm rồi cái này tam đầu xà chính là hắn b u ồ n mạng triệu hoàn thú b u ồ n mạng triệu hoàn thú bị thương nặng hắn tự nhiên cũng sẽ không dễ chịu có ta huyết mạch ma thú ở trước mặt ta cũng dám đối với ta phát động công kích đừng nói là cái này tam đầu xà coi như là lòng tộc đều không được ta thế nhưng là lòng tộc tổ tôn g ta phải tay nâng lên chỉ hướng đế la thiên sau lưng không có chiếc hách bản dạng quan g ảnh h ư n g tụ cá i như vậy h ỏ a thần xứng ở đằng sau ta sao đương nhiên không xứng một đạo mảnh khảnh kim hồng sát h à o quan g từ ta trong ngón tay bán ra thình lình hay vẫn là h ỏ a thần nhất chỉ nhưng ta dùng h ỏ a thần nhất chỉ khẳng định cùng hách bản không giống vậy ta chính là thuấn p h á p hơn nữa càng cường đại hơn thất giai ma pháp làm sao vậy ở chỗ này của ta giống nhau là thuấn phát đế la thiên tam đầu xa mặt khác hai cái đầu rán vội vàng phát ra công kích nghị phải ngăn cản bọn nó hẳn là theo thứ tự là hắc cám cùng độc tố thuộc tính nhưng ở ta ngưng mắt nhìn phía dưới hành động của bọn nó đều trở nên chỉ hoãn một cái cực lớn cóc đúng vào lúc này xuất hiện ở đế la thiên trước mặt chính là ban đầu ngăn cản hách b ả n bạo liệt hỏa cầu một cái cái này cóc hé miệng thử thôn vệ ta hỏa thần nhất chỉ. Phang. trí i ế p theo t o xong. n ngấy Nhưng nó g giải quyết mắt, mà, ta thật có bị rốt cuộc biết nó là cái như vậy giống rồi chết thay cóc cái đồ vật này liền tương đương với là đế la thiên một cái khác cái mạng chân quý trình độ chỉ sợ không kém hơn tam đầu xà đế la thiên lúc này đã tỉnh nộ g lại vội vàng liền nếu lần triệu hoán ma thú đồng thời khống chế được tam đầu xà hướng ta công kích long tộc là tất cả ma thú bên trong cường đại nhất t r ù n g quần mà ta lại là l o n g tộc tổ tông ở trước mặt ta hắn cái này triệu hoán sư nếu còn có thể nhảy loạn t r o ạ n g ta liền không xứng là vĩ đại áo tư đinh cách lý phân rồi tuy rằng ta bây giờ còn không thể đột phá tất cả phong ấn cũng chính là tương đương với nhân loại bát giai tả hữu thực lực nhưng muốn cùng ta chống lại đ ổ i thành chức cái áo cổ tư đ i n h còn có mấy phần khả năng đương nhiên cho dù có hắn là long ở đây cũng vô dụng tay phải của ta sẽ không có thu hồi lại là một đạo hòa thần nhất chỉ hách bản vừa rồi dùng ma pháp này ta liền cũng dùng cái này tại đây một cái ma pháp kim hồng s á t h ỏ a tuyến lần nữa bắn ra lần này tam đầu xà kịp phản ứng phóng thích ma pháp ngăn cản hòa thần nhất chỉ mặc dù chỉ là thất giai ma pháp nhưng là thất giai ma pháp bên trong lực công kích tự thân mạnh nhất luận uy năng thậm chí có thể so sánh phạm vi lớn bắt giai ma pháp đơn niệm công kích sức mạnh cái cân tam đầu xà bên trái đầu bị ta chỉ một cái g i t chết bị huyết mạch đắp chế nó liền một phần ba lực lượng đều không phát ra được ta nhận thức đế la thiên trong mắt xuất hiện khủng hoảng hắn nghĩ phải nhận t h u a hắn hiện tại khẳng định so với hách bản trước sợ hơn ở trước mặt ta triệu hoán sư tính cái như vậy câm miệng ta quát lạnh một tiếng tinh thần lực trực tiếp trùng kích ở trên người hắn lúc này nghĩ nhận t h u a vừa rồi hách bản phải nhận thua thời điểm ngươi là làm như thế nào hay sao không c h u n g chuyển đến h é t lớn một tiếng dừng tay a đ ế từ cổ tư tháp đế quốc tam đại thông linh giả tri thủ vương thông thịnh trầm dọ quát ánh mắt tiếp theo nước mắt nhìn ta chương hai mươi sáu cái này cự đầu ma xà là hắn bùn mạng triệu hoang thú được huyết mạch của ta chấn áp nó tự nhiên cũng sẽ có phản ứng cái này cự đầu ma xà hiển nhiên là cường đại thập cấp mã thú có thể thì như thế nào huyết mạch bên trên tranh lệch là tu vi có thể san bằng sao hòa thân nhất chỉ hòa thân nhất chỉ hòa thân nhất chỉ tam đầu xà ba cái đầu đều bị ta điểm một cách ta một tiếng long âm c h ấ n nhiếp không chỉ là cự đầu ma x à khoảng cách thêm gần tam đầu xà trực tiếp liền bị ta triệt để c h ấ n áp rồi ba cái đầu rắn tan vỡ thời điểm đế la thiên đã bị trọng thương ta cam đoan hắn nói không nên lời nhận thua mà nói sau đó ta liền đi tới trước mặt của hắn bắt được tay của hắn mới vừa rồi là cây này ngón tay hướng ta câu sao ta dùng sức bóp hắn cả ngón tay hắn gọi được vẫn còn lớn âm thanh đấy d ừ n g tay đã đủ rồi ở đây tam quốc cường giả đều ở hướng ta nói chuyện ta thính lực không tốt lắm liền khi không nghe thấy a ta nắm bắt cổ đế la thiên đưa hắn dơ lên khi hắn muốn giết hách bản một khắc ta đã đi xuống quyết tâm sẽ không bỏ qua hắn ta làm sao có thể để cho người khác tổn thương nàng ta tự không trung rơi xuống tự ngơ ngác lao đầu mập trong tay đem hách bản nhận lấy đi thôi nói xong ta liền hướng thần chi tháp đi đến lúc này nơi đây nhiều người như vậy cựu cấp ta đây còn rất khó đối phó nhưng mà triệu hoán x ư ơ ngoại n g trừ hay là trước bay về trong tòa tháp trốn một trốn về phần s a o như vậy giải quyết tốt hậu quả cùng ta có quan hệ gì thần chi tháp chút ít pháp thần chỉ cần không phải người ngu đã biết rõ nên như thế nào đối lại ta vĩ đại áo tư đinh cách lý phân có thể cho phép bọn họ cung cấp nuôi dưỡng đúng vậy ở đi tới năm năm ta đã đã có được bắt dài thực lực phong ấn từng bước mở ra làm ta tốc độ tu luyện trở nên càng nhanh ta thậm chí đều cảm thụ đến còn lại phong ấn đã ở bông u lỏng rồi hơn nữa ta chính thức lực lượng ở nơi này cuối cùng trong phong ấn ôm hách b ả n trở lại gian phòng ta đem nàng thả trên giường ta dùng bàn tay án lấy chán của nàng thừa dịp nàng còn không có tỉnh lại ta vân v ề mặt của nàng hhh loại này thời điểm nàng phản kháng không được a trước kia ta nếu bóp nàng một cái nàng không phải phải quấn quýt lấy ta bóp mười giới không thể không làm cho nàng bóp nàng còn khóc biết rõ là g i ả khóc có thể ta còn là không có biện pháp hiện tại nàng đều hôn mê không biết ta ngắt nàng cũng không thể trả thù ta a ta bắt đầu dụng ý nhận thức vì nàng chữa trị tinh thần c h i hải vì nữ nhân này tỉnh lại về sau không n ổ i điên nói như thế nào ta cũng phải giúp nàng bảo trụ lục giai tu vi hơn nữa không thể để cho tinh thần c h i hải có hậu di chứng a ai ta chính là lao lượt mạng bên ngoài tình huống như thế nào ta là không biết dù sao một mực đến tối lao đầu mập cùng gầy lao đầu mới cùng một chỗ tìm đến chúng ta hách bạn còn đang ngủ say ta đã vì nàng tu bổ tốt rồi tinh thần tri hải nhưng nàng hay vẫn là cần có thời gian tĩnh dưỡng ta sẽ không có cứu tình nàng lão đầu mập cùng gầy lao đầu đứng trước mặt ta xem ta thời điểm trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cũng không biết bọn họ là không phải đã duy trì ánh mắt như vậy một ngày làm gì nhìn ta như vậy ta lười biếng mà ngồi ở ghế nằm bên trên ma pháp sư giống như đều ưa thích ghế nằm mà quân đội ma pháp thắp bên cạnh là như thế này bên này cũng là giống nhau mỗi cái ma pháp sư nghỉ ngơi địa phương đều có cái đồ vật này đừng nói là thật thoải mái đấy thích hợp ta h ả đói bụng cái miệng đầy nói dối nữ nhân ngủ được ngược lại là a tâm có thể thương suất vĩ đại áo tư đinh cách lý phân lại chỉ có thể đói bụng ngươi cần phải nói cho chúng ta ngươi là như thế nào chấn nhiếp tam đầu xà thậm chí là cự đầu ma xà kẻ thôn vệ đấy các pháp thần cần phải một đáp án lao đầu mập cười khổ nói g â y lao đầu nói đâu chỉ là hai cái xà không thấy tiểu gia hỏa này kêu to thời điểm liền lòng kỵ sĩ toạ kỵ long đều sao động sao cái này rất trọng yếu ngươi đến tột cùng là làm sao làm được thiên phú dị bẩm huyết mạch á p chế ta thế nhưng là vĩ đại áo tư đinh cách lý phân k i n h thường tại lừa gạt bọn họ ta đã nói lời nói thật ngươi ở đâu ra huyết mạch á p chế ngươi một cái ma pháp sư huyết mạch á p chế tử long lão đầu mập một bàn tay hướng ta đánh tới ta vội vàng co rụt lại đầu tránh qua tránh né g â y lão đầu nói chúng ta cùng thần chi thắm nói ngươi đã hai mươi hai tuổi rồi là chúng ta mà quân đội đệ nhất thiên tài trải qua nhiều năm bồi dưỡng mới đ ư ợ c t r ư ở n g cái này ngươi cũng không nên nói l o ạ n về sau đ o á n trường bọn họ còn có thể hỏi thăm ngươi ta liếc mắt hỏi thăm cái như vậy nhiều phiền thoái chờ hết bản tình ta hãy cùng nàng quay về m à quân đội rồi sao như vậy hồi phục các ngươi nhìn xem xử lý a lão đầu mập cả giận nói cái gì gọi là chúng ta nhìn xem xử lý chúng ta có thể làm sao ngươi có biết hay không ngươi vừa đi rồi chi ngược lại là nhẹ nhõm hôm nay thiếu chút nữa khơi mào quốc chiến nếu như không phải áo tư mạng đế quốc không có đứng ở cổ tư tháp đế quốc bên cạnh hôm nay phiền thoái liền lớn hơn thật vất vả mới ngăn chặn cổ tư tháp đế quốc lễ mừng cũng không thể kế liên tiếp tiến hành x u ố n g dưới hiện tại lục đại pháp thần để cho chúng ta mang ngươi đi tới hỏi thăm ngươi tình huống cụ thể hơn nữa phải kiểm tra ma pháp của ngươi không đi ta mới không muốn cùng bọn họ nói nhảm nhiều đây kiểm tra ta làm cái như vậy ta từ ghế nằm bên trên đứng lên các ngươi hãy cùng bọn họ nói ta là long thần cùng nhân loại hậu đại trên người có long thần huyết mạch cho nên đối với tất cả long tộc đều có tự nhiên áp chế tác dụng lần này xúc động vào ta huyết mạch lực lượng ta phải thật tốt tính dưỡng bằng không mà nói sẽ lưu lại di chứng lao đầu mập cùng gầy lao đầu hai mặt nhìn nhau lao đầu mập nhịn không được hỏi ngươi nói là sự thật ta không kiên nhẫn mà nói phụ mẫu ta các ngươi cũng không phải không biết ngươi để cho chút ít pháp thần tưởng rằng thật sự là được rồi ta chính là không muốn cùng bọn họ xã giao ta là cái như vậy thuộc tính các ngươi cũng không biết dò xét qua bao nhiêu lần rồi các ngươi không nếu đến p h i ề ta ta rất m ệ n ta rồi bụng khi đói bụng tính tình của ta sẽ không quá tốt lao đầu mập cùng gầy lao đầu đúng là vẫn còn rời đi lại có thể thanh t ĩ n h trong chốc lát rồi nhưng mà vẫn không thể ở chỗ này dừng lại dù sao ta đây chấn n h i ế p cự long năng lực quá mạnh mẽ chút ít pháp thần tu vi cảnh giới có thể không đồng nhất giống như nhất là cái đường lăng rất mạnh vạn nhất bọn họ không phải phải toàn diện kiểm tra thân thể của ta thân thể khiến cho ta biến thân thì phiền phái một khi ở trước mặt bọn họ biến thành kỳ mỹ là bộ dạng chỉ sợ trực tiếp sẽ bị bọn họ nhốt lại a ta hôm nay đúng là có chút xúc động rồi nhưng mà ta cũng không hối hận ai để cho cái thằng k h ố n làm thương tổn hết bạn nhưng ta lúc ấy hẳn là càng nhiều mà dùng ma pháp lực lượng đến đánh bại hắn không nên đổ bất việc vận dụng huyết mạch lực lượng nhưng mà bây giờ nói gì cũng đã chậm việc đã đến nước này cứ như vậy đi nghĩ tới đây ta đứng người lên đi vào bên giường một chút đến hách bản bế lên nhàn nhạt màu đen vầng sáng từ trên người ta phát ra mà ra hai người chúng ta trực tiếp liền s ắ p nhập vào trong bóng dâm đây hát cá ma pháp bên trong bóng ma thuật dùng để t i ề m hành lại phù hợp nhưng mà ra thần chi tháp bên ngoài trên quảng trường còn có mãnh liệt nguyên tố chấn động ta ôm h á c bản ở bóng ma thuật che giấu dưới nhanh chóng rời đi lúc đến đường ta là không nhớ rõ ta thế nhưng là ngồi xe ngựa đến đấy nhưng mà ra khỏi thành đường ta còn nhận thức hôm nay ra mãn đô thành như cũng là như vậy náo nhiệt cách ra trong quá trình có thể nghe được hầu như tùy ý đều là thảo luận hôm nay ta một trận chiến đấy ta cùng đế la thiên một trận chiến nhiệt độ hiển nhiên đã đã vượt qua i liana công chúa cùng cái áo cổ tư linh một trận chiến dù sao i liana vẫn thua rồi đấy mà ta hiện tại thế nhưng là tư m ạ n g đế quốc anh hùng ra ra mãn đô thành ta lựa chọn quay về mà quân đội phương hướng liền ôm hách bản bay lên phi hành mấy giờ về sau ta mới mang theo nàng ở một mảnh trong núi r ừ n g lại chương hai mươi bảy ta như vậy đấy ngươi còn có thể tiếp nhận sao chương hai mươi bảy ta như vậy đấy ngươi còn có thể tiếp nhận sao đều cái dị sáng thế cái ra hỏa nếu không phải hắn phong ấn lực lượng của ta ta còn dùng trốn trốn tránh tránh hay sao chờ phong ấn của ta triệt để b ở i bỏ một lần nữa khôi phục vĩ đại áo tư đinh cách lý phân vinh quang về sau không có cái như vậy đáng sợ được rồi đến lúc đó lại để cho bọn họ cung cấp nuôi dưỡng ta khách bản ngủ được rất thơm ta sinh ra đống lửa ta ngược lại là không mệt nhưng thật sự là đói đói bụng làm sao bây giờ đây ngủ đi ngủ sẽ quên đói khát thời gian dần qua ta cũng nặng nghề mà đã ngủ không biết ngủ bao lâu đau sao như vậy cái này như vậy đau a ta mơ hồ mà mở hai mắt ra sau đó cũng cảm giác được mình đã không có biện pháp nói chuyện thử hỏi ai khuôn mặt bị hướng hai bên cưỡng ép giật ra về sau còn có thể hé miệng đây mà ở trước mặt ta đấy chính là cái nữ nhân không biết cảm ơn nàng lại vẫn dùng hai tay cùng lúc kéo hai ta bên cạnh khuôn mặt kéo a kéo đấy đây là đâu vậy n g ư ơ i sao như vậy đem ta như ngươi vậy đây? đem ở kéo mặt của ta để cho ta trả lời thế nào n g ư ơ i có biết hay không lừa bán thiếu nữ là trọng tội ô, ô ô ta vỗ tay của nàng nhỏ như vậy, ngươi liền không học giỏi. vậy ồ ồ ồ ta nước mắt đều ra, ra, ta ô, ô, ô. Ta đã ề u cuộc buông chảy cái tình nhân. Hừ, thật vả, này tay. ra, rút ra ta ta nữ nàng lỏng nắm vô vất bắt mặt đ buông tay ra ngươi còn ồ ồ cái gì ta đau a ngươi cái này vô tình nữ nhân ta thật vất vả mới chỉ hoãn tới đây dùng sức mà xoa nắn mặt của mình đây là đâu đây nhóc h á c h bản nhìn chung quanh một chút nghi ngờ hỏi ta ta tức giận mà t r ừ n g mắt nàng không có ta ngươi ngày hôm qua liền chết rồi biết không là ta cứu được ngươi ngươi chính là cái này như vậy đối với ân nhân cứu mạng của ngươi hay sao nói xong ta chỉ mình m ặ t khẳng định bị nàng bóp đỏ lên khách bản mở chừng hai mắt tựa hồi hồi tưởng lại ngày hôm qua một ít tình huống ngày hôm qua về sau làm sao vậy ta lòng đầy căm phẫn mà đem ngày hôm qua nàng té xịu sau chuyện đã xảy ra nói một lần nghe ta giảng thuật nàng mở to hai mắt nhìn đang ở ta cho rằng nàng sẽ hướng ta khiêm tốn nhận sai thời điểm nàng vậy mà lại một đem nắm vào ta mặt ai cho ngươi giết người hay sao a ngươi sao như vậy cái này như vậy hung tàn động một chút lại giết người ồ ồ ồ là hắn muốn giết ngươi đó a là sân thi đâu a đang tại như vậy nhiều người mặt giết người ngươi cho lão sư tìm bao nhiêu phiền thoái ngươi biết sao -o -o -o. là chính ta phiền thoái càng lớn được không ta thật vất vả lần nữa kéo ra tay của nàng ngươi cái này vô tình nữ nhân một đạo khó khăn nhất điểm đều không cảm động sao là ta cứu được ngươi a còn giúp ngươi chữa trị tinh thần c h i hải ngươi tại đây như vậy đối với ân nhân cứu mạng của ngươi ngươi cũng không thể giết người a khách bản vẻ mặt vô cùng đau đớn hắn muốn giết người a ta xem nàng hình như là giận thật à không khỏi có chút sợ khách bản xem ta mắt của nàng vòng có chút hồng áo tư ninh lúc ở nhà hàng ngươi có thể nói là không có ý định chịu ngươi hỏa diễm ma pháp uy lực quá lớn giết lầm người nhưng mà ngươi phải nhớ lấy bất luận là ma pháp sư hay vẫn là người bình thường đều là nhân loại tuy rằng ở cái thế giới này không có công bằng nhưng ở trong lòng chúng ta hẳn là có công bằng chúng ta phải đối xử tử tế mỗi người ngươi còn nhỏ vẫn không thể làm rõ sai trái ở lúc ấy loại dưới lập trường song phương là đ ị c h nhân đối phương đối với ta ra tay cũng là bởi vì vì cái này ngươi đã cứu ta là được rồi không nên giết người ta không hy vọng ngươi về sau trở thành một lãnh huyết ma pháp sư ngươi minh bạch sao nói xong nàng trong mắt tỏ chạy xuống nước mắt ngươi đừng khóc ta biết rồi ta bất đắc dĩ nói ra là ta không có dạy tốt ngươi đều là ta nàng khóc đến lớn tiếng hơn từng thanh ta kéo vào rồi trong ngực ở nàng ấm áp ôm ấp ở bên trong lòng ta cũng rất giống mềm luôn luôn ra thực xin lỗi a ta về sau sẽ không như vậy được không ngươi đừng nóng giận cái này như vậy khuất n h ụ c mà nói là từ miệng ta trong nói ra được sao áo tư linh cách lý phân ngươi cuối cùng đang làm cái như vậy chuyện lần này ảnh hưởng lớn như vậy ngươi nên làm cái gì bây giờ a hách bản xoa xoa nước mắt túi đầu xem ta hỏi cái này ta nghĩ tốt rồi Ta người ó i với n n à chúng ta t r ớ c không trở về quân n g trở ta rồi, về đội sợ ư ma tìm làm kiểm tra đo lượng. ta ta tra Ta ta giai pháp tháp phiền phải cấp pháp thoái, không cho nghĩ chờ thần cái tu tới giới lượng. luyện cảnh đo cựu vì ề về liền đều không có vấn đề sau nữa. trở thời tự hết thể rồi rồi. vấn v Đến nhiên không Ngươi điểm, có sao như vậy sợ bọn họ kiểm tra đo lường a coi như là kiểm tra đo lường đến ngươi thiên phú tốt cũng có thể càng tăng thêm bảo vệ tốt ngươi mới đúng chứ dù sao tư mạng đế quốc rất nhìn trọng chính là cường giả tương lai ngươi là nhất định có thể trở nên là pháp thần đấy ta chờ mặc một hồi về sau nói hách bản ta có cái bí mật nghĩ nói cho ngươi kỳ thật ta đã sớm nghĩ nói cho ngươi rồi lại sợ ngươi không tiếp thụ được bí mật gì chẳng lẽ ngươi thật đúng là long thần huyết mạch truyền thừa ba mẹ ngươi đều không có long thần huyết mạch ta h á c h bản cười cười ta từ nàng trong ngực ngồi thẳng thân thân thể ánh mắt sáng rực mà nhìn nàng đạo nếu như ta nói cho ngươi ta thật là đây hơn nữa ta vốn thân chính là long không phải nhân loại ba ôi ngươi đánh như thế nào người ta đang cùng nàng thảo luận nghiêm túc vấn đề nàng vì sao như vậy đánh ta h á c h bản tức giận mà nói mụ, mụ ngươi mười tháng hoài thai sinh hạ ngươi liền sinh ngươi thời điểm đều có ma pháp thu hình lại ghi chép người nói ngươi không phải người n g ư ơ i đây không phải đang mắng mụ mụ ngươi sao lần này là thay mụ mụ ngươi đành đấy ta một hồi bất đắc dĩ ngươi xem nói xong ta đứng người lên sau đó hướng lui về phía sau ra vài bước ta quyết định muốn nói cho nàng lần này bại lộ kỳ thật đã để cho huyết mạch của ta rất khó che giấu người khác ta có thể không nói nhưng đối với nàng ta lại không nghĩ giấu dếm sớm muộn gì đều để cho cái thế giới này biết ta là vĩ đại á o tư đ i n h cách lý p h â n đấy ta vốn thân thể là kỳ mỹ lạc cũng không phải nhân loại tuy rằng ta là dùng hình người chuyển sinh đấy nhưng ta đúng là vẫn còn ta à nếu như nàng không thể tiếp nhận ta vốn thân thể cũng cho ta sớm một chút biết tương đối khá hách bản tò mò nhìn chăm chú lên ta nàng vừa muốn nói cái như vậy ta lại đã bắt đầu biến thân rồi tím quan g mang màu vàng từ trên trán của ta sáng lên ngay sau đó thân thể của ta thân thể bắt đầu b i ế n lớn nước vỡ rồi y phục trên người bóng ánh sáng long lanh màu tím lân phiến từ ta dưới làn da nổi lên thân thể của ta trở nên càng ngày càng khổng lồ rất nhanh thân trưởng thành liền vượt qua rồi ba mươi mét nguyên một đám đầu chui ra trọn vẹn sáu cái đầu to từ khổng lồ trên thân thể tách ra từng cái đầu đều có được màu sắc bất đồng đôi mắt làm như ta hiện ra vốn thân thể thời điểm trong không khí các loại thuộc tính ma pháp nguyên tố thậm chí là thiên địa nguyên khí đều hướng thân thể của ta thân thể chen trúc mà đến bị ta hấp thu t h n p h ệ ở vốn thể trạng thái bên dưới ta đối với mấy cái này nguyên khí hấp thu tốc độ sẽ trên phạm vi lớn mà tăng lên trên mặt đất quân đội ma pháp tháp thời điểm chỉ cần xác định không sẽ có người tới q u á i dày ta đều như vậy tiến hành tu luyện cho nên mới có thể tu luyện được như thế chi nhanh không lâu trước ta vừa mới hoàn thành đột phá đã có được thứ năm cùng thứ sáu đầu điều này cũng để cho ta tu vi tăng lên tới bắt dai tương đương với nhân loại thánh ma đạo sư trình độ hơn nữa từng cái đầu liền đại biểu cho ta một loại thuộc tính ngoại trừ ban đầu hắc á m thuộc tính cùng h ỏ a thuộc tính bên ngoài mặt khác bốn cái đầu theo thứ tự là phong thuộc tính độc thuộc tính thổ thuộc, thuộc tính cùng thủy thuộc tính cho nên bây giờ ta đã là có được lục đại thuộc tính sau đầu kỳ mỹ lập rồi hách bản như là bị sợ đến rồi xem ta thân thể cao lớn xem ta sau cái đầu trong khoảng thời gian ngắn nàng tựa hồ toàn thân đều nấp trệ ta bỏ l ổ n lổm trên mặt đất sáu cái đầu tìm được trước người của nàng cách đó không xa nói với nàng ta như vậy đấy ngươi còn có thể tiếp nhận sao ngươi còn nguyện ý cùng ta ở một chỗ làm người hầu trò ta sao chương hai mươi tám ở đâu nhỏ hơn chương hai mươi tám ở đâu n hắc ỏ hỏi bỏ đỏ hơn. những thời không như hoang thực cho chối Nhưng hướng thích như thể chấn nhếp tam đầu xà, đầu ma xà thậm chí là long. Hách chậm hướng hai đang này trong lòng mang nàng đán. cũng nàng ràng long. bản đứng lên, chậm dài hướng ta đã đi tới, đi đến Ta biết luật ta ta một ta tam ta tới, ra sao sao ma ta điểm, đấy, đây đầu đầu đã đi đi giải lời dối cái dài rõ là là là xà, xà vậy, vậy màu m vì vì sợ cự cự có có t trang hỏa diễm đồ s ứ trước, dơ tay dơ lên. hắc hắc, ta đây đầu dòng bên trên đều là lân t h i ế n ngươi bóp không được mặt của ta rồi à ta đem hỏa long đầu tiến đến trước mặt nàng h á c h bản nuốt ta hỏa long đầu nhẹ nhàng mà xem tay nắm phía trên lân phiến liền ở ta tâm thần bất định trong khi chờ đợi nàng cuối cùng mở miệng người có thể bay sao có cánh sao ta sửng sốt một cái gật gật đầu sau lưng một đôi cực lớn vô cùng long d ự c tiếp theo mở ra lập tức trong không khí hướng ta hội tụ mà đến nguyên tố lập tức trở nên càng phát ra nồng đầm rồi cái này hai cánh là sinh trưởng ra thứ năm cùng thứ sáu đầu về sau đồng thời mọc ra đấy rất đẹp trai a nói như vậy về sau ta chính là lòng mà pháp sư rồi hả hay vẫn là sáu đầu long long mà pháp sư nữ nhân này con mắt lóe sáng tinh tinh đấy xem ta vẻ mặt phấn khởi lần này đến phiên ta sợ ngây người ta còn đang lo lắng nàng có thể hay không tiếp nhận nàng lại nghĩ kỵ ta nữ nhân này đầu góc là sao như vậy trưởng thành khoe miệng của ta nhảy lên bò lổn mồm ở trước mặt nàng nàng không khách khí chút nào nhảy lên ta hỏa long đầu ta dựng thẳng lên hỏa long đầu trên cổ lân t h i ế n đến thân thể của nàng thân thể cố định trụ hấp thu trong không khí hỏa nguyên tố chậm rãi rót vào trong cơ thể nàng làm cho nàng có thể cảm thụ với bản thân khí tức tăng cường nàng v ố t ve đầu của ta áo tư ninh ngươi thật không phải là nhân loại sao ta là nhân loại sinh ra ở cái thế giới này ta đây chính là nhân loại hoặc là nói ta là áo tư đinh cách lý phân nhưng ta đồng thời còn có thuộc về kỳ mỹ lạp trí nhớ đúng ta vốn thân thể gọi kỳ mỹ lạp là tất cả long tộc thủy tổ long tộc chính là do kỳ mỹ lạp huyết mạch biến hóa mà đến tất cả long tộc xà giống như đều là cho nên chút ít ra hỏa ở huyết mạch của ta dưới áp chế rất khó phản kháng ta có chút không biết nên như thế nào cùng ngươi giải thích kỳ thật từ ý nào đó bên trên mà nói ta xem như thần lại bị cái nào đó so với ta cường đại hơn ra hỏa tại trên thân thể thi bỏ thêm phỏng ấn không cách nào phát huy ra thần lực lượng ý thức của ta trong lúc vô tình phiêu đãng đến rồi cái thế giới này không biết làm sao lại bị áo đại lệ hút vào trong bụng lại đem ta sinh ra để cho ta ở cái thế giới này đã có thân thân thể sau đó ta liền biến thành nhân loại thông qua tu luyện hấp thu cái thế giới này nguyên tố năng lượng trên người ta phong ấn dần dần cởi bỏ đã có được lực lượng cho nên mới phải trở nên lớn lên cái này như vậy nhanh ở ta có được ma pháp lực số lượng đồng thời ta trong phong ấn lực lượng được phong thích thì có biến thân năng lực cho nên ta có thể nói là nhân loại cũng có thể nói là kỳ mỹ l ạ ta hiểu rồi thả ta xuống a hách bản nói ra ta cúi lâu xuống đến hách bản thả lại mặt đất sau đó nhìn nàng hỏi ta như vậy đấy ngươi thật có thể tiếp nhận sao tại đây một cái trước mắt ta phát hiện ánh mắt của nàng là có chút bối rối đấy ngươi trước biến thành nhân loại hách bản nói ra ta thu liễm bản thân khí tức một lần nữa biến trở về rồi nguyên bản nhân loại bộ dáng còn không có chờ ta mở miệng cái này đáng g i ậ n nữ nhân rõ ràng lập tức liền méo mặt của ta sau đó nhóm đụng đến ta trên mặt thịt để cho ta ngay cả nói chuyện cũng không có biện pháp n g ư ơ i cái này tên tiểu t ử túi từ lâu học được cái này như vậy cái gạt người mỹ thuật không tốt hiếu học mà pháp ngươi nhớ kỹ cho ta về sau không cho phép lại dùng cái này h u y ê n thuật có nghe hay không nhất là đang tại trước mặt người khác nhất định không muốn dùng minh bạch sao thanh âm của nàng có chút hung nhưng từ trong ánh mắt của nàng ta thấy được lo lắng đều kêu kêu h á c h bản buông tay ra để cho ta lại khôi phục nói chuyện năng lực ta còn sẽ trở nên càng cường đại hơn đấy chờ ta đã có siêu việt chút ít lực lượng của pháp thần liền cái như vậy đều không cần phải sợ h á c h bản ta có thể biến thân ngươi có thể tiếp nhận sao ta hướng nàng nói ra h á c h bản xem ta hướng ta lộ ra một cái mê người mỉm cười ngươi ở hướng một vị sinh đẹp phu nhân hỏi thăm vấn đề thời điểm có thể hay không trước mặc sòng quần áo a ta đây mới phát hiện biến trở về nhân loại ta đây thân không m ạ n h vải đáng giận ta đã quên trước k i a trong phòng đều là cởi quần áo ra mới biến thân đấy ta kinh hoàng m à từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra y phục mặc lên có thể chờ ta mặc quần áo xong về sau liền hướng nàng hỏi thăm dũng khí cũng không có có thể biến thân không có cái như vậy không tốt đấy ngươi không cần lo lắng nhưng tựa như ngươi nói dạng ở ngươi đầy đủ cường đại trước không phải để cho bất luận kẻ nào biết được không hách bản đi vào bên cạnh ta nhẹ dọn hướng ta nói, nói. ta đã t r ầ mặc kỳ thật ta có thể cảm giác được nàng hay vẫn là để ý đấy nhưng ta không hối hận biểu hiện ra cho nàng nhìn dù sao ta nghĩ làm cho nàng chứng kiến chính thức ta đây hách bản nghiêm mặt nói dù cho có thể biến thân tuổi của ngươi hay vẫn là quá nhỏ ta ở đâu nhỏ hơn ta phẫn nộ nói ghét nhất nàng nói ta nhỏ tuy rằng xem như là nhân loại ta tuổi không lớn nhưng trên thực tế thân thể của ta thân thể đã cùng trưởng thành không có bất kỳ khác biệt rồi dù sao ngươi mạnh khỏe tốt cố gắng lớn lên a không thể lại cùng cái này đáng giận nữ nhân nói chuyện rồi bằng không thì ta cảm thấy ta sẽ bị nàng tức giận cái chết đáng giận thật là đáng giận ta oán hận mà đi hướng bên vĩnh viễn đều nói nhưng mà nàng thật sự rất vô lực có đói bụng không ta chuẩn bị cho ngươi ăn chút gì a hách bạn ôn nu hướng ta nói nói ăn cái gì ta mở to hai mắt nhìn ân ta đây mà có thức ăn nước uống chúng ta tùy tiện ăn một chút chúng ta đều có hỏa hệ ma pháp đun nóng đồ ăn hiển nhiên lại đơn giản nhưng mà rồi bình thường bánh nướng ở hách bạn trong tay rất nhanh liền bị nướng đến khô vàng xốp giòn thanh thúy cái này ta thực không được đội ta trực tiếp l i ề n hóa thành cho bụi rồi ma pháp của ta cùng bình thường ma pháp sư bất đồng thủy chung đều có loại so với bình thường ma pháp nguyên tố nhiều ra một ít năng lượng đặc thù thuộc tính đây cũng là vì sao như vậy trước một cái kháng cự hỏa hoàn liền trực tiếp đúc trở nên sai lầm lớn ta cũng không muốn như vậy đấy nhưng ta cũng không có biện pháp ta ăn thứ đồ vật hách bản hỏi ta ngươi định làm như thế nào chúng ta liền rời đi như vậy sao cũng không phải sự tình kỳ thật ngươi là tư m ạ n đế quốc anh hùng đại biểu nước nhà chiến thắng mạnh mẽ kẻ địch tuy rằng đến đối thủ đánh chết nhưng ở kẻ địch đối với giới tình huống đối phương trước cũng muốn giết ta kia mà điều này cũng không tính cái như vậy ngươi trở về nhất định sẽ đạt được trọng dụng đấy ta lắc đầu chỉ s ợ sẽ có phiền á i ta uy hiếp long tộc lực lượng c o như là bọn họ lúc ấy không có kịp phản ứng qua đi cũng nhất định sẽ rất nhanh liền kịp phản ứng đấy không phải bình thường ma pháp sư có thể có được đấy l i ê n cự đầu ma xà loại thập cấp ma thú đều bị ta h uy hiếp ra mãn đô thành ma pháp thấp chút ít pháp thần sẽ nghĩ như thế nào thực lực của bọn hắn ở ta phía trên nếu như tận lực dò xét tình huống của ta ta sợ ta biến thân không cách nào che giấu dạng mà nói chỉ sợ sẽ rất p h i ề n t mái ta nghĩ ở bên ngoài tu luyện không ngừng mà tăng lên bản thân chờ ta có được có thể so sánh pháp thần thực lực lúc trở về nữa đến rồi thời điểm sẽ không sợ nữa chương h a phản hồi quân đội chương h a phản hồi quân đội hách bản lông mày cao lại nói lo lắng của người ta hiểu nhưng ngươi có nghĩ tới không chúng ta liền rời đi như vậy sao các sư phụ làm sao bây giờ bọn họ nhất định sẽ bị ra mãn đô thành chỉ trích bị truy vấn chúng ta hướng đi ngươi vốn chính là anh hùng sự t ì n h lại đào tẩu cái này rất dễ dàng mang đến phiền toái không cần thiết ngươi nói nên làm cái gì bây giờ làm cho nàng vừa nói như vậy ta cũng ít nhiều có chút bận tâm lão đầu mập cùng gầy lão đầu những năm này đối với ta thật sự rất tốt tuy rằng hai người bọn họ thường xuyên sẽ vì ai là ta thụ nghiệp lao sư mà cãi lộn nhưng đối với ta nhưng đều là thật lòng tốt lần này khẳng định cho bọn họ dứt lấy phiền phức h ã y b ả n suy nghĩ một chút nói không bằng chúng ta quay về mà quân đội a quay về quân đội mà pháp tháp chúng ta tháp chủ cũng là pháp thần hơn nữa hai vị lao sư nhất định sẽ che chở ngươi đấy đến lúc đó chỉ cần chúng ta m à pháp tháp không đồng ý coi như là ra mãn đô thành mà pháp tháp cũng không thể tùy ý đem ngươi mang đi a đã nói ngươi có chỗ l ĩ n h nộ bế quan không được sao hơn nữa ở ma pháp tháp ngươi tốc độ tu luyện sẽ tăng nhanh ngươi liền thật sự bế quan tu luyện cho đến đã có lực lượng của pháp thần trở ra cũng không giống nhau sao chỉ cần chúng ta đi trở về các sư phụ dĩ nhiên là sẽ không vì chúng ta lo lắng lần này ngươi thể hiện ra rồi cái này như vậy lực lượng cường đại tháp chủ cũng nhất định sẽ che chở chúng ta đấy cũng được ta nghĩ rồi nghĩ nàng nói lời quả thật có đạo lý trên mặt đất quân đội ma pháp tháp tu luyện tốc độ tu luyện của ta là tương đương nhanh đến gần với lúc trước cái thần chi tháp rồi dựa theo ta bây giờ tốc độ tu luyện thật sự không dùng được vài năm thì có thể phá tan sáng thế thi tăng thêm ở trên người ta tất cả phong ấn đến rồi thời điểm vị diện này ở đâu còn có cái như vậy lực lượng có thể hạn chế chủ ta a chúng ta hiện tại liền hướng đi trở về ngươi nhận thức đ ư ờ n sao ta hướng hách bạn hỏi cũng không cần vội vã như vậy ngươi lại biến thành kỳ mỹ lạc bộ dạng để cho ta vui vừa một chút không cho ta xem nhìn nàng cười híp mắt nói với ta ta do dự một cái nhưng vẫn là theo như nàng nói biến thân rồi ta nghĩ làm cho nàng quen thuộc chứ một cái ta sau khi biến thân bộ dạng dù sao như vậy ta đây mới là cường đại nhất đấy quen thuộc về sau nàng hẳn là liền không như vậy sợ hãi dù sao nàng là ta người hầu người hầu cũng không thể quá sợ hãi chính mình chủ mà pháp sư nửa giờ sau ta liền phục d ụ nữ g n nhân này nàng quen thuộc tốc độ cũng quá nhanh áo tư đinh ngươi chất độc này đầu ta liền không đã ngồi cảm giác thái âm dày đ ặ rồi mặt khác cái này mấy cái cũng không tệ a ta thích tiểu lan ngươi xem cái này hồ điệp giống nhau rắc còn rất đẹp mắt đấy còn có thủy nguyên tố bao bao trùm đặc biệt mềm mại ừ ừ tiểu hồng ta cũng thật thích đấy nó sử dụng ta hỏa nguyên tố có rõ ràng tăng tăng thêm a về sau ta nếu cưới ngươi chiến đấu hóa thân là sáu đầu kỳ mỹ lạc ma pháp sư thời điểm ta liền kỵ tiểu hồng tốt rồi thực lực tuyệt đối siêu cường ta hiện tại cũng là lục giai đại ma đạo sĩ đây nguyên lai ta mới là tư mạ n g đế quốc trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân sáu đầu kỳ mỹ l ạ ma pháp sư có phải hay không so với cái y hiền a công chúa không nhiều nàng ở ta mỗi cái trên đầu đều c ớ i một cái hơn nữa làm không biết mệnh tựa hồ còn càng ngày càng phấn khởi rồi để cho ta vì nàng biểu thị các loại ma pháp còn chủ động cùng ta phối hợp lại nói liền ngươi chút lực lượng cùng ta phối hợp cái như vậy a nhiều ngươi không nhiều ít ngươi không ít áo tư đinh ngươi thật sự là quá không tốt thật vất vả nàng chơi chán rồi từ trên đầu ta xuống kết quả câu nói đầu tiên dĩ nhiên là chất vấn ta ta sao như vậy không tốt ta lòng đầy căm phẫn mà hỏi thăm khách bạn biết miệng nói ngươi vì sao như vậy không sớm một chút nói cho ta biết ngươi sẽ biến thân ta liếc mắt thật sớm điểm để cho ngươi cưới chơi sao h á c h bản lắc đầu trong mắt mang theo vài phần mặc sức tưởng tượng nói nếu ngươi vừa sẽ biến thân thời điểm liền nói cho ta biết ta liền có thể bồi bạn ngươi cùng một chỗ trở nên trưởng thành nhìn xem ngươi chậm dại trưởng thành những năm này thật sự là bỏ qua nữa nha ta một mực cho rằng chính mình là bồi bạn ngươi trở nên trường không nghĩ tới lại bỏ qua rồi là quan trọng nhất nhất hoàn ta ngần người không biết vì sao như vậy liền không tức giận rồi đi thôi quay về quân đội a lần này ta tìm cái nàng xem không nơi đến biến trở về rồi hình người một lần nữa mặc s ò n quần áo quay về đường quân đội hai chúng ta cũng không nhận ra nhưng mà chúng ta lúc trở lại lao đầu mập cùng gầy lao đầu đều còn chưa có trở lại ta nghe theo hách bản đề nghị quyết định phải ác nhân cáo trạng trước cho nên chúng ta trực tiếp tìm tới tháp chủ mà quân đội ma pháp tháp tháp chủ quang minh pháp thần thủy ngọc cửu chính là bốn năm chiếc áo bào trắng lao đầu hắn nhìn đến ta còn thật kinh ngạc Áo tây ư ngươi như vậy, cái này như đinh, đã đến. cái gia gia chơi này mừng không có ở gia mãn、đô、thành chơi vài ngày. Tham hết các có sao mau vậy vậy về vài trở t ở lễ đô địch cùng chúc vinh đâu ở quân đội ma pháp tháp bên này cho tới bây giờ cũng không có cái như vậy quy củ c h ó i buộc ta từ khi ta ở tám tuổi năm đột phá lục giai về sau chính là như thế là thủy ngọc t i ể u cái này á o bảo trắng lao đầu tự ngươi nói đấy ta lúc nào muốn gặp hắn cũng có thể khách khách tháp chủ ta có chút công việc trước hết đã trở về ta gần nhất ta cảm giác giống như phải đột phá cho nên ý định trở về bế quan n g ư ơ i cũng biết ta đây thiên phú tốt như vậy thần chi thắp bên cạnh pháp thần nghĩ muốn đem ta lưu ở bên cạnh nhưng ta còn là ưa thích chúng ta mà ta liền chính mình chạy trước đã trở về cái như vậy ngươi ở bên cạnh bại lộ tu vi áo bào trắng lao đầu là đã sớm biết ta đã bắt d à i rồi đấy đúng vậy a tham gia cái trận đấu đánh bại một cái cổ tư tháp đế quốc đến ra hỏa liền bại lộ sau đó ta xem chút ít pháp thần nhìn ánh mắt của ta giống như đều không quá đúng liền chính mình đổi mau tìm rồi một cơ hội chạy về đã đến ta đây lời nói đều là hách bản dạy ta nói nàng nói cái này gọi là nửa thật nửa giả hoặc là nói cũng không có cái gì là giả dối chính là tránh nặng tìm nhẹ mà thôi hào hai tử trở về là tốt rồi ngươi phải bế quan sao hay đi đi yên tâm đi chỉ cần ta còn có một hơi thở sẽ không có ai có thể đem ngươi từ quân đội ma pháp tháp tức đi áo bào trắng lao đầu đang nói ra lời nói này thời điểm khí thế là tương đương kinh người không hổ là p h á p thần tuy rằng ở p h á p thần bên trong hắn đoán chừng cũng là áp đ á y loại tốt ta liền đi bế quan đối phó từ áo bào trắng lao đầu nhi đi ra ta liền không nhịn được cùng hách bản đánh cái trưởng đừng nói nàng ra chủ ý túi bắp thật đúng là lành nghề a hiện tại liền bế quan không hách bản hỏi ta ân bế quan a ta cũng không biết bao lâu mới có thể đột phá nhưng khẳng định không phải một lần là xong đấy ta có thể cảm giác được hiện tại nghĩ phải kế liên tiếp đột phá so với trước phải khó nhưng chỉ phải tích lũy được đầy đủ hẳn là hay vẫn là không thành vấn đề ngươi cũng không phải miễn cưỡng vừa tới lục giai không cùng ta cùng một chỗ bế quan a thuận tiện vững chắc một cái tu vi ngươi cũng biết bí mật của ta rồi ta sẽ đem k h í tức nhiều phóng thích một ít đi ra giúp đỡ ngươi ngưng tụ hỏa nguyên tố ngươi cũng biết tu luyện được nhanh một chút ngươi chủ yếu là vì lôi kéo ta mỗi ngày nấu cơm cho ngươi ăn làm sao ngươi biết ta đói bụng không hổ là ta người hầu trở lại mà quân đội cảm giác thật sự rất không t ồ i á hay vẫn là nơi đây tốt về tới chỗ ở của chúng ta ta liền bắt đầu bế quan thật sự bế quan lần này tuy rằng ta chiến thắng cái đế la tiên h nhìn qua rất n h ẹ n h a n đấy nhưng ta có thể đủ cảm giác được ở đây chút ít phát thần long kỵ sĩ thông linh giả đều so với ta mạnh hơn hơn nữa số lượng thậm chí có cái này như vậy nhiều vĩ đại áo tư đinh cách lý phân nhất định phải sớm ngày trở nên so với bọn họ càng cường đại hơn mới được chờ ta trở nên là vị diện này cường đại nhất tồn tại không phải nghị chơi như thế nào đùa n g ị c h liền chơi như thế nào đùa n g ị c h sao mỗi ngày phơi nắng thái dương ăn hách bản làm cơm ngẫm lại liền vui thích đấy vì sau này vui thích sinh hoạt hiện tại liền phải cố gắng một chút ta phải nắm chặt thời gian chăm chú tu luyện sớm chút đem sang thế phong ấn phá vỡ ta bế quan đại khái một tuần lễ nghe hách bản nói lao đầu mập cùng gầy lao đầu đã trở về chương ba mươi một phong tin chương ba mươi một phong tin lúc này liền thể hiện ra hách bản t r ư ớ c để cho ta đối thoại bảo lao đầu nói lời nói chỗ lợi hại rồi đầu tiên ta là có rõ ràng cảm nộ cho nên nắm chặt thời gian chạy về đến bế quan đấy cái này giải thích vì sao như vậy ta đều không có nói cho bọn họ liền chạy trở về Càng cái còn lực chạy chi cái còn có cái như vậy, có thể nói bọn họ cảm động còn chưa này mà mà nộ không người hơn nữa tận quân không thần này như nói bọn động đội, đám tháp, phải đồ đây. vật về vậy ta thể kịp họ lưu A ở sau đó chính là biểu đạt ta không nguyện ý gia nhập thần chi tháp ý nguyện khách bản về sau nói cho ta biết thần chi tháp bên cạnh pháp thần đ á m quả nhiên muốn tìm ta nói chuyện nghĩ phải càng nhiều địa phương rồi hiểu ta nhưng ta đây một mất tung để cho thần chi tháp lật trời bọn họ phản ứng đầu tiên chính là ta bị áo tư mạng đế quốc củng cổ tư tháp đế quốc cho bắt đi rồi nghe nói vài tên pháp thần còn cố ý đuổi theo hai nước xứ đoàn tác của ta cái này cùng ta không có quan hệ gì rồi dù sao ta bây giờ là bế quan trạng thái lao đầu mập cùng gầy lao đầu lần này cũng không phải một mình trở về cùng bọn họ đồng thời trở về thì có một vị đến từ thần chi tháp pháp thần pháp thần nghe nói ta đã về tới quân đội đã nói muốn dẫn ta quay về thần chi tháp đi bị áo bào trắng lao đầu quả quyết cự tuyệt đương nhiên hay vẫn là dùng ta bế quan là t ử đã nói ta bế quan sau khi chấm dứt liền đi thần chi tháp về phần lúc nào bế quan chấm dứt còn không phải ta định đoạt sao cửa hải này nhìn qua là quá khứ rồi bởi vì cái gọi là mọi sự chỉ sợ chăm chú hai chữ vĩ đại áo tư đinh cách lý phân một nghiêm túc tu vi tăng lên tốc độ tuyệt đối v ớ i có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung ta ở hách bản trước mặt cũng không cần che giấu cái gì còn có nàng đánh cho ta h i ể m hộ ta công khai mà dùng sáu đầu kỳ mỹ lạc vốn thân thể đến hấp thu ma pháp nguyên tố ma quân đội ma pháp tháp tuy rằng không bằng thần chi tháp nhưng ta hấp thu lực lượng có thể nếu so với lễ mừng lực lượng càng cường đại hơn thế cho nên áo bào trắng lao đầu bọn họ đều cảm thấy gần nhất mà quân đội bên này ma pháp nguyên tố cả thân thể trở nên nồng đậm rồi không í t trên thực tế là bởi vì là ta thông qua mà quân đội ma pháp tháp hấp thu đã đến càng nhiều ma pháp nguyên tố ở chăm chú tu luyện trạng thái bên dưới ta rõ ràng có thể cảm giấm được dựa theo tốc độ như vậy dưới việc tu l u y ệ n đi ta phá tan phong ấn thời gian rất có thể nếu so với ta nghĩ tượng trong sớm hơn một ít cảm thụ đến sáng thế cuối cùng một đạo phong ấn mỗi ngày đều ở ta trùng kích dưới có chỗ bung lỏng ta hiện tại đối với sáng thế hận ý không có trực k i ế p như vậy máy liệt dù sao đều chỗ sung yếu mở ra ấn cái gia hỏa cũng đã không có ở đây không có khả năng đã trở về tuy rằng ta không bằng từng đã là hắn như vậy cường đại nhưng ta cũng sẽ không đi làm sáng tạo thế giới loại này cố sức không định nọ sự tình a ta chẳng phải là liền biến thành trong vũ trụ cường đại nhất tồn tại không có biện pháp ai để cho ta là vĩ đại á o tư linh cách lý phân đây chẳng qua là không biết ta phá tan cuối cùng một đạo phong ấn về sau còn có thể sinh trưởng ra mấy cái đầu đến đầu cái này như vậy nhiều cũng có chút vướng víu a gần nhất ta cảm giác huyết mạch của mình trở nên thập phần phấn khởi cùng xúc động ta đoán chừng tối thiểu còn phải sinh trưởng ra hai cái đầu đến ta cuối cùng hình thái sẽ là bắt đầu kỳ mỹ lạc hay vẫn là nói sẽ có càng nhiều đầu chút bất chi bất giác trở lại mà quân đội ma pháp tháp đã ba tháng ba tháng này ta đúng là một mực ở đặc biệt nghiêm túc bế quan hách b ả n một mực cùng ta bế quan có ta dẫn dắt đến khổng lồ ma pháp nguyên tố nàng cũng đã lấy được không nhỏ chỗ tốt dù sao nếu so với chính nàng tu luyện hiệu quả tốt được nhiều r ồ i lưng một cái ta đi ra gian phòng của mình khách bản đang ngồi ở mà minh tường đây ta lén lút đi đến bên người nàng ngồi trồn hùng xuống l ạ g yên không một tiếng động nâng lên hai tay đang làm như ta chuẩn bị nắm mặt của nàng thời điểm nàng bị trưởng thành trưởng b à n trải tựa như lông mi bao trùm lấy con mắt đột nhiên mở ra sợ tới mức ta lập tức liền bật lên lui về phía sau ngươi muốn làm gì như vậy khách bản rất tốt nhìn trong ánh mắt vì sao như vậy có hôm quang có hôm quang liền khó coi a không có việc gì không có việc gì ta h u ý sáo ngẩng đầu nhìn lên trời sau đó mặt của ta liền bị nàng bóp ở rồi đau đau ngươi nhẹ một chút da mặt của ta đều để cho ngươi bóp tăng thêm ta rất bất đắc dĩ thật sự là không thể trêu vào nàng a nghĩ phải thừa dịp ta minh tưởng đánh l é n ta là a h ứ xem ta sao như vậy chỉnh đốn ngươi hết bản ngươi h ã y nghe ta nói ta có việc nói cho ngươi ta lập tức chuyển di lực chú ý của nàng chuyện gì hết bản nghi ngờ xem ta ta nghiêm túc nói với nàng chúng ta đã bê quan ba tháng đi ra ngoài đi thôi như thế nào đây ta mang ngươi đi bộ một vòng chúng ta còn có thể đi đấu giá hội xem một chút chịu chút mỹ thực ngươi muốn làm gì như vậy ta đều cùng ngươi đi khách bản rõ ràng cho thấy có chút kinh hỉ đấy liên tục gật đầu đạo t ố t t ố t hai ta ra ma phát tháp chạm thứ nhất là về thăm nhà một chút lần trước từ thần chi tháp trở về được vội vàng cũng không có lo lắng đi về nhà đi một vòng lần này tạm thời chấm dứt bế quan thổng mau mau đến xem nói như vậy áo tái cách l ý phân đều không ở nhà hắn suốt ngày vội vàng thương đội sự tình nhưng áo đại lệ là khẳng định ở nhà đấy a lại phải bị nước miếng của nàng tẩy lễ rồi thật sự là không có biện pháp t h nhà ta viện rất lớn chiếm diện tích chừng sáu mẫu ba tầng lầu nhỏ có mười cái gian phòng ngoại trừ chúng ta một nhà bên ngoài còn có người hầu cùng một chỗ ở đi vào gia môn trong nhà hết thẻ như thường bọn người hầu chứng kiến ta đều mặt lộ vẻ mỉm c ư ờ i hướng ta hành lễ áo đại lệ ta đã về rồi ta hướng nhà chính là lớn mỗi khi thời điểm này áo đại lệ đều từ bên trong giống như bay lao tới nàng ba kích liên tục ta đều có thể dưới lưng đã đến đầu tiên chính là kinh ngạc nói a ta tiểu á o tư đinh lại lớn lên rồi sau đó chính là ông ta gặm khiến cho ta vẻ mặt nước miếng cuối cùng nàng nên khóc nói mụ mụ thật là nhớ ngơi a các loại lời nói ta cũng rất bất đắc dĩ nhưng lại có thể làm sao đây đến đây đi thói quen thế nhưng là cho đến ta đi đến nhà chính cửa ra vào cái thân ảnh quen thuộc thủy c h u n g không có lao tới áo đại lệ ta n h ị n không được còn gọi là rồi một tiếng thiếu ra người đã về rồi đúng lúc này lao quản gia đi ra vị này lao quản gia giống như từ áo tái cách lý phân phụ thần cũng chính là g i a g i a của ta bối liền ở nhà ta cho nên đối với nơi này hết thảy vô cùng quen thuộc chứ nhưng hiện tại hắn cũng đã lao được run run dày dày được rồi quản gia ra gia gia, áo đại lệ đây ta nghi ngờ hỏi hắn lao quản gia nói thiếu ra hơn hai tháng trước chủ mẫu liền đi ra ngoài đến hiện tại cũng chưa có trở về hơn hai tháng trước liền đi ra ngoài cùng áo thi đấu rời đi không ta phản ứng đầu tiên là áo đại lệ cùng áo thi đấu đi đi thương lượng đội rồi không phải lão gia đi ra ngoài được sớm hơn cũng một mực không có trở về lão gia lần này đi ra ngoài thời gian thật là dài À, áo đại lệ là theo người nào đi hay sao ta kinh ngạc mà hỏi thăm lão quản gia nói ngày qua rồi khác h nhân về sau chủ mẫu liền vội vã theo sát người rời đi À, đúng rồi chủ mẫu trong phòng có một p h o n g tin là cho ngươi đấy ta đi cấp ngươi lấy ra ta đi theo lão quản gia đến rồi áo đại lệ gian phòng gặp được phong tin áo tư linh cách lý phân thân mở chứng kiến phong thư bên trên chữ lúc ta liền có thể khẳng định cái này phong tin không phải áo đại lệ đi đấy áo đại lệ chữ không có cái này như vậy đông cứng so với cái này phải thành t ú rất nhiều ta quay đầu nhìn về phía hách bản hách bản cũng là vẻ mặt nghi hoặc ta sẽ phong thơ ra thứ bên trong lấy ra một phong tin đến áo tư linh cách lý phân khi ngươi thấy được cái này phong tin thời điểm mẹ của ngươi áo đại lệ đã ở chúng ta trong tay ngươi khả năng không biết chúng ta vì sao như vậy muốn dẫn đi nàng nguyên nhân rất đơn giản bởi vì là chính ngươi phạm sai lầm lầm cho nên mẹ của ngươi bị chúng ta mang đi rồi còn nhớ rõ ngươi ở g i a mãn đô thành giết người sao giết người thì đ ê n mạng không thể tại đây như vậy được rồi ngươi mang theo cái này phong tin tiến về trước gia mãn đô thành phương nam lôi ngân sơn bằng không mà nói liền từ cha mẹ của ngươi thay ngươi đ ê n mạng nhớ kỹ không muốn thử đồ vận dụng ma pháp tháp lực lượng nếu như mà quân đội ma pháp sư cũng tham dự đến chuyện này ở bên trong như vậy ngươi chỉ biết nhìn thấy cha mẹ ngươi thi thể thân thể chương ba mươi mốt tự trách chương ba mươi mốt tự trách ngoại trừ văn tự gia còn có xuề r a giản dị địa đồ phía trên vẽ lấy lôi ngân sơn vị trí cụ thể cùng với để cho ta đi địa phương phần đề tên người gửi là nội danh không t h u đáo nhìn cái này không tin ta cảm thấy ra đầu đều phải nổ tung áo đại lệ dĩ nhiên là bị bắt đi hơn nữa áo tái cách lý phân cũng bị bắt nguyên nhân dĩ nhiên là ta ở ra mãn đô thành cái trong nhà hàng giết người tuy rằng có thể nói là ngộ sát nhưng ta đúng là giết người chẳng qua là không nghĩ tới làm phiền hà áo tái cách lý phân cùng áo đại lệ khách bản cũng ở bên cạnh ta xem xong rồi tin nàng phản ứng đầu tiền chính là một phát bắt được cánh tay của ta áo tư đinh đừng xúc động chúng ta về trước đi đem chuyện này nói cho tháp chủ hòa hai vị lao sư thỉnh bọn họ quyết định không được trên thư nói nếu như lão sư bọn họ đã biết đối phương sẽ giết áo tái cùng áo đại lệ đấy trong nội tâm của ta không chỉ là phẫn nộ càng có chút ít bối rối ta hiện tại mới hiểu được chính mình vậy mà cái này như vậy để ý cái luôn ở ta trên mặt lưu lại nước miếng nữ nhân đúng vậy ta hiện tại thật sự có điểm sợ áo tư đinh ngươi hay nghe ta nói ngươi hiện tại phải tỉnh táo hách bản gắt gao mà cầm lấy cánh tay của ta nói ra áo tái cùng áo đại lệ bị bắt rời đi ngươi để cho ta sao như vậy tỉnh táo thả ta ra ta sẽ đi ngay bây giờ cứu bọn họ có lẽ là bởi vì là khủng hoảng ta nội tâm l ử a giận h ừ n g hực t h i ê u đốt áo tư đinh đối phương nếu như có thể chuẩn sắc mà kêu lên tên của ngươi như vậy liền nhất định biết ngươi là ai hẳn là ở lễ mừng thiên nhìn ngươi ra tay nhận ra ngươi sau đó mới tìm hiểu nguồn gốc đã tìm được áo tái cùng áo đại lệ đều tại ta ta không nên tham gia so tài dạng mà nói ngươi cũng sẽ không b ạ i lộ bị đối phương nhận ra cùng ngươi không sao ta táo bạo mà nói nếu như không phải còn có một chút lý trí ta liền phải hất tay của nàng ra rồi áo tư đinh đối phương nếu như là chứng kiến ngươi chiến thắng cổ tư tháp cái đế la tiên h còn dám bắt đi cha mẹ của ngươi nhất định là yên tâm có chỗ dựa chắc khẳng định cũng sớm đã chuẩn bị xong cái bây chờ ngươi đi trôi vào ngươi không thể tại đây như vậy đi h a hay là trước cùng tháp chủ hòa các sư phụ thương lượng một cái lại quyết định bước tiếp theo hành động đối phương nếu là muốn trả thù ngươi hiện tại áo tái cùng áo đại lệ hẳn là hay vẫn là an toàn khách bản khổ vì khổ vì khuyên bảo ta khách bản ta đợi không được rồi đã qua đã hơn hai tháng coi như là bọn họ không có giết chết áo tái cùng áo đại lệ nhưng thời gian dài như vậy bọn họ muốn thừa nhận bao nhiêu tra tấn ngươi muốn qua sao đối phương mục tiêu là ta là bởi vì là ta áo tái cùng áo đại lệ mới thừa nhận như vậy đau nhức khổ vì ta không thể đợi thêm nữa ta đi trước một bước ngươi đi đem chuyện này nói với lao sư bọn họ a ta phải sẽ đi ngay bây giờ ta một khắc cũng không thể đợi nói xong tay ta cánh tay run lên đến tay của nàng run ra liền chỗ sung yếu đi ra ngoài áo tư đinh ta đi theo ngươi hách bản gọi lại ta nàng rất nhanh đi đến trước bản sách trên giấy đã viết mấy hàng chữ giao cho bên cạnh có chút há hốc mồm lao quang hàng i à lao nhân già phiền thoái người đem cái này phong tin đưa đến mà quân đội ma phát tháp giao cho tây địch đại sư hoặc là trúc vinh đại sư nếu có người cản trở người đã nói là áo tư đinh quản gia ta đi trước nói xong nàng đem tin cho lão quản gia liền bước nhanh đi vào bên cạnh ta cầm chặt tay của ta chúng ta đi ta cùng ngươi cùng một chỗ thanh âm của nàng rất kiên định làm như ta tay bị nàng cầm chặt lúc ta bàng hoàng tâm mới xem như dễ chịu đi một tí bất chấp t ẩ n dấu thực lực rồi ở sau lưng ta một đôi cực lớn màu đen cánh răng ra dùng sức v ỗ liền mang theo hách b ả n từ cửa sổ chỗ bay ra ngoài nhận thức đúng ra mãn đô thành phương hướng toàn lực tăng tốc từ khi đi vào cái thế giới này về sau ta còn chưa bao giờ giống hôm nay lo lắng như vậy qua thậm chí ta đều không dám suy nghĩ không dám nghĩ lúc trước cái này hơn hai tháng trong thời gian áo tái cùng áo đại lệ đã trải qua cái như vậy hẳn là chết trong tay ta cái thanh niên thân nhân làm đấy ta phạm sai lầm lại để cho áo tái cùng áo đại lệ chịu khổ giờ này khắc này ta nội tâm tự trách đã không lời nào có thể diễn tả được ta đến hách bản ôm vào trong l ự c bởi vì là chỉ có như vậy ta mới có thể toàn lực để cao tốc độ Ra trước ta mà cám thành quân nguyên nguyên liền đến trước cám nguyên tố đổi thành phong đội, đổi dồi tố tố. hách bản đối với ta ô m không có phản kháng chẳng qua là gắt gao mà ô m eo của ta đến hai gõ má rán ở trên ngực của ta cũng may mắn có nàng đi cùng ta mới không còn bởi vì là khủng hoảng mà thật sự ta vỡ từ khi đi vào cái thế giới này về sau ta vẫn luôn trải qua thập phần cuộc sống đơn giản áo tái cùng áo đại lệ cho ta một cái ấm áp nhà đồng thời cũng cho ta hậu đãi sinh hoạt điều kiện còn có quan nhận được rồi a tỷ học đường trống chúng số hách bản bồi bạn ta trở nên dài lao đầu mập gây lao đầu hơn nữa áo bào trắng lao đầu bọn họ dẫn đạo ta nhận thức cái thế giới này có thể nói đi vào cái thế giới này về sau ta rất quen thuộc chính là bọn họ nhưng ta tuyệt đối không nghĩ tới chẳng qua là rời đi m à quân đội một lần dĩ nhiên cũng làm đã xảy ra nhiều chuyện như vậy hách bản trước nói ta cũng nghĩ q u a rồi không sai đối phương biết rõ ta là áo tư đ i n h cách lý phân đánh chết đế la tiên còn dám bắt đi cha mẹ của ta hẳn là là yên tâm có chỗ dựa c h ắ c đấy nhưng mà đánh chết đế la tiên là ta đây cũng không phải chân chính ta đây bọn họ thấy chẳng qua là ta bộ phận lực lượng mà thôi bây giờ ta tuy rằng vẫn chưa hoàn thành cuối cùng đột phá nhưng ta có sáu loại t h u tính liền tương đương với là sáu gã bất đồng thuộc tính thánh ma đạo sư cho dù là đối diện p h á p thần ta đều chưa chắc không có lực đánh một trận lúc này ta đã dùng r a rồi chính mình rất nhanh đến tốc độ phi hành có trước trở về trí nhớ phương hướng của ta cảm giác chắc là sẽ không sai được từ phía trên sáng phi hành đến bầu trời tối đen lại đến hừng đông thời điểm ta cũng đã mơ hồ có thể chứng kiến phương x a thần chi t h á p ngọn tháp rồi nhưng mà lần này mục đích của ta mà cũng không phải ra mãn đô thành mà là ra mãn đô thành phụ cận lôi ngân sơn ta thoáng giảm bớt tốc độ hấp thu trong không khí ma p h á p nguyên tố đồng thời đến tấm bản đồ lấy ra xem xét lôi ngân sơn phương vị cùng với đối phương để cho ta tiến về trước bộ thân thể địa điểm thông qua chung quanh cảnh vật cùng với gia mãn đô thành đến phương vị phân biệt rõ rõ ràng ta lần nữa tăng tốc mang theo hách bản hướng lôi ngân sơn phương hướng bay đi đối với cái này trong ta cũng không còn chứ nhưng làm như ta tiến vào lôi ngân sơn phạm b i lúc ta lại có thể cảm thụ đến tại đây mảnh sơn mạch bên trong tựa hồ có một chút đặc thù năng lượng chấn động thiên không thủy trung âm u đấy không trung ngẫu nhiên có điện quang lập l ẻ nơi đây lôi nguyên tố đặc biệt nồng đậm đây là một loại ta không có nguyên tố ít nhất bây giờ ta còn không có, có được ta lần nữa chậm lại tốc độ điều chỉnh lấy chính mình trạng thái nếu như đối phương là kẻ địch đúng đấy như vậy rất có thể liền muốn chiến đấu ta phải dùng trạng thái tốt nhất tới nên chiến đối thủ hách bản không thì ngươi đừng đi với ta ta sợ sẽ có nguy hiểm ta đối với hách bản nói ra không được ta là người ma pháp thị tòng ngươi đi đâu vậy ta nhất định phải đi nơi nào ta là khẳng định phải đi theo ngươi đấy đừng quên chúng ta là có khế ước hẹn quan hệ ở khế ước hẹn quan hệ ở bên trong nếu như ngươi xuất hiện nguy hiểm xem như là ngươi người hầu ta đồng dạng sẽ thừa nhận nguy hiểm nếu như ngươi chết ta cũng không thể sống một mình đây chính là người hầu không bình đẳng khế ước nếu như chủ ma pháp sư chết rồi như vậy ma pháp thị tòng cũng phải chết Đây đạt đ ư ợ chương ba mươi hai lôi ngân sơn ở chỗ sâu bên trong chương ba mươi hai lôi ngân sơn ở chỗ sâu bên trong đối phương ước định địa điểm ở lôi ngân sơn chỗ sâu bên trong một cái sơn cốc bên trong lôi ngân sơn tương đối lớn dù n g tốc độ phi hành của ta đều ở bên trong đã bay một đoạn thời gian mới cuối cùng là đã tìm được tòa sơn cốc này bốn phía là vách núi bất ngờ sơn cốc thâm u t r u n g quanh rõ ràng có ma pháp chấn động tựa hồ là có ma pháp trận hóa thành bình t h ư ớ n g cách trở như ẩn như hiện lôi điện hào quang làm ánh sáng và mẹo không cách nào thấy rõ trong sơn cốc tình huống khẳng định chính là chỗ này đối phương lại có thể phát động ma pháp trận đến phong tỏa lớn như vậy sơn cốc xác thực không phải bình thường tồn tại a nghĩ tới đây ta thoáng điều chỉnh một cái tâm tình của mình mang theo hách bản rơi xuống hách bản lấy ra ma pháp của mình trượng gần nhất ba tháng này khổ tu nàng lục gia cảnh giới ổn định ra hơn nữa còn có nói gia tăng lên hiện tại tối thiểu cũng là lục gia t a m cấp thực lực ta là áo tư đ i n h cách lý phân ứng với ước hẹn đến đây ta lên núi q u ố c phương hướng trầm dọc quát đối phương như là đã đã làm xong bố trí cùng chuẩn bị lại che giấu xuống dưới cũng không có cái như vậy ý nghĩa trước mặt ma pháp bình t r ư ớ n g cũng không có mở ra ta lần nữa hét lớn lên tiếng liền ở ta bắt đầu chờ được không kiên nhận thời điểm đột nhiên một cái thanh âm trầm thấp từ trong sơn q u ố c truyền ra áo tư linh cách lý phân muốn gặp cha mẹ của ngươi liền chính mình phá tan bình chướng tiến đến nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không nội tâm v ẫ n nộ lập tức làm hô hấp của ta đều trở nên trầm trọng t ố t ta lạnh nói sau đó ý bảo hách bản đến đằng sau ta ta chậm rãi giơ cánh tay lên nhắm lại hai con người sáng chói hỏa nguyên tố bắt đầu ở ta thân trước ngưng tụ tuy rằng ngưng tụ hỏa nguyên tố thời điểm ta liền phát hiện nơi đây ngoại trừ lôi nguyên tố ra, mặt khác các loại thuộc tính nguyên tố rõ ràng ít thì như thế nào ta là vĩ đại áo tư đình cách lý phân chỉ cần là có nguyên tố địa phương nguyên tố sẽ bị ta điều động ở đằng sau ta kim hồng sắc quang ảnh dần dần nổi lên ta không cần phải ngâm sướng chú ngữ ta nghĩ phải thi triển cái như vậy mà pháp trực tiếp thi triển là được là hỏa thần thân ảnh chẳng qua cái này hỏa thần cùng hách bản triệu hoán hỏa thần bất đồng đằng sau ta hỏa thần diện mạo là rõ ràng đấy cùng ta lớn lên giống nhau như lúc chẳng qua có một đầu tóc đỏ đây là ta đối với bản thân hỏa thuộc tính ứng dụng giống như là sáu đầu kỳ mỹ l ạ p phân ra một cái đầu biến thành hỏa thần bộ dạng ở trước mặt ta có tư cách xưng là thần cũng chỉ có chính ta sau lưng hỏa thần đón gió biến lớn toàn bộ lôi ngân sơn cùng với lôi ngân sơn xa hơn địa phương hỏa nguyên tố không ngừng hướng ta ngưng tụ tới đây sở dĩ lựa chọn dùng hỏa thuộc tính cũng là vì hách bản nồng đậm hỏa nguyên tố có thể làm cho nàng cũng có được càng mạnh hơn nữa thực lực sau đó thi triển ma pháp thời điểm cũng biết trở nên lại càng dễ h ỏ a thần nhất chỉ, ta lệnh dọn g quát ở sau lưng ta đã cao tới hai mươi mét hỏa thần tiến lên một bước một ngón tay đưa ra cường đại đơn thân thể công kích bộc phát trực tiếp một chút ở vòng phòng hộ phía trên phát ra rực rỡ sáng g i ỏ i nhưng mà lôi thuộc tính ma pháp trận cũng lập tức buộc phát ra làm từ sắc điện man g phản phất có vô số lôi điện đều hướng cái phương hướng này ngưng tụ tới đây lại đến hỏa thần bước lui lại mấy bước ta không khỏi cả kinh phải biết rằng ta triệu hoán đi ra hòa thần cùng giống nhau hỏa hệ ma pháp sư triệu hoán đi ra có thể không giống nhau chẳng những thực lực càng cường đại hơn, hơn nữa trong a hỏa thuộc tính t bên trong còn bổ s u n g lấy cốc ư hư hiệu quả. Người chính là dùng như ờ n chính dùng nhì Trong sơn g giết đại hiệu phá pháp hỏa hệ pháp chết quả. của c là vậy ma ta sao? tử lúc trước thanh âm trầm thấp lộ ra lạnh như băng là một cái thanh niên phụ thân tâm trạng của ta dùng mình ta không nói gì áo tái cùng áo đại lệ còn trong tay hắn ở thời điểm này kích thích hắn là không sáng suốt đấy sau lưng ta hỏa thần đột nhiên n ả y lên khổng lồ thân, thân thể â n t h quận mình trở nên một đ o ạ n hóa thành cực lớn kim hồng sắc hòa cầu thẳng đến sơn cốc bình chướng đập tới hòa thần lưu tinh đây là ta tự nghĩ ra ma pháp là cái thế giới này hỏa hệ ma pháp bên trong nguyên bản cũng không còn ở một cái ma pháp bởi vì là không có người nào có thể ở thông qua ma pháp triệu hồi ra hỏa thần về sau để cho hỏa thần làm ra những thứ này phức tạp biến hóa cùng động tác nhưng mà ta có thể lần này không còn là chỉ một cái mà là đem chọn cái lực lượng của hỏa thần toàn bộ bộ phận ngưng tụ ở một chỗ bạo phát đi ra hỏa thần nhất chỉ là thất giai ma pháp mà ta đây cái hỏa thần lưu tinh nhưng là bát giai đ ỉ n h phong ma pháp tuyệt đối là một cái hủy diệt lực siêu cường hỏa hệ ma pháp hơn nữa ta bản thân phá hư đặc tính uy lực của nó có thể so với bình thường cựu giai ma pháp rồi toàn bộ trên sơn cốc phương hoàn toàn biến thành rồi một mảnh kim hồng sắc lôi đình cùng hỏa diễm đều là có được cường đại lực bộ phát đấy không thể nghi ngờ lôi ngân sơn là lôi nguyên tố thế giới ở chỗ này lôi nguyên tố càng chiếm ưu thế thế nhưng mà ta hỏa nguyên tố cũng không phải ăn thực vật hỏa thần lưu tinh dùng bạo tạc nổ tung tăng lên lực phá hoại là tinh khiết năng lượng oanh kích kinh khủng tiếng nổ vang ở toàn bộ lôi ngân sơn bên trong văn vọng ta mới không sợ bị da mãn đô thành bên cạnh phát hiện bên này biến cố phát hiện mới tốt da mãn đô thành ma pháp tháp ma pháp sừ coi như là không giúp ta cũng sẽ không đứng ở ta mặt đối lập thá hỏa thần lưu tinh lực phá hoại hiển nhiên vượt ra khỏi đối phương dự kiến cường đại như vậy ma pháp đã có thể so sánh cấm chú lại căn bản không có ngâm sướng chú ngữ liền bạo phát ra lôi thuộc tính ma pháp trận lập tức bị ta nổ tung một cái lỗ hổng ta dùng hỏa nguyên tố xoáy lên h á c bản lách mình mà vào trực tiếp xông vào lỗ hổng bên trong ở chúng ta nhảy vào tiếp theo trong nháy mắt phía trên lôi thuộc tính ma pháp trận đã khép kín ta lập tức cũng cảm giác được mình cùng ngoại giới ở giữa nguyên tố liên hệ trở nên bạc nhược yếu kém rồi ở trong sơn cốc này ngoại trừ lôi nguyên tố ra mặt khác thuộc tính nguyên tố chấn động đều vô cùng yếu đ t cạm ấy thì như thế nào trong sơn cốc không có thực vật quái thạch đá lầm trầm nơi đây tảng đá mơ hồ lộ ra áo bạc tựa một hồ là l o ạ sân cốc ở giữa một cái cực lớn làm từ sắc lục mang tinh lóng lánh rực rỡ sáng rọi trong không khí rất nhiều lôi nguyên tố hướng lục mang tinh phương hướng chen trúc mà đi kịch liệt nguyên tố chấn động làm cả sơn cốc chịu rung động lắc lư m á n h liệt khí tức nhất thời làm tâm trạng của ta trầm xuống cựu g a i đúng vậy tuyệt đối là cựu g a i ma pháp khí tức lục mang tinh hiển nhiên là cũng sớm đã chuẩn bị cho tốt đấy khi nó phát ra hào quang thời điểm kỳ thật cũng đã ở dẫn động ma pháp trận không chỉ là bên trong bộ phận ngưng tụ to lớn hơn lôi nguyên tố ngay cả bao trùm sơn cốc ma pháp trận cũng bởi vì là dẫn dắt đến rất nhiều lôi nguyên tố trở nên cứng cắp hơn lúc này nơi đây giống như là một cái cực lớn lôi đ ỉ n h trợi hiệ lồng đến ta cùng hách bản giam ở trong đó nghĩ muốn chạy trốn, trốn thông đều trở nên không có khả năng như thế nhắm vào ta thật sự chính là đủ cẩn thận a ở giữa lục mang tinh một đạo thân ảnh dần dần mà hiện ra đến làm như ta thấy rõ hắn dạng b i ế n lúc trong lòng không khỏi càng phát ra trầm trọng người này ta đương nhiên là không biết đấy nhưng ta đúng là gặp qua liền ở trên trời ra mãn đô thành quốc khánh điện thời điểm lục đại pháp thần từ thần chi tháp tăng lên không dẫn dắt bất đồng nguyên tố hướng thần chi tháp n g ư n g tụ t h â n ở tại hạch tâm vị trí đương nhiên chính là bán thần cấp bậc cường giả lớn pháp thần có không gian trật tự thủ hộ giả danh sưng là không gian pháp thần đường lăng mà giờ này khác này xuất hiện tại đây lôi đình lục mang tinh ở giữa đấy chính là đi theo ở đường lăng bên người khoảng cách nàng gần nhất một gã khác pháp thần Hắn thân chương a o l ớ ớ c h ba mươi ba lôi đình pháp thần y ghệ quan nhân chương ba mươi ba lôi đình pháp thần y ghệ quan nhân ta tuyệt đối không nghĩ tới ở trong nhà ăn n ộ sát thanh niên dĩ nhiên là một gã pháp thần nhĩ tử lúc ấy thanh niên trên người thế nhưng là liền nửa điểm ma lực chấn động đều không có á nhưng bây giờ nói cái như vậy cũng đã đã chậm ta mang theo hách bản chậm rãi hạ thấp xuống ở trong s ơ n cốc trong sơn cốc lôi nguyên tố trở nên càng phát ra tràn đầy rồi thậm chí trong không khí đều mơ hồ có điện q u a n g lập lòe cha mẹ của ta đâu ta c h ậ m giọng hướng hỏi hắn mang đi ra lôi đình pháp thần lạnh lùng nói ra phía sau hắn cách đó không xa một trong sân động đi tới mười mấy người đại đa số đều là thân y phục có ma pháp hoa văn áo giáp chiến sĩ ở giữa bọn họ kẹp lấy hai người hai người thoạt nhìn g i i bủ toàn thân đều l à máu khí tức càng là suy yếu đến rồi cực h ạ n tựa hồ tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng càng để cho ta trừng mắt muốn nước chính là thân thể của bọn hắn thân thể đã không được đầy đủ rồi từ huyết mạch khí tức bên trên ta một cái liền phân biệt ra chính là áo tái cùng áo đại lệ à. áo tái hai chân đã không thấy cùng lấy xương h ô n g biến mất mà áo đại lệ một cái cánh tay cũng đã không thấy càng để cho ta đau nhức khổ vì được toàn thân run dậy chính là áo đại lệ trên người là không có y phục đấy t h ằ n g khốn ta đã bất chấp như vậy nhiều lóe lên thân liền liền xông ra ngoài giờ này khắc này trong nội tâm của ta tràn đầy sắc cơ duy nhất muốn làm đấy chính là đến những thứ này thẳng k h ố n toàn bộ bộ phận giết chết cho hay giờ mới bắt đầu gấp làm gì đậm đặc lôi nguyên tố bỗng nhiên ngưng tụ hóa thành mặt cực lớn lôi đình bình t r ư ớ n g chăn trước mặt của ta sáng chói hỏa nguyên tố từ trên người ta bỗng nhiên bộ phát giờ này khác này ta chính là hòa thần h á n tại chính mình sân nhà có thể phát huy ra thực lực càng tăng thêm đáng sợ ta bay ngược mà quay về t r u n g quanh thân thể nguyên tố chấn động rõ ràng đang yếu bớt bởi vì là hỏa nguyên tố bị lôi nguyên tố xua tàn đi không chỉ là bên cạnh ta là như thế này toàn bộ trong sơn cốc đều là đồng dạng tình hình lôi hệ pháp thần biểu lộ là dữ thợn rất đau khổ rất khổ sở a nhưng ngươi muốn qua không có ta ở biết được nhi tử gặp chuyện không may thời điểm lại là vô cùng đau nhức khổ vì cùng khổ sở ngươi có biết hay không ta vì sinh hạ nhi tử bỏ ra bao nhiêu ta thậm chí không dám để cho hắn tu luyện ma pháp chính là vì che giấu hắn tồn tại ta ở chờ chờ cái lao thái bà chết đi chỉ cần nàng chết rồi con của ta có thể kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước trở nên là tân hoàng đế tuy rằng hắn đã bỏ qua rồi tu luyện ma pháp cơ hội nhưng chỉ phải hắn lại là ta sinh hạ một cái tôn tử ta nhất định có thể ở sinh thời đến tôn tử bồi dưỡng đứng lên để cho hoàng thất huyết mạch chính thức trên ý nghĩa thống trị tư mạng đế quốc nhưng mà cái này hết t hệ tất cả tất cả đều bị ở trong tay ngươi ngươi vậy mà giết con của ta vậy mà giết hắn đi l ô i hệ pháp thần cồn u g loạn về phía ta gầm thét giống như điên cuồng ta liền nếu lần tiến lên ngay tại lúc này ta đã cô không hơn được ta phải cứu á o tái cùng áo đại lệ quay về Công chúa phụ thân. tuy ư đ i n rằng ta đối với tư mạng đế quốc hoàng thất cùng với chút ít pháp thần cũng không có cái như vậy hứng thú nhưng về thần chi t h á p tình huống lớn thân thể hay vẫn là biết một chút tư mạng đế quốc so với việc mặt khác hai đại đế quốc là so sánh là yếu thế đấy toàn bộ nước nhà hơn nữa là từ thần chi tháp tiến hành quản lý thần chi tháp tháp chủ cũng là mạnh nhất pháp thần ở nước nhà bên trong mới là cực kỳ có quyền u y cùng quyền nói chuyện tồn tại thế hệ này tư mạng đế quốc hoàng đế y t qua nhân thở nhỏ đã thức tỉnh lôi t h u ộ c tính thiên phú đã thành một gã lôi hệ ma pháp sư vốn thiên phú của hắn cũng không k h á lắm nhưng vì trở nên cường đại hắn ở còn trẻ lúc đã thành một gã mạnh mẽ đại ma pháp sư người hầu do đó tăng lên thực lực của mình hơn nữa ở tên ma pháp sư dưới sự trợ giúp từng bước một tăng lên bằng vào rất nhiều tài nguyên xây cuối cùng miễn cưỡng bước vào rồi pháp thần cánh cửa nhưng hắn dù sao thiên phú chưa đủ trở nên là pháp thần về sau Ma vợ của hắn chính là tư mạng đế quốc mạnh nhất pháp thần bán thần cấp bậc tồn tại bên trong linh lực ít nhất vượt qua chín mươi vạn truyền thuyết đã phá trăm vạn không gian trật tự thủ hộ giả không gian pháp thần đường lăng i hà na cũng không phải hải tử của hắn và đường lăng thân là cường đại không gian pháp thần đường lăng niên kỷ kỳ thật nếu so với y hiệu quan nhân lớn đến nhiều hơn nữa bản thân nguyên tố hóa đã sớm không cách nào sinh dục iriyana là ở đường lăng giấy phép đặc biệt bên dưới i r i q u a n h â n cùng một gã thị nữ sinh hạ hải tử nhưng tên thị nữ sinh hạ hải tử về sau liền bị đường lăng giết iriyana về sau bởi vì là ma pháp thiên phú xuất chúng mới được đường lăng miễn cưỡng thu làm đệ tử do đó cùng ở đường lăng bên người vì ích lợi của quốc gia đường lăng thậm chí không tiếc gieo xuống t ì n h trùng mà đối với đây hết thảy i r i q u a n h â n cũng là không có tư cách ngăn trở đường lăng sở dĩ cho phép i r i y n a sinh ra chính là vì tương lai có người có thể đủ kế thừa tư mạng đế quốc ngai vàng kế liên tiếp trở nên là thần chi tháp khôi l ỗ i từ y quan h â n vừa mới nói lời ta đã đại khái minh bạch đã xảy ra cái như vậy ta giết chết cái thanh niên đúng là y quan h â n ở bên ngoài con riêng hơn nữa còn là lòng hắn trong mắt tương lai phải kế thừa ngai vàng tồn tại y quan h â n bởi vì bản thân cũng là p h á p thần hơn nữa so với đường lăng tuổi còn nhỏ hắn ở chờ đường lăng chết giả sau đó lại nghĩ biện pháp để cho con của mình kế thừa ngai vàng do đó tại chính mình phụ tá bên dưới tương lai có thể có hậu đại chính thức mà khống chế đế quốc lực lượng mà cái này hết thạy tất cả đều bởi vì là con riêng chết mà tan thành mấy khói cho nên hắn mới có thể như thế hơn ta mới có thể trộm tới á o đại lệ cùng áo tái ta thật sự không nghĩ tới chính mình nộ sát thanh niên vậy mà sẽ có phức tạp như vậy t h ầ n thế nhưng mà bây giờ nói cái như vậy cũng đã đã chậm coi như là yếu nhất p h á p thần cũng là p h á p thần húng chi tòa sơn cốc này là hắn đã sớm bố trí tốt đấy chính là vì giết chết ta hắn rất cẩn thận bởi vì ta trước đánh bại đ ế la thiên cho nên hắn mới bố trí xong như vậy thiên la địa vong chờ ta đến chỉ sợ ta vừa trở lại mà quân đội thời điểm hắn cũng đã, đã biết giết chết con của ngươi chính là ta cùng cha mẹ của ta không quan hệ ngươi thả bọn họ ta đảm nhiệm ngươi xử trí ta lúc này đã tỉnh táo rồi rất nhiều chút ít ở y thì qua nhân bên người t h ủ vệ cũng chỉ là thực lực đạt đến thất giai bắt giai chiến sĩ đều muốn đối phó bọn họ thật sự là lại dễ dàng như mà nhưng ở một gã pháp thần trước mặt nghĩ phải trực tiếp cứu đi áo tái cùng áo đại lệ là không thể nào đấy vì sao như vậy vì sao như vậy muốn giết chết con của ta người có biết hay không ta vì có cái này như vậy đứa bé bỏ ra như thế nào một cái giá lớn ta không dám để cho hắn tu luyện ma pháp thậm chí cũng không dám ở bên cạnh hắn ăn bài cường đại hộ vệ chính là sợ có người hoài nghi lai lịch của hắn ta thậm chí đầu ở hắn sinh ra thời điểm gặp qua hắn một lần vì giữ lại này huyết mạch ta bỏ ra bao nhiêu một cái giá lớn bây giờ ta đã là pháp thần thân thân thể đã triệt để cùng nguyên tố dung hợp rút cuộc không có khả năng sinh dục hậu đại rồi mà nữ nhi của ta cũng bị cái l a o vu bà mệnh lệnh cùng áo tư mạng đế quốc vương tử gieo xuống tình trùng ta không có trực hệ hậu đại có thể kế thừa ta n g à i vào rồi chương ba mươi b ố thử linh pháp sư chương ba mươi b ố thử linh pháp sư lôi đình pháp thần y di qua nhân tâm tình trở nên càng ngày càng kích động chung q a n h thân thể hắn lôi nguyên tố cũng trở nên càng phát cuồng nóng này đứng lên con của ngươi đã bị chết hiện tại hỏi vì sao như vậy cũng không có bất kỳ ý nghĩa n g ư ơ i thả cha mẹ của ta ta thúc thủ chịu c h ó i ta giết con của ngươi n g ư ơ i giết ta đền mạng là được không có dễ như vậy ta sẽ không để cho ngươi như vậy dễ dàng cái chết ta phải để cho ngươi gấp m ộ ư ơ i lần gấp trăm lần mà cảm thụ ta tuyệt vọng cảm thụ ta đau nhức khổ vì y qua nhân tâm tình tựa hồ ổn định lại nhưng ánh mắt của hắn bên trong n h ư n g như cũng tràn ngập điên cuồng ngươi muốn như thế nào ta lạnh lùng nhìn xem hắn ta phải tra tấn ngươi để cho ngươi nhìn tận mắt cha mẹ của ngươi chết ở trước mặt của ngươi còn có một nữ nhân đều phải chết đều phải chết y gì q u a nhân thanh em phảng phất là từ trong địa ngục phát ra đấy ta dùng sức mà hít sâu một hơi c ả m thụ được trong không khí nồng đậm lôi nguyên tố tại thời khắc này ta minh bạch vô luận như thế nào đối phương đều sẽ không bỏ qua chúng ta một nhà càng không khả năng cùng ta trao đổi áo tái cùng áo đại lệ ở y gì q u a nhân trong mắt ta đã tựa như cái thất g ô bên trên thịt mặc hắn xâm lược dù sao hắn là p h á p thần nơi này là hắn sân nhà không thể đợi thêm nữa ta thậm chí chứng kiến áo tái cùng áo đại lệ thân thân thể đang dỉ máu tính mạng của bọn hắn tùy thời cũng có thể đi đến tới h ạ ta lần nữa đã phát động ra vừa xài bước ra thân thể của ta thân thể đã trên k h ô n g t r ú n g một đôi cánh khổng lồ từ sau lưng ta dãn hắn ra cũng không phải dùng nguyên tố ngưng tụ mà thành cánh mà là từ trên người ta mọc ra cánh cực lớn màu tím trên cánh mang theo màu vàng nhạt đường v â n là thuộc về kỳ mỹ là cánh cánh dùng sức tập d r u n g tiếp theo trong nháy mắt ta đã tựa như sao băng giống nhau hướng áo đại lệ cùng áo tái phương hướng phóng đi không có tác dụng ở chỗ này ngươi làm hết thể đều là phí công đấy Y ý qua nhân tay phải hư bắt một thanh thông thân thể dùng làm từ sắc có ngánh thân thể chế tạo mà thành ma pháp trượng rơi vào hắn bàn tay trói mắt lôi đ ỉ n h hào quang xuất phát hãng t ự a hồ cũng không muốn một cái liền giết chết ta như trước dùng lôi đ ỉ n h bình chướng ngăn cản ở ta thân trước điện quang thậm chí so với trước càng thêm máy liệt nhưng vào lúc này trên người ta đồng thời sáng lên sáu loại màu sắc bất đồng hào quang cái này lục sắc quang mang dùng thân thể của ta thân thể làm trung tâm hóa thành một cái lục sắc quang hoàn đ ỗ n g nhiên hướng ra phía ngoài khuyết trương ra lục sắc quang mang đến mức lam tử sắc lôi đ ỉ n h hào quang tiếp theo mất đi mà lớn lôi đình hào quang trong không khí tiêu tán không còn có cái như vậy bình chướng có thể ngăn cả ta tiếp theo trong n á y mắt ta liền xông qua rồi lôi đ ỉ n h bình chướng đến rồi áo đại lệ cùng áo tái trước người cách đó không xa không có khả năng ngăn cản hắn ý gì qua nhân khiếp sợ tiếng gọi ầm ĩ chuyển đến mà chút ít thủ vệ ở áo tái cùng áo đại lệ hộ vệ bên cạnh đã đón ta vượt lên h c á m trói buộc ta âm thanh lạnh như băng trong không khí vang vọng từng vòng đen xỉ như mực hào q u a n g từ chút ít chiến sĩ dưới chân bay lên lập tức đến bọn họ trói buộc tại nguyên chỗ tuy rằng cái này chỉ có thể duy trì thời gian rất ngắn nhưng với ta mà nói cũng đã đủ rồi hai cái màu lam quang cầu tung bay xuống phân biệt bao phủ ở áo tái cùng áo đại lệ trên người đến bọn họ bao trùm ở trong đó dẫn dắt bọn họ nhanh chóng đi vào bên cạnh ta là thủy c h i thủ hộ sẽ thủ hộ lấy thân thể của bọn hắn thân thể cũng làm dịu thân thể của bọn hắn thân thể thủy hệ ma pháp bản thân thì có nhất định được trị liệu năng lực xuất hiện ở tay trước trong nháy mắt ta liền đã chuẩn bị kỹ càng làm sao có thể ngươi làm sao có thể có được thủy hệ năng lực ma pháp y qua nhân không có hướng ta phát động công kích chẳng qua là khiếp sợ xem ta hắn hẳn là đã kinh từ các sư phụ t r o n g biết ta có được hỏa hệ cùng h ắ cám hệ ma pháp lại cũng không biết ta ngay cả thủy hệ năng lực ma pháp cũng có được ta đập dung cánh mang theo áo đại lệ cùng áo tái nhanh chóng bay trở về bay về phía hết bản phương hướng cứu áo tái cùng áo đại lệ trong nội tâm của ta đã rất lớn thở dài một hơi yếu nhất pháp thần là không pháp thần thì như thế nào ta còn thực chưa hẳn sợ hắn mất đi lôi đình năng lực ta gọi là nguyên tố chóp bong là ta bằng vào nhiều loại thuộc tính hỗ trợ lẫn nhau chỗ sinh ra một loại cường đại năng lực sáu thuộc tính nguyên tố chóp bong cường đại năng lực coi như là k i ự u giai cường giả lôi đình cũng đồng dạng phải bị ta phá hư y dị qua nhân đúng là vẫn còn không biết ta thực lực chân chính ta như thế nào bình thường bắt dai mà pháp sư ta vẫn xem thường ngươi y dị qua nhân lạnh lùng xem ta nhưng mà ngươi làm hết thệ như cũng là phí công đấy ngươi cho rằng như vậy các ngươi có thể đào t ẩ u không ta đồng dạng ánh mắt lạnh như băng mà nhìn hắn ta không nghĩ tới muốn chạy trốn ngươi như thế làm thương tổn cha mẹ của ta há lại đào t ẩ u có thể giải quyết áo tái cùng áo đại lệ thân thân thể đều cực kỳ suy yếu ta dùng thủy nguyên tố chỉ có thể tạm thời phong bế miệng vết thương của bọn hắn nhưng mà bọn họ không c h ọ n vẹn chi thân thể không có biện pháp khôi phục áo tái đã mất đi hai chân áo đại lệ đã mất đi cánh tay ở hơn hai tháng trong thời gian bọn họ không biết thừa bị bao nhiêu trả tấn ta có thể nào tại đây như vậy được rồi coi như là hắn là phát thần ta hôm nay cũng muốn một trận chiến mắt của ta con mắt phát sáng lên trong cơ thể huyết mạch chi lực xuất phát ta đã không định che giấu cái gì ta phải để cho y y qua nhân cùng người của hắn đều chết ở chỗ này ở sau lưng ta màu tím quang ảnh dần dần nổi lên là ta vốn thân thể hình chiếu cực lớn lục đầu kỳ mỹ lạp tản ra chính ta huyết mạch khí tước cũng rất nhanh thôn phệ hấp thu trong không khí lôi nguyên tố đúng vậy ta bây giờ còn không có lôi thuộc tính nhưng lại như thế nào lôi nguyên tố là làm sao tới hay sao la thủy nguyên tố hỏa nguyên tố biến dị mà đến có thể biến dị là có thể phân hiệu ở trước mặt ta hết thể nguyên tố đều chỉ có thể chìm nổi lôi nguyên tố ta như cũ có thể hấp thu thậm chí tại hấp thu lôi nguyên tố trong quá trình ta cũng có thể cảm giác được huyết mạch của mình ở phát sinh biến hóa trong cơ thể huyết mạch chi lực trở nên càng tăng thêm mãnh liệt mênh mông ta ở nước hẹn cảm giác được tiếp theo ta giải ra lại đầu rất có thể thì có lôi thuộc tính y qua nhân cầm trong tay lôi đình p h á p trượng ánh mắt lạnh như băng mà nhìn ta hắn hít mắt sáu loại ngươi vậy mà nắm giữ sáu loại thuộc tính ma pháp không nghĩ tới thật sự là không nghĩ tới a mà quân đội vậy mà bồi dưỡng được rồi ngươi thiên tài như vậy ta rất hoài nghi ngươi vẹn vẹn mười tuổi mà thôi vì sao như vậy có thể nắm giữ cái này như vậy lực lượng khổ xem ra ta không chỉ là muốn trả thù ngươi còn phải bắt được ngươi khống chế ngươi nói không chừng từ trên người của ngươi tiến hành nghiên cứu có thể để cho ta trở nên là càng cường đại hơn tồn tại nguyên tố cho bong hấp thu lôi đỉnh ngươi thật đúng là vượt quá dự liệu của ta đâu nhưng mà cái này đều không có chút ý nghĩa nào ưu minh động thủ đi nương theo lấy hắn cuối cùng ba chữ ra khỏi miệng bên cạnh hắn đột nhiên nhiều một người cá nhân giống như là từ trong bóng đêm chui ra tựa như trên người tràn ngập t ĩ n h mịch khí tức cùng lực lượng không phải hắc á m t h u tính ta hoàn toàn có thể khẳng định bởi vì là chính ta liền có đủ hắc á m t h u tính người này k h í tức trên thân nếu so với hát cám thuộc tính lực lượng càng tăng thêm đáng sợ ông ông -o, -o, o n g kỳ dị v ù v ù âm thanh từ thân y phục màu xám ma pháp bảo pháp sư trong tay v ă n g lên là một kiện kỳ dị pháp khí nhìn qua như là truy hình dáng hình tròn ở hắn lắc lư ở bên trong phát ra kỳ dị thanh âm l i ê n tại hạ một cái trước mắt ta đột nhiên cảm giác được không tốt ngay sau đó hét thảm một tiếng liền ở đằng sau ta v ă n g lên ta bỗng nhiên trở lại nhìn lại lập tức ta chỉ cảm thấy ta thân, thân thể huyết dịch tại đây một cái t r ớ c mắt dường như cũng đã ngưng kết như vậy hao tái cùng áo đại lệ trước đã ở ta thủy chi thủ hộ tre trở xuống đến h á c bản bên n g h á chương ba n h mươi lăm sáu đầu kỳ mỹ lạp chương ba mươi lăm sáu đầu kỳ mỹ lạp ta nhìn thấy áo tái hai mắt biến thành thảm màu xanh lá thân thể của hắn thân thể nhanh chóng bành trướng phanh sau một khắc áo tái không trọn vẹn thân, thân thể ầm ầm nội tung m á y liệt trùng kích lực cứng rắn mà đến ta ngăn cản xuống thi thể bạo ta có thể cảm giác được ở áo tái thân thân thể bạo tạc nổ tung trước trong nháy mắt hắn đã chết trong mắt của hắn thậm chí không có tuyệt vọng áo tư đinh hách bản đau nhức khổ thân mạc đ ê ơ mà lúc này đã không chỉ là gai xương lọt vào bộ ngực của nàng áo đại lệ bàn tay thậm chí cũng đã đâm vào bộ ngực của nàng không không lòng ta đang run rẩy linh hồn của ta ở rung động lắc lư ta vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới vậy mà lại đột nhiên phát sinh như vậy biến cố ta tựa như điên vệ xông đi lên một phát bắt được rồi áo đại lệ cánh tay lúc này áo đại lệ ngầm đầu nhìn về phía ta hai t r ò n g mắt của nàng bên trong đã hoàn toàn đã không có nhân loại tâm tình cũng là lục quang lập l ò mà tính mạng của nàng khí tức cũng tại thời khắc này hoàn toàn biến mất áo đại lệ áo đại lệ không phải ta kêu to nhưng đã hoàn toàn mất đi thần t r í nàng buộc chặt rồi cắm vào hách bản lồng ngực bàn tay ta còn là bóp đã đoạn áo đại lệ cánh tay bởi vì ta có thể cảm giác được nàng liền phải nắm hách bản trái tim đã không có sinh mệnh áo đại lệ đã cảm giác không thấy đau đớn nàng đứt rời cánh tay mãnh liệt quấn quanh hướng cổ của ta một chút ông ta sau đó hé miệng cắn hướng về phía cổ của ta lúc này tuy rằng ta là nhân loại hình thái nhưng thân thể của ta thân thể cường độ là sáu đầu kỳ mỹ là đấy nàng cắn ở trên cổ ta liền dấu răng đều không thể lưu lại nàng lại rất lớn lực một cái lại một xuống đất cắn tại đây một cái trước mắt ta toàn bộ thân thân thể đều đang run giày lấy áo tái thi thể phát nổ áo đại lệ trên người sinh mệnh khí tức cũng hoàn toàn biến mất nàng lúc này đã là một cái tử linh đúng vậy cái quần áo màu xám ma pháp bảo g i a hỏa rõ ràng chính là một cái tử linh pháp sư a là hắn là hắn ở áo tái cùng áo đại lệ trong thân thể g e o xuống rồi từ linh ma pháp để cho ta ở cứu trở về bọn họ về sau lại tước đoạt bọn họ cuối cùng một đường sinh cơ ta không có ba bà cùng mụ mụ áo đại lệ một cái một cái dùng sức mà canta có thể trong đầu ta nhớ lại đấy đều là của nàng hôn n môi a ta ngửa mặt lên trời phát ra phẫn nộ gào thét cùng rên gì một cái hắc cám trói buộc đến từ linh trạng thái áo đại lệ trói buộc tại nguyên chỗ ta một chút đỡ té trên mặt đất sắp mặt đã một mảnh trắng s á m g hết bản áo đại lệ bàn tay bị ta rút ra c h ỉ hết chi thủy điên cùng má hướng hết bản trong lồng ngực tràn bạo chị liệu lấy trước ngực nàng trọng thương nếu như ta mới vừa rồi không có quyết định thật nhanh bẹ gây áo đại lệ cánh tay hết bản trái tim đã bị bó hết bản xem ta cứ việc ánh mắt của nàng có chút thất thần nhưng nàng hay vẫn là xem ta nàng miệng mở rộng nói chuyện có chút khó khăn có thể ánh mắt của nàng là như vậy ôn đù mang theo bi thường hơn nữa là nồng đầm lo lắng ngao ta ngửa mặt lên trời phát ra phẫn nộ gào thét ổn định h á c h bản thương thế ta đột nhiên xoay người y gì qua nhân đang gắt gao mà nhìn chằm chằm vào ta trên mặt của hắn lộ ra tàn nhẫn cười lạnh cảm nhận được sao loại mất đi thân nhân đau nhức khổ thân đây chính là ta phải mang cho ngươi tiếp theo sẽ đến lượt ngươi ta sẽ đem ngươi làm thành cương thi để cho ngươi vĩnh viễn đều thừa nhận đau nhức khổ thân chọn đời không được luân hồi ngao ta ngửa mặt lên trời thét dài ta rút cuộc á p chế không nổi nội tâm phẫn nộ cùng đau nhức khổ thân trong cơ thể huyết mạch điên cuồng mà sao độc lấy nội tâm hủy diệt ý niệm mãnh liệt mà xuất phát lấy ta bắt đầu không chịu khống làm ra mà biến hóa toàn bộ thân thân thể nhanh chóng bành trướng nguyên một đám đầu to trôi ra màu tím lân phiến từ dưới làn ra hiện hiện qua trong giây lát ta đã biến thành thân trưởng thành mấy chục thước sáu đầu kỳ mỹ l ạ hình thái chứng kiến trên người ta biến hóa vô luận là y l qua nhân hay vẫn là tên tử linh pháp s cái này đây là cái gì ý gì qua nhân giật mình mà nhìn ta trả lời hắn ấy là công kích của ta ta sáu cái đầu đồng thời buộc phát ra mãnh liệt hào quang giờ này khác này ở ta ở sâu trong nội tâm chỉ có đau nhức khổ thân cùng oán hận ta tha cho không được bọn họ sáu khẩu hơi thở đồng thời từ ta sáu cái đầu miệng trong phun ra trong không khí lôi nguyên tố bị ta đây thân thân thể điền cùng mà hấp thu đây mới thực sự là ta đây thuộc về lực lượng của ta vanh oanh oanh oanh kịch liệt tiếng nổ vang vang vọng toàn bộ sân cốc cứ việc bây giờ ta còn chỉ có bắt dai nhưng làm như ta toàn lực buộc phát thời điểm ta chỗ thể hiện ra thực lực lại tương đương với sáu gã đỉnh cấp bát giai ma pháp sư toàn lực bộ p h á t sáng chói h ỏ a diễm âm c h ầ m ha cám còn có kinh khủng k ị h độc điên cồn g sóng cả cùng với đại địa chấn động cùng cồn u b ã o gió hóa thành lục đại nguyên tố điên cồn g mà quét sạch hướng trong sơn cốc tất cả đ ị c h nhân cho dù là thân là pháp thần ý dịa quan nhân tại thời khắc này cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ rất nhiều lôi đình ở hắn t h u ố c d ụ c d ư ớ i hóa thành từng đạo bình chướng ngăn cản trước người tên tử linh pháp sư dưới thân một cái cực lớn từ xương cốt hình thành đầu nâng lên nâng thân thể của hắn thân thể một cái tràn ngập tử vong lực lượng hơi thở từ cực lớn xương sọ bên trong phụt lên mà ra kinh khủng năng lượng trong không khí tàn sát bừa bãi cường đại khí tức trên không trung n ở rộ cưỡng ép ngăn lại công kích của ta mà cực lớn xương sọ mang theo t ử linh pháp sư thân thân thể chậm dại đứng lên dĩ nhiên là một cái thân trưởng thành ba mươi m có hơn cốt l o n g t ử linh pháp sư ma lực chấn động ước chừng là bát giai đình phong nhưng tăng thêm này cốt lòng đã không kém hơn bình thường cựu giai cường giả vì đối phó ta y qua nhân có thể nói là dụng tâm lương khổ thân nếu như ta nhớ không lầm từ linh pháp sư là cả đại lục kẻ địch hắn thậm chí có như vậy thuộc hạng chút ít chiến sĩ cũng nhao nhao phong tới ta r i ê n g phần mình thi triển lấy thủ đoạn của mình ngăn cản lấy ma pháp của ta công kích bắt giai chiến sĩ miễn cưỡng còn có thể ngăn cản ma pháp của ta nhưng chút ít thất giai đấy ở ta hơi thở trùng kích phía dưới đã nhao nhao ngã xuống đất bị ma pháp của ta chỗ t h ố n vệ ngao ta sáu cái đầu to đồng thời phát ra một tiếng thê lương gào thét giờ này khắc này tư tưởng của ta đã có chút ít hỗn loạn ở trong đầu ta tràn đầy á o tái cùng áo đại lệ bi thảm hình ảnh thụy nguyên tố hòa nguyên tố phong nguyên tố ba loại nguyên tố điên cuồng mà trong không khí xếp đặt tổ hợp trong chốc lát bên trên bầu trời nhiều một cái cực lớn quang cầu quang cầu bên trong lẩn chứa thủy nguyên tố cùng hỏa nguyên tố bị phong nguyên tố cực độ áp suất lẫn nhau giữ a lại dùng phong nguyên tố tiến hành cách trở ba thuộc tính c ấ m chú thủy hỏa l ư ơ n g c ơ bạo c ấ m chú là thuộc về pháp thần thế giới nhưng mà ta cũng đồng dạng có thể thi triển c ấ m chú rồi cứ việc trả giá cao sẽ rất lớn nhưng bằng vào lấy nhiều loại thuộc tính ta còn là có thể đủ thi triển ra giờ này khắp này ta chỉ nghĩ đến những thứ này thẳng khốn toàn bộ bộ phận hủy diện một tên cũng không để lại cực lớn quang cầu rơi trên mặt đất trong nháy mắt ta đã đập rung cánh về tới hách bản cùng áo đại lệ bên người dùng thân thể của ta thân thể che lại các nàng v o a n h long long toàn bộ sơn q u ố c lập tức biến thành hồng cùng l a m thế giới phong nguyên tố kéo lấy nổ tung lực lượng điên cuồng m à quét sạch lấy toàn bộ trong sơn q u ố c hết thảy vận dụng như vậy cầm chú với ta mà nói là có chút miễn cưỡng đấy bởi vì ta không cách nào hoàn toàn khống làm ra cầm chú lực lượng nhưng ta chỉ là dùng ta muốn hủy diệt hết thảy hủy diệt tất cả bệnh nhân nổ tung lực lượng súng ở trên người của ta đồng dạng sẽ sinh ra mãnh liệt trung kích nhưng dù sao cũng là nguyên bản thuộc về lực lượng của ta đại bộ phận lực lượng sẽ bị trên người ta lân phiến hấp thu mà toàn bộ trong sơn cốc hết thảy tuy nhiên cũng ở ta đây kinh khủng cấm chú bên trong bị nhanh chóng hủy diệt ta cúi đầu sáu cái đầu thu ở cánh phía dưới chương ba mươi sáu đều chết hết chương ba mươi sáu đều chết hết áo đại lệ ở ta hắc cám c h ó i buộc bên trong hai mắt như t r ư ớ c lóe r a lục quang hàm răng không ngừng mà khép mở tựa hồ là n g h ĩ phải cắn xé cái như vậy khách bản sắc mặt tái nhuận mà nằm ở đâu nàng không có nhắm mắt lại nghỉ ngơi mà làm ộ t mực ở nhìn chăm chú lê ta dùng nàng ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú lê ta phán phất là đang an ủi đã thống khổ ta đây cách r hách bạn thanh â m không lớn nhưng ta còn là có thể đủ miễn cưỡng nghe được ta minh bạch trí của nàng ở nàng ánh mắt ôn nhu nhìn kỹ giữa ta còn có thể duy trì một phần thanh tình ta đến nàng cùng áo đại lệ ôm người trong lực thừa dịp c ầ m chú điên c n g b ộ phát còn chưa kết thúc đ ỗ n g nhiên đập rung hai cánh che chở các nàng đ ỗ n g nhiên bay lên toàn lực tăng tốc bay về phía phương xa l ố i ngân sơn khoảng cách ra mãn đô thành quá gần c ầ m chú bộ phát không thể nghi ngờ sẽ đưa tới phát thần nhưng mà liền ở ta vừa mới tăng lên không thời điểm một cỗ ngập trời uy áp từ trên trời giáng xuống t bên trên h b n u trời hơn một cái chấp mươi đạo màu bạc đen vết rách t h ố n g rông xuất hiện băng hỏa hai cực bạo phát căm chú chi lực đang ở bị những thứ này vết nước không gian rất nhiều mà cắt bớt uy lực bị hóa hiểu ở ta đây ba thuộc tính căm chu công kích phía dưới lúc trước trong sơn cốc tất cả chiến sĩ cũng đã biến mất mà cực lớn cốt lòng cũng là thân hình tàn phá nhưng đáng giận chính là t ử linh pháp sư cũng chưa chết hắn ở cốt long thủ hộ bên dưới quân mình ở cốt long dưới phần b ụ c vương rõ ràng ngăn lại công kích ý gì qua nhân áo b à o tán loạn t r u n g quanh thân thể lôi mai hảo quang đã thập phần y ế u ớt nhưng ta dù sao vẫn là bắt dai cho dù là ba thuộc tính c ô n g chú cũng không thể đưa hắn hủy diệt trên bầu trời thân y phục màu bạc pháp bảo t r u n g quanh thân thể có khủng bố không gian chấn động không gian pháp thần đường lăng lơ lửng ở được không quan sát phía dưới ánh mắt của nàng xuống ở trên người của ta mang theo vài phần kinh ngạc cũng có không hiệu đã gặp nàng lòng ta lập tức chìm xuống ta biết hôm nay nghĩ muốn báo thù là không thể nào thậm chí ngay cả chạy khỏi nơi này đều trở nên không có khả năng ý t h i qua nhân đây là có chuyện gì đường lăng nhìn về phía chật vật lôi đình pháp thần ý gì qua nhân hỏi đúng lúc này trên bầu trời ba đạo thân ảnh đang rất nhanh hướng bên này bay vụt mà đến chứng kiến ba đạo thân ảnh ta không khỏi vui vẻ nhưng sau một khắc nội tâm lại trở nên lạnh như băng bọn họ đã đến thì phải làm thế nào đây đây ta không phải nói ai cũng không được qua đây sao ồ tại sao là các ngươi đường lăng kinh ngạc mà nhìn về phía bay tới ba đạo thân ảnh đến không phải người khác chính là thủy â n trắng quang minh pháp thần mạc áo pháp bào t h ngọc kiểu hạ thánh cám ma đạo dưới sự dẫn dắt ba cái lao đầu hướng đường lăng hành lễ các ngươi không ở mà quân đội đến đây nơi đây làm cái như vậy đường lăng ánh mắt lạnh như băng mà nhìn xem bọn họ thủy ngọc kiểu trầm giọng nói nhận được đệ tử cảnh báo nói có người bắt đi cha mẹ của hắn ước hẹn hắn đến lôi ngân sơn chúng ta liền lập tức chạy tới đệ tử chính là lần trước chiến thắng cổ tư tháp đế quốc sứ giả áo tư đinh cách lý phân áo đen lao đầu tiếp lời nói ra đệ tử các ngươi theo như lời đệ tử chính là cái này quái vật sao đã chỉ hoan qua khí đến lôi đình pháp thần y gì qua nhân lúc này đã bay đến đường lăng bên người đưa tay chỉ hướng vào ta ba cái lao đầu rõ ràng đều sửng sốt một cái lần nữa nhìn về phía ta biến trở về hình người a ở ta trong ngực hách bạn nhẹ giọng nói với ta nói thời điểm này ta cũng không biết nên như thế nào đối diện liền theo như nàng theo như lời biến trở về rồi hình người làm như ta biến trở về hình người thời điểm toàn thân khí tức cũng tiếp theo suy yếu rồi chứng kiến ta phải nhìn nữa đã mất đi ta che khuất h á c bản cùng với biến thành tử linh áo đại lệ ba cái lao đầu sắc mặt đều trở nên khó nhìn lên áo tư linh cuối cùng là chuyện gì xảy ra áo bảo trắng lao đầu nhịn không được hỏi mà lúc này tây địch lại chú ý tới cực lớn cốt l o n g trầm giọng nói tử linh pháp sư đừng nhìn hắc á m cùng tử linh đều là ám thuộc tính tồn tại nhưng trên thực tế chính thống h ắ cám pháp sư cùng tử linh pháp sư đúng là đối đầu bọn họ là ám thuộc tính trong thế giới bất đồng đại biểu lôi đình pháp thần y di qua nhân biến sắc quay đầu nhìn về phía không gian pháp thần đường lăng đường lăng lạnh lùng đạo ngươi nói cho ta biết đây là có chuyện gì y di qua nhân trầm giọng nói ra ta đạt được tin tức áo tư linh cách lý phân là một loại trước đó chưa từng có cường đại sinh vật kế liên tiếp tồn tại xuống dưới sẽ hủy diệt toàn bộ thế giới cho nên ta mới thiết lập m ư u kế đưa hắn dụ đến nơi đây nắm bắt lại không nghĩ rằng hắn mới vẹn vẹn bắt dai cũng đã có thể vận dụng cầm chú về phần cái này từ linh pháp sư cũng hẳn là hắn triệu hắn đến ấ y các ngươi không thấy được bên cạnh hắn cũng có tử linh sinh vật sao là t r ú c vinh nghi ngờ xem ta bên người áo đại lệ đang muốn nói lời nói đúng lúc này d ị biến phát sinh màu bạc quang huy cơ hồ là lập tức ở trên trời nở rộ đường lăng trước ngực bỗng nhiên nhiều một khối trường lớn cỡ bàn tay màu bạc lục mang t i n h đóng ánh thân thể khối này óng ánh bên ngoài thân m ặ t khắc rõ rất nhiều phức tạp quan văn khi cái này màu bạc lục mang t i n h đóng ánh thân thể xuất hiện trong nháy mắt t r u n g quanh mảng lớn không gian kể cả ta t r u n g quanh hết t h ể không gian dường như hoàn toàn động lại tựa như cho dù là ở đây hai gã khác phát thần tại thời khắc này đều không thể động đậy áo bảo trắng lao đầu trên mặt thậm chí lộ ra kinh sợ cùng lúc tăng thêm thân sắc Cấm chú. cái này rõ ràng là một cái không gian hệ cầm chú ngoại trừ tư duy ra ta hiện tại cái như vậy đều không làm được đây bằng vào thần khí đến phóng thích không gian hệ cầm chú hơn nữa còn là trói buộc loại hình đấy tiếp theo trong nháy mắt đường l ă n g động đậy nàng thân hình lập lòe rơi vào đã bị ta cầm chú nổ ra hố sâu trong sân cốc đưa tay lăng không ấn xuống hướng t ử linh pháp sư đã nói với ngươi rồi những thứ này dơ bẩn đồ vật không thể thả đến bên ngoài nhưng ngươi vẫn không vâng lời trong ạ i gian đây không t nội, nội tâm của ta điên cuồng mà kêu gào lấy có thể giờ này khắc này ta đây lại cái như vậy đều không làm được mắt thấy hai cái lao đầu thân thân thể biến thành quần phấn trên không trung liền như vậy sụp đổ dài sau đó hưng lăng liền đi tới áo bào trắng lao đầu tay trước nước chinh rượu ta biết ngươi không phục ta đã lâu rồi cho nên ngươi thủy c h u n g không muốn cảm giác trong thần chi tháp hôm nay nếu như bị các ngươi thấy được cái không nên nhìn thứ đồ vật như vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường ngay một khắc này thủy ngọc t i ể u trong hai tròng mắt mãnh liệt tiến bắn ra chói mắt kỳ quang toàn bộ thân thân thể dường như bốc cháy lên như vậy đậm đặc quang minh khí tức bỗng nhiên xuất phát nhưng vào lúc này một đạo cực lớn màu tím lôi đỉnh từ phía sau bay đến lập tức oanh kích ở trên người hắn lôi đỉnh lực phá hoại để cho hắn buộc phát quan g nguyên tố ngưng trệ màu bạc quan g huy chính diện hàn g lâm rơi vào áo bào trắng lao đầu thủy ngọc t i ể u trên c h á n thủy ngọc t i ể u thân thân thể cũng tiếp theo sụp đồ hiểu y dị qua nhân đi vào đường lăng bên người thở dài ra một hơi nói may mắn ngươi đã đến, đến rồi nói cách khác bọn họ đến lúc này thật đúng là có chút phiền phức đâu tên tiểu tử cuối cùng là chuyện gì xảy ra đường lăng lạnh lùng nhìn xem hắn c h ư n ba mươi bảy mụ c h ư n ba mươi bảy mụ y dị qua nhân cười làm lành nói ta cũng không biết hắn là chuyện gì xảy ra hắn giống như không phải nhân loại hơn nữa phi thường c ư ờ n g đại bắt dai hơn nữa có thể k h ô n g chế sáu loại thuộc tính ma pháp ta xem hắn rất có thể chính là thủy ngọc t i ể u bọn họ đ ổ i dưỡng được đến chuyên môn để đối phó chúng ta đấy may mắn ngươi tiên hạ thủ vi cường đường lăng nhữ nhữ mày nói chức mang trở về rồi hay nói chuyện nơi đây đã nói phát hiện từ linh pháp sư ngươi suýt nữa bị thương đã phát động ra cầm chú ta đến chỉnh đốn tàn cuộc vâng Y gì vàng qua nhân vội c hay vẫn là nhất định phải đổi trở nên v u yêu mới được sao y di qua nhân thở dài một tiếng nói đúng vậy a trừ này ra mặt khác thí nghiệm trước mắt cũng còn không đủ thành công đem tên tiểu t ử mang về ta muốn đích thân dò xét huyết mạch của hắn rất kỳ quái huyết mạch có điểm giống long tộc huyết mạch nhưng lại giống như càng cường đại hơn có lẽ trường sinh cơ hội liền ở trên người hắn từ trên người hắn ta cảm nhận được vô cùng khổng lồ sinh m ệ n h lực tốt đường lăng rời đi y di qua nhân lại sắc mặt âm trầm h ỏ từ trên trời giang xuống đi tới ta cùng hách bạn trước mặt không gian trói buộc còn ở lúc này ta ngay cả một ngón tay đều không nhúc nít được Cương cầm không gian đại hệ cầm trú, lúc i ề đều n trắng dạng thần không thể chống áo pháp bào lao thể đầu h cự, n g h i c ò này không phải pháp thần ta đây. Ta thật hận, thật hận mình vì sao như vậy như thế nhỏ như thể phá thế phong như thế nếu sáng ấn, n cả lại ta Ta ta tất sao đây. đủ vậy yếu, vì vỡ lưu có o loại lại luân lạc tới loại trình n độ à này. Này lòng ú c này l ta cũng đã có chút chết lặng đi vào cái thế giới này về sau ta người thân cận nhất chính là áo tái áo đại lệ hách bản còn có ba cái lao đầu hiện tại ngoại trừ hách bản trọng thương sắp chết ra những người khác đều đã bị chết đều chết hết cái này đều là lỗi của ta là lỗi của ta để cho bọn họ chết rồi từng đã là từng màn không ngừng ở trong đầu của ta thoáng hiện lại ở trong đầu của ta pha thoái mỗi một tràng cảnh pha thoái lòng ta dường như đều bị xé nước thêm vài phần cảm thụ đến tuyệt vọng sao không ai có thể giúp đỡ các ngươi không có người n g ư ơ i giết con của ta hiện tại ngươi tất cả thân nhân đều nhất nhất chết ở trước mặt ngươi yên tâm ta sẽ không hiện tại liền giết ngươi giết ngươi liền quá tiện nghi ngươi rồi ta phải để cho ngươi ở đây loại trong thống khổ sống s ó t đi để cho ngươi thừa nhận tất cả đau khổ tại loại này tra tấn bên trong một mực sợ hai cùng bị thương y di qua nhân là cười nói với ta những điều này nụ cười của hắn là như thế dữ tợn như thế xấu xí tựa như lúc này trong mắt ta toàn bộ thế giới từng đạo lôi đình ở hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ thành hình lôi đình ngưng mà không tiêu tan hóa thành một trôi trôi sắc bén lôi đao từ trên người ta sẽ qua đau đớn kịch liệt đánh thẳng vào đầu góc của ta có thể ta hiện tại ngay cả mặt mũi bộ phận cơ bắp cũng không cách nào nhúc nhích mảy may ta có thể cảm giác được hắn hủy tay của ta gân gân chân ta đã đã mất đi khống làm ra tay chân năng lực y di qua nhân ngón tay chỉ bên trên rồi trán của ta một cô cường đại tinh thần lực nhảy vào trong đầu của ta bên trong phong cấm rồi ta tinh thần lực hắn nắm rồi cảm của ta sau đó đầu lưỡi của ta không có hắn ở làm lấy đây hết t h ể thời điểm trên mặt thủy t r u n g đều là mang theo dáng tươi cười đấy nụ cười lạnh như băng ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên ở trong ánh mắt của ngươi ta thấy được bán hận nhưng mà không có sợ hãi cái này không thể được đây không phải ta nghĩ thấy hắn mỉm cười hướng ta nói sau đó hắn xoay người hắn hắn hướng đi rồi hết bản tại đây một cái trước mắt lòng ta đột nhiên bị n h é o nhanh ý thức của ta điên cùng mà gieo họ thế nhưng là ta không phát ra được thanh âm nào ta cũng không có bất kỳ một chút biện pháp có thể ngăn cản hắn đúng liền là ánh mắt như vậy sợ hay sao tuyệt vọng sao ha ha ha ha y gì qua nhân quay đầu lại nhìn về phía ta hắn cười đột nhiên trở nên dữ tợn hắn một chút kéo trên mặt đất hách bản cũng bóp mở miệng của nàng nước mắt theo hách bản khỏe mắt c h ả y xuôi nàng đôi mắt to xinh đẹp thủy chung đều đang nhìn ta ở trong ánh mắt của nàng ta không nhìn thấy đau nhức khổ thân cùng tuyệt vọng thấy như trước chỉ có ônu n nàng tự hồ là nghĩ muốn dùng như vậy ánh mắt ônu vớt lên ta nội tâm đau nhức khổ thân có thể nàng càng như vậy xem ta nội tâm của ta lại càng là ta vỡ nàng đã là ta cuối cùng còn sống thân nhân a y qua nhân vẻ mặt tươi cười mà nhìn ta bảo trì ánh mắt như vậy bằng không mà nói nói không chừng ta sẽ lại từ trên người nàng cắt một ít gì đó xuống ngươi yên tâm ta hiện tại cũng sẽ không giết nàng đấy giết nàng ngươi liền triệt để tuyệt vọng sinh không thể lười đến rồi biến thành cái sắc không hồn không có ý tứ cho nên ta làm cho nàng còn sống để cho trong lòng ngươi thủy chung còn giữ lại có một tia hy vọng nhưng ta sẽ không ngừng mà để cho ngươi xem rồi ta tra tấn nàng vĩnh viễn nói đến hai chữ cuối cùng thời điểm y qua nhân ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh như băng hắn mãnh liệt vung tay lên lôi nguyên tố lực lượng xoáy lên ta cũng xoáy lên hách bản cùng hóa thành tử linh sinh v ậ táo đại lệ bay lên trời máu tươi của ta hách bản máu tươi trên không trung thoải mái ở lôi nguyên tố trong mất đi ta có thể cảm giác được chính mình đang ở từng điểm từng điểm mà trở nên suy yếu giết hắn đi ta muốn giết hắn ta phải giết bọn họ hủy diệt cái này tất cả dơ bẩn nội tâm của ta điên cuồng mà sao động lấy hận ý điên cuồng mà đánh thẳng vào tâm linh của ta ta có thể cảm giác được ở tâm tình ta cuồng bạo thời điểm sáng thế thi tăng thêm ở trên người ta cuối cùng một đạo phong ấn đang ở dần dần buông lỏng giải khai ta phải giải khai đạo này phong ấn chỉ có giải khai cái này phong ấn ta mới có thể cứu ra hết bạn mới có thể báo thù y q u a nhân mang chúng ta tới đến rồi một cái âm ưu thế giới dưới lòng đất nơi đây tràn đầy dơ bẩn cùng hư thối hương vị ở chỗ này ta lại thấy được t ử linh pháp sư những thứ này t ử linh pháp sư trên người đều tản ra tên h tuổi hắn đến ta cùng hách bạn quan tại tới gần hai cái trong lòng giam cho tới giờ khác này trên người ta không gian phong ấn mới tiếp theo giải trừ vì không để cho ta cùng hách bạn chết y q u a nhân còn là chúng ta trị liệu trên người tổn thương không hề nghi ngờ hắn là vì rất tốt mà cha tân chúng ta áo đại lệ bị hắn lưu tại ta lồng g i a m bên trong ở áo đại lệ trên người hắn không có thi tăng thêm bất luận cái gì h ạ n làm ra đã biến thành t ử linh sinh vật áo đại lệ liền như vậy nắm sấp ở trên người ta dùng hàm răng của nàng cắn thân thể của ta thân thể không biết có phải hay không là khi còn sống trí nhớ bố trí nàng một mực ở gặm cắn hai má của ta lực lượng của nàng không lớn cắn không ý phục ra của ta nhưng tại thời khắc này ta thật sự hy vọng có thể bị nàng cắn chết trong lòng ta đã không có hối h ậ n cùng đau nhức khổ thần bởi vì ta biết những thứ này đều không có bất kỳ ý nghĩa đã chết đi áo tái cùng biến thành từ linh sinh vật áo đại lệ lại cũng không về được ta nằm ở lạnh như băng trên mặt đất nước mắt ở trên hai gò má vượt qua lấy chảy xuôi áo đại lệ liền nằm sấp ở bên cạnh ta một cái một cái mà cắn hai má của ta cách đó không xa trong phòng giam hách bản nằm ở đâu tựa hồ đã hôn mê ta hoàn toàn không cách nào tưởng tượng vài ngày trước hết t h ầ còn vô cùng mỹ hảo vài ngày sau lại trở thành hiện tại cái dạng này ta không thể chết được ta còn phải cứu hách bản ta muốn dẫn lấy nàng rời đi nơi đây ta muốn báo thủ ta muốn giết chết bọn họ giết chết chút ít sốc sinh sáng thế ngươi cái này thắng khốn ngươi vì sao như vậy phải sáng tạo ra cái này như vậy ti tiện nhân loại vì sao như vậy có lẽ ta vốn đến liền không nên đến nơi đây nếu như không phải tới nơi này cái thế giới như thế nào lại kinh nghiệm cái này hết thệ tất cả ta hiện tại cũng muốn đã hôn mê ít nhất đã hôn mê có thể cái như vậy cũng không muốn không cần lại cái này như vậy đau nhức khổ thân thế nhưng là ta làm không được bởi vì là áo đại lệ ở bên cạnh ta mỗi làm như ta gần như lúc hôn mê nàng sẽ để cho ta một lần nữa tỉnh táo lại ta hiện tại không nhúc n í c h được cho dù là trở mình đều rất khó khăn ta cũng không muốn đẩy ra nàng tuy rằng nàng đã biến thành tử linh sinh vật nhưng nàng bây giờ ít nhất chính là bộ dạng không biết qua bao lâu áo đại lệ động xem như ngừng lại nàng dừng lại ngược lại để cho ta thanh tỉnh v à i phần ta vô thức mà quay đầu hướng nàng xem đi áo đại lệ liền như vậy ngơ ngác ngồi ở bên cạnh ta ngơ ngác nhìn ta khoe miệng của nàng chỗ còn giống như treo một điểm nước mắt của ta nàng không khí trầm lặng trong ánh mắt như trước không có chấn động nhưng nàng liền như vậy ngồi ở bên cạnh ta trên mặt của nàng đã bắt đầu đã co thi ban cũng đã từng xinh đẹp nàng so sánh nàng bây giờ gầy rất nhiều trước hơn hai tháng thời gian nàng tất nhiên chịu đủ tra tấn nhìn xem nàng ngồi yên ở bên cạnh ta bộ dạng ta nhìn không được lại chảy ra nước mắt ta há to miệng nghĩ phải gọi nàng trước kia lúc ở nhà chúng ta một nhà ba người quan hệ rất bình đẳng ta rất ít gọi bọn họ cha nồi đồng mụ mụ đều là gọi thẳng tia tên bọn họ cũng cứ gọi là ta tiểu tháo tư đ i n h có thể ta hiện tại không muốn gọi nàng danh tự một chút cũng không muốn ta chỉ muốn gọi mẹ của nàng ta miệng mở rộng lại chỉ có thể phát ra ô、oh, ô, thanh â m nước mắt của ta không chịu khống làm ra mà trào lên mà ra tựa hồ là đã nghe được ta động tĩnh nàng quay đầu nhìn về phía ta lại cúi đầu tiến tới khuôn mặt của ta trước nước mắt của ta chạy tràn càng nhiều ta không có thử né tránh cắn a nàng cắn được ta đau một điểm trong nội tâm của ta ngược lại sẽ dễ chịu một ít Mụ, mụ mụ mụ ta trong lòng hô hoán đi vào cái thế giới này về sau ta lần đầu tiên cái này như vậy đau nhức khổ thân ta lại không phát ra được thanh â m nào áo đại lệ b u lại ta có thể đủ nghe thấy được trên người nàng tử linh hương vị nàng không có c á n ta nàng đã không có hai tay chẳng qua là như vậy không người tiến đến bên cạnh của ta dù nàng đã trở nên trắng xám bờ môi hôn hít lấy mắt của ta giác hôn hít lấy nước mắt của ta tại đây một sát ta lập tức ta vỡ dù là biến thành tử linh nàng hay vẫn là ta áo đại lệ hay vẫn là mẹ của ta mụ mụ mụ chương ba mươi tám máu của ta c h ư ơ như g máu của ta. n vậy như vậy như vậy áo tư đinh n g ư ơ i chạy cái như vậy nhanh để cho mụ mụ thân thiết lâu như vậy không thấy thật sự là muốn chết ta ôi ta tiểu áo tư đinh đều nhanh biến thành lớn áo tư đinh rồi n g ư ơ i sao như vậy giải cái này như vậy nhờ a mụ mụ đều nhanh ôm bất động ngươi rồi hách bản a ngươi đừng lao cho hắn làm t ấ t ă n ngươi xem hắn cái này lớn lên đều nếu so với ngươi cao nhưng mà cũng tốt như vậy thân lấy bất việc ta đều không cần túi người rồi như vậy như vậy như vậy áo tư đinh người cho ta túi xuống điểm e o để cho ta thân thiết không xoay người có phải hay không không xoay người trừng phạt ngươi tăng thêm thân một trăm miệng đúng lúc này mới đối với nhà như vậy như vậy như vậy áo tư đ i n h ngươi về sau muốn trở về được cần nhanh một chút mụ mụ sẽ nghĩ ngươi à như vậy như vậy như vậy mụ mụ mụ mụ ta ngủ rồi không phải hôn mê là ngủ rồi ở áo đại lệ hôn môi bên dưới ta c h ả y nước mắt ngủ rồi không biết qua bao lâu thời gian ta đột nhiên tỉnh lại ta vô thức mà trợn mắt nhìn lại ta thấy được áo đại lệ trên mặt nàng thi ban trở nên càng nhiều bên cạnh trong phòng giam xuyên đấu qua hàng rào ta cũng nhìn thấy hết bản nàng đã đã tỉnh lại đang xem lấy ta trong mắt của nàng tràn đầy nước mắt cùng lo lắng tê kêu kêu chứng kiến ta tỉnh lại hách bản có chút vội vàng mà phát ra âm thanh ta theo ánh mắt của nàng nhìn lại phát hiện trong phòng giam thêm một người đường lăng là một cái không gian trật tự thủ hộ giả không gian pháp thần đường lăng nàng đứng ở đâu dĩ nhiên là có một loại cao cao tại thượng cảm giác mắt nhìn xuống ta trong ánh mắt mang theo nghi hoặc ta đây mới cảm giác được áo đại lệ sở dĩ xa cách ta bên người là bị không gian nguyên tố c h ó i buộc đến rồi một bên đúng lúc này một cỗ không gian nguyên tố tác dụng ở trên người ta đến ta từ trên mặt đất dẫn dắt mà bắt đầu đánh gây dành tay gân chân c ò n có đầu g ư ơ i Ngươi vốn thân thể có sáu cái đầu nhưng ngoại hình cũng không phải xả mà có điểm giống long khí tức của n g ư ơ i liền cự long đều có thể uy hiếp như vậy n g ư ơ i nói cho ta biết n g ư ơ i là cái như vậy sinh vật ta không có trả lời nàng chẳng qua là lạnh lùng nhìn xem nàng trên thực tế ta cũng không có trả lời năng lực của nàng đường lăng nhịu i n h ư mày không có cách nào khác nói chuyện thậm chí ngay cả viết chữ đều không được nếu như ta cởi bỏ ngươi phỏng ấ n để cho ngươi biến trở về vốn thân thể ngươi có thể trả lời vấn đề của ta sao ta xem một chút cái này nhỏ hẹp lòng giam nàng tự hồ minh bạch dồi ý của ta sau một khắc một cái không gian chi môn mở ra thân thể của ta thân thể ở nàng trói buộc bên dưới bị ném vào không gian chi môn trong xuất hiện lần nữa thời điểm ta cùng đường lăng đã ở cánh đồng bắt ngát bên trong hoang vu cánh đồng bắt ngát đường lăng theo tay vung lên đến ta ngã trên mặt đất đồng thời cởi bỏ rồi ở ta tinh thần chi hải bên trên phong vấn lập tức ta cảm nhận được nguyên tố lực lượng cảm nhận được đối với thân thân thể k h ô n g làm ra nhưng mà hai tay của ta s o n g chân như trước không cách nào nhúc nhích mảy may biến thân a đường lăng hướng ta ra lệnh ta biến thân rồi sau một khắc thân thể của ta thân thể nhanh chóng biến thành vốn thân thể biến ta r rồi ở về s đầu kỳ Mỹ lạp cũng có thể cảm giác được ta đứt rời gân tay gân chân thậm chí là đầu lưỡi để ở tự động mà tu bổ lấy đây chính là thuộc về lực lượng của ta lại trọng tương thế chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian cũng đủ để tự động khôi phục xem ta thân thể cao lớn đường lăng trong mắt tựa hồ là ở tòa ánh sáng nàng đương nhiên cũng có thể cảm thụ đến trên người ta biến hóa coi hắn bán thần cấp bậc tinh thần lực t r ê người n ta phát sinh hết thể đối với nàng mà nói đều là không chỗ nào che giấu đấy rất cường đại tự lành năng lực cường đại nguyên tố hấp thu năng lực huyết mạch của ngươi vô cùng kỳ lạ trước đó chưa từng có n g ư ơ i là ta đã thấy cực kỳ có tiềm năng sinh vật còn phải ở lòng tộc phía trên ta rất muốn biết ngươi đến tột cùng là cái như vậy sinh vật ngươi cùng y đi qua nhân giữa lại là chuyện gì xảy ra ta chi bằng có thể làm cho mình duy trì tỉnh táo ta còn không thể chết được đã chết sẽ không có cách nào là áo tai áo đại lệ còn có ba cái lao đầu báo thù rồi cho nên ta không để cho ánh mắt của mình bên trong toát da cựu hận hảo quang ta chỉ là ánh mắt bình tĩnh mà nhìn nhìn nàng sau đó cúi đầu xuống dùng ta sau cái đầu ở hoang dã trên mặt đất khắc họa lấy nguyên một đám chữ to ý gì qua nhân như vậy tra t ấ n ta chính là sợ ta cùng đường lăng thổ lộ bí mật của hắn như vậy ta t h u muốn đem hắn sợ nhất đường lăng biết do đấy sự tình nói cho đường lăng làm cho nàng đi đối phó hắn cho nên ta dùng sáu cái đầu trên mặt đất khắc họa rồi một hàng chữ ta giết hắn đi con riêng đường lăng nhìn xem trên mặt đất cái này hàng chữ trong mắt lại toát ra một tia khinh thường con riêng hắn ở đâu giá con riêng ta sửng sốt một cái nàng không tin t ư ta mà cái không gian này p h á p thần tiếp theo câu nói lại để cho ta phát ra từ nội tâm mà cảm thấy lạnh như băng hắn tự cho rằng làm được rất bí ẩn nhưng trên thực tế hắn con riêng sinh ra thời điểm ta biết ngay rồi hắn chính thức con riêng cũng sớm đã bị ta bóp chết rồi còn sống cái gọi hàn quân tiểu tử bất quá là cái vật thay thế là ta để lại cho hắn một tia hy vọng ở trước mặt ta hắn còn có thể có hoa chiêu gì chẳng qua là hắn suy nghĩ nhiều mà thôi ở nàng nói ra bóp chết rồi một cái h à i t ử thời điểm cho cảm giác của ta giống như là bóp chết rồi một con kiến nàng lại như thế lanh khóc vô tình thân là một cái nước nhà cường đại nhất bản thần đối với bình thường nhân loại sinh mệnh lại như thế coi thường lòng ta tựa như lúc này cánh đồng bắt ngát giống nhau đã có hoang vu cảm giác tiềm h năng của ngươi phi thường c ư ờ n g đại ta có thể cảm giác được nếu như ngươi chính thức lớn lên để cho ta có thể mượn lực lượng của ngươi đối với ta tất nhiên sẽ có c h ỗ t tốt như vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết nếu như ta cho ngươi cơ hội này ngươi là hay không có thể để cho tính mạng của ta đạt được tăng lên cùng kéo dài trưởng thành đường lăng ánh mắt bình thản rồi rất nhiều nhưng như cũng là loại cao cao tại thượng cảm giác giống như là thi xá ta nhìn nàng không do dự hướng về nàng nhẹ gật đầu đường lăng con mắt rõ ràng phát sáng lên ta lần đầu tiên ở trên mặt nàng thấy được dáng tươi cười cái này có lòng dạ d ắ n giết nữ nhân quan tâm nhất chỉ có chính nàng tuổi thọ ta biết ngươi muốn làm cái như vậy ngươi l ơ n giản chính là muốn tìm ý qua nhân báo thủ ta có thể hướng ngươi hứa hẹn nếu như ngươi trở nên là ta tọa kỵ cùng ta ký kết chủ tớ khế thức hẹn hơn nữa thông qua phản hồi để cho ta trở nên càng cường đại hơn kéo dài tính mạng của ta như vậy ta có thể thay ngươi giết hắn để cho hắn là cha mẹ của ngươi l ê mạng ngươi cũng đã là bắt giai tu vi hẳn là minh mạch đạt đến k i u giai về sau có mở miệm thành phép đặc tính thân là p h á p thần l ờ i hứa của ta tất nhiên biết làm đến nhân loại đều là loại này sao ta ngơ ngác nhìn nàng phát hiện mình càng phát ra không được hiểu nhân loại rồi y gì qua nhân lưng beo đường lăng ở bên ngoài đã có con đường riêng đường lăng đưa hắn con riêng đổi rồi đem hắn chính thức cốt đ ụ c giết hiện tại càng là vì mình trường sinh như thế hời hợt nói có thể giết chết trượng phu của mình không tin tưởng sao đường lăng nhàn nhạt, nhạt mà hỏi thăm ta lắc đầu ta không có không tin tưởng đối với cái này cái ngoan độc nữ nhân mà nói chỉ sợ không có cái gì là nàng làm không được ngươi chỉ có đáp ứng ta mới có thể báo thủ bằng không mà nói ta sẽ đến ngươi giết chết sau đó giải phẫu xem một chút có thể hay không từ huyết mạch của ngươi bên trong đạt được cái như vậy vật hữu dụng ta cho ngươi suy tính thời gian lựa chọn trở nên là người hầu của ta ngươi đến nhiễm ta vinh quang lúc này ta phát hiện được ta thân thân thể lại không thể nhúc ních kinh k h ủ n g không gian chi lực á p bách ở trên người ta ta giật mình phát hiện ở nàng áp bách dưới ta vậy mà một lần nữa biến trở về rồi hình người nàng thật sự rất cường đại là ta gặp qua cường đại nhất nhân loại tuyệt đối với nếu so với ngày qua hai cái nước nhà cường giả càng mạnh hơn nữa chỉ là thấy qua hai ta lần biến thân nàng dĩ nhiên cũng làm có thể tìm tới ta huyết mạch biến thân quy luật do đó cưỡng ép dùng không gian chi lực đem ta áp bách được biến trở về bộ dáng lúc trước phong ấn một lần nữa xuất hiện ở ý thức của ta bên trong đường lăng nắm bắt cổ tay của ta không gian nguyên tố hình thành ngân châm đâm vào vào ta h u y ế t mạch bên trong rút ra lấy máu của ta nàng dùng một cái bình thủy tinh tràn đầy máu của ta nhìn xem máu của ta mà ta từ trong ánh mắt của nàng thấy được tham lam máu của ta cùng bình thường nhân loại giống nhau cũng là màu đỏ thầm đấy nhưng mà ở màu đỏ thâm huyết dịch mặt ngoài lại tản ra nhàn nhạt từ kim sắc v ầ n sáng đây nhân loại huyết dịch không sở hữu đấy thật sự là kỳ dị huyết mạch ta người có ba ngày thời gian cân nhắc đề nghị của ta ba ngày sau đó phải như vậy bị ta giải phẫu phải như vậy trở nên là người hầu của ta màu bạc không gian chi môn lần nữa mở ra ta bị nàng một lần nữa ném về tới trong lồng giam ta trở lại lao tù về sau như trước chỉ có thể bại liệt trên mặt đất trong lồng giam áo đại lệ qua lại đi tới rất bực bội tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái như vậy nàng phát hiện ta đã trở về liền lập tức vọt tới trước mặt của ta một cái cắn hướng về phía cổ của ta ta không có quay đầu t r ố n g tránh nàng tràn đầy thi ban khuôn mặt để cho ta tâm là như thế đau đớn áo đại lệ miệng ở cổ họng của ta trước ngừng lại nàng ngừng đầu ở hai má của ta hôn lên thân nàng ngốc trệ ánh mắt tại thời khắc này tựa hồ trở nên nhu hòa vài phần sau đó nàng liền ngơ ngác n g ồ i ở bên cạnh ta ô ô ô ô hách bản thanh âm đánh thức ta ta miễn cưỡng thay đổi lấy thân thân thể kéo d ắ t lấy không thể di động tứ chi nhìn về phía bên cạnh phương hướng hách bản là có thể động đấy nàng xem thấy ta trong ánh mắt mang theo kích động ô ô、kêu. ta cũng chỉ có thể phát ra cùng loại thanh âm nhìn xem nàng cái dạng này lòng ta thật sự đau、quá. đau quá hách bản ánh mắt trở nên ônu nàng giơ tay lên trên không trung hư h o ạ nàng tứ chi gân cũng không có bị đánh gãy không biết y qua nhân là đã quên hay vẫn là căn bản là không quan tâm ta có thể xem hiểu nàng ghi chữ nàng ở ghi áo tư đình đừng khổ sở hết t h ả đều sẽ khá hơn người còn có ta chúng ta nhất định có thể chạy đi đấy ta hướng nàng gật gật đầu tại thời khắc này trong nội tâm của ta đã có quyết đoán còn có thể viết chữ đây đúng lúc này làm lòng người kinh hãi thanh â m đột nhiên vang lên nghe được cái thanh â m này ta cũng có thể cảm giác được con của mình ở cò rút lại là hắn là một cái ác ma giống nhau nam nhân easy qua nhân đứng ở lồng giam bên ngoài cười lạnh nhìn xem chúng ta hắn mở ra hách bản bên cạnh cửa nhà lao đi vào ô、oh, ok ô、oh, ô、oh, oh. ta kịch liệt mà phát ra âm thanh easy qua nhân lại chạy tới rồi hách bản trong phòng giam hách bản không ngừng lui về phía sau thử trốn trong góc nhưng ở trước mặt nàng chính là một gã phát thần lôi đỉnh lực lượng hóa thành hấp lực đến nàng hấp xả đến trước mặt hắn easy qua nhân nắm bắt hách bản cổ lại đầy mặt dáng tươi cởi mà nhìn ta ta ok, okay. về phía hắn g e o họ ta nghĩ muốn nói cho hắn biết như tử của hắn cũng không phải ta giết hắn chính thức con riêng cũng sớm đã bị đường lăng bóp chết rồi thế nhưng là ta không phát ra được thanh â m nào cũng không cách nào viết chữ biết vì sao như vậy ta chỉ là đánh g â y rồi tay của ngươi g ầ n g ầ n chân nhưng không có động nàng sao y gì qua nhân vẻ mặt tươi cười mà nhìn ta nói nói sau đó hắn lại tự hỏi từ đáp mà nói tiếp bởi vì là ta phải để cho ngươi tuyệt vọng thủy c h u n g không ngừng từng điểm từng điểm mà ta phải từng điểm từng điểm mà tra tấn nàng để cho ngươi xem ta cảm thấy cái này nếu so với tra tấn n g ư ờ i càng để cho ngươi đau nhức khổ thân không phải sao nói xong hắn nắm lên hách bàn tay trái lực của vươn hướng phương hướng của ta, sau đúng ó rụng rung r bản nhức thân mà kêu to, đau đớn kịch liệt làm cho nàng toàn thân mánh liệt mà dậy. Xuất sinh. Thân thể của ta, thân lực. liệt làm liệt liệt hách kịch cho của kịch co Ê khổ thể thể đau đau ta kêu Xuất to, mà mà mà dậy. t ta lấy, lấy giấy rủi h phải ĩ đúng ứ n lên, nhưng căn bản làm không g là, làm thế ta được. đ đúng, đúng đúng, liền là ánh mắt như vậy lại tuyệt vọng một điểm lại đau nhức khổ thân một điểm đúng ngươi xem ánh mắt của ngươi đều đã đỏ lên ta liền thích xem ngươi bộ dạng này bộ dạng ngươi tuyệt vọng cường thịnh trở lại liệt một điểm nói không chừng ta sẽ ít tra tấn nàng một y ta nói xong hắn lần nữa dùng sức đau đớn kịch liệt để cho hách bản lập tức liền hôn mê bất tỉnh nhưng ở lôi nguyên tố hấp xả dưới nhưng không cách nào ngã xuống ta toàn thân cũng đã kéo căng tại đây một cái c h ư ớ c mắt ta chỉ cảm thấy đầu góc của mình đều phải nổ tung tự a như toàn bộ thế giới tựa hồ cũng trở nên hắt á m nhìn xem thân, thân thể â n t h đã dừng lại run dày trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng ta y qua nhân ngừng lại hắn cười híp mắt nói với ta đúng vậy, chính là phải bảo như vậy duy trì cái dạng này ta thích ngươi hiện tại loại này tuyệt vọng bộ dạng ngươi yên tâm ta sẽ không giết nàng ấy có nàng ở trong lòng ngươi liền còn có một tia hy vọng có hy vọng này ngươi cũng sẽ không thật sự điên cuồng ta sẽ không để cho ngươi thực điên mất đấy dạng chẳng phải không có ý nghĩa rồi sao ta cho nàng lưu một tay nàng còn có thể kế liên tiếp cho ngươi viết chữ a khách bản đ ố n g nhiên hôn mê đ ố n g nhiên lại bị kịch liệt đau nhức cứu t ỉ n h ta ngạo ngậy thân thân thể vẹn vẹn dựa vào thân thể bỏ h ư ớ n g nàng nàng đã đoạn năm ngón tay bàn tay đã hoàn toàn xưng ơ đứng lên khuôn mặt của nàng bởi vì là kịch liệt đau nhức mà tràn đầy mồ hôi lạnh nhưng khi nàng xem ta dựa đi tới đi vào nàng lồng giang bên cánh lúc nàng hay vẫn là miễn cưỡng lên tay kia trên không trung hư hoà lấy yên tâm đi ta không sao chúng ta đều phải kiên cường a tiểu áo tư đ i n h lập tức ta lần nữa l ệ rơi đầy mặt cái này ngắn ngủn trong một ngày ta từ lúc chào đời tới nay tất cả nước mắt tựa hồ cũng phải chạy hết rồi mang theo mục nát mùi vị t ử vong khí tức để sắt vào lạnh như băng môi r á n lên vào ta khỏe mắt áo đại lệ bò lổn ngổn xuống dùng môi của nàng kề sát mặt của ta hôn hít lấy nước mắt của ta áo đại lệ hách bản t a rơi lệ tầm tã tiếp theo ba ngày ta thắm thiết mà cảm nhận được cái gì là bi thương cùng tuyệt vọng đường lăng không có lại đến ý thì qua nhân lại mỗi ngày đều đến hắn mỗi lần tới đều tra tấn hách bản để cho ta trơ mắt nhìn hách bản hai chân bị hắn đã cắt đứt nàng chỉ có thể cùng ta giống nhau nằm trên mặt đất cũng đứng lên không nổi nữa rồi hách bản ngoại trừ ở bị tra tấn mới bắt đầu phát ra kêu thảm thiết ra không còn có kêu đau qua nàng thậm chí ở mặt hướng ta thời điểm còn có thể b à i trừ đi ra không lại nụ cười xinh đẹp Y gì qua nhân cho hách bản để lại một tay là giữ lại làm cho nàng cho ta viết chữ đấy nhưng cái x u ấ t sinh khẳng định không thể tưởng được mấy ngày nay hách bản cho ta ghi chữ thủy t r u n g đều là mấy cái ta không sao phải kiên cường ta tiểu háo tư linh đây khắp trường ba ngày ta có thể cảm giác được hách bản sinh mệnh khí tức cũng không có yếu bớt bởi vì là cái xúc sinh ở mỗi lần tra tấn nàng về、sau. đều cho nàng phục d ụ n g thuốc bổ khách bản không có cự tuyệt dù là lại đau nhức khổ thân nàng cũng kiên trì nuốt trôi đi nàng trên k h ô n g t r u n g cho ta biết nàng sẽ thật tốt còn sống vì ta nàng biết nàng là trong nội tâm của ta hy vọng duy nhất rồi mà ba ngày này áo đại lệ thân thân thể bắt đầu mục nát không có sinh cơ ủng hộ thân thân thể tản ra khó nghe hương vị da thịt bắt đầu thối giữa nhọn dịch thể chảy ra để cho nhà tù tràn đầy hương vị nàng mỗi ngày biến hóa bao giờ cũng không ở d à y vò lấy ta nàng hay vẫn là ở hôn môi ta nhưng nàng có thể gặp được ta hai gò má đã không chỉ làm ô i còn có hàm răng áo đại lệ chương b ố i ta yêu ngươi hách bản chương bốn mươi ta yêu ngươi hách bản ba ngày sau đường lăng rốt cuộc đã tới v ố ồ n nôn hương vị màu bạc hào quang trong phòng loại sáng sau một khắc màu bạc màn hào quang ngăn cách rồi ngoại g i ớ i mùi đường lăng g h é t mà nhìn đã không có người hình áo đại không hình người có áo lại ệ che nhìn bịt mũi tử. Nàng l một chút ta ta trên người có cùng áo đại lệ giống nhau hương vị nghĩ kỹ không nàng nhìn cũng chưa từng nhìn một cái bên cạnh trong phòng giam hách bản lạnh lùng hướng ta hỏi ta khó khăn gật gật đầu đúng vậy ta cũng sớm đã nghĩ kỹ ngươi có đồng ý hay không làm người hầu của ta đường lăng ánh mắt sáng rực mà nhìn ta ánh mắt của ta sớm đã có chút ít nước trệ ta lần nữa nhẹ gật đầu đúng vậy ta không có cái khác lựa chọn ta muốn sống xuống dưới chỉ có sống sót đi mới có thể b ả o thủ nàng càng là đã đáp ứng muốn giết chết cái ra hỏa giết chết cái để cho ta đã mất đi hết thể x u ấ t sinh đường lăng rất hài lòng đáp án của ta vung xuống tre ở trên mui tay rất tốt quả nhiên là thông minh đấy như vậy ta hiện tại mang ngươi đi ồ ồ ta trong m i ệ n g phát ra âm thanh đường lăng xem ta như n h ữ n mày ngươi muốn nói lời nói ta lần nữa nhẹ gật đầu yên tâm ta đáp ứng ngươi sự tình tất nhiên biết làm đến giết chết hắn cũng không tính cái như vậy hắn cũng sớm đã đáng chết rồi chỉ có hắn đã chết y yển na mới có thể kế thừa ngai vàng sau đó cùng áo cổ tư đình kết hôn chờ ta đạt được trợ giúp của ngươi kéo dài tuổi thọ về sau trở nên là chính thức thần cách mới là mục tiêu của ta ô, ô, ô, ta lại phát ra âm thanh đường lăng nghi ngờ nói không phải muốn nói lời nói không cũng có thể ta trước mang ngươi ký kết khế t ớ c hẹn nói xong nàng phóng xuất ra không gian lực lượng ô ô, ô vội vàng nức nở nghẹn ngào âm thanh từ bên cạnh trong phòng giam chuyển đến ta quay đầu thấy được hết bản nàng đã nghe được đường lăng mà nói nàng xem thấy ta dùng sức về phía ta l ắ t đầu dù là bị cái xúc sinh bẻ g ã y xương cốt đều không có khóc nàng lúc này lại nước mắt rơi như mưa nàng hẳn là đoán được cái như vậy ta nhìn nàng ánh mắt của ta hẳn là rất ôn đu ta không có biện pháp hướng nàng đ i ệ u bộ cái như vậy nhưng môi của ta lại ở mấp máy l ấ y ta tin tưởng nàng xem hiểu được ta nói với nàng ta không sao t i ê n tâm đi ta sẽ kiên cường dù là, nàng lừa gạt qua ta, dù là nàng luôn bắt nạt ta có thể ta còn là như yêu áo đại lệ dạng yêu nàng cũng như yêu tỷ tỷ dạng yêu nàng đúng vậy ta yêu nàng ta cũng không biết là từ chừng nào thì bắt đầu đấy Ta không biết đến tột u cùng là loại nào yêu nhưng ta chính là yêu nàng vì nàng ta phải sống sót càng phải làm cho nàng rất tốt mà sống sót đường lăng cũng nhìn thấy nàng n h ữ n nhữ mày tựa hồ là minh bạch đi một tí cái như vậy cùng ta ký kết khế ước hẹn về sau ta sẽ giúp đỡ chị cho người tốt nàng nàng hẳn là n g ư ờ i hy vọng duy nhất ngươi chỉ cần rất tốt mà nghe lời của ta tương lai nàng sẽ trôi qua rất tốt ta quay đầu nhìn về phía đường lăng tại thời khắc này ta thật sự nhận m ệ n h rồi chỉ cần có thể giết chết cái sốc sinh chỉ cần có thể để cho h á c bạn rất tốt mà sống sót để cho háo đại lệ cho dù là biến thành một cái tử linh đi cùng ở bên cạnh ta ta nhận mệnh rồi vì các nàng ta có thể không còn là vĩ đại áo tư đinh cách lý phân ta có thể là cái nô b u ộ c đường lăng tựa hồ là cảm nhận được tâm tình ta biến hóa nàng rất hài lòng gật gật đầu màu bạc quan g huy cũng quấn lên rồi hách bản thân thân thể ngân quang lập lại giữa chúng ta lần nữa đi tới cánh đồng b ắ nát xuất hiện ở rồi màu bạc cánh cổng ánh sáng một cái trước mắt ta tinh thần c h i h ả i trong cấm làm ra cũng đã bị giải khai rồi đường lăng hào hứng rất cao nàng xem thấy ta mỉm cười nói ngươi có thể bày ra vốn thân thể chậm rãi khôi phục, thân thể, thân, thể khôi phục thân thể của ngươi thân thể ta sẽ cùng ngươi ký kết khế lớp hẹn Máu nghiệm qua. của ta ngươi thần rất thí kỳ, ở trong huyết dịch của ngươi có một loại cực là đặc thù năng lượng loại này năng lượng phi thường cường đại tràn đầy cường đại hủy diệt tính tuy rằng ta không biết ngươi như vậy thuộc tính là từ gì mà đến nhưng ta hoàn toàn có thể khẳng định như vậy năng lượng là ta mới nghe lần đầu đấy thậm chí để cho ta lần đầu tiên cảm nhận được có khả năng đi thông cái khác mặt cơ hội rất tốt rất cường đại phi thường tốt ở ngươi cùng ta ký kết khế ước hay trước ta sẽ chưa hoàn thành đối với lời hứa của ngươi ta vĩ đại không gian trật tự thủ hộ giả đã nói nhất định giữ lời người ở chỗ này chờ Mâu mở bạc bên cánh cổng ánh sáng ở đường lang bên người mở ra, nàng hướng ở ra, tại a tay, sau đó quay phất phất cánh cổng ánh sáng bên trong. t sáng đó đi người cổng bên rồi vào đây không biết là địa phương nào bao la bắt ngát cánh đồng bắt ngát bên trong liền chỉ còn lại có ta cùng hách bản mà giữa chúng ta cũng không có lao t ủ chi môn cách trở ta không được biến thân bởi vì là hách bản liền ở bên cạnh ta nếu như ta biến thân mà nói ở tứ chi không cách nào phát lực dưới tình huống khổng lồ thân thân thể rất có thể sẽ áp đến nàng hách bản dùng một cánh tay chống đỡ lấy chính mình thân thân thể từng điểm từng điểm về phía ta bỏ qua đến thân thể của nàng thân thể đã xưng được không giống bộ dạng nếu như không phải thuốc bổ trống đỡ lấy nàng chỉ sợ sớm đã đã chết đi nàng một bên bỏ hướng ta một bên chạy nước mắt ta có thể nào làm cho nàng như thế khó khăn cứ việc tứ chi của ta không thể động nhưng ta thân thể còn có thể nhúc đ í c h ta như là nhuyễn trùng giống nhau từng điểm từng điểm mà ngọn ngoại hướng nàng tới gần lấy tới gần lấy chúng ta chính là như vậy như thế khó khăn lẫn nhau tới gần khi thân thể của chúng ta thân thể rút cuộc lần nữa đụng chạm lấy cùng một chỗ thời điểm nàng một cái động xem như lập tức để cho ta lệ như s u ố i chảo nàng nhặt lên duy nhất còn có thể động cánh tay đưa bàn tay tiến đến hai má của ta bên trên nhẹ nhàng mà vân bê nàng chạy nước mắt thế nhưng là ánh mắt của nàng thật ônu nàng di chuyển thân thân thể ta cũng di chuyển thân thân thể chúng ta liền như vậy nằm trên mặt đất bên trên miễn cưỡng mặt đối mặt gần trong g ă n tấc chúng ta đã không còn là từng đã là chúng ta mới vài ngày thời gian nàng liền bị dày vò đến người tàn tật h dạng có thể trong mắt ta nàng vẫn là như vậy đẹp nàng lông mi thật dài bên trên lăn rơi một giọt giọt lệ trâu bóng ánh sáng long lanh môi của nàng mất máy im ắng về phía ta nói ra lấy ta có thể phân biệt ra được nàng đang nói không nên cùng nàng ký kết khế ước hẹn không muốn thành vì nàng nô bục ta hướng nàng lắc đầu ánh mắt của ta bên trong nhất định tràn đầy thương cảm ta cũng không muốn làm cho nàng thừa nhận bất luận cái gì thống khổ hết bản cũng hướng ta lắc đầu nàng nói nếu như ngươi trở nên là cái nữ nhân nô bực liền lại cũng sẽ không vui vẻ liền không còn là chính ngươi thế nhưng là ta không có biện pháp ta thật sự không có lựa chọn nào khác vì hết bản ta chỉ có thể thỏa hiệp nàng nói ngươi biết cái gì là yêu sao ta có chút ít ngốc trệ ta thật sự không biết chẳng qua là trước kia thường xuyên nghe được áo tái cùng áo đại lệ nói cái từ này bọn họ đối với lẫn nhau nói hơn nữa là nói với ta Hách bản ôn nhu xem ta nàng giờ khắp này ánh mắt dường như phải đến ta hòa tan tựa như nàng nói yêu là vô tư kính dân yêu là cho tiểu áo tư đinh nếu như áo tái cùng áo đại lệ còn sống bọn họ cũng sẽ không bởi vì là nhất cuối cùng kết cục mà bỏ đi ngươi bọn họ nhất định hy vọng trong lòng ngươi một mực có yêu bởi vì là m ô i ngữ nàng nói được rất chậm ta từng chữ từng chữ mà phân biệt do lấy đây chính là nhân loại yêu sao thế nhưng là ta rút cuộc không chiếm được bọn họ yêu hách bản nhẹ nhàng mà ô ta dùng nàng duy nhất một tay nàng không có ghét bỏ trên người ta bẩn liền như vậy rán ở trên người ta Cảm thụ được của thụ hô hấp của nàng nói nàng à ngày n nhiệt nội tâm của ta lần đầu tiên bình tĩnh một chút. May mắn g chút. tâm ta một độ, đầu mấy May qua, của c nàng, mắn còn có nàng ở bên cạnh、ta. Nàng n may ta. có ó ở áo tư linh ngươi đã nói nếu như ngươi đột phá cuối cùng phong ấn sẽ biến thành cái thế giới này cường đại nhất tồn tại là sao ta nhẹ gật đầu đây không thể nghi ngờ đấy nếu như ta có thể đuổi phá tan sáng thế loại ở trên người ta phong ấn như vậy trên cái thế giới này liền không còn có cái như vậy lực lượng có thể ngăn cả ta cùng ta chống lại h á c h bản nhẹ nhàng gật gật đầu sau đó nhẹ nhàng mà hơn một chút hai má của ta mặt của ta Đời người à y đầu bị ta đội ta ơn, ta ơn lên đi cũng hôn một chút hai má của nàng cứ việc hiện tại hai má của nàng đã không có ngày xưa mùi thơm cứ việc bây giờ chúng ta là như thế chật vật nhưng đây là ta đời này lần đầu tiên hôn một cái người cũng tất nhiên sẽ là duy nhất một cái a hách bản nợ nụ cười nụ cười của nàng thật tấm áp cũng rất thoải mái nàng nhẹ nhàng mà ôm đầu của ta b ờ môi m ấ p máy tựa hồ muốn nói cái như vậy nhưng bởi vì ta đầu bị nàng ôm ta xem không rõ môi của nàng lợi nói m xuất xuất ồ ngươi t tại h khổ hảo, ố n đồng g mỹ sao không có biến thân khôi phục đường lăng nghi ngờ xem ta đại tỷ ngươi đây y thì q u a nhân ở chỗ này chứng kiến ta cùng hách bản tựa hồ rất kinh ngạc đường lăng lại không để ý đến hắn nàng tự hồ là minh bạch rồi chút ít cái như vậy đưa tay liền đến r ử a và ở trên người ta hách bản hấp xả tới có thể biến thân rồi để cho ta lại cảm thụ cảm giác khí tức của người a đường lăng nhìn xem ánh mắt của ta tràn đầy nóng rực ta không có cự tuyệt k h ô n g chế được ma lực của mình nhanh chóng biến thân lần nữa hóa thành sáu đầu kỳ mỹ lạc bộ dạng thân thể cao lớn để cho ta có thể từ trên hướng cao nhìn xuống mà nhìn đường lăng cùng y dị h qua nhân y dị qua nhân chứng kiến loại trạng thái này ta đây lập tức sắc mặt có chút thay đổi lại quay đầu nhìn về phía đường lăng đại tỷ h ã tải hấp thu thiên địa nguyên khí bổ sung bản th y gì qua nhân có thể cảm thụ đến vừa mới hoàn thành biến thân ta đây toàn thân cũng đã bắt đầu nhanh chóng hấp thu trong không khí các loại nguyên tố ta tàn phá thân thân thể cũng bắt đầu rất nhanh được chữa trị lấy đường lăng lơ đếm mà nói để cho hắn chữa trị tốt chẳng lẽ ở chỗ này hắn còn có thể nhảy ra thiên đây ta nhìn đường lăng nàng không có ngăn trở ta tự nhiên là không kiêng nể gì cả mà thôn v ệ hấp thu tất cả có thể hấp đến năng lượng đến bổ sung thân thể của ta thân thể đầu lưới của ta dần dần dài đi ra suy yếu thân thân thể cũng bởi vì là hấp thu trong không khí rất nhiều thiên địa nguyên khí mà từng bước khôi phục trên người ta nguyên bản đã ảm đạm vô quang màu tím lân phiến dần dần lại có sáng giỏi lực lượng của ta đang ở từng điểm từng điểm mà trở về lấy tứ chi ở chậm rãi sinh trường thời gian dần qua tứ chi của ta bắt đầu đã có chi giác ta cường đại tự lành năng lực để cho ý qua nhân sắc mặt thoạt nhìn càng ngày càng khó coi nếu như là ở ta toàn thịnh thời kỳ một trọi một dưới tình huống hắn thật sự chưa chắc là đối thủ của ta mặc dù hắn là p h á p thần nhưng bằng vào lấy sáu thuộc tính tổ hợp ma pháp ta hoàn toàn có thể đủ cùng hắn chống lại hắn đã từng cảm thụ qua ta ba thuộc tính công chú đối với cái này một điểm hiền nhiên minh đấy quan trọng nhất là hắn hiện tại khẳng định không rõ vì sao như vậy đường lăng tùy ý thân thể của ta thân thể khôi phục nhưng mà ở đường lăng cái này thê t ử trước mặt hắn không có bất kỳ năng lực phản kháng y thể quan nhân n g ư ơ i biết sao ta mấy ngày hôm trước đã rút ra máu của hắn hơn nữa đã tiến hành một loạt thí nghiệm đường lăng hướng bên người y thể quan nhân nói ra máu của hắn vô cùng kỳ lạ là ta đã thấy trong máu thần kỳ nhất đấy hầu như cùng ngoại trừ qua nguyên tố ra mặt khác tất cả nguyên tố đều rất thân thiện dùng để luyện làm ra ma pháp trang bị hầu như lập tức là có thể để cho ma pháp trang bị tăng lên tốc độ hơn nữa là trên phạm vi lớn tăng lên ở trong máu ta của hắn còn có cực kỳ dồi dào mà kinh khủng sinh mệnh năng lượng như vậy sinh mệnh năng lượng không thể trực tiếp tác dụng ở những sinh vật khác bên trên nếu không chính là cường đại như thập cấp ma thú như vậy tồn tại đều không thể thừa nhận đều chết bất đắc kỳ tử tiềm năng của hắn vô cùng đáng sợ ngay cả ta cũng không biết hắn chính thức mà lớn lên về sau sẽ có được như thế nào lực lượng rất có thể sẽ đạt tới bán thần cấp độ cực hạn đồng thời huyết mạch của hắn tầng cấp vô cùng cao long tộc ở trước mặt hắn đều bị áp chế cho nên tuy rằng ta cũng nói không rõ ràng hắn là cái như vậy sinh vật nhưng ta có thể khẳng định hắn là tất cả sinh vật bên trong cực hạn tồn tại có đủ chúng ta nhân loại không cách nào tưởng tượng huyết mạch thiên phú như vậy huyết dịch không thể trực tiếp lợi dụng thật sự là thật là đáng tiếc bằng không mà nói coi như là trường sinh cũng không phải không thể nào đấy nguyên nhân chính là là ta nếm thử qua ta mới có thể cảm giác được trong đó sinh mệnh lực có nhiều như vậy cường đại ta chỉ là thu lấy rồi hắn một điểm huyết dịch hắn cái này khổng lồ trong thân thể còn ẩn chứa rất nhiều như vậy sinh mệnh năng lượng à. cho nên ta nghĩ rồi cái biện pháp huyết khế n g ư ơ i biết ta dùng huyết khế phương thức cùng hắn ký kết khế ước hẹn để cho hắn trở nên là ta tôi tớ chủ tớ khế cuộc hẹn để cho song phương huyết mạch tương thông hỗ trợ lẫn nhau bởi như vậy Ta thể t là có r ì người h nhất định bên trên đạt được hắn huyết mạch độ đạt được bên trên bên trên n ư ợ lực l hắn cũng trên n g biết từ ta đạt một ít được ư ợ lực l nói g tăng cường của chủ tớ khuế ước cho chỉ c ta thân. tớ tồn tại, đến đến để khuế bản hẹn hắn Mà thể thẩn phục v ớ ta bằng không mà nói, mà là có thể đưa hắn vào chỗ chết. Người nói, ta cái ó nói, thể chết. ta hắn chỗ đưa Người vào c chủ ý này như thế nào đây hắn tất nhiên có thể để cho ta sinh mệnh năng lượng trên phạm vi lớn tăng lên tuế nguyệt đối với ta quấy nhiễu trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong đều không còn là vấn đề nghe nàng mà nói y qua nhân vô thức mà nhìn về phía ta trần trờ nói thế nhưng là hắn có thể c a nguyện ký huyết thế sao huyết khế là cần phải hoàn toàn cam tâm tình nguyện mới có thể hoàn thành thân nhân của hắn đều chết ở chúng ta trong tay đường lăng lắc đầu đạo không không không hắn người nhà chết cùng ta không có quan hệ là chết trong tay người đấy cho nên hắn đã đáp ứng cùng ta ký kết khế ước từ đó sẽ trở nên là ta tôi tớ ý gì qua nhân tựa hồ là nghe được cái như vậy lập tức sắc mặt đại biến mà xuống một cái trước mắt c ư ờ n g đại không gian chi lực liền hàng lâm tại trên người hắn một cái là đương thời mạnh nhất p h á p thần bán thần cấp độ không gian trật tự thủ hộ giả cái khác thì là hoàn toàn dựa vào tài nguyên xây đi lên yếu nhất p h á p thần bọn họ hai người ở giữa t r ê n l ệ n h có thể nghĩ cương đại không gian c h ó i buộc chi lực tác dụng ở không hề phòng bị y thì qua nhân trên người làm hắn hoàn toàn không thể động đậy lăng tỉ ngươi ngươi đây làm gì như vậy y thì qua nhân quá sợ hãi đường lăng nhàn nhạt mà nói mặc kệ cái như vậy chẳng qua là bởi vì ta đã đáp ứng hắn sẽ giết ngươi thay hắn báo thù cho nên hắn mới đáp ứng ta cam tâm tình nguyện cùng ta ký kết khế ước hẹn a dù tính mạng của ngươi đổi lấy ta trường sinh ngươi chẳng lẽ không nguyện ý sao không có ta ngươi có thể có được bây giờ hết thể sao ngươi có thể kế thừa ngai vàng hơn nữa trở nên là pháp thần sao ngươi hết thể đều là ta cho ta nếu như có thể cho ngươi hiện tại tự nhiên cũng có thể thu hồi lại nên ngươi là ta kính dân g thời điểm rồi lăng tỷ không không phải như thế một ngày ân ái vợ chồng trăm năm chúng ta là phu thế à, ngươi sao có thể đối với ta như vậy l i ê n vi đạt được hắn xem như là tọa kỵ sao nhất định còn có những biện pháp khác để cho hắn thần phục để cho hắn cam tâm tình nguyện mà trở nên là ngươi tọa kỵ đấy nhất định có thể đấy lăng tỷ v n g tha ta bất luận ngươi để cho ta làm cái như vậy ta đều nguyện ý nhưng ta không thể chết được a ngươi không thể như vậy ý gì qua nhân thanh â m tràn đầy khủng hoảng ở cướp đoạt ta hết thảy lúc tên x u ấ t sinh này một mực đang cười mà hắn hiện tại cũng rốt cuộc không cười được đường lăng nhìn cũng không nhìn hắn chẳng qua là nhà n n h ạ t nói y hệ quan nhân kỳ thật ngươi báo thù tìm nhầm rồi đối tượng hàn g quân căn bản cũng không phải là con riêng của ngươi một ngày ân ái vợ chồng trăm năm thật sự là chê cười nếu như ngươi thật sự đem ta trở thành thê tử ngươi sẽ ở bên ngoài có con riêng sao ngươi chính thức con riêng mới ra sinh ra được bị ta bóc chết một cười ngươi đem ta an bài đưa cho ngươi vật thay thế trở thành con của mình còn phải vì hắn báo thù Mối thủ của n g ư ơ i h ậ nói đã như con của ta con của ta đúng vậy hắn sau khi sinh ngày hôm sau liền bị ta bóp chết rồi ta thậm chí so với người sớm hơn nhìn thấy người con riêng không cần hỏi ta vì sao như vậy hàn quân sẽ cùng n g ư ơ i huyết mạch giống nhau thông qua người kiểm tra đo lường loại vấn đề này muốn làm đến một chút như vậy sự tình với ta mà nói lại dễ dàng nhưng mà cho ngươi tìm vật thay thế chẳng qua là để cho trong lòng ngươi có hy vọng ngươi không phải vẫn luôn đang chờ ta chết sao chờ ta chết rồi dường như đã thượng vị lại nâng đỡ ngươi trực hệ hậu đại thượng vị ngươi điểm ấy tính toán nhỏ nhặt thần chi tháp bên trong ta cùng với chư vị pháp thần đều rất rõ ràng bọn họ đã sớm đối với ngươi rất không hài lòng rồi nếu như không phải giữ lại ngươi còn có chút dùng ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến hiện tại tư mạng đế quốc thống trị lúc nào cùng các ngươi hoàng thất có quan hệ rồi hả ngươi ngươi ý gì qua nhân thanh âm kịch liệt mà run dậy đường l n g ngươi tiện nhân này ngươi tiện nhân này n g ư ơ i sao có thể đối với ta như vậy n g ư ơ i hủy ta hết thảy n g ư ơ i chương bốn mươi hai thật yêu chi thạch chương bốn mươi hai thật yêu chi thạch đường lăng biến sắc một bàn tay rút ở y q u a nhân trên mặt ba một tiếng mấy viên hàm răng từ trong miệng hắn bay ra y q u a nhân nửa bên mặt lập tức xương p h ồ n g lên ta nói n g ư ơ i hết thảy đều là ta cho vốn nghĩ để cho ngươi ở bên cạnh ta làm một con chó nhưng ngươi này lão cậu không thành thật một chút tổng làm tiểu động xem như ta có thể đưa cho ngươi dĩ nhiên là có thể thu quay về y quá nhân còn muốn nói tiếp cái như vậy nhưng mà không gian lực lượng đến thanh âm của hắn phong tại trong cổ đường lăng quay đầu nhìn về phía ta nhàn nhạt mà nói ta đáp ứng ngươi đã làm được ta nghĩ ngươi nhất định rất hy vọng tự tay giết hắn đi dù sao hắn từng dạng ngược đãi thân nhân của ngươi chờ ngươi cùng ta ký kết khế ước hẹn về sau hắn sẽ là của ngươi ngươi muốn sao như vậy đối phó hắn cũng có thể thỏa mãn sao thân là không gian trật tự thủ hộ giả b ả n thần cấp độ cường đại tồn tại nàng cho tới bây giờ đều là sát phạt quả quyết định đấy nàng rất rõ ràng tự mình nghĩ phải cái như vậy cũng chưa từng có thất bại qua ta nhìn đường lăng cái này lanh khóc vô tình nữ nhân nhìn lại trong ánh mắt tràn ngập căm hận cùng oán giận y hệt q u a nhân lúc này ta cũng không biết mình đến tột u cùng là một loại cái dạng gì tâm tình ta dùng sức mà hít sâu một hơi ta tứ chi miệng vết thương đang ở khép lại không được bao lâu thời gian tứ chi của ta kinh mạch có thể tiếp liên tiếp ta là có thể khôi phục hành động năng lực ồ ok ta đã nghe được hách bản thanh âm nhưng ta cứng ngắc lấy tâm địa không có đi nhìn nàng bởi vì ta biết nàng là vô luận như thế nào đều không hy vọng ta cùng với đường lăng ký kết khế ước hẹn đấy bởi vì một mai ký kết khế ước hẹn ta đến không phải ta chủ tớ khế ước hẹn sẽ vĩnh viễn trói buộc lấy ta thậm chí đường lăng tử vong ta cũng sẽ chết nhưng mà ở thời điểm này ta còn có k á c lựa chọn sao đ ư ờ n ồ ồ ồ ồ Hách bản, bản thanh âm trở nên càng phát ra rồn rập nhưng mà ta còn là hướng đường lăng nhẹ gật đầu chứng kiến ta gật đầu đường lăng rất hài lòng rất tốt chờ thân thể của ngươi thân thể khôi phục lại chúng ta liền bắt đầu ngươi cần phải thiên địa nguyên khí ta liền cho ngươi càng nhiều thiên địa nguyên khí giúp đỡ ngươi khôi phục nói xong đường lăng phải chân trên mặt đất giấm mạnh lập tức một cái ma pháp trận liền bắt đầu từ nàng mui chân c h ố lan tràn ra trong khoảng khắc liền bao trùm đường kính nghìn mét phà bi lập tức tại đây bao la bắt ngát cánh đồng bắt ngát bên trên khổng lồ các loại thiên địa nguyên lực nguyên tố đều hướng cái phương hướng này hội tụ tới đây cũng bị thân thể của ta thân thể điền cồn mà hấp thu tại thời khắc này ta hấp thu những thứ này thiên địa nguyên khí tốc độ thậm chí vượt qua rồi đã từng trên mặt đất quân đội ma pháp tháp hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ nhưng mà vừa lúc đó ta đột nhiên cảm giác trong thân thể của mình tựa hồ nóng rực rồi một cái ở tinh thần của ta trong ý thức Tựa hồ có đồ vật gì đó đột nhiên bạo động rồi hả đường lăng kinh ngạc về phía bên cạnh mình nhìn lại sau một khắc sắc mặt của nàng trở nên khó nhìn lên khốn nạn ngươi ở làm cái như vậy muốn chết sao nàng đưa tay liền hướng bên cạnh thân chỗ tới mà lúc này bên người của nàng chỉ có hai người một bên là hoàn toàn bị nàng trói buộc căn bản không thể động đậy y hệ quan nhân khác một bên chính là hách bạn a ta sáu cái đầu đều trong cùng một lúc vòng đi tới bởi vì ta cũng cảm nhận được nóng rực nguồn gốc chính là ta cùng hách bạn ở giữa khế t h c hẹn là chúng ta chính và phụ khế ước hẹn là c ấ n a h ạ c h bản thân thân thể trở nên sáng ngời rồi đúng vậy giờ k h ắ c này thân thể của nàng thân thể trở nên đặc biệt sáng ngời giống như là một viên rực rỡ tươi đẹp rực rỡ hồng bào thạch giống nhau ở năng ngực một đoàn nóng rực ánh sáng màu đỏ nở rộ mỹ lệ sáng giỏi sáng chói năng lượng chấn động ngay tiếp theo để cho ta trong cơ thể chính và phụ khế ước hẹn là c ấ n trở nên càng phát ra nóng bỏng hách bản nàng đang làm cái như vậy đường lăng bàn tay đã vỗ tới rồi hách bản bên người nhưng mà cho dù là thân là một đại pháp thần nàng một trưởng này vậy mà ở khoảng cách hách bạn không đến nửa mét lúc rút cuộc không cách nào có tiến thêm liền như vậy bị hách bạn trên người màu đỏ hào quang c ả n trở lại là cái như vậy ta cũng sợ ngay người dùng đường lăng ban thần cấp bậc tu vi vậy mà không cách nào ngăn cản hách bạn trên người hào quang n ở rộ là như thế nào lực lượng đúng lúc này ta vậy mà ở trong n g óc của ta đã nghe được hách bạn thanh âm áo tư đ i n h thật đáng tiếc ta không có biện pháp lại đi cùng ngươi rồi ta là lão sư của ngươi là tỷ tỷ của ngươi là của ngươi người hầu ta là yêu ngươi đấy đại khái là hai năm trước thời điểm ngươi đã là lục giai có lẽ ngươi cũng không biết t dù sao tiên thiên bên trong linh lực rất có thể vượt qua một trăm hai mươi ngươi ra sao chờ ít thấy thiên tài ta còn tin tưởng nhớ rõ thiên c r ú c vinh lão sư đã tìm được ta hắn nói hắn phải cùng ta một mình nói chuyện ta tự nhiên đã đáp ứng hắn dẫn ta tới đến ma pháp tháp phòng bảo tàng nói với ta ngươi đối với ma quân đội tầm quan trọng tương lai ngươi nhất định sẽ trở nên là ma quân đội ma pháp tháp đệ nhất nhân càng là toàn bộ tư mạng đế quốc đệ nhất nhân tư mạng đế quốc thần chi tháp dần dần đoạt xuống hoàn toàn thoát ly ma pháp bản thân t h ẳ n g đế m a pháp sư tồn tại là vì để cho thế gian hết thể trở nên càng tăng thêm mỹ hảo mà thần chi tháp nhưng chỉ là cao cao tại thượng chỉ biết nô dịch hết thảy k h ô n g chế tất cả quyền lực cùng t à i phú cho nên bọn họ hy vọng tương lai ngươi có thể cải biến đây hết thảy ngày đó trúc vinh lão sư cho ta một kiện đồ vật là một kiện t h ầ n khí một kiện vô cùng đặc thù t h ầ n khí gọi là t ậ n yêu chi thạch t ậ n yêu chi thạch chỉ có ở chính và phụ khế ước hẹn tồn liên tiếp trong lúc mới có thể sử dụng hắn hỏi ta nếu như ở ngươi có sinh mệnh thời gian nguy hiểm xem như là người hầu ta có nguyện ý hay không là ngươi kính dân ra tính mạng của mình chính v à phụ khế ước hẹn bản thân ngay cả có phương diện này hạn làm ra đấy nhưng mà thật yêu chi thạch yêu cầu cao hơn nó yêu cầu phải là hoàn toàn cam tâm tình nguyện mới có thể chính thức đến cái này thần khí dung người chúng ta khế ước hẹn bên trong ta đáp ứng rồi ta nói cho h ắ n biết ta nguyện ý chương bốn mươi ba không thể để cho ta tiểu cáo tư, tư đinh chịu ý khuất hai năm trước ta đây thật là nguyện ý đấy bây giờ ta càng tăng thêm nguyện ý kỳ thật ngươi không biết ta đối với ngươi là cảm kích đấy cứ việc bình thường ta thường xuyên bắt nạt ngươi nhưng cùng ngươi ở một chỗ ta thật sự rất vui vẻ là trọng yếu hơn là nếu như không có thiên phú của ngươi cùng chung ta căn bản liền không khả năng trở thành một vị cường đại ma pháp sư ma pháp của ta tu luyện cũng sớm đã đi tới phần c u ố i là ngươi cho ta tân sinh cho nên khi ngươi đến thiên phú cùng chung cho ta thời điểm ta liền tại trong lòng âm thầm thể ta sẽ một mực thủ hộ ở bên cạnh ngươi cố gắng trở nên cường đại rất tốt mà thủ hộ ngươi ta nguyện ý là ngươi sử dụng tân yêu chi thạch tâm chưa từng có cải biến qua phàm là có khác lựa chọn ta cũng không nguyện ý rời đi ngươi nhưng mà hiện tại ta không thể lại cái này như vậy ích k ỳ đi xuống ta không thể trơ mắt nhìn người cùng cái này lánh khóc vô tình nữ nhân ký kết chủ tớ khế ước hẹn chủ tớ khế ước hẹn cùng chính và phụ khế ước hẹn bất đồng là vĩnh viễn cũng không thể giải trừ huyết khế nếu như ngươi trở thành tôi tớ của nàng ấy ngươi đến vĩnh viễn bị nàng nô dịch ngươi có thể là đệ tử của ta đâu rồi ta sao có thể để cho học sinh của ta để cho ta tiểu cáo tư đinh bị như vậy một cái nữ nhân ác độc nô dịch đây còn nhớ rõ ta vừa mới nói với ngươi sao yêu là kính dân ta nguyện đến ta hết thể kính dân cho ngươi giúp ngươi đ ư ợ phá giút ngươi trở nên là phát thần giúp ngươi đạt được tự do đừng khóc áo tư đ i n h bất luận ngươi là nhân loại hay vẫn là kỳ mỹ lạc đều đừng khóc vì ta rất tốt mà sống sót đi tất yêu chi thạch một khi nhen nhóm lại không thể người chuyển xem như là người hầu của ngươi ta đến nhen nhóm tính mạng của ta cùng linh hồn chi hỏa đến lực lượng của ta dùng gấp m ộ ư ơ i lần chuyển hóa là lực lượng của ngươi ta kỳ thật không có chết chẳng qua là đã thành n g ư ơ i một bộ phận khách b ả n kể rõ mà trong cơ thể ta nóng bỏng năng lượng đã điên cuồng mà lan tràn đến thân, thân thể từng cái rắt xuống ta có thể rõ ràng mà cảm thụ đến huyết mạch của mình ở nóng bỏng năng lượng trong bốc lên tiến hóa thức tỉnh trung kích sáng chói năng lượng làm ta không cách nào di động mảy may giờ này khác này trong lòng của ta tràn đầy tuyệt vọng không phải a hách bản không phải a ngươi sao có thể tại đây như vậy vứt bỏ ta mà đi ta thả rằng l à người hầu của nàng cũng không phải ngươi vì ta mà chết ta thế nhưng là chính như hách bản theo như lời dạng tất yêu chi thạch một khi thiêu đốt cũng sẽ không dập tắt la t h ầ n khí lực lượng hơn nữa là một kiện duy nhất một lần thi triển t h ầ n khí dùng chính và phụ khế ước hẹn là c ấ n làm dẫn đến hách bản hết t h ể tất cả phóng đại về sau truyền lại cho ta thân thể của nàng thân thể ở sáng chói trong trở nên càng phát ra thông thấu nàng lúc này lại khôi phục xinh đẹp cực lớn màu đỏ thắm hai cánh ở sau lưng nàng nở rộ d ã n ra nàng toàn thân càng là tản ra đ ậ m đặc màu đỏ quang ảnh đường lăng ở lần đầu thử nghiệm ngăn cản nàng về sau sẽ không có động thủ lần nữa nàng tự hồ nhìn ra hách bản làm cái như vậy nàng chẳng qua là lạnh như băng mà bình tĩnh mà thối lui hai bước sau đó liền ở một bên thờ ơ lạnh nhạt nhìn xem tản ra màu đỏ quang ảnh hóa thành một từng vòng màu đỏ vừa sáng bao phủ hướng thân thể của ta thân thể nóng bỏng năng lượng là nhen nhóm huyết mạch giống nhau nóng bỏng năng lượng ở nóng bỏng năng lượng bên trong càng bao hàm h á c bản đối với ta khắc sâu tình cảm tại đây một cái trước mắt ta chỉ cảm giác mình thân thân thể cũng bốc cháy lên như vậy ta nhìn chăm chú lên nàng ta thả rằng tại đây trong ngọn lửa cùng nàng cùng một chỗ hủy diện khách bạn xem ta ta lại thấy được nàng ánh mắt ôn lu nàng dường như ở nói với ta không thể để cho ta tiểu t á o tư đ i n h thụ hủy k h u t đâu nàng bay về phía ta cơ hội là tiếp theo trong nháy mắt đã đến trước mặt của ta liền như vậy lơ lửng ở ta thân trước nâng lên nàng duy nhất còn có thể động cánh tay nhẹ nhàng mà vớt ta có màu đỏ hai con ngươi đầu to đáng tiếc ta không thể làm kỳ mỹ lạc mà pháp sư rồi áo tư linh nếu như còn có kiếp sau ngươi làm người hầu của ta được không ngươi phải một mực bảo hộ ta ánh mắt của nàng trở nên có chút mê mang tựa hồ là ở mặc sức tưởng tượng lấy kiếp sau hình ảnh khoe miệng không khỏi bên trên cánh toát ra mê người m ỉ h cười nàng nhẹ nhàng m à ôm đầu của ta thử ở ta trên lân phiến vân bê sau đó lại túi l ầ u xuống ở trên t r á n của ta hôn một cái tiểu áo tư đinh vĩnh biệt Ngoài a n h sáng chói hỏa diễm lập tức bốc lên làm ta thân thể cao lớn trong khoảnh khắc hoàn toàn bị cháy đã thành hỏa ống sắc trong cơ thể huyết mạch điên cùng trào lên bốc lên tứ chi kinh mạch lập tức hoàn thành tiếp liên tiếp ở trong cơ thể ta hết t h ể năng lượng điên cuồng mà đánh thẳng vào sáng thế lưu ở trong cơ thể ta phong ấn một lần lại một lần một lần so với một lần càng tăng thêm hưng mãnh có thể giờ này khác này với ta mà nói những thứ này cũng đã không trọng yếu màu đỏ thám thân ảnh liền như vậy ở trước mặt ta dần dần phai nhạt biến mất thanh âm của nàng lại thủy chung ở trong linh hồn của ta tiếng vọng nàng không có nói với ta nàng có nhiều như vậy đau nhức khổ thân lời của nàng trung gian kiếm lời ngậm lấy đấy chỉ có thám thiết tình cảm nàng không nguyện ý ta chỉ ủy khuất không nguyện ý ta trở nên là đường lang no bục nàng lựa chọn tại đây cuối cùng thời khắc t i ê u đốt chính mình cứ việc nàng cũng cung không biết làm như vậy không phải có ý nghĩa có phải hay không có thể để cho ta phá tan p h n g ấ n nhưng mà nàng hay vẫn là làm việc nghĩa không được trùn bức mà đốt lên cũng sớm đã t r ô n giấu trong người duy nhất một lần t h ầ n khí làm cho mình hết thạy kể cả thân thân thể cùng linh hồn triệt để n ọ rộ triệt để kinh dâng làm cho nàng hết thạy tất cả đã thành một bộ phận của thân thể ta ở tận yêu tri thạch dưới tác dụng nàng hồn phi phép tán nhưng nàng thủy chung không có một tia hối hận hách bản ngươi thật là hào ngốc ngươi có biết nếu như ngay cả ngươi cũng xa cách ta như vậy trên thế giới này ta còn có cái như vậy còn sống ý nghĩa dù là ta có thể đủ phá tan phong ấn đến trước mặt kẻ thù kẻ địch toàn bộ bộ phận giết chết với ta mà nói thì có ý nghĩa gì chứ hách bản hách bản vì sao như vậy vì sao như vậy các ngươi đều phải xa cách ta mà đi vì sao như vậy s a n g chói huyết mạch sôi trào lấy ta tu vi cảnh giới ở tận yêu chi thạch dưới tác dụng d u n g hợp hách bản gấp mười lần lực lượng trong cơ thể phong ấn ở một lần lại một lần trùng kích bên dưới tựa hồ càng ngày càng bông lỏng rồi hách bản sau lưng hai cánh biến mất thân thể của nàng thân thể trở nên như một đám k ó i xanh chỉ có dáng tươi cười giữ lại đến cuối cùng nàng cong lên cặp môi đỏ mọng để sát vào, vào ta sắp nhập vào ta linh hồn của nàng vĩnh viễn mà lạc ấn tại linh hồn của ta bên trong sáng chói h ỏ a diễm b ư ớ c lên được càng phát ra kịch liệt rồi thân thể của ta thân thể rõ ràng so với t r ư ớ c lại bành trướng rất nhiều trưởng thành lớn thêm không ít ở ta sau cái đầu to hai bên lại nhiều hơn hai cái nổi lên trong không khí các loại nguyên tố hướng ta tụ tập tốc độ cũng càng ngày càng nhanh ta liền ngơ ngác đứng ở đâu liền chính ta cũng không biết qua bao nhiêu thời gian ngọn lửa trên người mới dần dần trở thành n h ạ t thân thể của ta đã vừa được 50 m é t trưởng thành khí t ứ c của ta trở nên càng phát ra đ ộ n đặc rồi trong cơ thể càng tăng thêm lực lượng cường đại để cho ta có loại dường như có thể xé nát toàn bộ thế giới cảm giác thế nhưng là lòng ta lại chống không chống g ô n g đấy thế giới của ta nương theo lấy nàng rời đi đã biến thành màu xám vô tận màu xám tất cả s ắ p thái tại thời khắc này đều biến mất tính mịch lòng ta thân thể của ta thân thể ánh mắt của ta ta hết thể tất cả tại thời khắc này đều hám người vô biên tính mịch ta dần dần biến trở về rồi nhân loại bộ dáng phong ấ n tuy rằng đã thập phần buông lỏng nhưng cuối cùng không có phá vỡ hách bản gấp mười lần lực lượng cũng cuối cùng là lục giai gấp mười lần lực lượng cái này là ta tăng, tăng thêm lực lượng có thể thúc đẩy ta chạm đến pháp thần cánh cửa nhưng mà đúng là vẫn còn không thể giải khai sáng thế thì tăng thêm ở trên người ta phong ấn đứng ở đâu ta nâng lên hai tay nắm bắt chính ta hai bên hai gò má chậm rãi lôi kéo hai gò má chuyển đến rất nhỏ đau đớn cảm giác chỉ có như vậy lòng ta mới có thể ra hiện một tia gợn sóng Chương Hách bản đã không có. Chương hách bản đã không có. Hách cũng cùng cùng đi ai chúc thành công. không không đinh, hôm thế nhưng nhất thời thành nhất định tư ngươi sư ngươi ngươi bản bản bản, nay quan trọng gian áo đã đã đầu. đi tiểu Ta, ta trở ai Lao là là sẽ h á c h bản nắm bắt mặt của ta nói tiểu tháo tư đinh thật sự có trí khí đâu không hổ là là đệ tử của ta h á c h bản ta nói không phải bóp mặt của ta ta phẫn nộ nói lấy lại bóp ta ta cũng phải bóp ngươi rồi ta nhịn không được tức giận nói ngươi xấu hổ cái như vậy k ì hì hẹ dạ cười hì hì nói xong ai đáng tiếc chờ ngươi tiến vào ma pháp tháp về sau ta đoán chừng cũng rất ít có thể nhìn thấy ngươi rồi cũng không cách nào sẽ dạy đạo ngươi rồi hôm nay liền để cho chúng ta bên trên cuối cùng một tiết học a ta không sao ta rất khỏe ngươi phải kiên cường a ta tiểu t h o tư đình gặp lại đã không có cái miệng đầy nói dối người đã không có cái mỗi ngày đều bắt nạt ta người đã không có ta không khóc bởi vì là ở thời điểm này lòng ta đã hoàn toàn chết lặng đã không có rơi lệ bên cạnh phạm đã không có nước mắt rơi như mưa hách bản hách bản áo tái áo đại lệ hách bản lao đầu mập gầy lao đầu áo bảo trắng lao đầu tất cả đều chết rồi bọn họ đều v i n h viễn rời ta mà đi có lẽ tại đây nhân loại thế giới bên trong cũng sớm đã, đã định ã đ trước người tốt đều chết đi chỉ có chút ít tác nhân chút ít có lãnh khốc cùng tàn nhẫn chút ít ti tiện tồn tại mới có thể tốt lắm còn sống vì sao như vậy vì sao như vậy ta muốn tới đến cái thế giới này vì sao như vậy phải để cho ta thừa nhận như vậy đau nhức khổ thân ta là vĩ đại áo tư đình cách lý phân vô dụng tôi h âm thanh lạnh như băng đánh thức ta ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại đường lăng không biết lúc nào đã đi tới rồi trước mặt của ta nàng ánh mắt bình thản mà nhìn ta nói ra ngươi hẳn là có thể cảm giác được nàng vừa rồi đối với ngươi làm hết thệ là vô dụng thôi ta thừa nhận kiện thần khí phi thường c ư ờ n g đại có thể để cho người hầu ở ca nguyện hy sinh tính dân dưới tình huống cấm ép đến lực lượng của mình dùng gấp mười lần chuyển hóa cho ngươi dung nhập vào thân thể của ngươi thân thể như vậy thần khí ngay cả ta cũng không từng đạt được nếu như thực lực của nàng cường đại trở lại một ít mà thân thể của ngươi thân thể lại có thể chịu đựng được ở nói không chừng trực tiếp thúc đẩy ngươi đến pháp thần cấp độ cũng có thể đáng tiếc nàng mới chỉ là lục giai mà thôi xa xa không cách nào làm được nói đến đây nàng dừng lại một cái nói tiếp tuy rằng nàng hy sinh không có chút ý nghĩa nào nhưng mà ta có chút ít hâm mộ ngươi ít nhất ngươi có như vậy một cái ca nguyện là ngươi hy sinh hết thể người hầu hiện tại nàng chết rồi ngươi là chuẩn bị dựa theo nàng nói dạng không hướng ta thần phục cùng nàng cùng chết đi hay vẫn là làm người hầu của ta theo sau ta tiến về trước cái thế giới này điểm cao nhất nhìn ở nàng hy sinh cùng kính dân tinh thần chia lên ta một lần nữa cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội ta có thể để cho ngươi không hề đau nhức khổ thân mà rời đi cái thế giới này sau đó lại phân hiệu thân thể của ngươi thân thể dùng cho nghiên cứu áo tư đinh cách lý phân đây là của ngươi danh tự á ngươi biết sao ở vừa mới một cái trước mắt ta có một ít xúc động khắp trưởng sinh mệnh tuy trọng yếu nhưng tựa hồ ta cũng cần phải bồi dưỡng một ít chính thức người tinh cẩn đây là một loại tâm linh ký thác trước kia ta chưa bao giờ có cảm giác như vậy là nàng để cho ta cảm động nàng có tư cách để cho ta biết tên của nàng nói cho ta biết nàng gọi cái như vậy ta nhẹ nhàng mà lắc đầu không cần ngươi không cần phải biết rằng tên của nàng đường lăng nịu h lông mày xem ta sao như vậy ngươi quyết định cùng nàng cùng một c h ỗ sao nhưng mà ta phải nhắc nhở ngươi nàng loại này chết kiểu này linh hồn vô tồn thậm chí chưa có tới thế ta lần nữa lắc đầu ta không có cải biến chủ ý ta nguyện ý cùng ngươi ký kết khế hớt hẹn nhưng mà có thể hay không chức để cho ta báo thủ nói xong ta ngẩng đầu nhìn hướng sắc mặt kịch biến ý hệ quan nhân có thể đường lăng không chút do dự nói ra cảm ơn ta hướng nàng nhẹ gật đầu sau đó liền như vậy trần trụi thân thể chậm rãi đi tới y thị qua nhân trước mặt y thị qua nhân xem ta trong ánh mắt toát ra vội vàng chi sắc tựa hồ là nghĩ muốn nói với ta cái như vậy để cho hắn nói chuyện a ta hướng đường lăng nói ra đường lăng phất phất tay y thị qua nhân lập tức đã có nói chuyện năng lực ta sai rồi áo tư đ i n h cách lý phân ta biết sai rồi là cựu hận làm cho hôn mê rồi đầu vóc của ta ta không biết nguyên lai、like、ngươi cũng không phải là ta giết chết cựu nhân cựu nhân của ta hẳn là nàng mới đúng thực lực của ngươi tăng lên ta có thể cảm giác được ngươi hiện tại hẳn là có pháp thần lực ngươi cởi bỏ phong ấn của ta chúng ta cùng một chỗ đối phó nàng ngươi là có được sáu thuộc tính cơn giả không phải giống nhau phát thần nếu như chúng ta liên thủ nói không chừng có thể giết nàng đây chúng ta cơ hội duy nhất nàng cùng với ngươi ký kết thế nhưng là huyết khế chủ tớ khế ước hẹn nếu như ngươi hoàn thành như vậy khế ước hẹn ngươi liền vĩnh viễn phải bị nàng nô dịch thậm chí nàng một cái ý niệm trong đầu có thể đưa ngươi vào chỗ chết ngươi người hầu làm được đúng nàng biết làm như vậy tính nguy hiểm cho nên mới không tiết hy sinh chính mình để cho ngươi có cơ hội phản kháng đến đây đi để cho chúng ta cùng một chỗ đối kháng nàng chỉ có như thế mới có sinh cơ ngươi không xứng cầm nàng ta nhàn nhạt mà nói y hệ quan nhân ở trên người của ngươi ta thấy được nhân loại thói hư tật xấu nhưng trong lòng ta không có c ự u hận người giết người ta yêu nhất người ở trên người ta thấy được đau nhức khổ thân cùng tuyệt vọng bởi vì là ngươi ta đoạn tuyệt đối với cái thế giới này tất cả quyền luyến ngươi nhận thức là ta sẽ cùng với ngươi hợp tác sao dù là hắn nói là sự thật bây giờ ta cùng hắn liên thủ có khả năng giết đường lăng ta cũng sẽ không như vậy làm bởi vì là cái này với ta mà nói thì có ý nghĩa gì chứ lòng ta đã bị chết mà ở ta chết đi trong nội tâm một loại hoàn toàn mới ý niệm đang, đang không ngừng mà sinh sôi bị sáng thế chế tạo ra như vậy nhân loại không nên có tốt kết cục đấy bọn họ hẳn là bị hủy diệt chỉ có hủy diệt tất cả nhân loại mới có thể đến hết thẻ thói hư tật xấu toàn bộ bộ phận quét dọn ta kéo y lý qua nhân một tay ngươi phải gọi được lớn tiếng một điểm bằng không thì ta sẽ cản t r ư ở n nói xong ta b ó p đã đoạn hắn một cây xương ngón tay đau đớn kịch liệt để cho y lý qua nhân thân thân thể run dày lên nhưng hắn cũng không có kêu thảm thiết đường lăng cho ta cái t h ố n g khoái vô luận nói như thế nào chúng ta cũng là phu thêm một cuộc chẳng lẽ liên điểm này tình cảm đều không có sao ngươi muốn giết ta liền cho ta cái thông khoái không nếu để cho cái này quái vật cha ta y di qua nhân đệ một ngón tay thứ hai khớp xương cũng bị ta bẻ gãy à lần này hắn rút cuộc nhịn không được phát ra kêu thảm thiết đường l ằ n g tựa như không nghe thấy tựa như tại nguyên chỗ ngồi xuống t r u n g quanh thân thể ngân quang lửa lờ không biết là có hay không đã đến thanh âm ngăn cách mà cái này với ta mà nói đều không trọng yếu đây là ta đi vào trên cái thế giới này lần đầu tiên vô cùng nghiêm túc làm một chuyện thủy hệ ma pháp không ngừng hàng lâm ở y di qua nhân trên người giúp hắn trị liệu giúp hắn thanh t ỉ n h để cho hắn rõ ràng mà nhận thức lấy mỗi một phút mỗi một giây thân thân thể biến hóa y i qua nhân xem như là phát thần thật sự không đủ kiên cường một chút cũng không đủ hắn muốn bất tỉnh đi lại bị ta lần lượt mà cứu tỉnh thủy hệ ma pháp ở thời điểm này thật có thể đủ phát ra nổi thật tốt tác dụng ta thậm chí còn có thể sử dụng ngưng nước trở nên b ă n g phương thức để cho hắn càng cho dịch thanh tỉnh đôi khi hỏa hệ ma pháp cũng có thể phái bên trên công dụng tiêu khói hương vị rất khó ngửi không cùng thi thể thối so với thì như thế nào c h ọ n vẹn hai giờ về sau ngồi ở cách đó không xa đường lăng đứng người lên đã đủ rồi chứ đã đủ rồi ta cũng đứng dậy y qua nhân nằm trên mặt đất hắn không thể động nhưng ta khẳng định hắn còn chưa chết hơn nữa là thanh tỉnh đấy cái này hai giờ ta vui vẻ không cũng không có hắn là tuyệt vọng nhưng không biết cùng ta lúc trước ánh mắt so với ai hơn tuyệt vọng nhìn xem bộ dáng của hắn lòng ta rất bình tĩnh hoặc là nói là t ĩ n h mịch ở hách bản biến mất trong nháy mắt lòng ta liền đã bị chết chương bốn mươi lăm huyết khế chương bốn mươi lăm huyết khế bắt đầu đi ta đến đến đường lăng trước mặt hướng nàng gật đầu ý bảo đường lăng lạnh như băng khuôn mặt thoáng nhu hòa v à i phần nàng không để ý đến như trước còn sống y h ỉ qua nhân trong miệng bắt đầu l ầ m b ầ m độc động chú ngữ nương theo lấy trầm thấp chú ngữ tiếng vang lên nàng bản thân khí tức cũng bắt đầu phóng xuất ra t r u n g quanh không gian chấn động đ ỗ n g nhiên trở nên kịch liệt dường như toàn bộ không gian cũng bắt đầu chấn động đây chính là một vị pháp thần lực lượng cường đại bán thần cấp bậc không gian trật tự thủ hộ giả có thể nói là cái này một mảnh không gian chủ nhân đường lăng ánh mắt bắt đầu trở nên nóng rực lên nàng dùng không gian chi lực cắt vỡ ngón tay của mình bắt đầu trong không khí phát họa máu tơi ư của nàng biến ảo thành một cái phức tạp phu văn huyết khế là chủ tớ khế ước hẹn bên trong bá đạo nhất một loại loại này khế ước hẹn chữ k ắ c vào đồ vật tại trong linh hồn cho dù là thân cách với người khác ký kết rồi huyết khế cũng không thể n g i chuyển một khi chủ nhân tử vong tôi tớ tất nhiên sẽ chết Ta lạng yên khi n màu n n nhìn, xem nàng, nhìn xem nàng đến g h xem y đỏ khế b ước hẹn đường vân cố định sát đường lăng ánh mắt sáng rực mà nhìn ta mó của ngươi cam tâm tình nguyện ta hướng nàng nhẹ gật đầu giơ tay lên cắn của nát ngón tay của mình. một ì n h m giọt máu tươi từ ngón tay của ta trong bài trừ đi ra p h i ê u hướng nàng ngưng tụ huyết khế p h ù văn hai loại huyết dịch tiếp xúc trong n g a y mắt thân thể của chúng ta thân thể đồng thời trở nên sáng lời rồi khang lăng nhìn chăm chú lên ánh mắt của ta lập tức trở nên càng tăng thêm sáng lời huyết khế cần phải song phương hoàn toàn tự nguyện mới có thể đã thành dù là trong nội tâm của ta có một chút xíu phản kháng đều thất bại ta chậm rãi nhắm hai mắt lại lạc yên cảm thụ được một cái khế ước hẹn lạc ấ n ở ta tinh thần tri hải trong dần dần thành hình cảm thụ được ta cùng với đường lăng quan hệ trong đó ở gần hơn tinh thần lực thậm chí ở dung hợp theo khế ước hẹn kế liên tiếp ta càng ngày càng có thể cảm thụ đến nàng khủng bố mà khổng lồ linh lực chấn động rồi tin tưởng nàng cũng giống nhau có thể cảm thụ đến huyết mạch của ta khi tức đường lăng tinh thần lực tựa hồ đang yếu bớt nhưng ta dù là nhắm mắt lại cũng có thể cảm thụ đến nàng lúc này phấn khởi tâm tình không có cái như vậy sinh vật sinh mệnh lực có thể cùng ta so sánh cùng ta ký kết khế ước hẹn về sau lực lượng của ta sẽ nhận được người trong cơ thể nàng ta hiện tại đã tiếp cận kiểu dai thân thể của ta thân thể cường độ vượt xa bình thường tự long t h ú n g chi ta cao quý chính là huyết mạch căn bản không phải bất kỳ sinh vật có thể so sánh đấy c h ó i mắt huyết quang để cho ta một lần nữa mở mắt ra màu đỏ như máu hào quang đến ta cùng đường lăng liên tiếp ở một chỗ ta có thể đủ rõ ràng mà cảm thụ đến huyết mạch của ta đã cùng huyết mạch của nàng lẫn nhau liên thông trên người nàng khổng lồ linh lực đang ở giữa chúng ta mãnh liệt bành trướng mà chạy xuôi lực lượng khổng lồ để cho ta đối với không gian đều đã có khắc sâu nhận thức có một chút lúc trước sáng thế cũng không có nói sai nhân loại năng lực học tập thật sự rất mạnh đường lăng thực lực thật là vượt quá tưởng tượng cường đại mà đường lăng lúc này chính một quan sáng rực mà nhìn ta trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ tựa hồ đã quên mất trượng u của nàng bị ta trọn vẹnh h n h hạ hai giờ lâu nàng lúc này có thể cảm thụ đến đấy cũng chỉ có trên thân thể mình mỹ hảo biến hóa áo tư đinh ngươi thật sự là một cái vĩ đại tồn tại ta có thể ta cảm giác bên ngoài linh lực ở trên phạm vi lớn mà tăng trưởng thành ta giả yếu thân thân thể đang ở một lần nữa tỏa sáng thanh xuân ta tinh thần lực cũng ở tăng cường ta cảm giác mình bước vào rồi cái k h á c cảnh giới có lẽ đây mới là thần cấp độ a cảm tạ ngươi áo tư đinh lựa chọn của ngươi là chính xác về sau ta cho phép ngươi không làm một tử mà là xem như là đồng bọn của ta ta sẽ trợ giúp ngươi trở nên càng cường đại hơn hợp ta và ngươi chi lực trên thế giới này cũng không có cái như vậy lực lượng có thể ngăn cản chúng ta tâm tình của nàng rất phấn khởi đúng vậy cùng ta ký kết rồi như vậy khế ước hẹn về sau nàng coi như là như trước không có cách nào chính thức thành thần nhưng sống thêm mấy trăm năm không có vấn đề gì cả ta nhắm hai mắt lại cũng không để ý tới nàng mà nói chẳng qua là lặng yên cảm thụ được nàng rót vào ta trong thân thể năng lượng hơn nữa càng nhanh hơn mà hấp thu cái này bán thần cấp không gian trật tự thủ hộ giả t r ư ờ n g trăm vạn cấp bậc bên trong linh lực huyết khế tuy ba đạo nhưng cũng là có thể nhất để cho khế ước hẹn song p ư ơ n g lẫn nhau liên thông cường đại khế ước hẹn nàng có thể từ trên người ta đạt được chỗ tốt ta tự nhiên cũng có thể từ trên người nàng đạt được chỗ tốt bản thân lực lượng nếu so với trước hách b ả n đem đến cho ta rất hiếm có nhiều đường lăng nhất định có thể cảm thụ đến ta ở rất nhanh hơn nữa trên phạm vi lớn mà thốn p h ệ hấp thu trên người nàng năng lượng nhưng nàng không có nửa phần muốn ngăn cản ý của ta bởi vì là đã không cần thiết có huyết k h í đ ế t thúc ta cường đại trở lại đều là của nàng người hầu sự c ư ờ n g đại của ta đối với nàng mà nói sẽ chỉ là chuyện tốt cho nên nàng chẳng những không có ngăn cản ngược lại hoàn toàn bông ra lực lượng của mình để cho kia dung nhập vào trong cơ thể của ta làm như ta năng lượng trong cơ thể đã tràn đầy tới trình độ nhất định thời điểm ta bỗng nhiên mở ra hai con người ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng to rõ l o n g ngâm ngao đ i n h hai nhức góc l o n g ngâm âm thanh vang vọng chân trời tại đây không giới hạn giữa đồng t r ố n g xa xa chuyên r a ta có thể rõ ràng mà cảm thụ đến trong cơ thể mình một ít gì đó ở ta vỡ t ừ n g khối từ kim sắc lân phiến từ ta dưới làn da trôi ra thân thể của ta lần nữa biến lớn ba mươi m bốn mươi m năm mươi m sáu mươi m nguyên một đám cực lớn đầu từ cổ của ta bên trong trôi ra dùng thân thể của ta thân thể làm trung tâm một cái cực lớn màu tím vòng xoáy dần dần hình thành Là là bởi vì thân thể của ta trưởng thành đã vượt qua bảy mươi thước coi như là đương thời cường đại nhất long tộc thân, thân thể cũng so với ta hiện tại lớn hơn không được bao nhiêu rồi thống chi ta có sáu cái đầu ở ta sáu cái đầu hai bên mà khác hai cái đã trở nên càng lúc càng lớn nổi lên bên trên bởi ắ t xuất hiện vết rách. Bên trong bộ phận đã có dịch thể thân thể đầu đã hiện rách, phận dịch bên có bộ hướng ra phía n g ra o à chạy thức của cũng càng chăm chú lên ta. Hai tròng mắt của nàng sáng ánh mắt càng Thực khí theo mạnh nhìn hai ánh phấn khởi ngày ra, trở rồi tròng rồi. ta ta, tiếp mắt mắt nên đường lăng lên nàng sáng ngợi, đến bởi là mẽ vì nàng nhất định có thể cảm t h ụ đến nương theo lấy ta bản thân tu vi tăng lên bản thân huyết mạch không ngừng tiến hóa phụng dưỡng lại cho năng lượng của nàng cũng trở nên càng ngày càng mạnh nàng đang ở hưởng thụ lấy ta mang cho lực lượng của nàng nhất là sinh mệnh lực tăng lên tuyệt đối là nàng rất là cần muốn đường lăng không do dự huyết khế là nàng lớn nhất dựa vào có huyết khế ở nàng căn bản là không cần phải nương theo lấy trầm thấp chú ngự tiếng ngâm sướng một cái quạt cực lớn màu bạc cánh cổng ánh sáng ở chung quanh thân thể ta ra lo lắng như vậy là không gian chi môn là bán thần cấp bậc không gian trật tự thủ hộ giả không tiếp cùng một chỗ một cái giá lớn mở ra không gian chi môn ta cũng không biết một cái qua không gian chi môn là đi thông địa phương nào đấy nhưng nhất định là đường lăng đã từng đi qua địa phương mà ở chút ít địa phương đều có được cực là nồng đậm các loại nguyên tố năng lượng giờ này một cái qua không gian chi môn ở bên trong rất nhiều năng lượng hướng ta chen trúc mà đến hội tụ ở trên người ta thân thể của ta thân thể cũng bắt đầu càng nhanh hơn mà bành trướng lấy trước đó chưa từng có năng lượng khổng lồ để cho ta toàn bộ thân thân thể bắt đầu run r u dậy mà những năng lượng này đang ở đánh thẳng vào ta tinh thần chi hại cùng trong thân thể phong ấn cùng bình cảnh chương b ố phá tan phong ấn chương b ố phá tan phong ấn đường lang phấn khởi mà không ngừng ngâm sướng chú ngữ lúc này ở nàng cùng ta hợp lực phía dưới trên người ta sinh ra đối với nguyên tố năng lượng lực h ú t tuyệt sẽ không so với trước r a mãn đô thành cử hành lễ mừng lúc thần chi tháp đối với nguyên tố năng lượng lực hốt thua kém đã đến ta thật lâu chờ đợi thời khắc rút cuộc liền muốn tới rồi thân thể của ta thân thể lúc này đã bị chút ít khổng lồ năng lượng khởi động như là một cái cực lớn khí cầu giống nhau thân trưởng thành đã vượt qua rồi một trăm mét trên người mỗi một khối lân phiến đều bởi vì là thân thân thể bành trướng mà trở nên càng phát ra rõ ràng phía trên tản r a rực rỡ t ử kim sắc quang huy đường lang thoang có chút c h ầ n g chờ nặng có chút sợ ta thân thân thể không chịu nổi không có lại kế liên tiếp mở ra cánh cổng ánh sáng chẳng qua là để cho ta trước hấp thu hiện hữu năng lượng kế liên tiếp ta lớn tiếng gầm thét đường lăng hai mắt h i lại nhưng vẫn là kế liên tiếp là ta mở ra không gian chi môn mang cho ta to lớn hơn năng lượng Có tại đây một cái trước mắt ta dường như phải về đến để cho vũ trụ sơ khai thời khắc ý thức của ta bắt đầu không ngừng mà trước càng tăng thêm rộng lớn phạm vi lan tràn loại cảm giác này hết sức kỳ lạ với ta mà nói lại là vô cùng tuyệt vời đấy là lực lượng trở về cảm giác hơn nữa c phu một n g tiếng bên trái cái cực lớn nổi lên rút cuộc phá vỡ một cái mới tinh đầu trụ ra khi cái này đầu trụ ra hóa thành ta cái thứ bảy đầu thời điểm ta nguyên bản cực độ bành trướng thân thân thể lập tức rút nhỏ vài phần r ấ ở cái thứ bảy đầu xuất hiện lúc đường lăng lập tức cũng cảm giác được huyết khế đối với nàng hồi quỹ thân thể của nàng cũng sáng lên từ kim sắc sáng rọi trên trán xuất hiện chín đạo từ kim sắc quan văn ở kỳ dị lóng lánh quan văn bên trong nàng nguyên bản giàn mua khuôn mặt bắt đầu xuất hiện biến hóa da thịt bắt đầu trở nên bóng loáng mà có có giãn đang nồng nặc sinh mệnh khí tức tẩm bộ bên dưới nàng toàn thân thoát thai hoàn cốt giống nhau rất nhanh trở nên trẻ tuổi bản thân đối với không gian chi lực khống chế không có đổi nhưng đối với không gian chi lực sức thừa nhận lại đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ liền chính nàng đều không thể đoán được ở loại trạng thái này bên dưới nàng bên ngoài linh lực có thể đạt đến như thế nào trình độ đây chính là ta mang cho biến hóa của nàng đường lăng lúc này đã phấn khởi được có chút không kềm chế được nàng trước tuyệt đối với không thể tưởng được cùng ta ký kết khế ước hẹn chỗ tốt sẽ như thế lớn so với nàng trong tương tự lớn đến nhiều nhưng với ta mà nói những thứ này đều không trọng yếu ta cần phải làm là phá tan phỏng ấn tìm về ta toàn bộ lực lượng ở đường lăng dưới sự trợ giúp càng nhiều năng lượng hướng ta vào tới đã có cái thứ bảy đầu đột phá đường lăng kiên định tin tưởng càng tăng thêm làm việc nghĩa không được trốn bức mà là ta ngưng tụ năng lượng cái này đối với nàng chỗ tốt là cực lớn đấy là nàng khó có thể cự tuyệt nàng đương nhiên nhìn ra được ta bên kia còn đến có một cái đầu to mọc ra lại kế liên tiếp đối với nàng sinh ra tăng phúc nàng đều hoài nghi mình phải chạm đến chính thức thần cấp cánh cửa rồi mà đây cũng là nàng cho tới nay trong nội tâm lớn nhất khát vọng a có thể trở nên là chính thức thần thì có vĩnh sinh khả năng đến rồi cái thời điểm cái như vậy nhân loại nước nhà kẻ thống trị đều sẽ không còn trọng yếu nói không chừng nàng có thể thành lập một cái thuộc về thần lĩnh vực hay bản nếu như ngươi không có chết nên t h ậ tốt t ngươi hẳn là tin tưởng ta、à. giờ này khắc này cảm thụ được phong ấn không ngừng sụp đổ hiểu trong đầu ta lại tràn đầy thân ảnh của nàng nhưng mà thân ảnh của nàng rất nhanh liền tiêu tán bất luận ta có thể hay không phá tan phong ấn có thể hay không một lần nữa hóa thành trí cường tồn tại cũng đã không cách nào vãn hồi tính mạng của nàng rồi phúc rút cuộc ta cái thứ tám đầu trôi ra ở nó trôi ra sát thay đổi bất ngờ toàn bộ thiên không đều trở nên âm một mực lan tràn đến xa xôi chân trời trên bầu trời từng đạo cực lớn lôi đ ỉ n h tung hành mà thân thể của ta đã trở nên to lớn hơn rồi tám cái băng cột đầu đến cường đại khí t ứ c dường như đang cùng thiên địa đối kháng khí t ứ c kinh khủng dường như sử dụng toàn bộ thế giới đều đang run dày cái này trên đầu phát ra năng lượng chính là thuộc về lôi đ ỉ n h khí t ứ c để cho y lý qua nhân rất là quen thuộc lôi đ ỉ n h chi lực bay nhanh hướng ta vào tới cũng kể cả y lý qua nhân chính mình trong thân thể lôi đ ỉ n h chi lực đã đã mất đi tất cả xương cốt chống đỡ hắn thân, thân thể dần dần ở ta hấp nhất dưới trở nên khúc gác trong ánh mắt của hắn lộ ra tham thiết sợ hãi nhưng mà những thứ này cũng đã trở nên không có chút ý nghĩa nào hắn đã chết từng đạo lôi đình tẩm bổ lấy thân thể của ta thân thể để cho ta mỗi một khối lân phiến đều trở nên càng tăng thêm óng ánh tạo khí tức của ta càng trở nên càng ngày càng lớn mạnh ngay cả đường lăng ở trước mặt ta cũng bắt đầu lộ ra có chút nhỏ bé rồi mà nàng lúc này trên người cũng bắn ra lấy rực rỡ tử kim sắc sáng giỏi được ta bản thân tiến hóa ảnh hưởng nàng bên trong linh lực lại một lần nhanh chóng tăng lên làm cho nàng cảm giác mình t ự hồ đã chính thức bước cấp độ hai trong mắt của nàng ở tòa ánh sáng áo tư linh ngươi thật sự là quá vĩ đại rồi ngươi vậy mà giúp ta hoàn thành ta nguyên cho rằng vĩnh viễn đều khó có khả năng hoàn thành học tưởng ngươi vậy mà thật sự đến ta đưa đến thần cung điện để cho ta chính thức trở nên là thần cấp tồn tại vị diện này không cách nào nữa hạn làm ra ta liền ngươi cũng đã bước vào rồi thần cảnh giới từ đó về sau sáng thế đại lục liền là thế giới của chúng ta nơi đây hết thạy tất cả đều đến hướng chúng ta thần phục tân sinh hai cái đầu dần dần ổn định lại sau lưng ta cánh cũng trở nên càng phát ra cự lại rồi khi vểnh lên bàn mở ra thời điểm có loại che khuất bầu trời cảm giác mà thiên không cũng không có bởi vì ta tám cái đầu tiến hóa hoàn thành mà một lần nữa trở nên sáng lời n h ư c ũ là chỉ ám đấy như trước có từng đạo lôi đ ỉ n h trên không trung giang khắp nơi ta túi đầu xuống nhìn về phía nàng ta cần m u ố n không phải thân phục ta nhàn nhặt nói nói xong ta nâng lên chi sau một chân đạp xuống đạp ở y qua nhân trên thi thể để cho thân thể của hắn thân thể văn cách phá toái người có ý tứ gì đường lăng ánh mắt sáng rực mà nhìn ta ta tám cái đầu cùng một chỗ thấp nhìn chăm chú lên ở trước mặt ta thân hình nhỏ bé nàng ta cũng không thuộc về cái thế giới này nhưng ta dần dần đã yêu nơi đây bởi vì là bên người mỗi người đều đối với ta rất tốt để cho ta cảm nhận được cái thế giới này ấm áp nhưng mà các ngươi phá hủy đây hết thảy hủy diệt rồi ta nhà giết chết ta tất cả thân nhân để cho ta tâm một lần nữa quy về t i n h mịch ở đi vào các ngươi cái thế giới này trước trong lòng của ta không có tâm tình mà giờ này khác này trong nội tâm của ta tư sinh ra chỉ có hủy diệt cho nên ta muốn không phải thần p h ụ tại nơi này tràn ngập các loại mặt trái tâm tình thế giới bên trong bất luận cái gì cũng không trả lời nên tồn tại bọn họ đều chết hết các ngươi vì sao như vậy còn sống áo tư đinh cách lý phân đ ừ n g ngang lạnh lùng xem ta đừng quên thân phận của ngươi ngươi là huyết khế của ta tôi tớ ngươi nên biết vi phạm huyết khế gặp phải như thế nào trách phạt Ta chương ỉ bốn mươi bảy tuyệt vọng đường lăng chương bốn mươi bảy tuyệt vọng đường lăng ta nhìn đường lăng trong ánh mắt chỉ có lạnh như băng ta lẩm bẩm lẩm bẩm lẩu b ẩ k hách bản ngươi vì sao như vậy không tin tưởng ta huyết khế cường thịnh trở lại đối với ta còn có trói buộc chi lực cũng không có ta là áo tư linh cách lý phân phần này trói buộc cùng trong tưởng tượng của ngươi t h ó i buộc là không đồng dạng như vậy đường lăng nghe được xứng sở ngươi có ý tứ gì ta tám cái đầu đồng thời nâng lên nhìn về phía nàng đột nhiên tám cái miệng lớn mở ra tám đạo đại biểu cho bất đồng thuộc tính hơi thở đồng thời phụt lên mà ra phun hướng nàng ngươi điên rồi đường lăng vừa sợ vừa giận mà quát to một tiếng trên người ngân quang bắn ra bản thân dường như hóa thành một quạt cực lớn m à u bạc cánh cổng ánh sáng đến ta tất cả hơi thở thôn p h ệ áo tư đinh ta không muốn giết ngươi chúng ta hiện tại đã ký kết rồi khế ước hẹn ta biết trong lòng ngươi có hận nhưng y qua nhân đã bị chết ngươi đã giết hắn đi ngươi còn muốn thế nào trừ phi ngươi có thể để cho áo đại lệ hay bản áo tái còn có tây địch trúc vinh cùng thủy ngọc t i h u toàn bộ bộ phận c h u n g sinh nếu không lời ngươi nói hết thảy đối với ta đều không có chút ý nghĩa nào từng đạo cường đại hơi thở từ ta trong miệng phung ra không ngừng hướng nàng phát động công kích phát tiết ta tâm tình của nội tâm n g ư ơ i điên rồi ta liền để cho ngươi xem một chút huyết khế bi lực đường lăng ánh mắt lạnh như băng mà nhìn ta tiếp theo trong nháy mắt trên người nàng đ ố n g nhiên ngân quang loại sáng ngay sau đó trên c h á n chín đạo t ử kim sắc quang văn mặt ngoài hiện ra một tầng nhàn nhạt màu đỏ nương theo lấy trên chắn nàng tầng này màu đỏ xuất hiện trên người ta cũng lập tức nổi lên đồng dạng màu đỏ Thân, thân thể â n t h cũng tiếp theo trở nên cứng ngắc lại trói buộc nàng l ệ n h lùng quát công kích của ta ngừng lại thân thể cao lớn giống như là đình ngày tại chỗ hiện tại ngươi minh bạch rồi sao ở trước mặt ta ngươi căn bản không có khả năng phản kháng ta muốn giết chết ngươi chỉ cần phải một cái ý niệm trong đầu như vậy đủ rồi nhưng mà ta cũng không muốn để cho ngươi chết ngươi đem đến cho ta lực lượng để cho ta phi thường hài lòng ta nguyện ý để cho ngươi trở nên là ta tọa kỵ tâm tình của ngươi ta có thể để ý hiểu nhưng mà vật gì có thể cùng thực lực cùng quyền lực so sánh đây hiện tại cái này toàn bộ vị diện toàn bộ sáng thế đại lục đối với chúng ta tới nói cũng có thể ta cần ta c ứ lấy chỉ cần ngươi nghe lời của ta ngươi muốn phải cái như vậy cũng có thể tùy ý ngươi lựa chọn dù là ngươi muốn thành là đế quốc hoàng đế ta cũng có thể nâng đỡ ngươi thân nhân của ngươi là đều chết hết nhưng như vậy ngươi không phải canh không lo lắng sao đối với ngươi mà nói không phải tốt hơn sự tình sao ngươi muốn phải mỹ hảo lại đi tìm kiếm mỹ hảo là được nghe nàng mà nói ta nhìn nàng ở trong lòng ngươi quyền lực là vị thứ nhất đấy bản thân lực lượng cũng thế nhưng mà với ta mà nói không phải ta có thể có được toàn bộ trong vũ trụ rất lực lượng cường đại nhưng mà nếu như có thể lựa chọn ta nguyện ý bỏ đi đây hết thảy thầm nghĩ trở lại lần đầu tiên tiến về trước gia mãn đô thành trước kế liên tiếp trải qua ta bình tĩnh thời gian mà hiện tại cái này hết thảy đều đã đã không có ngươi thật sự nhận thức là huyết khế có thể trói buộc ta sao nếu quả thật có thể ngươi cho rằng ta sẽ dễ dàng như vậy mà cùng ngươi ký kết khế ước hẹn sao nói xong ta tám cái đầu đồng thời sáng lên tím quan g mang màu vàng một c ỗ thuộc về hủy diệt ý chí từ thần thức của ta bên trong xuất phát mà ra đúng vậy làm như ta sinh trưởng ra tám cái đầu thời điểm ta tinh thần lực liền đã hoàn toàn hoàn thành l u t xác triệt để chuyển hóa thành thần thức thành thần không chỉ là nàng còn có ta tất cả ý thức tất cả bị phong ấn lực lượng đã toàn bộ bộ phận đã trở về xuất hiện ở trên người ta hạn làm ra lấy ta màu đỏ vầng sáng bị tử kim sắc quang mang căng ra ta cúi đầu xuống nhìn xem sắc mặt đại biến đường lăng sau một khắc t r ư ớ c c h ả o đột nhiên chém ra ngang nhiên hướng nàng đập đi đường lăng trên người ngân quang lập lòe lập tức đã đến xa xa ta đây một cái đánh ra rơi vào không trung không có khả năng điều đó không có khả năng đây huyết khế ngươi tại sao có thể không chịu huyết khế hạn làm ra đường lăng khó có thể đưa tin mà kêu to ta lạnh lùng nhìn xem nàng bởi vì là cái này khế ước hẹn tầm cấp không đủ đường lăng cả giận nói không thể nào ngươi cùng ta ký kết khế ước hẹn huyết khế là ở toàn bộ vũ trụ quy tắc chứng kiến giới hoàn thành bất luận lại như thế nào tồn tại coi như là thần đều phải tuân thủ ta nhìn nàng huyết khế đúng là tất cả khế ước hẹn bên trong tối cao tầng thứ tồn tại ta cũng biết thủ ảnh hưởng nhưng duy nhất ảnh hưởng chính là ngươi chết có lẽ sẽ kéo lấy ta cũng chết nhưng mà cái này cũng không nhất định dù sao ở cái này vũ trụ bị chế tạo ra thời điểm ta chính là nó một bộ phận ngươi biết ta là ai sao ta hiện tại liền nói cho ngươi một cái đằng trước vũ trụ bởi vì là tiến hóa đến rồi mười triệu không gian cuối cùng ta vỡ hắn t đã sáng tạo ra nguyên một đám vị diện nguyên một đám tinh cầu cùng với các loại sinh mệnh cũng kể cả các ngươi nhân loại hắn nói với ta nhân loại là hắn đắc ý nhất kiển suất xem như mà ta nói đến đây ta cố ý dừng lại một cái nhìn xem sắc mặt có chút tái nhật đường lăng tiếp tục nói ta chính là của hắn phản diện nếu như nói hắn là sáng tạo có lẽ ta chính là hủy diện ta cùng với hắn một thân thể song sinh khi hắn sáng tạo ra hoàn toàn mới vũ trụ bản thân lực lượng cũng dần dần hao hết chỉ để sắp nhập vào trong vũ trụ ở hắn dung nhập vào vũ trụ trước có lẽ là e ngại ta hủy diệt hắn sáng tạo vì vậy ở trên người ta cài đặt rất nhiều đạo phong ấn để cho ý thức của ta chỉ có thể ở trong vũ trụ phiêu lưu cho đến trong lúc vô tình đụng chạm tới cái này tinh cầu tiến nhập vị diện này ý thức của ta bị một thứ tên là áo đại lệ nữ nhân hút vào trong cơ thể đã thành con của nàng vì vậy ta có phụ thân đã có mẫu thân đã có gia đình lão sư lại thêm vào mà quân đội ma phát tháp nhận thức lao đầu, mập, gây lao đầu cùng áo bảo trắng lao đầu bọn họ đều đối với ta rất tốt mà ta cũng bằng vào này là nhân loại thân thân thể bản thân tiến hóa bắt đầu phá vỡ từng đạo phong ấn đến nguyên bản tự mình phóng xuất ra vốn ta đã nghĩ như vậy ở cái này tinh cầu ở lại đi ta thậm chí đã thành thói quen nơi đây hết thảy là y qua nhân của ngươi hủy diệt rồi hết thảy cũng để cho phong ấn của ta hoàn toàn phá vỡ để cho ta khôi phục tất cả lực lượng sáng thế đã không có ở đây cho nên trên thế giới này cũng không có cái như vậy lực lượng có thể ngăn cả ta huyết thế đối với ta đến nói lại được coi là rồi cái như vậy đây ta thế nhưng là vĩ đại áo tư đình cách lý phân đâu yên tâm ta sẽ không giết ngươi dù sao giữa chúng ta có huyết khế ít nhất ở hủy diệt nơi đây hết thẻ trước ta sẽ không giết ngươi chờ ta đạt đến mục đích của ta về sau ngươi nhận tức là ta thật sự e ngại từ vòng sao đến lúc đó ta mang theo ngươi cùng chết hoặc là liền để cho ngươi sống tại nơi này đã bị hủy hủy diệt hết thẻ thế giới bên trong đường lăng lẳng lặng nghe ta mà nói tựa hồ đã ngốc trệ nhưng tại hạ m ộ t khắc nàng đột nhiên dùng sức mà cơ cớ đầu ánh mắt một lần nữa trở nên lạnh như băng đứng lên ta không tin tưởng ngươi nói những thứ này lực lượng của ngươi bây giờ rất nhiều chẳng qua là tiếp cận ta mà thôi coi như là ngươi không chịu huyết khế ảnh hưởng cũng chưa chắc có thể chiến thắng ta ở sáng thế đại lục bên trên không phải chỉ có ta một vị bán thần coi như là ta hiện tại g i ế t không được ngươi chờ liên hiệp bọn họ ta không tin không thể đến ngươi g i ế t chết ta n ở nụ cười ta tám cái đầu đều đang cười cứ việc ta cũng không biết ở kỳ mỹ lạp như vậy trạng thái bên dưới nụ cười của ta sẽ là như thế nào nếu như chỉ là như vậy ta làm sao có thể đủ trở nên là sáng thế phản diện đây tuy rằng ta không bằng hắn hắn nếu so với ta cường đại rất nhiều nhưng mà ta cùng hắn dù sao cũng là một thân thể song sinh từ ý nào đó bên trên mà nói ta là huynh đệ của hắn như vậy liền để cho ngươi xem một chút cái gì là chính thức hủy diệt ta chương 48? n i t cựu đầu kỳ mỹ lạc chương 48, n i t cựu đầu kỳ mỹ lạc ta tám cái đầu dùng h ỏ a diễm cùng h ắ t cám làm trung tâm diễm phần mình hướng hai bên tránh ra một ít mà thân thể của ta thân thể tại đây một cái c h ư ớ c mắt đ ỗ n g nhiên bắt đầu kịch liệt bành trướng toàn bộ thiên không dường như đã thành một bộ phận của thân thể ta mà liên ở trong quá trình này một cái màu tím sậm đầu đeo không gì sánh kịp hủy diệt khí tức chậm rãi chui ra đúng vậy đây mới là ta cuối cùng hình thái sáng thế thần huynh đệ sinh đôi cựu đầu kỳ mỹ lạc áo tư đình cách lý phân ở ta thứ chín đầu bắt đầu hướng ra phía ngoài chui vào thời điểm đường lăng quay người bỏ chạy không gian chi lực bị nàng điều khiển đến rồi cực hạn thậm chí ở nàng chung quanh thân thể lập tức tạo thành m ộ ư ơ i hai quạt không gian chi môn cái này m ộ ư ơ i hai quạt không gian chi môn riêng phần mình không có cùng tác dụng có hướng ta công kích có trở ngại ngăn cản ta đấy cũng có trợ giúp nàng nhanh c h ó n g truyền t ố n g chạy xa đấy mỗi một cái không gian chi môn đều có gần như c ầ m chú tác dụng thật không hổ là không gian trật tự thủ hộ giả ở đã nhận được ta huyết mạch tăng phúc về sau nàng đã có thể nói là vị diện này không gian nguyên tố giả chính thức có thể cùng không gian dung hợp là một tồn tại thế nhưng là ở trước mặt ta đây hết thể đều là phi công làm như ta thứ chín đầu trưởng thành đi ra thời điểm nàng cũng đã lại không có bất kỳ tồn tại khả năng thiên không biến thành màu tím sậm một cái quạt mở ra không gian chi môn liền ở trên trời t ử quang chiếu dọi xuống dần dần sụp đổ hiểu nguyên bản thê lương đại địa cũng ở đây t ử quang áp bách dưới dần dần xuất hiện từng đạo vết rách sinh cơ ở mất đi vô luận là động vật hay vẫn là thực vật ở ta đây tràn ngập hủy diệt ý niệm trong sức mạnh chỉ có hủy diệt ta cảm giác kéo dài hướng phương xa bao trùm rất nhanh ta biết ngay rồi đây là một việc địa phương nào đây là ở tư m ạ n đế quốc một mảnh bao lam à hoang vô bình nguyên phía trên khoảng cách thành thị thập phần thông xa trước đường lăng là cố ý đến ta truyền tống đến bên này đường lăng sắc mặt tái nhuận mà nhìn mình bên người mất đi không gian chi môn trong ánh mắt của nàng tràn đầy sợ hãi ta ta vậy mà phóng xuất ra ngươi như vậy ác ma nàng sợ hãi mà nhìn ta thanh âm có chút run dậy ác ma ngươi nói ta là ác ma sao ta chính là ta ngươi thế nhưng là ác ma chủ nhân không có n g ư ơ i ta như vậy ác ma lại là như thế nào ra đời đây này đây hết thệ đều hẳn là cảm tạ ngươi mới đúng ngươi nói là sao chủ nhân của ta không gian trật tự thủ hộ giả không gian pháp thần đường lăng trên bầu trời thân thể của ta cực lớn đến một cái nhìn không thấy giới hạn ta một bên cùng nàng nói chuyện một bên từ trên trời giáng xuống ở hạ thấp rơi đích trong quá trình thân thể của ta thân thể bắt đầu thu nhỏ lại khi ta tới bên người nàng thời điểm ta đã một lần nữa hóa thành nhân hình trên người bao trùm một tầng tím áo giáp màu vàng k i m đường lăng vị này từng đã là bát thần hiện tại đã là không gian c h i thần ở trước mặt ta không có nửa phần chống cự lực lượng bị ta dễ dàng mà nắm rồi cổ tất cả không gian nguyên tố ở ta phủ xuống trong nháy mắt cũng đã toàn bộ, bộ phận bị ta cất đoạt không chỉ là bên ngoài ở không gian tri lực ngay cả nàng bạn thân vốn có không gian tri lực cũng là giống nhau t o à người chết n b i n ta nói g bất định cũng biết cùng n g ư ơ i cũng chết dù sao huyết khế lực lượng là được vũ trụ pháp tắc che chở dù là cái này vũ trụ là ta cùng sáng thế chế tạo ra n g ư ơ i chết ta ta nhìn ta liền như vậy nhìn xem nàng đường lăng sắc mặt lại đang không ngừng biến hóa nàng sẽ chết sao nếu như nàng có thể đến sinh tử không để ý cũng sẽ không bước lên thiên hạ to lớn sơ xuất âm thầm dùng t ử linh pháp sư nghiên cứu kéo dài trường thọ mạng phương pháp cũng sẽ không không tiếc giết chết trượng phu của mình cũng muốn cùng ta ký kết khế lớp hẹn cái này lanh khóc vô tình tàn nhẫn nữ nhân có nhiều như vậy ích kỷ tuy rằng ta nhận thức thời gian của nàng không trưởng thành nhưng ta tin tưởng nàng tuyệt đối vớ i không có tự mình chấm dứt dũng khí đến a vì sao như vậy còn chưa độc thủ nhìn xem sắc mặt của nàng một hồi thanh một hồi hồng ta tiếp tục đâm kích nàng tuy rằng ta tước đoạt ngươi không gian nguyên tố nhưng thân thể của ngươi thân thể được hết khế phụng dưỡng lại từ trên người ta đạt được bên ngoài linh lực đầy đủ khổng lồ dù như g n vậy bên ngoài linh lực ngươi chỉ cần một kích toàn lực bàn tay của ngươi tuyệt đối v ớ i có thể quay vỡ chính mình thiên linh cái dĩ nhiên là có thể chết đến đây đi ngươi chết có lẽ ta sẽ cho ngươi c h n cùng ngươi đến cùng muốn thế nào đường lăng tâm tình đột nhiên h ỏ n g mất nàng c u ồ n g loạn về phía ta gào thét hủy diệt ta vừa rồi đã nói với ngươi rồi ta muốn hủy diệt viên này trên tinh cầu hết thảy hủy diệt toàn bộ thế giới ta hời hợt nói lấy ta đang cười có thể lòng ta sớm đã chết tịch dù là ta từng đã là lực lượng cũng đã trở về Không, không, không c ũ nếu g k như nào hắn thật sự có dũng khí tự mình chấm dứt như vậy sẽ theo nàng tốt rồi thế nhưng là hồi lâu qua đi bàn tay của nàng như trước không có rơi xuống nàng thủy chung không có cái dũng khí ta lại tới đến trước mặt nàng éo xuống tay của nàng nhìn xem nàng đã trở nên trẻ tuổi mà lại giả khuyết trương dung nhan không nỡ bỏ chết sao không nỡ bỏ chết liền làm một cái người chứng kiến a ta vĩ đại á o mới đinh cách lý phân coi như là bởi vẫn tựa ai mà chết ta cũng biết ở cái thế giới này trung sinh cho đến đến cái thế giới này toàn bộ bộ phận hủy diện mới thôi nói cho ngươi một bí mật ta k ỳ thật có chín cái mạng ngươi một cái huyết thế tối đa cũng chính là đến lượt ta một cái mạng mà thôi cho nên không có bất kỳ ý nghĩa hiện tại xem như là tù binh của ta ngươi phải nghe lời của ta nếu không y qua nhân kết cục sẽ là của ngươi tương lai ta sẽ không giết ngươi nhưng ta có thể để cho ngươi biến thành cùng một dạng với hắn một phút đồng hồ sau ta cùng đường lăng một lần nữa về tới cái dơ bẩn tràn đầy thi thể thối địa phương tuy rằng áo đại lệ đã bị chết nhưng trở nên là t ử linh nàng linh hồn hẳn là còn có bảo tồn ta không biết có thể hay không đến nàng cứu trở về nhưng mà ta phải thử một lần nhưng mà làm như ta cùng đường lăng đi vào liễu lo áp ta nhà tù lúc áo đại lệ không thấy đến hỏi hỏi bọn họ áo đại lệ đi nơi nào ta tiến đến đường lăng bên hai nhẹ giọng nói với nàng đường lăng thân thân thể đang rút rỗi nàng đang sợ hãi rất mãnh liệt sợ hãi nàng đương nhiên nghe được ra ta thanh em khí tức nàng sẽ cực kỳ nhanh chạy ra ngoài ta không có hạn làm ra nàng cũng không có phong vấn ảnh, căn bản bởi vì là căn bản không có c áo i phải. tất h Ở à toàn n sống lượng ta, lại lực về sau, lực lượng của đại ã không phải bất cứ sinh vật nào có thể chống nào bất vật cứ có l đấy. đại Không không có, không có áo đại lệ khí tức toàn bộ tử linh pháp sư bí mật này trong căn cứ đều không có áo đại lệ chút nào khí tức chẳng qua là dùng thần thức nào qua ta liền có thể xác định điều này ta nợ nụ cười ngay cả ta cũng không biết vì sao như vậy chính mình biết cười trong vũ trụ thật sự có vận mệnh loại vật này sao nếu có cái này không phải là sáng thế an bài sao dù sao hán thế nhưng là sáng tạo ra toàn bộ thế giới như vậy cái này vận mệnh vì sao như vậy đối với ta giống như này y ê u hái đường lăng thật lâu chưa có trở về nhưng ta cũng không có đi tìm nàng ta liền đứng ở còn lưu lại lấy áo đại lệ trên người mùi vị trong phòng giam lặng yên cùng đợi dù sao đường lăng không có rời đi nơi đây nàng không dám rời đi nơi đây c h ọ n vẹn một cách giờ nàng đúng là vẫn còn đã trở về khi nàng phải nhìn nữa ta thời điểm s ắ c mặt đã là một mảnh trắng bệnh ta nghĩ nàng có lẽ đã minh bạch vào ta vì sao như vậy sẽ biến thành hiện tại cái dạng này minh bạch đối với ta để nói hách bạn cùng áo đại lệ tầm quan trọng hách bạn đã bị chết hình thần câu diện hiện tại liền hóa thành tử linh áo đại lệ cũng không có ở đây người đâu ta bình tĩnh mà hỏi đường lăng túi đầu không có trả lời có lẽ tại thời khắc này trong nội tâm nàng cũng có như vậy một tia s á m hối cho dù là vì chính nàng người đâu ta lần nữa hỏi sau đó đi tới trước mặt của nàng đường lăng thân thân thể rất nhỏ mà run dậy đã không có vì sao như vậy đã không có nơi đây tử linh pháp sư gặp ta đem các ngươi đều mang đi chỉ còn lại một cái nửa tàn tử linh sẽ đem nàng mang đi rồi đường lăng trầm thâm nói mang đi nơi nào ta còn là hỏi hiến tế rồi hiến tặng cho tử vong c h i thần tất cả tử linh pháp sư tín ngưỡng đều là tử thần bọn họ sẽ định kỳ hiến tế một ít sinh mệnh thân thể nhất là vừa mới trở nên là tử linh sinh mệnh thân thể dùng để thu hoạch càng tăng thêm tinh khiết tử vong lực lượng cái tử linh đã ở hiến sợi t h u bên trong bị phân hiệu đã thành tử vong lực ta lặng yên nghe nàng giảng thuật rất tốt thật sự rất tốt cũng không có hết thể tất cả cũng không có bây giờ ta trên thế giới này thật sự chính là một chút cũng không có lo lắng đâu chương bốn mươi chín thiên kiện tri thần ra đời chương bốn mươi chín thiên kiện tri thần ra đời rất tốt liền cái u buộc ố i tia cùng cũng không có. ràng không một một Ta h p t bắt ta. bên được đường lăng, đến ư cạnh lăng, nàng xuống n g kéo ơ nói, không có phải hay r ấ thế tốt. Ta mỉm cười n ì n nàng đường lăng thân thân thể run được càng thêm lợi hại rồi. Ta cũng không dày được lợi thể thêm ta hại rồi, i b t n n à giới cảm c thấy á như thế vậy. Cái i g này có quá nhiều dơ bẩn cùng xấu xa những vật này thật sự hẳn là tồn tại sao ta nhận thức là không nên ta nhận thức là đây hết thệ đều hẳn là bị hủy tiêu diệt hóa thành hư vô cái thế giới này vốn là không nên được sáng tạo đi ra ngươi nói đúng hay không màu tím h à o quan g bắt đầu từ trên người ta hướng ra phía ngoài giật tán ở ta dưới sự bảo vệ đường lăng cũng không có được nó ăn mòn nhưng ngoại trừ nặng ra từ trên người ta tản mát ra h à o quan g màu tím đến mức hết thể tất cả đều ở sụp đổ hiệu đều hóa thành xúc phấn cái này tràn đầy từ linh pháp sư tanh h tử địa phương ở nơi này màu tím hủy diệt chi quan g dưới mất đi l ấ y ta từng bước một đi ra ngoài màu tím quan g huy bao phủ phạm vi cũng càng lúc càng lớn làm như ta mang theo đường lăng đi vào trên mặt đất thời điểm phạm vi mười km bên trong đã hoàn toàn biến thành một mảnh màu tím hải dương tại đây mảnh màu tím bên trong hết thể tất cả cũng đã biến mất, lưu lại đấy. chỉ có vô tận đen kịt cùng dạng nước đại điệp không phải không nếu hủy d i ệ n đường lăng thanh â m run rẩy nói ra ta nhẹ nhàng mà lắc đầu ta không có ở hủy diệt ta ta là ở tinh lọc tinh lọc tất cả vừa đủ đợi một chút ta giống như đã nghe được một cái nhắn lại một cái đến từ ca ca ta nhắn lại ta chậm rãi nhắm hai mắt lại trên thực tế cái thanh â m này ở ta đánh vỡ tất cả phong ấn một k h ắ c cũng đã xuất hiện chẳng qua là một k h ắ c ta cũng không nguyện ý đi lắng nghe hiện tại ta có thể nghe áo tư đinh khi ngươi nghe được ta cái t h a nhâm này thời điểm chứng minh ngươi đã mở ra ta thi tăng thêm ở trên người của ngươi tất cả phong ấn chúc mừng ngươi rút cuộc đã có được thuộc về lực lượng của mình là một cái thanh âm là một cái chán ghét thanh âm sáng thế thanh âm chúc mừng ta cái này rất đáng được chúc mừng sao cái này vốn chính là thuộc về lực lượng của ta ta nhàn nhạt nói sáng thế nói ta thì tăng thêm ở trên người của ngươi phong ấn rất đặc thù là bằng vào chính ngươi lực lượng không cách nào phá tan đấy nó cần phải ngươi có chỗ kinh nghiệm chính thức mà đi tự nghiệm thấy cái này hoàn toàn mới trong vũ trụ sinh mệnh đặc tính đi cảm thụ sinh mệnh thế giới tiến hóa chỉ có ngươi thật sự cảm nhận được đi vào dồi dạng thế giới hơn nữa chính thức trở thành một sinh mệnh thân thể về sau mới có thể cởi bỏ phong ấn của ta xem ra ngươi đã làm được thì thế nào ta bình tĩnh nói sáng thế nói ngươi biết vì sao như vậy chúng ta sẽ tại nơi này hoàn toàn mới trong vũ trụ một thân thể song sinh sao vì sao như vậy ta hỏi hắn sáng thế nói bởi vì là chúng ta ở ra đời thời điểm ở nơi này hoàn toàn mới trong vũ trụ có bất đồng sứ mạng sứ mạng của ta chính là sáng tạo hết thể tất cả sáng tạo sinh mệnh sáng tạo nguyên một đám vị diện để cho cái này mới vũ trụ bắt đầu cả thân thể tiến hóa từ một c h i ề u không gian đến hai c h i ề u không gian lại đến không gian ba triệu bốn triệu không gian mà ở cái này trong vũ trụ n g ư ơ i tác dụng t u y ệ t không thể so với ta nhỏ nếu như ta tác dụng là sáng tạo như vậy n g ư ơ i tác dụng chính là thủ hộ thủ hộ ta sáng tạo ta không hiểu nói nếu là thủ hộ vì sao như vậy lực lượng của ta nhưng là phá hư cùng hủy diệt sáng thế nói bởi vì là hủy diệt chính là người thủ hộ phương thức ta và ngươi một thân thể song sinh cho nên ngươi hẳn là cũng cùng ta giống nhau có đến từ một cái đ ẳ n g chức vũ trụ trí nhớ một cái đ ẳ n g chức vũ trụ là sao như vậy diệt vong ngươi hẳn là còn nhớ rõ a chính là bởi vì là trong vũ trụ sáng tạo hết thể tiến hóa được quá nhanh thế cho nên toàn bộ vũ trụ nhanh chóng hướng đi rồi con đường cuối cùng cuối cùng ta vỡ từ mười t r i ề u không gian một lần nữa trở lại không chiều không gian vũ trụ từ sáng tạo mới bắt đầu liền là nhất định không thủ đoạn tiến hóa đấy cái này tiến hóa cuối cùng đều đến hướng mười t r i ề u không gian phương hướng tiến lên cho đến cuối cùng lần nữa hướng đi tan vỡ trở lại nguyên điểm ta là vũ trụ người đề xuất người sáng tạo sáng tạo toàn bộ thế giới sáng tạo nguyên một đám vị diện sáng tạo mỗi loại sinh vật ta chỉ có thể không ngừng mà sáng tạo cùng tiến hóa nhưng ta không thể để cho loại này tiến hóa nghịch chuyển không cách nào n ị c h chuyển tiến hóa cuối cùng chỉ có thể hướng đi chính thức diệt vong cho nên liền cần phải ngươi tới thủ hộ ta phần này sáng tạo ngươi lực lượng hủy diệt chính là dùng để để cho chút ít quá độ tiến hóa tồn tại dừng lại hoặc là biến mất do đó không lại ảnh hưởng vũ trụ tiến trình ngươi có phải hay không cảm thấy lực lượng của ngươi xa không bằng ta là bởi vì là ta phải sáng tạo toàn bộ hoàn toàn mới vũ trụ sáng tạo thế giới mà trên thực tế lực lượng của ta là sẽ không ngừng m à tàn g ra không ngừng m à khuyết trương cuối cùng tất nhiên sẽ toàn bộ bộ phận dung nhập vào trong vũ trụ lực lượng của ngươi nhưng là tụ hợp ở một chỗ đấy khi ngươi chính thức có được như bây giờ sinh mệnh thân thể về sau ngươi chính là toàn bộ trong vũ trụ cường đại nhất tồn tại sứ mạng của ngươi chính là đi vốn nắn chút ít quá độ tiến hóa vị diện để cho bọn nó không làm ra tiến hóa tốc độ khi có vị mặt sinh ra huy đe dọa thời điểm liền phải quyết đoán đem kia hủy diệt hủy diệt một cái vị diện có nghĩa là để cho càng nhiều vị diện lưu lại cho nên ta là sáng thế thần mà ngươi chính là toàn bộ vũ trụ thủ hộ thần thiên thủ chi thần dĩ nhiên là như vậy n g u y ê n lai、like、ta cùng sáng thế một thân thể song sinh cũng không phải đối lập hai cái cực đoan cũng không phải nói hắn là sáng tạo ta chính là của hắn phản diện hủy diệt mà là muốn dùng ta lực lượng hủy diệt đến thủ hộ sáng tạo sáng thế ta bình tĩnh mà gọi hắn hả còn có vấn đề gì sao ta lưu lại cái này một đám ý thức chống đỡ không được quá lâu sáng thế nói ra ta muốn hỏi ngươi một vấn đề ta nhàn n h ạ t nói cái như vậy hỏi mau a ta phải kiên trì không nổi sáng thế có chút vội và nói g n nếu như ta phải đến ngươi sáng tạo toàn bộ vũ trụ hủy diện ngươi cảm thấy có khả năng sao từng bước từng bước vị diện hủy diện cho đến ngươi sáng tạo tất cả toàn bộ bộ phận tiêu vong ngươi nói cái như vậy n g ư ơ i đ i ê n rồi sao sáng thế giật mình mà nói đúng vậy ta là điền rồi ngươi có thể cảm thụ đến ta ở ra đời chính thức sinh mệnh thực thân thể vị diện này kinh nghiệm hết thể sao n g ư ơ i nói không sai n g ư ơ i sáng tạo hoàn toàn chính xác thực là một cái không được t r ủ n g quần tại nơi này t r ủ n g quần bên trong ta đã trải qua rất nhiều sinh ly từ biệt đau khổ bị thương nhưng mà ta đồng dạng thấy được bọn họ thói hư tật xấu ta cảm thấy n g ư ơ i sáng tạo cái này t r ủ n g quần không được tốt lắm như vậy n g ư ơ i mà sáng tạo chút ít vị diện có lẽ đều là dơ bẩn a như vậy dơ bẩn vị diện có cái như vậy tồn tại xuống dưới ý nghĩa đây không bằng hủy diệt ta áo tư đinh ngươi không thể làm như vậy chúng ta cùng một chỗ ra đời chính là vì rất tốt mà thủ hộ vũ trụ ngươi không thể dùng thiên khái toàn bộ đã đủ rồi ta không muốn nghe nữa ngươi nói nữa sáng thế ngươi biết sao ta rất chán ghét ngươi thử ra đời không lâu ta liền chán ghét ngươi vì sao như vậy tất cả đều từ ngươi chi phối hết thảy đều phải dựa theo ngươi an bài tốt tiến hành vì sao như vậy ngươi muốn phong ấn ta liền phong ấn lực lượng của ta ngươi muốn để cho ta như thế nào liền để cho ta như thế nào nếu như không phải ngươi phong ấn lực lượng của ta áo tái cùng áo đại lệ sẽ không chết hách bản cũng sẽ không chết ta nếu có vốn lực lượng ta có thể thủ hộ tất cả ta nghĩ phải thủ hộ đấy nhưng mà ta không có ở ta bất lực nhất đau nhất khổ thân thời điểm n g ư ơ i đang ở đâu ngươi có thể để cho ta cảm thụ đến đấy cũng chỉ có thi tăng thêm ở trên người ta phong ấn mà thôi ngươi có tư cách gì chỉ định ta làm cái dạng gì thần ta không muốn làm cái như vậy thiên thủ c h i thần ta cựu đầu kỳ mỹ là báo tư đinh cách lý phân muốn làm hủy diệt hết thể tồn tại liền hủy diệt ngươi sáng tạo tất cả cho nên ngươi có thể gọi ta thiên khiển c h i thần ta là thiên khiển c h i thần cựu đầu kỳ mỹ là báo tư đinh cách lý phân ngươi sáng thế đi chết đi thân thức của ta điên cuồng bộ phát phá hủy lấy sáng thế lưu lại cái này một vòng ý niệm bao lam ở mịt đại địa ở ta trong tầm mắt cũng đã biến thành màu tím đường lăng như trước ở bên cạnh ta chẳng qua là lúc này nàng đã trở nên ngốc trệ ta quay đầu nhìn về phía nàng cười cười đến không gian trật tự thủ hộ giả không gian tri thần đường lăng để cho chúng ta một lần nữa nhận thức một cái ta áo tư linh cách l y phân là vĩ đại cựu đầu kỳ mỹ lạc ta cũng là thiên khiển tri thần nghe được thanh âm của ta đường lăng đ ố n g nhiên quay đầu tràn ngập sợ hãi mà nhìn ta tại thời khắc này ta cảm nhận được cái chết của nàng trí nàng nghĩ tự mình chấm dứt thế nhưng là ở đã khôi phục toàn bộ bộ phận lực lượng trước mặt của ta nàng nghĩ phải tự mình chấm dứt như thế nào một kiện chuyện dễ dàng đâu nàng tất cả lực lượng đều bị ta ở trong khoảng khắc chóc bong nàng liền cắn đứt đầu lưỡi của mình đều làm không được ta tiến đến trước mặt nàng nói với nàng muốn chết cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng n g ư ơ i rất anh hiểu chính không phải là dùng không gian chi lực trói buộc người khác không như vậy ta vẫn trói buộc lấy ngươi để cho ngươi tới chứng kiến đây hết thảy mà hết thẻ này hủy diện đều là ngươi cùng ngươi ác độc trượng phụ dẫn đến đấy đi thôi ta mang ngươi đi một cái thiên khiển tri lộ hào quang màu tím tăng lên không từ đó lại thiên thủ còn lại chương ỉ có thiên khiển áo tái, áo đại lệ, hách bản, còn có các các thiên tái, khiển đại bản, n áo áo láo đầu, lệ, g i sẽ có rất h i ề u r ấ năm mươi thình để cho ta trở lại thiên thủ chương năm mươi thình để cho ta trở lại thiên thủ gió núi gào thét trên người vĩnh viễn cùng sáng tạo c h i thần ấn vương tọa biến thành áo giáp không biết lúc nào đã từ long hạo thần trên người rút đi hắn l ặ n g lặng yên đứng ở đâu trên mặt sớm đã hiện đầy nước mắt đứng ở hắn đối diện đấy tướng mạo cùng hắn giống nhau như lúc nhưng lại có một đôi màu tím đôi mắt thanh niên chính mục quang bình thản mà nhìn hắn đây chính là ta câu chuyện thiên khiển tri thần kiểu đầu kỳ mỹ là báo tư đinh cách lý phân câu chuyện l o n g hạ o thần rất nhanh lấy nằm đấm hắn cảm thấy cổ họng của mình hoàn toàn nảy g ở một câu cũng nói không nên lời áo tư đinh cách lý phân trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên ta lực lượng hủy diệt là trời sinh đấy nhưng ta hủy diệt ý niệm cũng không phải trời sinh đấy ngươi biết ta vì sao như vậy phải đối với ngươi nói những thứ này sao l o n g hạ o thần không biết trả lời như thế nào áo tư đinh cách lý phân mỉm cười nói là bởi vì là ngươi nhà nếu như không có ngươi có lẽ ta đã triệt để chết đi rồi bị ta hủy diệt cái thế giới trong tử linh đ á m không ngừng mà truy sát ta ta không ngừng mà chết đi cho đến lần thứ chín triệt để tử vong triệt để mất đi nhưng mà n g ư ơ i biết dạng về sau sẽ như thế nào sao ta chết đi vũ trụ cũng không có hủy diệt lực lượng không người ngăn cản vũ trụ sẽ không trật tự tiến hóa hơn nữa sẽ tăng tốc tiến hóa cho đến tiêu vong quy về nguyên điểm ta không biết lúc này sẽ là bao lâu nhưng đã không có ta nhất định sẽ rất nhanh ở ta lần đầu tiên cái chết thời điểm ta liền minh bạch rồi đạo lý này n g ư ơ i biết ta vì sao như vậy sẽ chết sao n g ư ơ i thật sự nhận thức là sáng thế đại lục bên trên chút ít ngù xuẩn có thể giết chết ta sao bất quá là bọn họ mơ mộng háo huyền mà thôi ta vĩ đại áo tư đinh cách lý phân há lại bọn họ có thể giết chết nếu như ta không cho bọn họ cơ hội bọn họ có thể dùng bảy mươi hai cây ma thần trụ làm ra dạng lộc giam đến ta dẫn vào trong đó sao chút ít đều là ta cố ý bởi vì là ta nghĩ minh bạch rồi một vấn đề long hạo thần ngẩng đầu nhìn hướng hắn áo tư đinh cách lý phân nói ta minh bạch rồi sáng thế lực lượng so với ta mạnh hơn lớn đến nhiều hắn tuy rằng đã triệt để đến ý thức sắp nhập vào vũ trụ nhưng chưa bao giờ dừng lại qua sáng tạo l i ê n tính ta một người vị diện một cái vị diện mà hủy diện u ố n g dưới cũng không đổi kịp hắn sáng tạo tốc độ hơn nữa cái này chẳng phải tương đương với hay vẫn là ở g ú t hắn thủ hộ vũ trụ sao cho nên ta không phải dạ ta cẩn thận mà cảm giác qua lực lượng của mình trên thực tế ta lực lượng hủy diệt bản thân chính là vũ trụ pháp tắc một bộ phận đã mất đi ta đây bộ phận pháp tắc vũ trụ liền chỉ còn lại sinh trường sẽ không lại được c á c làm ra cho nên ta chỉ phải giết chết chính ta c h i t để để cho chính ta chết đi vũ trụ chẳng phải có thể hoàn toàn diệt vong rồi sao sáng thế sáng tạo hết thảy đều tiếp theo ta vỡ đây không phải rất tốt sao cho nên ngươi nhận thức là bảy mươi hai cây ma thần trụ là làm sao tới hay sao là ta lén lút nói cho chút ít bản thần phải làm như thế nào mới có thể giết chết ta hơn nữa ta còn vô cùng phối hợp mà giúp đỡ bọn họ hoàn thành đây hết thảy ngươi biết đường lăng là chết như thế nào sao ta một mực đến nàng mang theo trên người cho đến ma thần trụ tạo thành lồng giam sau khi hoàn thành ta mang theo nàng cùng đi vào ở ta đánh vỡ lồng giam thời điểm cũng đụng nát nàng thân thân thể để cho cái này cái thứ nhất cùng ta ký kết huyết khế ác độc nữ nhân cùng đi với ta chết cũng là ta nói cho chút ít bị ta hủy diệt ra hỏa ta sẽ có chín lần chuyển sinh cơ hội nhất định giết chết ta tất cả chuyển sinh thân thể mới có thể chính thức giết chết ta cho nên ở lần đầu tiên tử vong thời điểm ta còn tại âm thầm là bọn họ cố gắng lên để cho bọn họ cố gắng lên truy sát ta như vậy vũ trụ liền nhất định sẽ triệt để hủy diệt nghe hắn mà nói long hạ o thần dần dần trở nên hoảng sợ không hề nghi ngờ áo tư đinh cách lý phân thật là cái kinh khủng tồn tại hắn vì hủy diệt toàn bộ vũ trụ thậm chí không tiếc triệt để hủy diệt chính mình mà lúc này áo tư đinh cách lý phân đã trơ mặc hắn màu tím hai con ngươi phát sinh biến hóa long hạ o thần biết vì sao như vậy ta phải đối với ngươi giảng cái này như vậy nhiều sao vì sao như vậy phải đến đây hết thể nói cho ngươi vì sao như vậy vốn ta đều chuẩn bị triệt để chết đi do đó mang theo vũ trụ cùng một chỗ hủy diệt nhưng bây giờ ở hướng ngươi xin khoan dùng để cho ngươi bông u tha ta nghĩ biện pháp giúp ta sống sót đi không lại hủy diệt sao long hạo thần lặng yên lắc đầu hắn thật sự không biết bởi vì là ngươi áo tư linh cách lý phân than nhẹ một tiếng ta tính toán vốn là hoàn m ỹ đấy lại bị ngươi làm dối loạn dựa theo ta nguyên bản tính toán ở bị ta hủy diệt trong thế giới chút ít tử linh sinh vật nhất định hận ta tận sương thậm chí ở hủy diệt thế giới thời điểm ta tận lực để lại một ít bị ta hủy diệt trí nhớ cùng với biết như thế nào ngăn cản ta trùng sinh tử linh tựa như cái tử linh kỵ sĩ còn có cái vui yêu chính là ta trong chuyện xưa áo cổ tư đinh cùng y h i n a bọn họ nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đến ta triệt để giết chết không để cho ta phục sinh có thể đã ở ta đã bị giết chết rồi nhiều lần lần thứ bảy sinh mệnh cũng tức đến ở còn nhỏ liền t r u n g kết thời điểm bị ngươi triệu h o á n đến rồi ngươi chỗ ở thế giới cũng chính là ta đánh vỡ không gian về sau ma thần trụ chỗ ở thế giới thời điểm ta đây kỳ thật cũng không có mình ý thức mỗi một lần tử vong đều để cho ý thức của ta lâm vào ngủ say chỉ lưu lại bản năng cùng tương đương với bình thường nhân loại trí lực mà ngươi vì để cho ta sống sót không t i ế t dùng chính mình máu tươi vì ta thay máu dùng quang minh tẩy rửa rồi hát cám để cho ta nguyên b ả n phải là hát cám thuộc tính đầu biến thành quang minh thuộc tính đấy còn nhớ rõ sao làm như ta thứ bảy tám lượng cái đầu mọc ra về sau ở trong một đoạn thời gian ta cũng không có thể hiện ra ta vốn thân hết thảy kỳ thật thời điểm ta đã t h ứ c t ỉ n h sở dĩ không có trực tiếp bắt đầu hủy diệt chính là bởi vì ta ở tiêu hóa trước kinh nghiệm ta tỉnh sau đó đi tới phản ứng đầu tiên chính là không thể tưởng tượng nổi ta sao như vậy còn có thể sống thêm tới đây chứ chút ít ra hỏa vậy mà sẽ bỏ qua ta bỏ mặc ta một lần nữa trở nên là thiên khiển tri thần kiểu đầu kỳ mỹ lạp nhưng từ hạo nguyệt trên n ờ i ta dần dần minh bạch đã xảy ra cái như vậy là ngươi cùng đồng bạn của ngươi một lần lại một lần mà thủ hộ lấy ta mới để cho ta cuối cùng hoàn thành tiến hóa lại sinh trưởng ra rồi thứ c h í đầu lại có rồi toàn bộ lực lượng ở biết được ngươi là ta làm hết thệ về sau ta suy tư thật lâu cuối cùng phải nên làm như thế nào hủy diệt ngươi thế giới sao là ngươi để cho trong lòng của ta một lần nữa đã có một tia ấm áp ta nguyên bản tính toán đã thất bại nhưng mà ta hủy diệt ý niệm sẽ không cải biến trong nội tâm của ta hủy diệt ý niệm đã ở ta đệ nhất thế thời điểm thâm căn cô đế làm như ta chưa tỉnh lại phá hư cùng hủy diệt dục vọng áp đảo rồi hết thạy hạ o n g u y ệ t một mực ở cùng ta chống lại nhưng cái thời điểm ta duy nhất có thể làm được đấy chính là không giết ngươi ta khẳng định hay vẫn là sẽ đi hủy diệt hết thảy nhưng mà ở trên người của ngươi ta thấy được nhân loại mỹ hảo thấy được ngươi cùng ngươi chút ít đồng bạn chân thành tha thiết tình cảm hạ o n g u y ệ t là của ta một bộ phận ta kỳ thật có thể cưỡng ép khống chế nó dù sao ta vốn thân ý thức mới là cường đại nhất đấy nhưng cuối cùng ta không có dạng làm cũng không muốn dạng làm ta nghĩ cho ngươi cùng thế giới của ngươi một cái cơ hội cũng cho chính ta một cái cơ hội cuối cùng ta bỏ mặc hạ nguyện đem ta cắn chết lại một lần nữa h ã n người ngủ say ta cũng muốn xem một chút ta còn có thể hay không lần nữa t h ứ c t ỉ n h nếu như ta lần nữa t h ứ c t ỉ n h ngươi là sẽ đến ta triệt để hủy diệt ta đây v y đe dọa bóp chết trong trứng nước hay vẫn là sẽ lại thủ hộ ta cả đời đây là ta thả ở trên người của ngươi tiền đặt cờ cước hẹn nếu như ta rút cuộc không cách nào tỉnh lại như vậy ta nguyên bản tính toán sẽ hoàn thành vũ trụ đã mất đi ta hủy diệt phát tác sẽ tăng tốc diệt vong nếu như ta tỉnh lại liền giống như bây giờ ta trước sau được ngươi thủ hộ rồi hai đời lòng ta lại ấm áp chút ít cho nên hiện tại mới có thể miễn cưỡng áp chế ta nội tâm hủy diệt dục vọng cùng ngươi nói cái này như vậy nhiều long hạ thần tạ ơn tạ ơn ngươi ngươi dùng năm trăm năm lại thủ hộ vào ta trọn vẹn cả đời ngươi nghĩ hết biện pháp thủ hộ ta thủy t r u n g không đành lòng đối với ta ra tay ta biết tình cảm của ngươi đều là đối với hạ o n g u y ệ t đấy nhưng mà ta cũng là hạ o n g u y ệ t một bộ phận sáng thế đến trương có chứa hắn lực lượng vĩnh viễn cùng sáng tạo chi thần ấn vương tọa cho ngươi thật sự là một cái vô cùng lựa chọn sáng suốt cho nên trận này tiền đặt cửa c ư c hẹn ngươi thắng áo tư linh cách lý phân mang trên mặt mỉm cười thản nhiên vì ngươi ta có thể không lại muốn chết ta còn có một đường cuối cùng sinh mệnh cũng là một cơ hội cuối cùng nếu như ngươi thật sự nghĩ để cho hạ nguyện sống đi như vậy không thể t ừ hạ o nguyện trên người ra tay phải từ trên người ta nghĩ biện pháp mới được ngươi cần phải cứu vớt không phải hạ o nguyện nó không cần phải ngươi cứu vớt bản thân nó liền đầy đủ tốt rồi ngươi cần phải cứu vớt chính là ta ngươi phải vớt lên trong nội tâm của ta hủy diệt ý niệm để cho ta từ thiên khiển tri thần một lần nữa biến trở về thiên thủ tri thần chỉ có như thế ta mới có thể bình thường tồn tại hơn nữa thủ hộ toàn bộ vũ trụ l o n g hạ o thần hít sâu một hơi nhìn xem trước mặt áo tư đ i n h cách lý phân trong mắt của hắn lộ g a thám thiết bị hay Cứ việc ở g lão hạ thần thanh lúc, áo nhâm có chút â n r khàn khàn mà hỏi thăm áo tư linh cách lý phân nhìn xem hắn mỉm cười nói nếu như ta đã nói với ngươi kỳ thật ta cũng không biết làm sao bây giờ long hạ o thần xứng sở ngươi cũng không biết sao áo tư linh cách lý phân lắc đầu nghiêm túc nói ta thật sự không biết ta chỉ có thể đến chuyện xưa của ta nói cho ngươi không hề giữ lại mà tất cả đều nói cho ngươi ta ở nước hẹn cảm giác được ngươi đối với ta yêu mến để cho lý trí của ta khôi phục một kia cho nên ta mới có thể như vậy cùng ngươi trao đổi ta cuối cùng cả đời liền giao cho ngươi rồi ta không biết ngươi có thể hay không thành công nhưng ta nguyện ý phối hợp ngươi thử xem long hạo thần ánh mắt một lần nữa trở nên nghiêm túc lên thanh tịnh trong đôi mắt lóng lánh kiên định hào quang áo tư linh ta nhất định sẽ không tiếc hết thệ mà giúp đỡ ngươi để cho ngươi một lần nữa trở nên là thiên thủ tri thần bất luận phải trả giá như thế nào một cái giá lớn đều sẽ không tiếc áo tư linh cách lý phân m ỉ m cười tốt ta tin tưởng ngươi hy vọng ta lần sau chưa tỉnh lại hết thể đều có thể khôi phục bình thường hủy d i ệ t ý niệm trong lòng ta dập tắt còn lại chỉ có ta chỗ khống chế hủy d i ệ t phát tác ta phải rời đi kiên trì nữa xuống dưới lý trí của ta liền đến bị hủy d i ệ t t h ố p h ệ thời điểm liền thật sự không ngăn cản được rồi xin lỗi rồi hạ nguyện lại phải để cho ngươi cùng ta một lần nữa luân hồi l o n g hạo thần trong mắt nước mắt tràn mi mà ra hắn mạnh liệt tiến lên một bước cho áo tư linh cách lý phân một cái sâu sắc ôm áo tư linh cách lý phân một người cảm thụ được l o n g hạo thần trên người nhiệt độ hắn nở nụ cười mở ra hai tay nhẹ nhàng mà ôm hắn cảm ơn ngươi ca ca hạ o n g u y ệ t là gọi như vậy ngươi a tạ ơn tạ ơn màu tím quang huy ở áo tư linh cách lý phân trên người lòng lánh nhưng tất cả hào quang màu tím tuy nhiên cũng ở hướng vào phía trong sụp đổ hạ o n g u y ệ t cực lớn thân thân thể cũng tiếp theo bắt đầu trở nên hư hảo nó bỏ lổm trên mặt đất nhìn lên lấy áo tư linh cách lý phân trong mắt không có nữa cảnh giác mà là bình thản mà hai mắt nhắm nghiền con mắt áo tư đ i n h cách lý phân ánh mắt bắt đầu trở nên mê mang đứng lên hắn dường như lại thấy được từng đã là chính mình đệ nhất thế chính mình ở vừa mới bắt đầu hủy diệt toàn bộ sáng thế đại lục thời điểm hắn đã từng bằng vào thần lực của mình còn đã làm một việc còn sót lại một cái cánh tay hết bản ô tứ chi không cách nào nhúc nhích áo tư linh cách lý phân cặp môi đỏ mọng mất máy nàng mang trên mặt mỉm cười thản nhiên cúi đầu nàng ở nói ra lấy áo tư linh ngươi biết sao ta không hối hận dù là chưa có tới sinh là nàng ở vận dụng tân yêu chi thạch chút nói mà áo tư linh cách lý phân là ở thì quan hồi tố thời gian hồi tưởng thời điểm thấy cũng chính là ở một khắc hủy diệt hết t h ể ý niệm trong lòng hắn mọc dễ nảy mầm mầm cường tráng trở nên dài ta hách bản đã không có kiếp sau như vậy ta còn có cái như vậy kiên trì xuống dưới ý nghĩa đây khâu cuối cùng hắc á m cả vùng đất tràn ngập vô tận tĩnh mịch ở một cái tối như mực sơn động bên trong sáu gã thân mặc hắc bảo trong mắt lóe ra màu đỏ sầm hào quang v u yêu đang vây ở một tòa cực lớn tế đàn bên cạnh không ngừng mà ngâm sướng và năm nghi thức tế lễ t ử linh xuống lại vĩ đại tử vong tri thần người người hầu cần phải người dẫn dắt để cho tử vòng quang huy chiếu g i i để cho thiên không không lại có ánh mặt trời để cho đại địa không lại có màu xanh lá để cho tử vong trải rộng đại địa để cho sinh mệnh vĩnh viễn điêu linh phục sinh a vĩ đại tử linh thần chủ cho tàn sắc h à o quang ở trên tế đàn nở rộ tất cả v u yêu ở trong khoảnh khắc cũng đều hóa thành cho tàn sắc liền ở cực lớn trên tế đàn tầng tầng lớp lớp cho tàn sắc lục mang tinh chậm rãi bước lên từng điểm bóng ánh sáng long lanh màu xám h à o quang ở trong đó dần dần n g ư n g tụ một đạo mảnh khảnh thân ảnh chậm rãi nổi lên là một cái khô lâu một cái màu xám k h ả lâu con ngơi của nàng trong n ú c n h c h thảm mạnh sắc con diễm nàng không có hai tay